Chương 47. Tiểu thuyết, Thánh Thương Tác giả, Hà Mẹ ít lời thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Thương Duẫn cũng không biết, tại mấy ngày trước đó, Lãnh Cương đã đi tới Đãng Tiên Hà, đồng thời cùng 7 tên thực lực tại Tam Tinh Tiên Thân cảnh thủy yêu tổ cao thủ thỏa đàm. Chỉ cần bọn chúng cùng một chỗ đem Thương Duẫn chém giết, mỗi người đều có 30 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, đồng thời cho mỗi người đều thanh toán xong 10 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, có thể nói là dốc hết vô liếng. Tảo Tiên chính là một cái trong số đó, nhận được tin tức, Thương Duẫn mới vừa tới, liền chủ động muốn gặp thủy yêu tổ quan sự. Điều này càng làm cho Tạo Tiên không nghĩ ra, trong lúc nhất thời, nó cũng chỉ có thể đủ làm cho tất cả mọi người đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn chúng cái này tiếp, tương đương là việc từ là không có trải qua thủy yêu tổ đồng ý, quản hắn người đến là ai, trước hết giết lại nói. Nhưng hôm nay tình huống này xem ra, tựa hồ có chút không giống, cho dù là nút trong bóng tối lánh cương cũng cảm thấy phi thường kỳ quái, không biết Thương dẫn một màn này hát là cái gì đùa giỡn. Tại cái này tiên trên thuyền, thủy tiên tông người cũng rất là không hiểu, không biết Thương Duẫn không biết có chuyện gì. Tiên thuyền ba canh giờ phát một lần, Đãng tiên hà khoảng cách bờ bên kia kỳ thật cũng chỉ có cách xa mấy trăm dặm, rất nhanh liền có thể đến bờ bên kia. Bạch Ảnh, Lôi Hành, Thải Nhi cũng không biết thương dẫn đến cùng muốn làm những gì. Một canh giờ rất nhanh liền quá khứ, tiên thuyền cách bờ, lái ra biển đỏ, chậm rãi tiến lên. Đi không đến mấy chục dặm, đột nhiên từ trong sông xuất hiện một đầu thủy long, có một nữ tử đứng tại long đầu chỗ. Tạo tiên đi vào bong tàu bên trên, nói: "Thiếu chủ nhà ta, Hà Linh tỷ." Thủy long chính là dùng thuật pháp ngưng tụ mà thành, lớn như vậy thủy long từ trên xuống dưới, cùng sương rồng nữ tử ngày thường cực kỳ vũ mị, thân thể xinh đẹp Toàn thân trên dưới, phảng phất đều là từ thủy ngưng tụ mà thành. Hắn một bộ tóc đen tản mát, trước ngực hai ngọn núi ngạo nhân, eo nhỏ nhắn dong dưa, chân trần rơi xuống đất, nhìn về phía mọi người tại đây, nghe nói, Lao tiên sư Độc Tôn muốn gặp ta. Đúng vậy. Thương dẫn đi lên phía trước, cười nói, "Hà cô đương, mời lên xe một lần." Thái Nhi, ngu ngơ đều tại bên cạnh xe bên trên, Hà Linh Tịch không có suy nghĩ nhiều, tại cái này đãng tiên hà là địa bản của nàng, liền ngay cả cái này tiền trong thuyền người, đều sẽ nghe theo nàng hiệu lệnh, hắn lại thế nào có thể sẽ sợ hãi. Được. Hắn rất muốn biết Thương Thiên Chính độc tôn muốn cùng mình nói những gì, đi vào tiên thép toa xe nhóm khẩu, nhìn xem xung quanh bất quy tắc hư hao, hiển nhiên tựa hồ vừa mới trải qua một trận ác chiến. Lúc đến, Tạo Tiên nói có người muốn mua của hắn mệnh, đều cho bọn hắn thanh toán tiền đặc cọc, nếu như không thể đồng ý, giết cũng liền đến giết, Hà Linh Tịch cũng không phải là rất quan tâm. Thương Thiên Chính mặc dù danh vọng rất lớn, nhưng đối bọn hắn tới nói, giết đến người đã đủ nhiều, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Thương dẫn đại mã kim đao ngồi tại trên vị trí của mình, hắn đi thẳng vào vấn đề, cười nói, "Ta đối thủy yêu tổ, có một cái thỉnh, cầu nhỏ nhỏ." Ừ. Hà Linh Tịch nhìn xem hắn, "Hy vọng ngươi có thể làm cho thủy yêu tổ toàn diện cấm chỉ đối diện sông người bình thường, phàm thay cảnh xuất thủ, trừ phi bọn hắn chủ động phạm phạm." Thương Duẫn nghiêm mặt nói, "Không hổ là lao tiên sư độc tôn, quản rộng như vậy, thật sự cho rằng có thể ỷ vào Thương Thiên Chính ba chữ tại hạ quốc đi ngang sao?" Hà Linh Tịch cười lạnh nói, "Cũng không phải là ta quản được rộng, ta là muốn tốt cho các ngươi." Thương dẫn không lấy làm ngang ngược, ôn hòa cười nói, "Vậy ta cũng phải nghe một chút, ngươi làm sao vì muốn tốt cho chúng ta rồi?" Hà Linh Tịch có chút hăng hái nhìn xem hắn, trước ngực hai ngọn núi thẳng tắp, Tóc nhọn có giọt nước ngưng rơi, rất là mê người. Đầu tiên, những người phàm tụ kia, phàm thay cảnh trên thân có thể có bao nhiêu tài phú. Thủ đoạn của các ngươi, đơn giản liền là để bọn hắn sợ hãi, dùng tiền ngồi thủy tiên tông thuyền, mỗi một năm ích lợi, các ngươi cũng sẽ chia lại một bộ phận, không phải? Thương Duẫn cười cười, nói. Hà Linh Tịch nét nhếch lên, cười lạnh nói, đã ngươi biết ở trong đó quan hải, còn tới cùng ta nói mấy cái này. Đương nhiên, dù sao ta thật là muốn tốt cho các ngươi, thủy yêu tổ bây giờ thế, nhưng là danh chiêu trường. Tất cả tiếng xấu toàn bộ đều các ngươi gánh chịu, thanh danh tốt lại làm cho Thủy Tiên tông chiếm, mà các ngươi sợ chia lại lợi ích, chỉ sợ không nhiều lắm, coi như cho các ngươi một số lớn thượng phẩm linh ngọc, ngoại trừ tu luyện, các ngươi cuối cùng vẫn muốn tìm tới Đại Hạ thương hội, bằng tâm mà nói, Hà cô nương chẳng lẽ liền không có cảm nhận được tu sĩ nhân tộc đối với các ngươi. Địch lý sao?" Thương Duẫn Nghiêm mà nói. Nhân tộc đối với chúng ta Thủy yêu vẫn luôn có đi ý, dù sao các ngươi là người, chúng ta là yêu, các ngươi trời sinh liền mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn chúng ta." Hà Linh Tịch phản bác. Bất kỳ tộc đàn đối với xa lạ đàn đều mang theo trời sinh đi, đây là không thể tránh khỏi, thế nhưng là các ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội, sẽ chỉ tăng thêm nhân tộc đối với các ngươi đi, chán ở đây lẽ lại các ngươi hy vọng cả một đời đều tại đãng thiên hà, liền không nghĩ đến bên ngoài rộng lớn hơn thế giới đi xem một chút. Là, có đãng thiên hà là trời hiểm, chỉ cần các ngươi trốn ở trong đó, không người có thể làm gì được các người, coi như có thể cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, nhưng thủy yếu tổ sở tác sở vi, cuối cùng đều sẽ trả thù tại các ngươi những cái kia đi ra ngoài lịch luyện tuổi trẻ tuấn tú trên thân, ta tin tưởng nhân quả. Thương Duẫn, rất ôn hòa. Nhưng cái này xác thực thật sâu đau nhói hà linh tịch. Hắn không phải là không có nghĩ tới đi ra ngoài lịch luyện, nhưng nàng mẫu thân căn bản không cho, nói sẽ có nguy hiểm cực lớn, cũng bởi vì nhân tộc cùng thủy yêu tổ có cực lớn địch ý, có mọi người tộc bạch tính chết tại đàng thiên hà, đây là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng là nên làm sự tình, chúng ta đều làm, sự tình đã tạo thành, nói cái gì đều vô dụng, vật cạnh tiên trạch, sinh tồn chi đạo, vốn là như thế, người ăn gà vịt cá ngống heo dê bỏ mã các loại xúc vật các loại, ngươi tại sao không nói? Chỉ là bởi vì những này súc vật không có người có năng lực trả thù chỉ có thể mặc cho người xâm lược mà thôi." Hà Linh từng nói, "Ngươi cũng rõ ràng, nhân tộc là có năng lực trả thù các ngươi, nhưng ta cảm thấy việc này cũng không phải là không thể vãn hồi, chỉ cần ngươi có thể nghiêm lệnh thủy yêu cấm chế đối với người bình thường, phàm thai cảnh xuất thủ, thậm chí còn có thể hộ tống bọn hắn qua sông, tránh cho bị sông thú, sông gió xâm hại, điều này có thể khiến cho bọn hắn cảm tạ ngươi." Thường Duẫn Thu liếm thần sắc, nói, "Ta từng tại ra ra du ký trông được đến, hắn đi qua một chỗ, cũng có một con sông, gọi mẫu thân sông, kỳ thật bên trong cũng là sinh lấy đại yêu." Nhưng chúng nó dùng hà thủy giúp bách tính tới tiêu dụng đồng, thủ hộ bách tính an toàn qua sông, bị tính làm thần sông, hàng năm đều sẽ cung phụng, triều bái, có thể nói được cả danh và lợi, các ngươi cũng tương tự có thể. Ngươi nói ngược lại tốt nghe, bây giờ Thủy Yêu tổ cùng Thủy Tiên tông hợp tác đã một đoạn thời gian rất dài, nếu như đột nhiên chẳng phải làm, trong sông binh si thời gian coi như không dễ chịu lắm. Hà Linh Tịch rất là kích động, nếu như bọn chúng có thể bị kính làm thần sông, bất kể nói thế nào, môn hạ tử đệ về sau hành tẩu tại Hạ Quốc cảnh chí ít sẽ không bị vô số người nhìn chằm chằm, ngoài miệng không tin nhưng từ trong lòng hắn vẫn là rất muốn nghe nghe song Thương dẫn biện pháp. Ta không biết Thủy Tiên Tông sẽ cho các ngươi bao nhiêu tiền, nhưng ta mời Hà cô nương nhìn một chút đan này, như thế nào? Thương dẫn xuất ra Cường Thân đan, giao đến trên tay của nàng, từ đầu đến cuối, lực khí của hắn đều rất ôn hòa. Ừm, đây là Cường Thân đan. Hà Linh Tịch bây giờ tại linh thể cảnh, đối với nó cảm giác không có như vậy nhạy cảm. Người có thể ăn vào, cảm thụ cảm giác, đây là gia gia của ta luyện chế ra tới, thiên chính thể bài Cường Thân đan. Thương Thuẫn lại dùng ra mình tuyên truyền sát chiêu, lão tiên sư danh khí, không thể nghi ngờ thêm cái nhãn hiệu hiệu ứng, tuyệt đối có thể làm cho đối phương cảm thấy hiệu quả càng tốt hơn. Thật hôn hậu khí huyết tầm bổ. Hà Linh Tịch môi đỏ hé mở, đem nó nuốt mà xuống, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói: "Thương công tử, chẳng lẽ có ý nghĩ gì? Ta có thể cho các ngươi 100 vạn quả, hàng năm, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta, đồng thời làm được, ta có thể trước cho các ngươi 50 vạn quả làm tiền đặt cọc." Thương Dẫn Trịnh trọng nói: "Thật chứ?" Kỳ thật Hà Linh Tịch phi thường buồn rầu, cũng bởi vì bọn chúng là thủy yêu, cho nên dù là có tài phú, mua được đồ vật phẩm chất cũng đều cực kỳ Nhân tộc thương hội không thể lại đem phẩm chất cao đồ vật cho đến bọn chúng, mà đáng tiên hà ngay tại hạ quốc cảnh nội, bọn chúng cũng không có chỗ có thể đi, kỳ thật thủy yêu tổ trong lòng mình rất rõ ràng, nếu như bọn chúng quá mức lớn mạnh, đối với hạ quốc tới nói, liền sẽ trở nên càng không tốt khống chế, cho nên tại vật tư phương diện quan khống, phi thường nghiêm ngặt, nhất là rất nhiều người đều cho rằng, bọn chúng đoạt được tới tài phú, đều là cấp giết hạ quốc bách tính mà đến, thường, hội thì càng không dám bán. Nhưng đối với thương dẫn tới nói, hạ quốc cảnh nội, càng không dễ khống chế thế lực càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể lẫn nhau ngăn được hắn cũng đang thử thăm dò lấy thủy yêu tổ cùng thủy tiên tông quan hệ. Ngươi nhìn nhìn lại bản này văn thuật. Thương dẫn từ mình tiện thương điện bên trong, dùng thượng phẩm linh ngọc mua hàng một bản thủy lưu hàn giáp. Hà linh tịch thiên phú tu luyện cực mạnh, đương nhiên trước người nàng, dòng nước quay lại, mặt ngoài thân thể ngưng kết từng tầng từng tầng sương lạnh, sương lạnh ở giữa đều có dòng nước du động, có thể tăng cường rất nhiều phòng hộ năng lực, giảm sóc đến từ ngoại giới lực lượng, ngay tại lúc hắn hoàn thành đối thủy lưu hàn giáp nắm giữ về sau, phía trên đồ án cũng đi theo cùng nhau biến mất. Đây là lão tiên sư khắc họa xuống tới duy nhất một lần thuật. Rất nhiều văn kinh Văn thuật đều là thông qua một chút tu luyện cường giả lĩnh ngộ, sau đó dùng mình cảm ngộ khắc họa xuống đến, có thể làm buôn bán chi dụng, bằng không, người người truyền động, vậy liền không đăng giá, cho nên văn kinh, văn thuật, bản thật giá trị đều phi thường cao, Thiên Chính Đạo quán bên trong kinh điển đều là bản thật. Thương Duẫn cũng không nghĩ tới kinh thuật trong tủ đồ vật là duy nhất một lần, không chút hoang mang, liền nói ngay, Thiên Chính thẻ bài Thủy Lưu Hàn Giáp thuật, ta cũng có thể cung cấp một 1000 bản. Mặc dù khả năng những loại cường thân đan, Thủy Lưu Hàn Giáp giá trị Không có cách nào cùng Thủy Tiên Tông chia lại cho các ngươi lợi ích đánh đồng, nhưng ta nghĩ ngươi về sau cũng là muốn tiếp trưởng Thủy Yêu Tổ người, nếu như muốn để cho mình có càng lớn phát triển, tất nhiên liền là cùng Đãng Tiên Hà bên ngoài tộc đàn, sống chung hòa bình, bằng không mà nói, các ngươi hiện tại làm sự tình, liền là đem tương lai mình lộ phong kín, ta tin tưởng lấy Hà cô nương như thế xinh đẹp thông minh, ngươi hẳn là sẽ không làm tự tuyệt đường lui sự tình. Thương dẫn rượi vào cảm giác của mình, phân tích ra trong đó yếu hại, ngươi tại sao muốn làm như thế? Đối ngươi tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hà Linh Tịch có chút không hiểu bởi vì ta ra ra là thương thiên chính hắn vì hạ Quốc bách tính muốn qua chỗ tốt gì sao đây chính là vì cái gì bách tính chút người người chuyển tụng hắn kính ngưỡng duyên cớ của hắn Thương dẫn đáp lại nói việc này ta muốn trở về cùng ta mẫu thân thương lượng ta sẽ mau chóng cho người hồi âm Hà linh tịch trong nháy mắt minh bạch xem ra thương dẫn muốn kế thừa thương thiên chính y bát nếu như người khác nói lời này hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng nhưng hắn là thương dẫn Hà Linh tịch đối thương thiên chính có cực lớn hiểu do cho nên mới sẽ tới gặp cái này một mặt liền là muốn nhìn một chút đối phương là nhân vậtần nào so với mình như thế nào? Cái này cường thân đan ngươi mang về, ta sẽ chờ ngươi chuẩn xác hồi âm, lại rời đi." Thương dẫn lại lấy ra một viên cường thân đan, nói: "Được." Hà Linh tịch từ trong tay hắn tiếp nhận, nhìn nhiều hắn một chút, không tiếp tục nhiều lời, cùng Tảo Tiên cùng nhau tiến vào Đãng Thiên Hà, thông chi tất cả mọi người, không cho phép ra tay với Thương dẫn, bằng không mà nói, tộc quy xử trí. "Vâng." Tảo Tiên vội vàng đi thông báo. Thương dẫn thấy mình thuyết phục gì Linh Tâm, thở dài một hơi. Hy vọng mình có thể làm những địa phương này bắt tính, làm chút chuyện, đối với bọn hắn tới nói Cuộc sống như vậy, quá mức khó khăn. Chương 48. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 tại Đạm Tiên Hà Chố Sâu. Dưới nước có một tòa cung điện, vàng son lộng lẫy, rất là hoa mỹ. Hà Linh tịch đi vào cung điện Chố Sâu, đem mình cùng thương dẫn sở nói hết thảy, toàn bộ cáo chi mẹ của mình, đồng thời ở trên người ngưng tụ ra thủy lưu hàn giáp, cho dù là thủy yêu tổ chủ cũng đều động dung. Thương Tiên chính độc tôn sao? Thật đúng là khó lường, người này tuyệt đối không thể giết, bằng không mà nói Chúng ta thủy yêu tổ tất nhiên sẽ thiên hạ trung giận, đến lúc đó hạ quốc bách tính lửa giận đều sẽ chuốt xuống đến trên người chúng ta, lần này hạ quốc hoàng thất dụng tâm, quả thực thiệt ác. Thủy yêu tổ chủ đôi mắt trung lưu lộ ra hưng quang. Nói như vậy, nương ngươi là đáp ứng muốn cùng Thương dẫn hợp tác rồi. Hà Linh Tịch một mực rất muốn thay đổi thay đổi bây giờ thủy yêu tổ hiện trạng, hắn bản năng cảm thấy cùng Thương dẫn hợp tác, đây là một lần cơ hội tốt. Thủy yêu tổ tay phải bên trong cầm kia một viên cường thân đan, suy nghĩ một lát, nói, Thương Duẫn nói cũng không phải không có lý, Thủy Tiên cùng chúng ta ở giữa, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Đã hắn muốn kế thừa Thường Thiên chính y bác, như thế có thành ý, vậy cũng tốt nói, ngươi liền đem điều kiện của ta nói cho hắn biết, nếu có thể làm được, chúng ta có thể đáp ứng hắn điều kiện." Mộ thân mới nói. Hà Linh Tịch rất hi vọng, tương lai thủy yêu tổ ở trên tay mình, có thể có tiến thêm một bước lột xác, hắn cảm thấy Thương dẫn nói tới biện pháp, đối nàng tới nói, là một cái rất tốt bước mặt. Thứ nhất, Thủy yêu tổ chủ êm thai nói, tiên thuyền không đến mấy canh giờ, liền lại bờ bên kia đỗ. Thương dẫn ngồi trên xe, lặng lặng chờ đợi, trong lòng của hắn một mực tại phân tích thủy yêu tổ cùng thủy tiên quan hệ. Từ đâu linh tịch biểu hiện đến xem, quan hệ giữa bọn họ cũng không có chặt như vậy dày. Thải Nhi ở một bên, có chút hiếu kỷ, nói: "Ngươi cùng kia Hà linh tịch đã nói những gì? Nghe nói thiên phú tu luyện của nàng cũng kỳ dai, rất có thủ đoạn." Bí mật. Thương dẫn thừa nước đục thả câu, cười nói: "Tuta, bất quá Thải Nhi biết chỉ sợ về sau đám tiên hà sẽ trở nên không giống nhau lắm đi." Thải Nhi cực kỳ thông minh, đại khái cũng có thể đoán được Thương Duẫn ý nghĩ. Nửa canh giờ về sau, một đầu thủy long phóng lên tận trời, Hà linh tịch một người một mình đến đây. Bắc Hàn hộ vệ cho nàng tránh ra một con đường. Thải Nhi gặp nàng lại tới, vội vàng xuống xe, hạ cô đường, cho mời. Hắn lên xe, nhìn xem Thương dẫn nói: "Mẹ ta kể, nếu như ngươi có thể làm được cái này mấy món sự tình, hắn liền đáp ứng ngươi." Thỉnh giảng. Thương dẫn biết việc này tất nhiên không có dễ dàng như vậy, mình chỉ có thể hết sức nỗ lực. Thứ nhất, trăm vạn cường thân đàn, bây giờ lập tức liền muốn, đồng thời muốn liên tục cung cấp 20 năm. Thứ hai, ngươi muốn câu thông đại hạ thương hội, dùng bình thường giá hàng phẩm chất, cùng chúng ta trao đổi vật tư, không thể đem phẩm chất thấp cho chúng ta. Thứ ba, Mỗi một năm ngươi đều phải cung cấp cùng thủy lưu hàn giáp cung cấp và khác biệt văn thuật. Thứ tư, việc này cần giữ bí mật, không được lộ ra, không thể nói cho ngoại nhân ngươi hướng về chúng ta cung cấp những thứ này. Được. Thương dẫn một lời đáp ứng, dùng 2000 cân thượng phẩm linh ngọc đổi lấy 100 vạn khóa cường thân đan, sau đó lại dùng 1500 cân thượng phẩm linh ngọc, đổi lấy thủy lưu hàn giáp 1000 bản. Hắn tin tưởng mình về sau thiện thương điện tất nhiên cũng có thể mua được thủy hành văn thuật, cho nên liền một lời đáp ứng. Hà Cô Nương, ngươi đem không gian của mình pháp khí cho ta. Thương Duẫn từ không gian của mình vòng tay bên trong lấy ra Giao cho hắn sau đó nói, các ngươi phái người đi Bắc Hàn quan thương hội, có gì cần liền cùng Hạ Hân hội trưởng sách, hắn sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi cần. Ngươi có thể bảo chứng, hắn sẽ không kỳ thị chúng ta. Hà Linh Tịch có chút băn tâm, kỳ thật cái này phi thường trọng yếu. Nếu như hắn không làm được, các ngươi có thể đổi ý, dù sao các ngươi lại không lỗ, ta đổ vật đều cho các ngươi, không phải sao? Thương dẫn cười nói, hiển nhiên thủy yêu tổ cũng hy vọng có thể thúc đẩy việc này. Tốt. Hà Linh Tịch gật đầu, nghĩ đến cũng là, hắn thu lấy không gian giới chỉ, nói, đa tạ Thương công tử, vậy ta liền không ảnh hưởng ngươi đi đường. Cho đó, ta cũng là hy vọng một phương này bất tính, tốt hơn một điểm. Thương dẫn cùng đi xe, đưa mắt nhìn Hà Linh Tịch trở về. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Thương dẫn ngồi xếp bằng, thải nhi như trăm trảo cáo tâm, đặc biệt muốn biết Thương dẫn cụ thể cùng với nàng đã nói những gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Ngược lại là ở một bên ngu ngơ, trong tay vướt ve lục tiên cùng, như là vướt ve nữ nhân mình yêu thích, liền không có ngừng qua, thỉnh thoảng chút thanh mục linh dao ngọc bên trên, bẻ một khối đến tân ăn, lộ ra người vật vô hại chất pháp Thương Duẫn dùng ý niệm của mình dẫn ra thiện thương điện, đột nhiên phát hiện mình hành thiện tệ. Vậy mà bạo tăng đến 310 vạn, ta làm sao lại đột nhiên thêm ra hành thiện tệ? Thương dẫn rất muốn hiểu rõ, cái này thu hoạch được hành thiện tệ cơ chế, cùng số lượng là như thế nào nhận định? Khuyên người chớ làm ác, cũng là hành thiện. Thần nữ giống đáp lại nói: "Hiện tại chỉ kém ta đột phá linh thể cảnh, liền có thể khiến cho thiện thương điện lột sắc." Ra. Thương dẫn phấn khởi không thôi. Giờ phút này mặc dù không cách nào khiến cho thiện thương điện phạm lột sắc thành linh, nhưng lại có thể làm cho ta mở ra nhãn thức, phân biệt thiện ác." Thần nữ giống hỏa nói: "Tốt, vậy liền mở ra nhãn thức đi." Thương Duẫn đã có chút không thể chờ đợi. Muốn cảm thụ một chút thần nữ giống chức năng mới. Tiêu hao 300 vạn hành thiệt tệ, Thiện Thương hóa Linh, nhãn thức mở ra. Thần nữ giống đôi mắt tựa hồ trở nên có chút không giống, hiện tại ngươi muốn xem xem hay. Vậy liền nhìn xem ngu ngơ, nhìn ngươi có đúng hay không. Thương dẫn cười nói. Dám định phí, 100 hành thiệt tệ. Thần nữ giống nói. Ngươi cấp bốc sao? Thương dẫn mí mắt run dậy, nhưng biết thần nữ giống tất nhiên là không cho thương lượng, được rồi, vậy liền nhìn một chút. Chính ngươi nhìn. Thần nữ giống lúc này khấu trừ 100 hành thiệt tệ. Thương Duẫn mở hai mắt ra, nhìn thấy ngu ngơ trên thân đỏ dựng xuất hiện ba chữ, Tiên Giáp Ác. Giải thích thế nào? Thương dẫn biến sắc, cái này chỉ sợ không phải một cái gì tin tốt. Ác này có bậc, làm phàm, linh, tiên, thần. Giáp đất binh đinh, làm giết vô tội sinh linh số. Giết hoàn toàn không có cô sinh linh, làm phàm linh ác. Giết hai cái vô tội sinh linh, làm phàm binh ác. Giết ba cái vô tội sinh linh, làm phàm mạt ác. Giết tứ cái vô tội sinh linh, làm phàm giáp ác. Giết 10 cái vô tội sinh linh, làm linh đinh ác. Giết 20 cái vô tội sinh linh, làm linh binh ác. 30 vô tội sinh linh làm linh tácết 40 vô tội sinh linh làm linh giáp ác thương dẫn rất nhanh liền minh bạch sắc mặt tối đen nói ý của người là ngu ngơ giết chết qua 400 cái vô tội sinh linh tiên cảnh trở lên gấp trăm lần tính 4.000 trở lên 10 vạn trở xuống thần nữ giống đáp lại nói dết một tiên giáp ác nhưng phải nhiều ít hành ệt tệ Thương dẫn hỏi 4.000 trở lên 10 vạn trở xuống thần nữ giống lại lần nữa đáp lại thương dẫn nhất thời minh bạch nói cách khác đối phương từng dết bao nhiêu vô tội sinh linh mình liền có thể kiếm nhiều ít thành thời điểm Hắn nhìn một chút ngu ngơ, cảm thấy rất không có khả năng. Có phải hay không là ngươi sai lầm, ta muốn nhìn thải nhi. Thương dẫn dùng ý niệm dẫn ra, lại là một trăm hành tiện tệ bị khấu trừ, chỉ gặp thải nhi trên thân hiện ra nhàn nhạt lục quang. Linh Đinh Điện, nếu như ta không cẩn thận giết lầm thiên nhân, sẽ như thế nào? Hắn lại hỏi. Đối phương cứu một người, chụp ngàn vạn hành tiện tệ. Thần nữ giống đáp lại, để Thương dẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không hiểu vì sao thần nữ giống có thể có như thế năng lực, không quá tin tưởng, lúc này cười nói, thải nhi, những người đó đã cứu người, hiện tại như thế nào? Thương công tử, ngươi lạ như thế nào biết được." Thái Nhi hơi kinh ngạc. "Dù sao ngươi là công chúa bên người hầu cận, Tô Cô nương trước đó có âm thầm tìm kiếm qua." Thương Duẫn thuận miệng vô ích. "Mười người kia, thật là đói chết, từ quan ngoại trở về, kém chút chết trên đường, ta gặp bọn họ đáng thương, liền cho một chút lương thực, đằng sau công tử chẳng phải mua sắm lương thực trần hay sao? Ta nguyệt khoai mọc vô cùng tốt, bọn hắn hiện tại hẳn là cũng sẽ không chịu đói." Thái Nhi ôn hòa nói. "Vậy là tốt rồi." Thương Duẫn mí mắt cuồng loạn, thần nữ giống vậy mà như thế lợi hại. "Như vậy nói cách khác, ngu ngơ chết chết vô tội sinh linh." Là thật. Liền xem như ác nhân, cũng có hắn người thân cận, húng chi hiện tại ngu ngơ đã mất đi hồi tưởng, cũng không thể lại tổn thương ta, thừa dịp hắn hiện tại rất nhiều hồi tưởng không có khôi phục, chậm dại ảnh hưởng hắn. Thương dẫn trong lòng trải qua suy nghĩ, vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Ở trên đời, rất nhiều người, cuối cùng sẽ ở trước mặt hắn nói người khác như thế nào, người khác như thế nào. Nhưng hắn biết, quan hệ giữa người và người, hết sức phức tạp, cho nên xưa nay không tại trong miệng người khác nghe người khác. Bởi vì lập trường khác biệt, góc độ khác biệt, sở trình bày ra vấn đề, trên cơ bản đều không khách quan đồng tội mang theo cá nhân thành tuyến sắt thái, cùng sự thật nghiêm trọng biến hình, coi như một người thật là đại gian đại ác chi đổ, nhưng cũng muốn mình tự mình đi cảm thụ. Đại gian đại ác chi đồ cũng là có cảm tình, nếu như cùng dạng này người tiếp xúc, mình tận khả năng đem nó hướng tốt phương hướng dẫn đạo chính là, cũng không phải là đi bại xích đối phương, dạng này chỉ có có thể sẽ làm cho đối phương làm càng lớn ác. Chương 49. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 xem ra, mở ra nhãn thước, cũng chỉ có thể giúp ta phân biệt ác thương dẫn trong lòng cảm thán bất quá đây cũng là một cái năng lực là thủ mở ra nhãn thức ta cũng có thể giúp ngươi cảm nhận được càng nhiều tu luyện thủ đoạn giúp ngươi ngộ đạo thần nữ giống truyền âm nói có phải thật vậy hay không thương dẫn trực tiếp xuất ra 12 nguyên thần thánh phù hợp đây là thương tiên chính tùy thân mang theo hắn lĩnh hội cả đời nhưng đều nói với thương dẫn chỉ lãnh hội trong đó không đến một thành nói ở phía trên có 12 kỹ thuật hắn mở ra tờ thứ nhất chính là một viên phù văn, hoặc nhìn như là một đầu thuật là giống như mà Phi nhìn trongẳ phùă nhìn pháng phát sống được trước đó một mực không lấy ra Là thương dẫn cảm thấy lấy mình bây giờ tu vi chỉ sợ cũng lính ngộ không được trong đó tinh yếu hắn nhìn hơn nửa ngày xác nhận mình không cách nào từ đó thu hoạch được cái gì lúc này mới dùng ý niệm của mình dẫn ra nói tới tới tới ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể giúp ta cảm thụ nhiều ít lĩnh hội phí tổn một vạn hành hànhệ tệ thần nữ giống nói, nóit ngươi đây quả thực là trắng trận có bóc Mặc dù thương dẫn cảm thấy có chút đau lòng nhưng vẫn là nghĩ thử một lần nói đến khấu trừ một vạn hành tiện tệ về sau thương dẫn cảm thấy mình ý thức tựa hồ cùng thần nữ giống dung hợp Nguyên bản nhìn rất là tối nghĩa phù văn, tựa hồ biến thành một đầu chuột, phản phất tại vừa đi vừa về lẻ qua. Tí thử thiên hành pháp. Thương dẫn cảm thụ được cái này một viên phù văn tinh diệu, dùng tự thân thể nội lực lượng đi phát họa, đúng là một mạch mà thành, hắn cảm giác mình phản phất trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ có thể chạy càng nhanh. Căn bản không cần xuống xe, là hắn biết chân thực hữu dụng, 12 nguyên thần thánh phù hợp bên trong, hẳn là thuộc về có thể giúp người gia chỉ văn thuật. Thông qua tự thân lực lượng, đối phù văn cô đọng mã thành trong nháy mắt, chút gia chỉ tự thân, làm lực lượng tiêu tán thời điểm, gia chỉ cũng đi theo biến mất lợi hại. Thương dẫn tại thần nữ giống tương trợ một khắc này, có thể sâu sắc cảm nhận được phù này văn bên trên biểu đạt ý cảnh, hơn nữa có thể để cả thể sắc và tinh thần hắn dung nhập trong đó. Cơ hội khó được, hắn tại những ngày qua, mỗi ngày đều đang không ngừng phát họa tí thử thiên hành pháp, tận khả năng để cho mình có thể tại trong nháy mắt, liền dẫn ra tự thân lực lượng, hoàn thành từng tập chuột thiên hành pháp cô động. Tại thời khắc mấu chốt, có thể dùng để chạy trốn. Xem ra nếu như ta bước vào linh thể cảnh, hẳn là muốn đem vạn một bản căn phù văn lực lượng cô đọng đến gan phía trên, có thể gia tăng bài độc, thanh trừ huyết bên trong tạp chất, tăng cường nhãn lực. Nhanh chóng phát hiện nguy hiểm sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn hoàn Mỹ giai đoạn trước trước cậu ở phát dục không muốn sóng thương dẫn biết rõ mình cùng ngu ngơ khác biệt không có thân thể mạnh mẽ muốn thật bị ám man vệ chỉy thủ một chút chỉ sợ liền muốn một mệnh ô hô cũng không biết có thể hay không lại chúng sinh thật vất vả có sống lại một lần cơ hội tự nhiên là không muốn chết thương công tử đế đồ đến thương dẫn trên đường đi không phải tu luyện vạn một bàn căn liền là dùng màu xanh đồng truy thủ hấp thu sau đó liền là cô Đọng Tý thử thiên hành pháp đám chìm trong, trong đó căn bản không có để ý tới mọi giới qua đáng thiên hạ 10 ngày sau, Đế đô liền ở trước mắt. Thương dẫn mở hai mắt ra, hắn đứng dậy, đi đến bạch ảnh bên lề, nhìn trước mắt Đế đô cao trăm trượng thành trì, rất là hứng vị, người đến người đi, nối liền không ngứt. So với bác Hàn quan không biết phồn vinh gấp bao nhiêu lần, trong lòng của hắn cảm thán không thôi. Lôi Hành tướng quân, báo ra danh hào của ta, nói ta đến Đế đô." Thường dẫn cười cười nói. Bác Hàn quan Thiên Chính đạo quán Lao tiên sư thương Thiên Chính bậc tôn, Thường Duẫn, Gia Lâm Đế đô." Lôi Hành rất lớn, giống như tiếng sấm, thoáng cái để vô số người ánh mắt tiêu cử tại Thường Duẫn trên thân. Lão tiên sư thương tiên chính độc tôn, thương dẫn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt của mình tập trung ở thương dẫn trên thân. Không hổ là Lao tiên sư độc tôn a, tuấn tú lịch sự. Hắn vậy mà đến Đế Đô, xem ra sau này nơi này thời gian, sợ là sẽ phải càng đặc sắc. Chán ở đây lẽ lại hắn muốn rời khỏi Bắc Hàn Quan, đến Đế Đô phát triển hay sao? Kia đối Đế Đô không phải càng tốt sao? Lao tiên sư đối hạ quốc làm ra bao lớn công nhân a, hắn cái này độc tôn trưởng thành, cũng là tất nhiên. Hạ quốc hiện tại cũng muốn đem Hạ Hân công chúa gả cho hắn. Đúng vậy a. Nghe nói vì thế đều đem kia hồ yêu cho đổi đi. Cũng không phải, muốn Thương Duẫn còn cùng kia hồ yêu thật không minh bạch, hạ chiều hoàng thất mặt mũi để vào đâu? Thiếu niên Phong Lưu Nha, rất bình thường, phóng nhạn đế đô cái kia vương tôn quý tộc không có chơi qua mấy cái dị tộc nữ tử. Thải Nhi hiển nhiên cũng có nghe được những lời truyền ôn, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Hắn hướng phía nhìn đám người mỉm cười, đi tới phương lễ, lộ ra rất thân hòa, khí chất nhỏ nhã, dẫn tới không ít người hảo cảm. Đem hồ yêu cưỡng chế đi rồi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Thương Duẫn vốn cho là Tô Cửu Vi chỉ là muốn đột phá tiên thân cảnh mới rời khỏi, xem ra chuyện này còn có ẩn tình, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng giờ phút này không phải hỏi những chuyện này thời điểm. Xe ngựa tại chủ quan đạo thượng hành tẩu, có phi thường sâm nghiêm quy chế, bình thường thân phận người là không thể bên trên chủ quan đạo, đây là cho trong chiều trọng tài hành hànhẩu, chiều rộng 10 trượng, rất là bằng phẳng. Hai đầu phó đạo, chiều rộng 6 trượng. Vẹn vẹn chỉ là một cái vào thành, liền huyên náo mọi người đều biết. Thái nhi rất rõ ràng, lao tiên sư thương tiên chính danh vọng, không ai không biết, không người không hay. Đánh lấy thiên chính đạo quán cờ hiệu, làm cho tất cả mọi người đều biết chính mình tới không chỉ là dân chúng trong thành, cũng có hạ chiều tất cả thế lực lớn nhân vật. Những người này bên trong, ai nấy mang mục đích riêng, đương nhiên cũng không thiếu có đối lao tiên sư kính ngưỡng người. Chỉ cần để bọn hắn biết chuyện này, tự nhiên là chút chú ý thương dẫn hành tung, nếu như hắn tại đế đô đã xảy ra chuyện gì, coi như không phải đại hạ hoàng thất ra tay, trên danh nghĩa cũng sẽ có tổn hại cực lớn. Thương dẫn bọn người vừa mới vào thành, phía trước liền có người cản đường. Một đám thân mang kim sắc cung áo nữ tử, các nàng không mình hành lễ, đại hạ tổng thương hội, cho mời thương công tử. Nhìn thấy các nàng, trong thành vô số người hít sâu một hơi. Khiếp sợ không thôi. Chín đại kim tiên hầu, vậy mà đến đây nên Thương dẫn. Đây chính là lao tiên sư Độc Tôn A, tổng thương hội cũng không thể không coi trọng. Xem ra đế đô tương lai chút cuốn lên càng lớn mưa gió. Đám người xôi xao, nhưng Thương dẫn nhưng lại không biết vì cái gì. Đại hạ thương hội, ai muốn gặp ta? Thương dẫn vốn là muốn vào thành đi ngay bái phòng đại quan chép xử, bất quá hắn cũng biết hạ lễ người này cực kỳ ghê gớm, cùng đương kim hoàng đế tình cảm cực sâu, hai người liên thủ, ngăn được thái hầu. Mỗi ngày sau khó tránh khỏi muốn cùng thương hội liên hệ, gặp một lần cũng là không sao. Hồi thương công tử chính là chúng ta tổng hội trưởng đương kim trưởng công chúa hạ Lê điện hạ cầm đầu kim sắc cung y nữ tử trịnh Trọng đáp lại nói vậy các người dẫn đường thương dẫn không nghĩ tới hạ lễ vậy mà lại tự mình làm chúng mời chính mình thân ở tổng thương hội thân thương cao vị không có lý do không biết thái hậu hoặc là thái hậu người tại nhằm vào ta trước mặt mọi người mời hẳn là muốn truyền lại ra một chút tín hiệu gì thương ra biết đi vào đế đô không thể không suy nghĩ nhiều chẳng qua hiện nay cũng chỉ có thể đủ bìnhtơ tương đỡ nước tới lân ăn chương 50 tiểu thuyết thánh thương tác giả Hạ Mẹ ít lời thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 liên quan tới hạ quốc bên trong hoàng thất phân tranh, ngoại giới chúng thuyết phân vân. Có người nói, Hạ Lễ là thái hậu người, vì khống chế hoàng đế, cả đời chưa gả. Cũng có người nói, Hạ Lễ là đường kim hoàng đế người, hai người liên thủ, ngăn được thái hậu, bởi vì cùng thái hậu chống đỡ, hạ chiều bên trong tất cả thế lực lớn, không ai dám cưới vị này trưởng công chúa. Đối với ngoại giới đủ loại truyền ngôn, Thương dẫn cũng đều chỉ là nghe một chút thôi, chỉ có mình tự mình cảm nhận được mới là thật. Tại rất nhiều đại hạ tổng thương hội nữ chỉ giận dưới Thương dẫn từ chủ quan đạo, ven đường đi vào đại hạ tổng thương hội vị trí. Một tòa chiếm diện tích trăm rằm tròn tháp, đứng thẳng lên, cao có ngàn trượng. Mở có phương hướng tứ cửa nhà, mỗi cái môn hộ một vào mở ra, vãng lai đám người, nối liền không rực. Trên đường đi, Thương dẫn bị rất nhiều người vây xem, dù sao cũng là Lao tiên sư Độc Tôn. Ngay bình thường, mọi người đều biết, Lao tiên sư Thương Tiên chính chính là thần long kiếm thủ bất kiến vũ, rất nhiều người chỉ nghe tên mà không thấy một thân. Hôm nay có thể xem hắn độc tôn cũng tốt, cũng không biết hắn đi vào đế đô, nhắc lên dạng gì sóng gió. Thương công tử, mời Minh Bạch đi vào trước cửa, tự thân vì Thương dẫn dẫn đường, hắn nguyên bản liền đối tổng thương hội hết sức quen thuộc. "Công tử đi thôi, ta chờ ngươi." Thải Nhi doanh doanh cười nói, bởi vì liền xem như hắn cũng không có tư cách gặp mặt hạ lễ loại kia nhân vật. "Tốt, ngu Ngơ ca, người đi theo ta." Thương dẫn Minh Bạch, Thương hội ở giữa quy chế, tôn ti có khác, cũng liền không nói nhiều. Ngu ngơ tay cầm lục tiết cùng, cùng sau lưng Thương dẫn, bởi vì chuyến này thấy chính là hạ lễ, bình thường tới nói, không thể mang binh khí gặp mặt hoàng tộc. Nhưng bởi vì Ngô Ngơ nhìn trên thân cũng không có chút nào phù văn ba động, Tay chân cũng còn có xiêm xích, tại phía trước nhất dẫn đường thị nữ cũng không có quá mức để ý dù sao người tới là khách, vạn nhất nói thêm cái gì lời nói, chêu đến thương doanh không vui, hạ lễ trách tội xuống, chịu trách nhiệm không dạy nổi. Mặc dù tổng hội trường bình nhật cho người ta cảm giác cực kỳ ôn nhu, nhưng thân ở nơi đây người biết, những người này đến không biết nhiều ít người bị hời hợt xóa đi, biến mất ở nhân gian. Toàn bộ thương hội trên giới, đối hạ lễ kính như thần linh, mỗi người làm việc đều cẩn thận, như giẫm trên băng mỏng, không để cho mình phạm sai lầm. Kim tiên mở đường, cái này thân người phần khó lường a. Lần trước Kim Tiên mở đường hẳn là Liêu quốc sứ giả. Các người không biết đi, chính lại Kim Tiên hầu tại chủ quan đạo trờng nên đón, một đường tới đây. Hắn là lao tiên sư Thương Tiên chính độc tôn. Thì ra là thế, khó trách. Quân Tình xôi trào, Thương dẫn nhìn về phía trước người những này thân mang kim sắc cung trang thị nữ, chưa từng nghĩ các nàng vậy mà đều tại tiên thân cảnh, xem ra tại đại hạ tổng thương hội, đây là cực kỳ cao quy cách lễ ngộ. Bên cạnh hắn đó là cái gì người? Làm sao trên tay chân cũng còn có dây sắt? Chưa từng nghe qua, nhìn rất lạ mặt a, loại này thể trạng rất không tầm thường cũng hẳn là một phương đại nhân vật đi. Thương dẫn lần thứ nhất cảm nhận được, chân chính bạn chúng chú mục, một ngày này, toàn bộ đế đô ven đường bên trên ánh mắt mọi người toàn bộ đều tiêu cự trên người mình. Kim Tiên Hầu mang theo hắn cùng Bạch Ảnh, ngu ngơ đi vào một chỗ trận pháp truyền thống. Nhìn thấy cái này pháp trận, Thương dẫn trong lòng giận mình, đây chính là trong tiểu thuyết thường xuyên nâng lên trận pháp truyền thống. Đặt mình vào trong đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, trước mắt đều bị vô số chỉ riêng bao trùm, làm những này chỉ riêng dần dần tiêu tán về sau, trước mắt đã là một tòa điện đường, nói là tiên điện đều không đủ. Ở nơi này mập mịt lở lở, tràn ngập hùng hậu thiên địa lực lượng. Cả tòa cung điện, càng là bị người cảm giác như là kim ngọc chế tạo thành, thương dẫn mấy đời đều chưa thấy qua như thế xa hoa địa đường. Tại cửa cung điện sau đứng đấy một nữ tử, hắn khí chất ung dung, cử chỉ đoan trang, lông mi ôn nhu mà không mất khí quyển, trong tháng chốc, thương dẫn cảm giác phản phất nhìn thấy cái thứ hai hạ hân. Chỉ là cái này hạ hân, càng thêm nữ nhân, càng thành tục hơn. Hắn bước liên tục khẽ rợi, chậm rãi đi tới, đưa tay sửa sang thương dẫn thái dương lở phát, khí chất thân hòa, năm đó gặp ngươi thời điểm, nho nhỏ, bây giờ thoáng trước mắt, đều lớn như vậy gặp qua tổng hội giải, Thương dẫn chắp tay hành lễ, phát hiện mình rất khó đối trước mắt hạ lễ coi ý, cảm thấy hắn phi thường lợi hại. Ở một bên ngu Ngơ nắm trong tay lấy cung, cũng đi theo Thương Nghị cùng nhau hành lễ. Hạ Lễ nhìn thấy Lục Tiên Cung, con ngươi tạo thành như mũi kim lớn nhỏ, thanh âm hơi kinh ngạc, lao tiên sư Lục Tiên Cung, có thể nhìn xem sao. Ngu Ngơ ca, cho tổng hội trưởng nhìn một chút. Thương dẫn nói một câu. Ngu Ngơ lúc này mới có chút không bỏ được, đem cung giao cho Hạ Lễ, hắn ánh mắt nóng, nhẹ vô về cái này một tây cung, cảm thán nói, năm đó cung này Bán rất nhiều ít man tộc cựu Tinh Tiên thân cường giả, nhiều năm qua, Tiên cung phong thái vẫn như cụ a, ta vốn cho là vô duyên gặp lại cung này, chưa từng nghĩ hôm nay đã thấy đến. Vừa mới nói xong, hắn liền hai tay đem lục tiên cung trả lại. Ngu Ngơ vội vàng tiếp đi, bị Hạ Lễ sờ qua địa phương, hắn vội vàng dùng y phục của mình xoa xoa, cùng cái đại bảo bối giống như. Thương dẫn nhịn không được khỏe miệng co giật mấy lần. Hạ Lễ ngược lại là không có để ý, nhìn xem ngu Ngơ cười nói, vị này có thể đến từ man tộc. A. Ngô Ngơ cười gật đầu. Ngày đó ta đi Đại Vũ Bộ Lạc, dọc đường tiếp gặp Cảm thấy hai người chúng ta rất là hữu duyên, liền mang về Thiên chính Đạ quán, bây giờ hai người chúng ta xem như sống nương tựa lẫn nhau." Thương dẫn mỉm cười nói, "Cũng tốt, có người làm bạn, Lao tiên sư trời sinh tính quái gở, cũng không hiểu đến cho người tìm bạn, một người khó tránh khỏi cô độc quẩn cục." Hạ Leonu nhất thiếu, nói, "Tiến đến uống trà. Nhân sinh cô độc, không thể tránh được, dù là tổng hội trưởng sợ cũng là khó mà may mắn thoát khỏi, thân ở cao vị, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh." Thương Duẫn ôn tồn lễ độ, cười nói, "Không hổ là lão tiên sư tôn nhi, tâm cảnh lĩnh ngộ liên lạc cùng người thường khác biệt, nhà ta hơn nhi ngày sau nếu là gả ngươi, tất nhiên sẽ không bị bạc đãi." Hạ Lễ Ôn Nu nói. "A." Thương dẫn lấy làm kinh hãi, làm sao vừa tới Đế Đô, mình hôn sự đều được can bài, tổng hội trưởng Hạ Hân công chúa gả cho ta? Lập tức, hắn cảm thấy lần này gặp mặt, sợ không phải đơn giản như vậy, muốn cho ngoại giới chuyển lại đưa tín hiệu càng nhiều. Hạ Lễ lôi kéo tay của hắn, ngồi tại quý vị khách quan bên trên, Ôn Nu cười nói, nhìn ta đều hồ đồ rồi, là Hạ Hân nha đầu kia à, luôn luôn mong muốn đơn phương mà nói, muốn gả cho ngươi, nói ngươi nhà Tại bác hàn quan giúp nàng rất nhiều, người nghĩ à, hắn mấy lần nàng quan đều là người toàn lực tương trợ mới vượt qua, có thể không vui sao. Thì ra là thế, công chúa lại còn có ý nghĩ như vậy. Hôn nhân thế nhưng là tình yêu phân mộ a hai người này một thành thân, trong nhà việc vật càng nhiều, chỗ đó còn có thể lâu dài, húng chi ta hiện tại cùng công chúa ngay cả tình yêu đều không có sinh ra đây. Thương dẫn vội vàng dơ tay lên bên trong chén trà, uống một ngụm, ép một chút, chỉ cảm thấy một đạo thanh khí bay thẳng chán, cảm giác cả người dễ chịu không ít, tựa hồ có thể càng thêm cảm giác bén nhảy đến giữa thiên địa lực lượng chị cảm thấy trà này thật không tầm thường. Kiếp trước hắn liền thích uống trà, từ nhỏ uống năm trà, thiết quan âm, sau khi lớn lên còn bắt đầu cất giữ phổ nhị, nhưng đối với cố nhân sở sách trà khí, hắn vẫn luôn không có rất sâu sắc cảm giác. Hôm nay uống đến cái này trà, phát hiện đây mới thật sự là trà khí. Cái này trà ngon, coi là thật trà ngon. Thương dẫn cảm thắn nói. Chương 51. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lở thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Thương dẫn hai mắt nhắm lại, cảm thụ được trà khí ở trong cơ thể mình lưu động chỉ cảm thấy ý thức của mình nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ trên người trọc khí đều bị gột rửa không ít. Nói đến, cái này trà chính là đương kim hạ hoàng tự mình trồng, nói có ngộ đạo chi diệu, hôm nay ngươi đã đến, ta liền để cho người ta pha được. Hạ Lễ nhìn xem Thương dẫn, ngay nuốt lấy câu nói kìa, nói, hôn nhân là tình yêu phân mộ, người bình thường có thể vì yêu kết hợp, có thể ra thân người của hoàng thất, có thể vì yêu kết hợp, ít càng thêm ít, có chỉ là quyền lực cùng lợi ích gộp max, trong mắt của ta ngược lại lâu dài hơn. Ngươi nói, giữa người và người, nếu là không thích, kia được nhiều không thú vị. Thương dẫn cảm giác cùng hạ lễ nói chưaếm khắp nơi đều là hố ngụ ý liền là hai người coi như không có tình yêu cũng không quan hệ người đối lân nhi nhưng có yêu hạ lễ cười hỏi ta cảm thấy động một chút lại đáng yêu là có chút nông cạn thương dẫn lại nói vậy ngươi có gì cao kiến hạ lễ chỉ cảm thấy thương dẫn rất là thú vị cùng lao tiên sư hoàn toàn khác biệt giữa nam nữ ở chỗ hảo cảm ở chỗ nguyên thủy dục vọng ở chỗ xúc động ở chỗ một người cam tâm tình nguyện không cầu kết quả không cầu hồi báo chỉ cầu trong lòng chi tình có thể biểu đạt như đối phương có thể tiếp nhận đồng thời phản hồi Kia cố nhiên là tốt, nếu là không có, kia mong mà không được cũng là nhân sinh trạng thái bình thường. Nếu có hạnh, hai người có thể cùng một chỗ, cả đời làm bạn, đồng hội đồng thuyền, không rời không bỏ, hoàn thành tương hố gần nhau, vào thời khắc ấy mới có thể nói là yêu. Thương Duẫn không nghĩ tới mình vậy mà lại cùng Hạ Lễ thảo luận lên yêu đến, hắn từ trước đến nay đều thích làm, không thích nói. Ứng. Hạ Lễ nguyên bản chỉ coi là nói chuyện phiếm, tham dò Thương Duẫn thái độ đối với Hạ Hần, chưa từng nghĩ hắn lại có thể có như vậy kiến đến giải, bản thân thể hội một phen, bất quá cũng nhìn ra Thương Duẫn suy nghĩ trong lòng, nói Xem ra ngươi cũng không muốn thành hôn. Đương nhiên, nhân sinh dài cỡ nào, thiên điệu bao rộng quát, ta lúc này mới gặp bao nhiêu người cùng sự, tùy tiện nói cùng kết hôn, chẳng phải là quá mức xúc động, đối với mình cùng đối phương không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm, phải biết người luôn luôn hay thay đổi, chớ nói chi là thế sự vô thường. Thương dẫn lại uống một hớp lớn trà, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, đế đô chung quy là đế đô, liền uống liền cái trà, đều so với mình toàn thân tâm tu luyện hiệu quả đều muốn đến hay lắm. Lòng của nữ nhân cuối cùng sẽ suy nghĩ nhiều, vậy ngươi tại sao lại lại nhiều lần giúp hắn nhi? Hạ Hân chỉ cảm thấy nghe danh không bằng gặp mặt, Thương dẫn để hắn cảm thấy phi thường thú vị. Hắn là một cái tốt thượng vị giả, hắn muốn đối bạch tính tốt, ta cũng hy vọng bác Hàn quan bạch tính có thể trôi qua tốt, chúng ta có cộng đồng mục đích cùng nguyện hoàn cảnh, về phần là ta để hoàn thành, vẫn là hắn để hoàn thành, đều như thế, để hắn để hoàn thành, có thể giúp hắn thoát khỏi không nguyện ý sinh hoạt, vậy ta tự nhiên vui thấy kỳ thành, quyền đương giao một cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Thương dẫn nói đến rất bình thản, nhưng Hạ Lễ lại hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Vậy ngươi đối hơn nhi, liền một điểm tình yêu nam nữ đều không có sao? Hạ Lễ lại hỏi Hạ Hân công chúa ngày thường mỹ lệ, ta lại thưởng thức cách làm người của nàng vương hạnh, tâm viên ý mã cuối cùng sẽ có, nhưng nghĩ thì nghĩ, làm về làm, muốn thật phát sinh cái gì, muốn về sau ta thay lòng đổi dạng, chẳng phải là muốn bị các ngươi những này thương nàng yêu nàng người cho rút gân lổn nhổ ra. Thương dẫn cười to. Vậy ngươi cảm thấy một đôi lẫn nhau yêu nam nữ, có thể gặp nhau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại không thể đủ quang minh chính đại cùng một chỗ, có trọng yếu không? Hạ Lệ cười hỏi. Tình cảm nguyên bản là rất tư nhân sự tình, tại sao muốn phóng xuất cho người khác nhìn, đương nhiên không trọng yếu, lẫn nhau ở giữa Hai người cảm thụ trọng yếu nhất. Thương dẫn biết, mình người hiện đại tư duy, cuối cùng vẫn là cùng hạ quốc thời đại suy tư của người không giống. "Thương dẫn, ta hẳn là sớm một chút gặp ngươi." Hạ Lễ trong lòng nhớ tới rất nhiều chuyện, tựa hồ bởi vì Thương dẫn mà tiêu tan rất nhiều. "Ta đây không phải tới rồi sao? Không phải luôn có người xa xa cách hơn 10 vạn dặm đều muốn ám toán ta, nhiều mê sợ, ta hiện tại liền đến đến mí mắt của nàng từ dưới đáy, nhìn nàng có thể thế nào đi." Thương dẫn đem trong chén trà, uống một hơi cạn sạch. Một bên Kim Tiên đứng hầu tức nối liền nốt trà, lúc trước hắn vẫn đứng tại ngu ngơ bên cạnh. Hắn như là một đầu trâu nước lớn, đến một chén, uống một chén, còn tốt trà này nấu được nhiều, không phải chỉ sợ mấy ấm đều không đủ uống. Thế đạo nhiều hiểm ác, ta đối lao tiên sư cực kỳ kính trọng, ngày khác tại Đế Đô có gì khó khăn, có thể cứ tới tìm ta, Thương công tử cũng không cần lo lắng, hạ hoàng đối ngươi cũng có chút coi trọng, tại cái này Đế Đô bên trong, chỉ cần ngươi không làm cái gì phạm pháp loạn kỳ cương sự tình, không ai có thể động được ngươi. Hạ Lễ Lơ đãng cười nói, nhưng lại truyền lại ra một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Vậy thì ta, ta tự nhiên không thể lại làm ra phạm pháp loạn kỵ cương sự tình. Thương Duẫn cười to, hắn dẫn ra thần nữ giống như thức, tiêu hao 100 hành thiệt tệ, nhìn một chút hạ lễ. tiên tác, xem ra có thể tại trên vị trí này người, trong tay đều có không ít người mệnh. Hiển nhiên, hạ lễ trong tay nhiễm người vô tội tính mệnh, tại 2000 người trở lên, 3000 người trở xuống. Loại cấp bậc này nhân vật, vậy mà đều không có ngu ngơ tới nhiều, thân phận của ngu ngơ, đến cùng là cái gì ma quỷ? Thương dẫn trong lòng cảm thán. Tổng hội trưởng, kiến thức rộng rãi, có thể hay không nhìn xem ta cái này hình đệ trên người dây sắt, đến cùng ra sao lai lịch? Thương Duẫn lần này, dĩ kêu lên ngu ngơ cũng là muốn giúp hắn giải khai trên người trói buộc, thuận tiện biết do hắn lai lịch cụ thể. Ta xem một chút." Hạ Lễ đứng dậy, đi đến ngu ngơ trước người, hắn ngọc thủ thon dài, nắm chặt xích sát hai mắt nhắm lại, mỗi cái dây sắt chụp kịch liệt chấn động, xuyên ra tiếng leng keng. Tu vi của nàng đã không yếu thế nhưng là vẫn như cũng không cách nào tổn hại cái này dây sắt, lập tức biết vì cái gì trước giai đoạn hạ hiên hỏi mình có hay không chém sắt như chém bùn phác khí. Chắc hẳn chính là vì muốn tại thương dẫn trước mặt kiếm về mặt mũi, muốn đem cái này dây sắt chém đứt. Xem ra, vẫn là không có biện pháp. Thương biết Hạ Lễ tu vi khả năng đều muốn vượt qua Hạ hiền, tích lũy thâm hậu hơn. Theo ta được biết, man tộc chỉ có một loại thần thiết, được xưng là Xi si thần thiết, không chỉ có cực kỳ kiên cố, đồng thời có được cực kỳ đáng sợ chấn áp chi lực. Hạ Lễ nhìn về phía ngu ngơ ánh mắt, cảm giác hắn cực kỳ nguy hiểm. Dù là ngu ngơ lộ ra người vật vô hại tiểu dung, chỉ muốn lại nhiều lấy một ly trà uống, một bên kim tiên hầu tranh thủ thời gian rót đẩy. Người nói là, ngu ngơ ca trên người dây sắt, là Xi si thần thiết. Thương Duẫn trong lòng chấn kinh, làm sao cảm giác thân phận của ngu ngơ càng ngày càng không đơn giản. Chỉ là có khả năng này Dù sao hắn từ man tộc đến, ta chỉ có thể từ mình biết phương diện bên trên, căn cứ địa vực tiến hành phán đoán, nhưng không chính xác. Hạ lệ cũng không dám cam đoan. Ừm, ngu ngơ ca hẳn là đã mất đi hồi tưởng, rất nhiều chuyện nghĩ không ra, hy vọng liên quan tới xi si thần thiết sự tình, chỉ có chúng ta biết, ta không muốn để cho những người khác biết được. Thương dẫn không muốn việc này truyền đi, bởi vì chính mình đã đủ cây to đó lớn rõ, lại thêm một cái ngu ngơ, hậu quả kia thật sự là khó có thể tưởng tượng, dù sao hắn là man tộc thân phận. Mặc dù tại hạ quốc bên trong cũng có man tộc, nhưng những cái kia đều chỉ có thể là hạ nhân thân phận nô lệ, dùng để làm khổ lực, làm lao dịch, hắn không muốn có người cầm ngu nơ sự tình làm văn chương. Yên tâm, việc này ta sẽ không nói, ngươi tại đô thành bên trong, vô thân vô cố, tiếp xuống ở chỗ nào, nhưng có ý nghĩ. Hạ Lệ cười hỏi, tìm khách sạn ở đi. Thương dẫn cảm thấy dạng này nhất là thuận tiện tự tại, không bằng ngươi liền ở tại tổng thương hội, khách sạn là độc lập ra, cùng thương hội ngăn cách, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, nếu như ngươi muốn mua thứ gì tu luyện chi vật, tùy thời có thể nhìn, nơi này vị trí, bốn phương thông suốt, làm giao thông đầu mối then chốt, xuất hành thuận tiện. Mấu chốt nếu có người dám gây bất lợi cho ngươi, cũng không dám dựa dẫm vào ta ra tay." Hạ Lễ doanh doanh nhất yếu. "Cũng tốt, đà Tạ tổng hội trưởng." Thương dẫn chắp tay hành lễ. "Đừng có khách khí như vậy, ngươi liền cùng Hạ Hân đồng dạng, gọi ta cô cô đi." Hạ Lễ rất ôn nhu. "Đạt Tạ cô cô." Thương dẫn sửng sốt một chút, cái này cô cô không biết có phải hay không là dương quá cái kia cô cô, dù sao trước gọi lại nói, Hạ Lễ nữ nhân như vậy, hoàn toàn chính xác càng có phong tình, mị lực. Người tới, các ngươi cho Thương Duẫn ngu ngơ an bài chỗ ở, coi như Nhật Liêu quốc giả ở hành cung." Hạ Lễ phân phó một câu. Canh giữ ở cổng Kim Tiên Hầu trước Tiên lĩnh Mệnh, đúng. Các ngươi ngay cả tháng đi đường, phong trần mệt mỏi, về trước đi an trí một chút, nhận nhận chỗ ở, làm quen một chút, ban đêm ta tự mình thiết tiến, cho các ngươi còn có lôi hành tướng quân bảy tiệc mời khách. Hạ Lễ gặp Thương dẫn, chỉ cảm thấy trong lòng yêu thích, bởi vì từng câu từng chữ đều rất thẳng thắn, rất được tâm ý của nàng. Vậy liền đa tạ cô cô. Miệng hắn rất ngọt, chỉ cảm thấy tâm tình không tệ. Chí ít từ Hạ Lễ biểu hiện, không hề giống là chút đen mình người, trên cơ bản có thể cảm giác được, hắn đối Hạ Hân quan tâm. Mình giúp Hạ Ân, chắc hẳn Hạ Lễ cũng nhờ ơn. Từ khi đi vào tòa cung điện này về sau, Bạch Ảnh cũng liền biến mất, từ nơi này thường dẫn trên cơ bản có thể phán đoán, hắn tất nhiên xuất thân tổng thương hội. Chưa từng nghĩ, Hạ Ân cùng cô cô của mình quan hệ đúng là như thế thân mật, cũng khó trách sẽ trực tiếp không hàng Bắc Hàn quan đại hạ thương hội. Chương 52. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 tại Kim Tiên tùy tùng dẫn đường phía dưới, hắn đi vào một tòa chiếm diện tích trăm trượng lớn nhỏ cung điện, Thái Nhi thì là đã sớm tại cửa đại điện chờ, công tử mới đến. Trong điện đường cột chằng trụ, từng cây thuần kim trụ chế tạo thành, giấy cắt hoa đều là nạm vàng mang ngọc. Chính đường hai bên có thiên phòng, ngăn cách ra, còn có hai gian phòng luyện công tương thông. Tại chính đường đằng sau, trong điện rất yên tĩnh, căn bản nghe không được phía ngoài ồn áo, chỉ có ngoài điện ao nhỏ nước chảy dốc rách. Trong điện tiên địa lực lượng cũng rất là nồng đậm, chính là tu luyện nơi tốt. Kim tiên tùy tùng tiểu tỷ tỷ. Thương dẫn quay người nhìn về phía hắn. "Thương công tử, có gì phân phó?" Hắn liền vội vàng hành lễ. "Ta muốn hỏi hỏi, bình thường thời gian cung điện này ở lại một ngày, sai hết bao nhiêu tiền?" Thương Duẫn có chút hiếu kỳ. Thương công tử không cần phải lo lắng phí tổn vấn đề, hết thảy miễn phí cung cấp." Kim Tiên tùy tùng vội và nói. "Không có việc gì, không có việc gì, quá đắt ta cũng chả không nổi, Người nói với ta đại khái ở một ngày phải tốn bao nhiêu tiền?" Thương dẫn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, cũng không muốn trả tiền. "1800 cân thượng phẩm linh ngọc." Kim Tiên tùy tùng lúc này mới nói. "Rất đắt, có những này thượng phẩm linh ngọc, làm gì không tốt?" Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài, để Kim Tiên tùy tùng sạm lại, nói xong phát hiện không tốt lắm, khục, cái nhìn cá nhân, cái nhìn cá nhân, bỏ qua cho Không sao, thương công tử, nhưng còn có phân phó khác." Kim Tiên tùy tùng nói. "Các người nơi này có cái gì đại bảo vệ sức khỏe phục vụ sao?" Thương Duẫn muốn nhìn một chút, tại Hạ Quốc có phải hay không cũng cùng tiền thế đồng dạng, dù sao khách sạn luôn luôn có rất nhiều dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe phục vụ. "Đại bảo kiếm." Kim Tiên tùy tùng nói, "Công tử cần gì bảo kiếm, ta để cho người ta đi kho binh khí mang tới là được." "Không, không phải đại bảo kiếm, liền là có hay không thị tầm." Thương Duẫn sửa lại một chút thuyết pháp. "Thị tầm, có ngược lại là có, không biết thương công tử thích gì dạng. Kim Tiên tùy tùng không nghĩ tới lao tiên sư độc tôn vậy mà cũng tốt cái này một bụng. Có dạng gì? Thương Duẫn có chút hăng hái. Có man tộc, liêu nữ, đông hải nữ tử, yêu tộc hồ nữ, sa nữ. Kim Tiên tùy tùng em hai nói, xem ra một thế này đại bảo vệ sức khỏe phạm vi liên quan tộc đàn, tương đương rộng khắp. Thương Duẫn trong lòng cảm khái một câu, nói, đáng tiếc, ta liền thích tiểu tỷ tỷ dạng này. Công tử còn xin tham mạng. Kim Tiên tùy tùng lúc này sắc mặt trắng bệch. Tiểu tỷ tỷ, ta chỉ là chỉ một chút mà thôi, ngươi đừng như vậy, ta có đáng sợ như vậy sao? Thương Duẫn giật nảy mình, Hắn lúc này hít sâu một hơi, nói: "Công tử, nếu là có cái gì cần, xin cứ việc thông báo, ta chút hết sức thỏa mãn." "Ừm, vậy ngươi trước bận đi." Thương dẫn thấy mình đem đối phương bị dọa cho phát sợ, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi. "Đúng." Kim Tiên tùy tùng túi người hành lễ, sau đó quay người rời đi. "Khả Nhi, vừa rồi hắn tại sao muốn để cho ta tha mạng?" Thương dẫn gặp nàng rời đi, lúc này mới hỏi. "Công tử nếu như muốn hắn thì tạm, có thể công chúa thích ngươi à?" Hắn thế nhưng là tổng hội trưởng thương yêu nhất chất nữ, ngươi nếu là sủng hạnh cái này Kim Tiên tùy tùng, hắn sẽ là kết cục gì?" Thái Nhi hì hì cười nói, "Thì ra là thế, kia Thái Nhi nếu như ngươi gạt ta, biết sẽ có kết cục gì sao?" Thương dẫn đột nhiên thu liễm một chút thần sắc của mình, "Công tử, còn xin chỉ rõ." Thái Nhi lập tức sắc mặt cứng đở, nói, "Nói cho ta, Tô Cửu Vi có phải hay không bị Hạ Hân cho đuổi đi?" Vào thành thời điểm, Thương dẫn liền nghe được một chút chỉ nói toái ngữ, sợ là mình cùng Hạ Hân sự tình sớm tại đế đô truyền ra. "Không phải như vậy, công tử." Thái Nhi vội vàng quỳ xuống, đứng lên mà nói, "Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút." Là rặn gì, nếu như không cho ta một cái chân thành trả lời chắc chắn, hậu quả ngươi hẳn phải biết." Thương dẫn cũng không muốn Tô kiểu Vĩ rời đi mình, nhưng cũng không muốn tự dưng trách oan hạ hơn. Chuyển ra lão tiên sư ngày giờ không nhiều, rất nhiều đại thế lực ngao ngoe muốn động, bởi vì Bắc Hàn quan chỗ xa xôi, rất khó sẽ có người tới chú ý nơi đây, công chúa một là thích công tử, hai chuyển ra gả cho công tử liền dẫn phát triều cục chấn động, để rất nhiều ánh mắt đều chú ý đến thiên chính đạo quán, này lại cản tay ở rất nhiều người, để bọn hắn không dám vọng động, bản ý là muốn hộ công tử an toàn. Nhưng lục hoàng tử để tạo giẫm, dịch người sau lưng Chuyện ra ngươi cùng Tô Cô Nương thật không minh bạch, âm thầm cấu kết, tuyệt đối không thể để công chúa gả cho ngươi, nói ngươi thân là Lao tiên sư về sau, thân là nhân tộc điển hình lại cùng yêu tộc tàng tựu với nhau, có tổn thương phong hóa, việc này uyên náo rất lớn, thậm chí có không ít loan quan đều muốn đến bắt Hàn quan má ngươi, cảm thấy ngươi bôi nhỏ Lao tiên sư cả đời uy danh. Công chúa không có cách nào, chỉ có thể đem trong triều sự tình cho Tô Cô nương nhìn, Hắn không muốn liên lụy công tử danh dự bị hao tổn, liền tự hành rời đi, lời đồn cũng liền tự đổ, công chúa tuyệt đối không có tận lực muốn đuổi Tô Cô nương rời đi ý tứ. Thương dẫn trong lòng bình tĩnh, mình đã bị Thương Thiên chính danh dự bảo hộ, nhưng là mình hành vi cũng sẽ nhận người khác chỉ trích, lúc trước hắn hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Nguyên lai like Tô Cửu Vĩ là như thế này mới rời khỏi, cái này ngốc đại tỷ, thật là. Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài, nói, "Thải Nhi, để cho người ta tìm hiểu Tô Cửu Vĩ hạ lạc, vô luận như thế nào ta đều muốn đem hắn mang theo trên người, ngay tại cái này đế đô, vô số người dưới mí mắt, ta xem một chút bọn hắn có thể nói cái gì." "Đúng." Thải Nhi không dám kháng mệnh, việc này chỉ cần để Thương dẫn không thấy lạ hạ hận liền tốt. "Đi thôi, ta không phải mới vừa cố ý hung ngươi." Thương dẫn chân ăn nói không sao ta cái này đi thông chi kim tiên tùy Tùng tổng thương hội tìm hiểu tin tức năng lực rất mạnh Thái nhi lập tức rời đi thương dẫn sở lên cái cảm cảm thấy mình có phải hay không hùng một chút bất quá không nghĩ tới hạ hơn vậy mà sau lưng làm nhiều chuyện như vậy muốn bảo vệ mình trên cơ bản có thể khẳng định hắn là thật thích mình hết lần này tới lần khác chính là như vậy để hắn cảm thấy có chút không tốt lắm xử lý nếu như hắn là kiếp trước người quan tâm nàng thân phận là gì chỉ cần độc thân nói rõ ràng nam nữ hoan hái thử một lần đều không có gì lớn nhưng ở một thế này Mặc dù Hạ Quốc có thể tiếp nhận tam thê tứ thiếp, nhưng từ thực chất bên trong mình là thật không muốn phụ trách ra. Phi, ta thật đúng là thứ cạn bản nam, vẫn là cái xử nam. Một thế này, thật là xử nam a. Thường dẫn nhẹ nhàng thở dài, từ khi trùng sinh đến thế giới này về sau, mình đích thật một mực đắm chìm trong tu luyện bên trong, cũng không có thời gian nghị chuyện giữa nam nữ. Trên thực tế, nếu như có thể tu luyện, hoàn toàn chính xác không có nữ nhân chuyện gì. Thường dẫn thở dài một tiếng. Hắn đem bên trong tòa đại điện này trong ngoài bên ngoài đều nhìn một lần, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, thật xa xỉ trung năm 13. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mệ ít lở thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Dạ Yến. Hạ Lệ tự mình chiêu đãi Thương Duẫn, ngu ngơ cùng lôi hành. Đồng thời, Thái Hậu cung trong, tất cả cung nữ, thái giám toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất, thở mạnh cũng không dám. Lao nô tội đáng chết vào lần. Lãnh Cương quỳ trên mặt đất, cảm xúc vẫn không có mấy may ba động. Thẩn tăng cao thủ, sẽ là ai? Một tiền Linh Nhãn sơn hổ, hẳn là Mạc Tung đi, cao ly bên người đệ nhất thích khách. Hắn lại còn chủ động thuyết phục tụy yêu tổ đoạn tuyệt cùng Thủy Tiên tông hợp tác, tiểu tử này năng lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, hôm nay vào thành, như thế trưng Dương, sợ là cho ta nhìn. Thương Duẫn, rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. Thái Hậu đứng dậy, ở đây cung nữ, thái giám đều bị nàng uy áp chấn động đến thất khiếu chảy máu, sợ hại đến toàn thân phát run. Lệnh công công, ngươi còn có cái gì ý nghĩ sao? Thái Hậu nhìn về phía dưới chân quỷ sát Lãnh Cương, hắn rất rõ ràng, bởi vì thân phận của Thương Duẫn, hoàng đế cùng hạ lệ trong bóng tối theo dõi, Lãnh Cương muốn làm gì đều sẽ bó tay bó chân đều là sợ vì giết chết một cái thương dẫn tin tức truyền đến Thương tiên Chính nơi đó sẽ khiến không thể đo lường hậu quả. Nói tới nói lui, chỉ cần để Thương tiên Chính không về được hạ quốc là được rồi, lão nô nguyện ý liên hợp man tộc cùng đồ tiên môn, liên thủ đem Thương tiên Chính ám sát tại thần vực, bây giờ hắn đã thể nội ám thương phát tác, thực lực giảm lớn, chưa hắn không thể chấm giết, chỉ cần Thương tiên Chính vừa chết, đến lúc đó Thương dẫn còn không phải mặc cho thái hậu tiện tay nắm. Dù là không thể giết hắn, lão nô cũng có năm chắc có thể cho hắn trọng thương. Lãnh Cương cũng cảm thấy, bây giờ tại đế đô bên trong, vô số con mắt nhìn chằm chằm rất chết thương dẫn không quá phù hợp. Như thế một biện pháp tốt, chỉ là phong hiểm quá lớn, ngươi không tiếc mệnh, ta cũng không muốn ngươi có cái gì không hay xảy ra. Thương Thiên chính nhận mãn tộc thần địa người rửa, hoàn toàn khó giải, hắn đã là người sắp chết là, không cần thiết tới liều chết tương bác, không, có chút ý nghĩa nào, liền ngay cả thần vực danh ý chương tín cảnh cũng thúc thủ vô sách, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói Thương dẫn tiểu tử này rất quan tâm Tô Cửu Vĩ, một mực để thương hội người tìm hiểu tung tích của nàng. Nếu không làm phiền Lãnh Công công để cho người ta đem Tô Cửu bắt sống, ta xem một chút đến lúc đó, hắn sẽ như thế nào không động được hắn, cha NZ lẽ lại ta còn không động được Tô Cửu Vĩ a. Thái Hậu những ngày qua cũng làm cho người tìm hiểu liên quan tới thương dẫn hết thảy, tới đi được người thân cận, cũng chỉ có Tô Cửu Vĩ. Lao nô lĩnh mệnh. Lãnh Cương gật đầu, đứng dậy rời đi. Thái Hậu áp, lúc này mới tán đi, một mảnh quỳ trên mặt đất cung nữ thái giám lúc này mới cảm giác như chút được gánh nặng. Mà ở tiếp theo một cái trước mắt, thân thể của bọn hắn cấp tốc ngưng kết thành một tầng băng sương, bị đông cứng thành băng điêu, Lánh Công công lạnh nhạt nói, người tới, ném đến đáy hồ. Đúng. Núp trong bóng tối thủ vệ đem những này bị đông cứng giết thị nữ thái giám toàn bộ mang rời khỏi. Hoàng đế thật sự là có biện pháp, 3 ngày hai đầu luôn có thể thu mua một hai người, thỉnh thoảng liền phải toàn thay người, ngay cả cái người nói chuyện đều không có, vẫn là lãnh công công tốt, làm việc đều khiến người yên tâm. Thái hậu nhẹ nhàng thở dài, ngồi tại trên vị trí của mình, nói, nhi tử không nghe lời, chỉ có thể trông cậy vào cháu. Thủy Tiên Tông. Ở vào đế đô bên ngoài tiên sơn. Hồng Thăng tại vị ở cao nhất tiên sơn trong cung điện. Quốc sư dịch tiệm lăng ngồi tại chủ vị, cùng còn có trong tông tất cả trưởng lão. Hồng công công Lần này đến đây, có gì phân phó? Dịch tiệm Lăng Tiếu dung ấm áp. Thái Hổ có chút khó hiểu, Thủy Tiên Tông cùng Thủy Yêu Tổ nhiều năm như vậy giao tình, nói thế nào đoạn liền đứt mất đâu. Muốn biết ở trong đó cụ thể nguyên do. Hồng Thăng nhẹ nhàng tự dài, nói: "Ai, cũng không biết Thương dẫn cùng những này Thủy Yêu nói cái gì, bọn chúng hiện tại không chỉ có không giúp chúng ta giết chết người qua đường, thậm chí còn có thể bảo hộ những cái kia qua sông thuyền gỗ, chúng ta cũng không có cách nào à. Thủy Tiên Tông phụ trách cùng Thủy Yêu Tộc thương lượng trưởng lão, cũng lộ ra rất bất đắc dĩ, đối với Thủy Yêu Tộc bọn chúng chiếm cứ địa lợi lại không thể đối bọn chúng tới cứng, chỉ là một cái thương dẫn, liền đem các người Thủy Tiên Tông nhiều năm trước tới nay thành lập quan hệ đánh cho phá thành mảnh nhỏ rồi. Hồng Thăng nhấp một ngụ trà, nhẹ nhàng thở dài. Trưởng Lao kia than thở, nói, phổ thông thuyền gỗ đều có thể vượt qua đãng thiên hà, đồng thời có Thủy Yêu tổ đệ tử hộ tống, có thể bảo vệ bình an, nhưng cái kia dân đen ngày bình thường sợ thủy yêu, sợ đến muốn mạng, chém giết bọn hắn cũng là thủy yêu, nhưng bây giờ thủy yêu tổ bên trong lại có người nói là chúng ta cùng tổ bên trong tộc lão âm thầm cấu kết, mới có thể dẫn đến như thế, bây giờ Hà Linh tịch tiền nhiệm, trưởng thủy yêu tổ Vị bỏ trước kia cùng thủy tiên tông hợp tác, trong nháy mắt liền để đám kia dân đen mang Denmarkơn cho thủy yêu tổ đưa lên không ít tái phú, kỳ thật dạng này bọn chúng so cùng chúng ta hợp tác, được lợi muốn lớn hơn. Xem ra thương dẫn hẳn là cho thủy yêu tổ người, ra chủ ý, bằng không, dùng cái gì trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể có như thế biến hóa. Hằng thắng bốn cho là thương dẫn hẳn là cho thủy yêu tổ cái gì lợi ích, mới có thể khiến cho bọn chúng trong nháy mắt phản chiến. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn chặt đứt thương dẫn cùng thủy yêu tổ ở giữa quan hệ. Thái hậu bên kia nhưng có chỉ thị gì? Dịch Diệm Lăng vì chuyện này cũng có chút buồn rầu, Thủy Tiên Tông hao phí món tiền khổng lồ chế tạo tiên thuyền, bây giờ đều không người cưới. Nếu như hắn độc tôn tại Hạ Quốc tiến hành từ bản thân thế lực, lại lấy Thương Tiên chính danh vọng hiệu triệu, chỉ sợ các ngươi Hạ Quốc thứ nhất tông môn vị trí rất nhanh liền khó giữ được. Hồng Thăng đứng dậy, nói, bất kể nói thế nào, cũng nên chặt đứt Thương Dẫn cùng Thủy Yêu tổ loại này thế lực gắn bó, nếu như quan hệ giữa bọn họ chặt chẽ, đối với các ngươi ảnh hưởng đứng núi chịu sào. Nghe nói Thương Tiên chính vì muốn để Thương Duẫn khai tông lập phái, tự mình cho hắn luyện chế cường thân đan rất nhiều phẩm chất cao cấp cơ thuốc. Trước mắt có bao nhiêu số lượng không được biết, tốt, ta không tiện nhiều quấy rầy. Hồng công công đi thong thả. Dịch Tiệm Lăng Tiếu dung dần dần thu liễm, dù sao hắn là cao quý quốc sư, Thủy Tiên Tông càng là hạ quốc đệ nhất đại tông môn, đây hết thể cùng Thái Hậu đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Năm đó một trận chiến, Nguyên Bản Thương Tiên Chính nên được phong làm quốc sư, dù chỉ là trên danh nghĩa. Thái Hậu lại lấy Thương Tiên Chính mặc dù lực lượng một người, giết lùi man tộc cương địch, nhưng cuối cùng chỉ là tản ra người, vô số Thủy Tiên Tông đệ tử đổ máu rơi lệ, nếu như phong cho Thương Thiên Chính Sở Lãn sẽ phải đả thương Thủy Tiên Tông rất nhiều, thể sống chết thủ vệ hạ quốc đệ tử tâm, hẳn là đem quốc sư chi vị phong cho Thủy Tiên Tông, từ đó về sau liền trở thành hạ quốc thứ nhất tông môn. Thương Thiên chính bởi vì tính tình quái gở, không thích cùng người vắng lai, cuối cùng hạ quốc triều thần cũng cảm thấy đem quốc sư chi vị phong cho Thủy Tiên Tông càng có giá trị. Những năm gần đây, thái hậu tính tình cực kỳ cương thế, thực lực còn tại đó, dù cho là Dịch Tiệm Lăng cũng không có cách nào, bây giờ hắn chỉ có thể tại hoàng đế cùng thái hậu ở giữa bảo trì cân bằng. Bây giờ hạ hoàng nhìn như nhà tặn, nhưng thủ đoạn kinh người, không hiện sơn không lộ thủy. Liênn có thể lôi kéo một nhóm người lớn tâm, nhưng mà Thái hậu có được thực lực tuyệt đối, Hồng Vũ trong quân có bảy thành đều là Thái hậu một tay bồi dựa nở dế lên trên mã. Long thuyền quân chính là hạ hoàng đề nghị, cho thái tử thành lập lĩnh mới, mục đích đúng là vì muốn trong tương lai có thể cùng Hồng Vũ quân địa vị ngang nhau, nhưng mà Thái hậu lại cường thế nhúng tay, bây giờ bên trong hoàng thất đánh cờ phi thường lợi hại. Dù cho là thân phận của Dịch tiệm Lăng cũng không dám tùy tiện làm ra triệt để đứng đội, Hồng Kông Công trước chuyến này đến, tự nhiên là muốn gõ một cái bọn hắn. Tông chủ, việc này nhìn nên như thế nào? chúng ta muốn hay không cho thủy yêu tổ một điểm màu sắc nhìn một cái. Trường lao kia tên là Lý Kiến Tuấn, giờ phút này cũng cảm thấy trong lòng đau bờn, nguyên bản Thủy Tiên Tông có một số lớn thu nhập, bây giờ cơ hồ đều bị chém năng lưng, đồng thời còn tại cực tốc ngã xuống ở trong. Làm sao cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn? Ngay trước vô số qua sông lê dân Bách tính trước mặt, đối thủy yêu tổ triển khai công phạt sao? Để Thủy Tiên Tông tại hạ quốc cảnh nội sú danh chiêu chương sao? Thương dẫn một chiêu này, đối với chúng ta tới nói quả thực liền là nhất kích tất sát, nếu như chúng ta động thủ chẳng khác nào ngồi vững những lời đồn kia. Dịch Diệp Lăng nổi giận nói, "Còn không phải ngươi lợi ích quan Tâm? Hàng năm cho Thủy yêu tổ lợi ích ngay cả nửa thành cũng chưa tới, đại bộ phận đều tiền cá nhân ngươi trong túi láo, đừng cho là ta không biết, bọn chúng lại không phải người ngu, có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên là chút trước tiên bỏ qua chúng ta." "Tông chủ thứ tội, ta cũng là coi là những cái kia yêu vật chỉ có thể dựa vào chúng ta, không có đường ra khác." Lý Kiến Tuần vội vàng quý xuống, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng đã hận không thể muốn đem thương dẫn cho xé thành mà nhỏ, bây giờ sự tình đã phát sinh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? "Ngươi nghe được còn chưa đủ hiểu chư?" Chúng ta thủy tiên tông lợi ích, Thái Hậu không quan tâm, chỉ muốn muốn để Thương Duẫn cùng thủy Yêu tổ quan hệ trong đó không cách nào chặt chẽ thành lập, nên làm như thế nào? Mình nghĩ, chẳng lẽ chuyện gì đều muốn để ta làm quyết đoán sao? Kia muốn các ngươi để làm gì?" Dịch Điệp Lăng lạnh lùng nói một câu, sau đó nghênh ngang rời đi. "Thương Duẫn, không chơi chết ngươi cái này tiểu tạp toái, ta thể không làm người." Lý Kiến Tuần song quyền nắm chặt, nỗi giận không chịu nổi, vốn cho là mình những sự tình này làm được cực kỳ bí ẩn, chưa từng nghĩ Dịch Điệp Lăng đều biết, chỉ là không nói mà thôi. Bây giờ Thương Duẫn thì là trực tiếp để Hàn Lịch thật to bị hao tổn. Việc này tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Thủy Tiên Tông trên giới 12 tên trưởng lao từng cái, cấm như hến, đã bao nhiêu năm, lần thứ nhất có người để bọn hắn ăn dạng này huyết tu thiệt. Lý trưởng lão, ngươi thế nhưng là có biện pháp rồi. Ở một bên, có người hỏi, tiểu tử kia không phải tốt hồ yêu cái này một bụng sao? Vậy thì tìm chỉ mỹ mạo hồ yêu tiếp cận hắn, để hắn thân bại danh liệt, về phần thủy yêu tổ bên kia, thu mua mấy người, chờ hắn lần sau lại đi thời điểm, đối tiến hành ám sát. Lý Kiến Tuần cắn răng, quay người rời đi, hắn quan tâm nhất vẫn là đảng tiên hạ. Mỗi một nghiên vân nhận đến mình túi tài phú, nhất là bước vào tiên thân cảnh, có kết sù tài phú đến trèo chống tiên tài địa bảo tiêu hao là phi thường trọng yếu. Những năm gần đây, hắn có thể tu vi từng tiến, bước vào tứ tinh tiên thân cảnh, cùng đáng tiên hà tài phú chặt chẽ không thể tách rời. Chương 54. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 hạ lễ thiết tiến chiêu lại xong, thương dẫn phát hiện, mình không chỉ có đối mặt đại vũ bộ lạc không thắng tự lực, đối mặt hạ lễ vậy mà cũng đều gánh không được, cuối cùng chỉ có thể bị ngu ngơ cho gánh trở về. Mặc dù thân thể cảm giác được mệt mỏi, nhưng ý thức vẫn như cũ rất thanh tỉnh, hi vọng dường nào loại thời điểm này có Tô Kiểu Vĩ ở bên người, nhớ tới đêm hôm đó tại Đại Vũ bộ lạc, Đoan Ngọc Quân Hương, nếu như không phải cuối cùng mình ý thức quá mức mệt mỏi, chống đỡ không nổi, hẳn là liền đắc thủ. Nghĩ đến đây, Thương dẫn liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới Tô Cự Vĩ, bây giờ mình tại Đế Đô, cũng chỉ có thể đủ dựa vào tổng thương hội, hắn để cho mình tỉnh táo lại, nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ mình chỉ có thể chờ tin tức. Trời vừa sáng, hắn một phen rửa mặt, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lôi Hành hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, cũng trước tiên đến đây chào từ biệt, hắn biết Thương dẫn đi vào Đế Đô, bây giờ còn tại Tổng Thương hội trên cơ bản là an toàn. Lôi tướng quân vất vả, giúp ta mang một câu cho Cao Ly tướng quân, làm phiền Bắc Hàn quan lực lượng, giúp ta tìm kiếm Tô Cựu Vĩ hạ lạc, ngàn vạn không thể để hắn có việc. Thương dẫn trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Ở một bên thải nhi không nói gì, có thể khẳng định Thương dẫn phi thường quan tâm Tô Cựu Vĩ, có chút thay hạ hơn bất bình, nhưng nàng cũng không dám nói. Chỗ đó, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta, Tô Cựu Vĩ sự tình, ta tất nhiên sẽ cáo tri Cao Ly tướng quân. Hy vọng ngươi về sau thường về Bắc Hàn Quan, nơi đó mãi mãi cũng là nhà của ngươi." Lôi Hành đối Thương dẫn vô cùng có hảo cảm, hắn thiếu dung sáng lạ. "Tự nhiên." Thương Duẫn có thể cảm nhận được Lôi Hành chân thành. "Vậy ta trước hết cáo lui." Lôi Hành chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Thương dẫn đưa mắt nhìn, sau đó nói, "Thải Nhi, ta muốn đi bái phòng đại quan chép xử, không biết có gì quy củ, muốn trước tiến đưa bái tiếp sau. Lấy công tử thân phận, ứng không cần như thế, trực tiếp tới cửa bái phòng là đủ. Thải Nhi cười nói, "Được, vậy liền đi gặp đại quan chép sử." Thương Duẫn mang lên ngu ngơ Nói: "Công tử, các người đến liền có thể, thân phận của ta không đủ để tùy ngươi cùng nhau gặp mặt đại quan chép sử, chút Tử Kim Tiên tùy tùng mang các người đi." Thải Nhi nói như vậy, kỳ thật hắn biết Thương dẫn muốn đi hỏi đại quan chép sử một chút tư mật sự tình, mình cùng đi ngược lại sẽ cho Hạ Hân trêu chọc đến không cần thiết mầm hai vạn, huống chi Thương dẫn cũng chưa chắc nguyện ý để ngoại nhân biết. "Cũng được." Thương dẫn không có cứng cầu, "Từ Kim Tiên tùy tùng tự mình dẫn đường." Từ cung điện đi ra, có một chỗ nuôi dưỡng tọa kỵ chi điện. Nơi này có lẫn tuyết, tập phong rất nhiều chủng loại công tử có thể chọn lựa ra làm được ngựa phẩm loại. Kim Tiên tùy tùng ở bên nói: "Cái này đại ngộ, thật là không thể à, nghe nói Tật Phong Mã có thể thừa phong bay vọt, cũng không biết thật ra." Thương Duẫn hỏi: "Tự nhiên là thật, như gặp gió lớn lúc, sắp thực có thể ngự gió bay vọt một khoảng cách." Kim Tiên tùy tùng đáp lại nói: "Vậy liền Tật Phong Mã đi." Thương Duẫn cười cười: "Bất quá ở trong thành con đạo, cũng không bay lên được." Kim Tiên tùy tùng lại nói một câu: "Không sao, không sao." Sáu đầu Tật Phong Mã kéo xe, Thương Duẫn ngồi toa xe, chỉ cảm thấy trình độ an toàn cùng tiên thép toa xe có lựa mạng. Chỉ bất quá toa xe bên trong càng lớn, càng chu đáo càng đầy đủ, bố trí được tương đương xa hoa, còn có rượu, có trà, cùng loại với đời trước nhà xe, đầy đủ mọi thứ, còn kém trang tivi cuộc sống của người có tiền, luôn luôn buồn tẻ mà không thú vị. Thương dẫn ngồi tại chủ vị, cảm thấy còn thật thoải mái. Kim Tiên tùy tùng làm xa phu, toàn bộ tổng thương hội, có thể có dạng này đãi ngộ người, không ra 5 ngón tay số lượng. Không đến nửa canh giờ, xe ngựa liền nghe được một tòa phủ đệ trước mặt. Kim Tiên tùy tùng chắp tay thi lễ, hướng phía cổng hộ vệ nói, "Lão tiên sư lập tôn, Thư cầu kiến đại quan chép sử." Kim Tiên tùy tùng xin chờ một chút, ta cái này đi thông bẩm. Ngày bình thường cơ hồ không người nào dám tới quái giày đại quan chép xử bởi vì hắn người này, Thiết Diện Vô Tư, cùng người lưu tới, không còn tư tình, thân cư cao vị người rất có thể một câu không cẩn thận, liền sẽ bị ghi lại ở lịch sử ở trong. Cho nên tòa phủ đệ này cũng là cực kỳ quản công ghé. Thương dẫn nhìn một chút môn này đình phủ đệ, cảm giác là tại cái này đế đô bên trong nhất kiêu kiệt cùng mình Thiên Chính Đạo quán không có gì khác biệt. Rất nhanh, hộ vệ liền ra bầu báo, nói: "Mời Thương công tử." Thương Duẫn mang theo Ngô Ngơ, trực tiếp đi vào, Kim Tiên tùy tùng chờ ở bên ngoài hầu. Trong viện, Có một dâu tóc bạc trắng lao nhân, ngồi tại đỉnh nghỉ mát bên trên. Trong viện Xuân về Hoa nợ, một bức tốt xuân quang. Thương dẫn gặp qua đại quan chép sử. Hắn cúi người hành lễ, ngu ngơ ở bên cũng đi theo hành lễ, tay cầm lục tiên cung. Thương công tử đến đây tìm ta, không biết có chuyện gì. Đại quan chép sử tự mình cho chấm hai chân trà, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là để đại quan chép sử biết, ta đến, đến rồi, nếu như ta chết rồi, hẳn là hạ quốc hoàng thất làm hại, lời này chính là ta chính miệng nói, còn xin đại quan chép sử chi tiết ghi chép. Thương Duẫn vui tươi hơn hở cười nói. Hắn mang theo ngu ngơ ngồi tại tạiỉnh nghỉ mát bên trên từ xưa đến nay đình đều là dùng để tiết khách đại quan chép sử đã ở trong viện đình nghỉ mát chiêu đãi mình Hiển nhiên không phải quá hy vọng có người quay rậy quá lâu việc này ta đã biết chuyện thứ hai đâu đại quan chép xử ngôn ngữ rất bình thản cho người ta cảm giác phi thường khó mà thân cận ta muốn hỏi một cái năm đó cha mẹ ta xuất lĩnh mấy ngàn tán tu chuẩn bị tập kích man tộc Hậu Phương nghe nói chính là hạ Quốc nội bộ có người tiết lộ lộị bản dẫn đến bọn hắn luật vào man tộc tinhệ Phú kích nghị trưng cầu đại quan chép xử phải trang xác thực thường gió biết Tại cái này đình viện không phải nói chuyện địa phương, nhưng hắn cũng không sợ có người biết mình đang trai những vật này. Hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này, chỉ là khuyết thiếu chứng cứ, ta cũng không tốt làm bình phán. Đại quan chép sử vớt cả nói: "Ta muốn hỏi một chút, loại thuyết pháp này, đại bộ phận đều là chỉ hư hay tiết lộ tình báo?" Thường dẫn lại hỏi: "Nghe nói chính là Hồng vũ quân, nhưng không có chứng cứ rõ ràng." Đại quan chép sử cũng không có tận lực giấu giếm, nhưng việc này hoàn toàn chính xác không có chứng cứ rõ ràng, nhưng có người vì cha mẹ ta nhặt xác. Thường Duẫn lại hỏi: "Không có." Bọn hắn xâm nhập Man tộc nội địa, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đại quan chép xử lắc đầu, nói đến Thương dẫn thân thế hoàn toàn chính xác có chút vi thảm, một môn trung liệt, bảo hộ hạ quốc bách tính, trong lòng của hắn cũng rất là khâm phục. Ta còn muốn hỏi một chút, năm đó lại ngoại ta tại Man tộc thần địa, loạn vào thế lực thần bí cùng Man tộc phục kích, có thể hay không là thật? Thương dẫn song quyền nắm chặt, những này thương tiên chính đều không có đề cập với hắn, chắc hẳn cũng là không hy vọng hắn từ nhỏ liền bao phụ tại những này bóng ma ở trong. Là thật, nhưng cụ thể là ai, không được biết. Đại quan chép sử thâm nhẹ thân xác mang theo bi thống. Vậy ta mãi mãi thì có đầu. Thương dẫn cảm thấy mình nhất định phải việc này tra được tra ra manh mối, không phải hắn cảm thấy trong lòng cái này một hơi, rất khó bình xuống dưới. Đồng dạng sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng hẳn là vẫn lạc cho man tộc thần địa, ta nghĩ nếu như người muốn về bọn hắn thi quốc, cần tìm tới man tộc bên trong người, chỉ bất quá vạn phần hung hiểm. Đại quan chép xử đề nghị. Man tộc chiến bại, nhưng chiến về sau, bọn hắn không có trả lại ta hạ quốc chiến sĩ chính là thi thể sao? Mặc dù những này không phải là của mình cha mẹ ruột, nhưng hắn lại phi thường muốn vị bọn họ làm chút gì có chút trả lại, có chút không có trả lại, nói thời gian chiến tranh quá mức hỗn loạn, có chút đã hài cốt không còn. Đại quan chép sử thở dài nói, nếu như thương công tử muốn lao phu đem chuyện này viết nhập lịch sử bên trong, phải có chứng cứ rõ ràng, mặc dù ta khâm phục lão tiên sư là người, nhưng nếu không chứng cứ rõ ràng, ta cũng vô pháp đem chuyện này viết xuống, cuối cùng trong lịch sử chỉ có thể là bọn hắn oanh liệt hy sinh. Chương 55. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 vì thủ hộ hạ quốc bát tính. Bị người phía sau bán chết thảm về sau, trong lịch sử chỉ có thể là anh liệt hy sinh. Rất hiển nhiên, việc này tất nhiên có man tụ cùng hạ quốc người trong ứng bên ngoài hợp, Thương Duẫn biết muốn tra được đến chính mình muốn ngoài định mức cẩn thận, không phải rất có thể liền sẽ dâm lôi. Cái này một hơi, vô luận như thế nào, chính mình cũng nối không trôi. Ta biết, đa tạ đại quan chép sử làm trong lòng ta giải đáp nghi hoặc. Thương dẫn đi vào đế đô mục đích chỉ có một cái, đó chính là từ đại quan chép sử trong miệng, xác nhận ra luật bảo nói tới những này, là có hay không có việc, bằng vào cảm giác của mình, hắn biết đại quan chép sử không có nói sai, đã như vậy Việc này đã làm cho mình đi truy cứu đến cùng. Không cần phải khách khí, Thương công tử chớ không phải là muốn đi kiểm chứng những sự tình này. Nguyên bản đại quan chép sự coi là, Thương dẫn là muốn để hắn đem chuyện này ghi chép ở lịch sử bên trong, cuối cùng phát hiện lại không phải. Tự nhiên là muốn kiểm chứng, thân nhân nguyên nhân cái chết không minh bạch, ta làm sao có thể để bọn hắn hàm đoàn mà chết. Thương dẫn túi người hành lễ, nghiêm mặt nói, "Vãn bối cáo lui." Dù sao sự tình đã qua nhiều năm, dù cho là có cái gì dấu vết để lại, cũng sẽ bị xóa đi, nếu muốn tiến về màn tộc kiểm chứng, sợ là sẽ phải không nhỏ nguy hiểm. Thương công tử cũng phải cẩn thận. Đại quan chép sử cũng rất hy vọng có thể nhìn thấy đến trận tướng, dạng này mình liền có thể chi tiết đem nó viết nhập lịch sử ở trong. Kỳ thật ra ra từ nhỏ đến lớn đều không cùng ta nói qua liên quan tới phụ mẫu, cùng ngoại ngoại sự tình, chỉ là dạy bảo ta như thế nào cẩn ngộ thiên địa, để cho ta quan sát chiều cục, hiểu do dân sinh, những này chuyến ngôn ta chỉ là một lần tình cờ nghe nói, nhưng sợ mình tiến nghe thiên tín, Ra ra một mực đối với đại quan chép sử đánh giá khá cao, ta hôm nay tới đây liền là quyết định, muốn hay không để cho mình hướng mãn tộc đi một lần. Thương dẫn chỉnh trọng nói, Lão tiên sư dụng tâm lương khổ, hy vọng ngươi cũng không cần quá mức xúc động, nếu thật muốn xâm nhập man tộc nội địa, lấy ngươi thực lực hôm nay là không được, nhất là lại án mã ngươi sợ vẫn lạc man tộc thần địa, phi thường quỷ dị, có cực kỳ đáng sợ người liền rủa, dù cho là tiên thân cảnh người tiến về, cũng khó đảm bảo vạn vô nhất hết. Đại quan chép sử có thể từ trên người Thương dẫn, nhìn thấy Lao tiên sư khí khái, chung quy là hắn dạy nên hài tử. Minh Bạch, vậy ta liền không nhiều cái giày đại quan chép sử. Thương dẫn vừa mới chuẩn bị rời đi, lại có một thiếu niên, cùng hắn lớn, giờ phút này chính mặt mũi bẩm rở. Quá tức, quá tức. Ta đường đường đại quan chép sử Tôn Nhi, vậy mà đều không thể có mình chiến ô, cả ngày gọi ta đọc sách đọc sách đọc sách, ra ngoài sẽ chỉ bị người chế giễu, khi nhục, đây coi là cái gì? Thiếu niên kia hiển nhiên thủ cực lớn bị khuất, hướng phía đại quan chép sử phẫn nộ gào thét. "Tư ma triệt." Đại quan chép sử nặng tiếng nói, "Ta cũng không tiếp tục đi học, ta muốn tu luyện, ta không muốn làm sự quan, người khác tặng lệ không thể cầm, cũng không thể người khác thân mật vâng lai, ta thậm chí đều không có bằng hữu, đều bởi vì người, người ta muốn để ngươi viết hai câu lời hưu hích ngươi không chịu, cảm thấy nhà chúng ta không thể thầm rào." ta làm cái gì đều không được, người khác luôn luôn chôn ta, hoặc là liền khi nhục ta. Thiếu niên hiển nhiên cũng là trong lòng phân uất, chỉ vào đại quan chép sử, cả giận nói, "Nhanh lên để cho ta tu luyện. Ta đều đã nói, không phải ta không cho ngươi tu luyện, mà là thể chất của ngươi quá mức đặc thù, cần tu thân dương tính, mới có thể tốt hơn khống chế sức mạnh, bằng không mà nói, sẽ chỉ hại người hại mình." Đại quan chép sử cũng biết mình vì bo bo giữ mình, yêu quý Lâm Vũ, hoàn toàn chính xác để cho mình người nhà nhận đế đô rất nhiều người bài xích. Đại quan chép sử thuận tiện nói một chút, "Lệ tôn là cái gì thể chất đặc sao?" Thương Duẫn cảm thấy cái này tư mã triệt cùng mình một thế này, cảnh ngộ thật đúng là tương tự, hắn có thể cảm động lây. Phần thiên vật thể, bực này thể chất, càng cần hơn đọc sách tu tâm, dưỡng tốt phẩm hạnh, mới có thể trưởng khống tốt lực lượng. Đại quan chép sử trầm nói: "Đại quan chép xử, lời ấy ta cũng không tán đồng, ra ra của ta cùng ngươi chính là cùng một quan điểm, nhưng ta thiếu chút nữa bị người đánh chết qua, đọc sách tu tâm, kiềm lấy nuôi đức, cố nhiên trọng yếu, nhưng đại trưởng phu đứng ở thế, có thể tự vệ tự lập tự tin hơi trọng yếu hơn." Thương Duẫn cảm thấy mình nguyên bản không nên tham dự vào đại quan chép sử việc nhà bên trong đến. Nhưng hắn có thể hiểu được tư mã triệt tâm tình lập tức mở miệng phản bác vị huynh đài này là tư mã triệt nghe thương dẫn đứng tại bên này chỉ cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút từ nhỏ đến lớn hắn đều chỉ có thể nghe lời của Gia Gia, người khác cũng không dám vì hắn nói nhiều một câu bây giờ gặp thương dẫn có thể bên vực lẽ phải hắn lúc này chắp tay hành lễ thương dẫn ra tổ thương thiên chính hắn hoàn lễ nói Nguyên Lai là lão tiên sư Tôn nhi nghe nói ngươi cũng không thể tu luyện tư mã triệt thần sắc giậ mình hiện tại có thể đại quan chép xử ta đề nghị để tư mã huynh tu luyện cũng không gì không thể Thương Duẫn Trịnh trọng nói: "Hắn tử nhỏ thể phách liền khác hẳn với thường nhân, tự vệ có thừa, bây giờ lần này tâm cảnh, làm sao có thể tu luyện? Dù cho là tu luyện, cũng phải có thích hợp hắn văn kinh, văn thuật." Đại quan chép sự biết, mình không thể đủ quá mức cường thế, bằng không mà nói, cũng bất lợi cho Tư Mã Triệt trưởng thành, hắn thu liễm ngựa khí của mình, trong lòng cũng đang tự hỏi: "Vậy ta liền tiến đưa Tư Mã công tử văn kinh, chính là gia gia của ta sở khắc họa." Thương dẫn lập tức từ thiện thương điện bên trong, dùng 3 cân thượng phẩm linh ngọc mua hỏa trước kỳ kinh, hắn tin tưởng dùng cái này địa cơ, tất nhiên không thành vấn đề. Không thể, thương công tử ta trong phủ xưa nay không thu lấy lễ vật." Đại quan chép sử vội vàng nói. "Đại quan chép xử lời ấy sai rồi, ngươi là người, ngươi Tôn Nhi là người là Tôn Nhi, ta cho hắn cũng không phải cho ngươi, ngươi muốn sắt đúc sự, cũng sẽ không bởi vì ta tiến đưa cái này văn kinh mà thay đổi, nói thế nào hối lộ." Thương dẫn Trịnh trọng nói. Hắn xuất thân tư mã ra, liền hẳn phải biết trong tộc thế hệ đều là sử quan, kế thừa gia nghiệp, tự nhiên tránh không được đạo lý đối nhân xử thế, thiên bảo dụ hoặc, là muốn thủ được bản tâm mới là." Đại quan chép sử rất là nghiêm khắc. "Xin hỏi Đại quan chép xử ngươi có thể đã từng hỏi qua hắn, có nguyện ý hay không làm sự quan. Là người liền tránh không được ân tình vãng lai, thế gian bảo vật dụ hoặc, không sai chúng ta cần phân rõ chính là chân tình vãng lai, cái gì là quen biết hời hợt, mà phi một mực cử này, cuộc sống như thế không khỏi quá mức thương bạch không thú vị. Thương dẫn ngôn ngữ ôn hòa, phát biểu quan điểm của mình. Ta không nguyện ý làm sự quan, Đại Nam nhi làm như là lão tiên tử, lực chiến cường địch, thủ hộ thiên hạ bất tính. Tư Mã Triệt Âm văn nói. Đại quan chép sử Thông Kim Bắc Cổ, học thức hơn người, biết được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, trời sinh ta mới Thương Duẫn lại nói, đại quan chép sử nhìn xem tôn nhi của mình rất kiên quyết, nhẹ nhàng thở dài, "Thôi, để cho ta nhìn xem lão tiên sư sở khắc họa văn kinh." "Được." Thương dẫn lập tức lấy ra hỏa trước kỳ kinh, nói đến cái này văn kinh tại kinh thuật trong tủ giá trị tối cao, chắc hẳn cũng rất không tầm thường. Đại quan chép sử nhìn qua về sau, biết này kỳ kinh rất là tuyệt diệu, nói, "Tốt ta, dùng này văn kinh trúc cơ vô cùng tốt, từ hôm nay trở đi, hết thệ từ ngươi." Tư Mã Triệt vội vàng quỳ xuống hành lễ, hốc mắt phiếm hồng, đa tạ ra ra, "Ta cái này đi tu luyện." "Không đổi, chuyện tu luyện Nam rộng tháng dài, cái này bị người đánh, nếu là thực lực không đủ, nén giận thì cũng tôi đi, nếu là có thể bằng vào bản sự của mình thắng trở về, còn nhẫn lời nói, chẳng phải là huyết tính hoàn toàn không có, huống là nam nhân, việc này tự nhiên không thể liền như vậy tiện, Tư Mã huynh theo ta đi, tìm bọn hắn luận một nói lý lẽ đi. Thương Duẫn đang lo đến đế đô, không có gây sự tình, vừa vặn tiếp lấy Tư Mã chuyện một chuyện, để tất cả thế lực lớn đều tốt cảm thụ một phen. Đi thôi, đi thôi. Đại quan chép sử cũng là người, nhìn xem cháu của mình bị đánh sưng mặt sưng mũi, trong lòng cũng không dễ chịu, mặc dù có thể nhịn nhục là một chuyện tốt nhưng dù sao hải tử còn trẻ, nếu là mất đi huyết tính, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện tốt, những năm gần đây, Tư Mã Triệt hoàn toàn chính xác sống được phi thường biệt khuất. Chương 56. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 đại quan chép sự nhìn xem Tư Mã Triệt cùng Thương Duẫn rời đi, trong lòng vẫn là làm ra thỏa hiệp, nhẹ nhàng thở dài, vì ngươi đặt tên là Triệt, bởi vì lấy sự làm Triệt, châm ổn nặng nghề, thôi, thôi, Thương Duẫn nói đúng, nhân sinh của ngươi cuối cùng là phải bằng tự thân ý nguyện đi đi. Tại phủ ngoài cửa, Từ Mã Triệt nước mắt chảy ra, nước nở nói: "Đa tạ thương huynh làm ta thoát ra, cái này Hồng Vũ quân khinh người quá đáng a, nhất là kia Tảo Miểu, ỷ vào phụ thân của mình là đại thống lĩnh cao tu, đối ta tùy ý nhục mạng, nói chúng ta Tư Mã ra đều là một đám không thể tu luyện vế vật, nếu là nói cùng cá nhân ta thì cũng tôi đi, có thể ta Tư Mã ra cả đời đúc viết sách xử, làm sao thụ này lại đủ. Vừa rồi tại trước mặt ra ra ta, nói không nên lời những những lời này. "Không sao, bọn hắn là để cho thủ hạ chiến nô đánh ngươi." Thương Duẫn tưởng tận hỏi. "Bọn hắn trước ta, ta tức không nhịn nổi." liên suất thủ muốn đánh hắn, kết quả bị đánh. Tư Mã Triệt sau khi lên xe, chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Khó trách Thương Thiên Chính sẽ đối với đại quan chép sử đánh giá cao như vậy, hai người ngay cả dạy rỗ cháu trai đều không khác mấy. Thương Duẫn An thầm một câu, nội tâm đều quá kiêu ngạo. Không sao, người đến mang đường, bọn hắn ở đâu? Thương Duẫn lập tức hỏi. Tại chợ ngựa, ta vốn định mua tốt ngựa tốt, vừa vận chơi xuân, kết quả là gặp gỡ bọn hắn. Tư Mã Triệt nói. Đi chợ ngựa. Thương Duẫn thản nhiên nói. Vâng, Thương công tử. Kim Tiên đứng hậu tức lái xe tiến về. Chợ ngựa bên trong có đến từ hạ quốc các nơi người, cũng có Liêu quốc, man tộc bên trong người. Ở chỗ này không chỉ có bán ngựa, thậm chí còn có bán hổ báo gấu tượng rất nhiều tòa kỵ, thậm chí còn có bán man nhân, yêu tộc nữ tử làm nô lệ. Vì cái gì không đến Đại Hạ Tổng thương hội đi mua? Thương dẫn có chút hiếu kỷ, chưa từng nghĩ trong thành này vậy mà cũng sẽ có chợ ngựa. Đại Hạ Tổng thương hội đều là tình tuyển gia chiến mã, cùng chợ ngựa khác biệt, giá cả quá mức cao, nơi này chút tương đối lợi ích thực tế một chút, cho dù là Hẩm Vũ Quân, bọn hắn cũng không có cách nào một mực tại Đại Hạ thương hội bên trong mua ngựa. Tư mã triệt thở nhỏ tại đế đô dù sao xuất thân đại quan chép xử tư mã thị đối trong thành sự tình, tự nhiên cũng đều là cực kỳ thấu hiểu không đến một lát bọn hắn liền tới đến chợ ngựa gây nên không ít người chú ý thương dẫn thẳng như nói ngu ngơ cả người đem cung cho trên lưng đi Kim Tiên tùy Tùng cũng trước tiên xuống ngựa hầu ở thương dẫn bên người dù sao chợ ngựa bên này, rồng rắn lẫn lộn thương dẫn tu vi không cao vạn nhất xảy ra chuyện gì hậu quả khó mà lường được không ít người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ trong lúc nhất thời đám người xôitrào Kim Tiên tùy Tùng mở đường đây là thiên chínhạ quáán Tiểu tiên sư Thương Duẫn, đây không phải tư mã chứ sao? Vừa bị đánh chạy, hiện tại viện binh đến rồi. Xem ra là có trò hay để nhìn. Vô số người nghị luận ầm ĩ, tại cái này con ngựa thành thị, một cỗ số khí hư thiên, phân ngựa khắp nơi trên đất, còn có cái khác hung vật đều tụ tập tại phiến khu vực này. Nơi này quá khứ người đi đường, rất là ồn ào. Quá nhiều người, lừa nhắc tìm, làm phiền mọi người để tao miểu cút ra đây. Thương dẫn thẳng nhiên nói, tao miểu, có người để ngươi cút ra đây. Tại đế đô bên trong, không thiếu thân cư cao vị tử đệ. Bọn hắn tự nhiên cũng đều mừng rỡ xem kịch. Hạ quốc không chỉ có Hồng Vũ quân, Thủy Tiên Tông cũng tương tự có một ít đại gia tộc, ngày bình thường nhìn không lộ liễu, bí ẩn, nhưng cho dù là Hồng Vũ quân, Thủy Tiên Tông cũng muốn cân nhắc một chút. Bọn hắn cái này hai thế lực lớn, chỉ có thể xem như tân quý. Cái khác một chút đại thế gia, dù là thái hậu cũng muốn kính bọn họ ba phần. Tao Miểu, có người để ngươi cút ra đây rồi." Không ít người giật ra giọng hô, trong nháy mắt liền chuyển khắp chợ ngựa. Không đến thời gian đốt một nén hương, liền có một thiếu niên, hộ vệ bên cạnh cao lớn thu kích, còn có hai tên man nhân nô lệ trung trung điệp điệp hơn 10 người, phô trương cực lớn. "Là ai đang tìm cái chết?" Tao Miểu đôi mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Thương Duẫn cùng Tư Mã Triệt, cười nói, "Nguyên lai là Tư Mã Triệt ngươi tên phế vật này, viện minh đến đến rồi." "Ngươi?" Tư Mã Triệt bây giờ còn sưng mặt sững húi, có chút chần vật. "Nếu như ta nhớ không lầm, hạ quốc có văn bản rõ ràng quy định, phàm là người tu luyện, không cho phép tổn thương không tu luyện phạm nhân a." Trái với quy tắc người, tất yếu nhận trọng phạt. Thương Duẫn hỏa thanh nói, "Hoàn toàn chính xác có quy định này, nhưng đó cũng là Tư Mã Triệt chủ động xuất thủ lãnh ta." Dưới tay ta rất nô hộ chủ xuất ruột, mới ra tay đánh hắn, bất quá cũng coi là trái với quy định, người nói rất có đạo lý, ta hiện tại liền hảo hảo xử trí." Ta miểu hai mắt hẹp dài, ánh mắt lạnh lùng, hắn rút lên bên hông loại kiếm, trực tiếp đưa vào kia xuất thủ rất nô tim, sau đó rút ra, máu tươi dâm trào, dạng này hài lòng sao? Ta là sẽ không xuất thủ đánh tư mã triệt loại phế vật này, ống hế tay của ta. Kia rất nô không nghĩ tới, mình trung thành tuyệt đối, có thể tào miểu liền như vậy nói với hắn giết liền giết. Thương dẫn càng không có nghĩ tới cái này tào miểu vậy mà như vậy tàn nhẫn, ôn cười nói: Ta cũng không muốn để ngươi trừng trị mang nhân, vốn chỉ là muốn nói để cho ta bên người cái này không có tu luyện huynh đệ, đánh với ngươi đánh, đã ngươi đều làm như vậy, vậy chuyện này coi như xong, dù sao ngươi cũng sợ thành dạng này, tình nguyện giết chết mình trung thành tu hạ, đến phòng ngựa trận này thai họa. Ngươi được rồi, ta cũng không có tính, đã để cho ta cút ra đây, không đánh sao được đâu." Tao miểu nét nhượng lên, Tiêu Dung cực lạnh, thương dẫn mới chỉ phạm là thái cảnh, đã muốn để bên người rất nô đi tìm cái chết, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. "Được rồi, ta sợ ngươi đánh không lại, sẽ chết, đến lúc đó nhân đánh chết người tu luyện Lại không, có gì sai lầm, lộ ra chúng ta có chút khi dễ người." Thương dẫn lắc đầu, cự tuyệt nói, "Hắn muốn thật có thể đánh chết ta, kia chính là ta tảo miểu đáng chết." Hắn nhìn về phía ngu ngơ, cảm thấy người này xác thực thể trạng không tầm thường, nhưng dù sao mình đã bước vào linh thể cảnh, lại thế nào khả năng mỗi một cái không có tu luyện rất nô đánh chết. "Được thôi, vậy liền không cần lưu thủ." Thương dẫn vốn chỉ là muốn cho Tư Mã Triệt tìm về mặt mũi, nhưng chưa từng nghĩ đối phương vậy mà chính là Hồng Vũ quân đại thống linh con trai của Tảo Tu, cùng lúc trước Tảo Diễm chính là huynh đệ, trên cơ bản có thể xác định Đây là thuộc về Thái Hậu một mạnh người. Từ Tao Diễm, Dịch Tân tìm mình phiền phức bắt đầu, đằng sau ra luật bảo, lại đến liền là ám man vệ, mà ngày sau phong trại ám sát, thường dẫn nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm đến mức này người, đồng thời có lý do làm người như vậy, chỉ có Thái Hậu. Mặc dù mình cha mẹ sự tình, cũng không có chứng cứ rõ ràng là Hồng Vũ có làm, bây giờ chỉ là khổ vì không có chứng cứ, nhưng cũng nên thu chút lợi tức. Nguyên bản hắn liền định tìm một chút sự tình, hiện tại vừa vặn. Muốn động thủ, tao miểu văn thuật, thế nhưng là dị thường tàn nhẫn. Không tệ, hắn tu luyện một loại hàn độc Thâm nhập đến địch nhân thể nội du đầu trong lòng mạch có thể đem người trong nháy mắt độc chết vô số người đều ở một bên chuẩn bị nhìn xem cho hay tư mã triệt cắn răng cảm thấy ngu ngơ chỉ sợ là nguy hiểm hôm nay ta liền chém xuống người rất nô đầu tao biểu động tác cực nhanh dưới chân như gió kiếm trong tay dị thường sắp bén hướng phía ngu ngơ vào đầu bộ tới. ngu ngơ cản đều không có cản một quyền đánh ra phúcc lấy thuần túy Nam đấm ngay trước vô số người mặt một quyền đem tạo biểu lực trực tiếp đến xxo qua thấu thể mà qua tao biểu thân thể trực tiếp treo ở ngu ngơ trên nắm tay Ở đây tất cả lúc đầu xem trò vui người, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Tao miểu chết rồi. Đại thống linh thảo tu công tử, tao miểu chết rồi. Ngu Ngơ nắm đấm lắp một cái, đem nó thi thể vãi ra, nhìn xem kia bị bên đường đâm chết nam nhân, ánh mắt bên trong mang theo thương xót. Thương dẫn cũng chưa từng nghĩ, ngu Ngơ lại có thể đánh ra bá đạo như vậy một quyền, nghĩ đến trên đường đi, ăn hết những cái kia thanh mục linh giao ngọc có hiệu lực. Trở về nói cho Hồng Vũ Quân, tao miểu là ta giết. Thương Duẫn chỉ để lại một câu, sau đó lên xe, trước tiến đưa Tư Mã huynh hồi phủ. Sau đó về thương hội. Đúng. Kim Tiên tùy tùng gặp thương dẫn từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, dám ở đế đâu người làm như vậy, lạc đắc không có mấy. Chương 57. Tiểu thuyết, Thánh Thương tác giả, Hà mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 Hồng Vũ quân, chính là hạ chiều sở bồi dưỡng ra được tinh hựệ, cùng man tộc nhất chiến thành danh, đem mặt khác tất cả thế lực lớn đều đè ở phía dưới. Tại Hồng Vũ quân phía sau, là có thái hậu tại chỗ dựa, huy vọng cực cao. Vũ số năm qua, không có người sẽ cùng này xung đột chính diện, bởi vì ai đều rõ ràng làm như vậy liền là tại khiêu chiến thái hậu quân uy. Hung Vũ Quân có bảy thành người, đều là hắn một tay nâng đỡ, Tào Tu cũng thế. Tư Mã Triệt nhìn xem chết đi Tào Miểu, lo lắng cho hắn, Thương Duẫn huynh, ngươi dạng này sẽ cho mình rước lấy đại họa. Tư Mã huynh, đây là họa trước kỳ kinh, sau khi trở về hảo hảo tu luyện, ta chỗ này ngươi không cần lo lắng. Thương dẫn mỉm cười, nói, kể từ hôm nay, hảo hảo tu luyện, có cơ hội chúng ta tại tụ. Chuyện hôm nay, tại Hạ Khất trong tâm cảm, đa Thương huynh trưởng nghĩa tương trợ, trọng yếu nhất chính là thuyết phục gia gia để cho ta tu luyện. Từ Mã Triệt cảm thấy Tào Miểu chết chưa hết tội, rõ ràng liền là hắn gia hiệu Kiêu Man nô đến đánh mình, có thể cuối cùng lại ở trong đêm nó ám sát, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Còn có một việc, hy vọng Từ Mã huynh hỗ trợ. Thương Duẫn suy nghĩ một chút, nói: "Thương huynh thị giảng." Tư Mã Triệt nói: "Có thể hay không giúp ta tìm tới năm đó hồ sơ, cùng Man tộc một trận chiến lúc, cùng chiến hậu, Hồng Vũ trong quân có bao nhiêu người đệ bát đến nhanh nhất, tăng thêm bọn hắn quân công, đem bên trong danh sách ra, ta muốn thấy xem xét." Thương Duẫn chỉnh trọng nói: "Hắn biết rõ để đại quan chép sử làm chuyện này, hiển nhiên không thích hợp." Việc này giao cho ta, đến lúc đó ta chút đưa đến thương hội cho người. Tư Mã Triệt một lời đáp ứng. "Được." Thương dẫn đem Tư Mã Triệt đưa về phủ, sau đó hắn đối Kim Tiên tùy tùng nói, "Không cần phải gấp gấp về thương hội, bốn phía đi dạo, Hồng Vũ quân nhiều năm trước tới nay, bá đạo đã quen, bây giờ đại thống linh công tử bị giết, bọn hắn cái này một hơi, sợ lan nuốt không trôi, trở lại thương hội, ta sợ bọn hắn sẽ có kiêng kỵ, không dám quá phế lối." Kim Tiên tùy tùng nghe được hắn, liền biết Thương dẫn đây là cố ý muốn gây sự tình, hắn cũng chỉ có thể độ tất cả lực phối hợp. "Hồng Vũ quân đại doanh, ngay tại trung thành Nội thống lĩnh, không xong, Tào Miểu công tử bị giết. Bọn hắn ngay đầu tiên liền đem nó thi thể mang về. Ta tu hình thể khôi nô, một thân tu vi tại Thất Tinh Tiên thân cảnh, cho Hồng Vũ quân địa vị bên trong, chỉ ở hạ hầu tiện phía dưới. Là ai giết Miểu đây? Đôi mắt của hắn đỏ bừng, sát khí lộ ra, nhìn xem con của mình ngực xuất hiện một cái lô máu, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thương dẫn, lao tiên sư Đỗ Tôn. Những người kiếp như tang khảo thì nhóm, trong lòng sợ hãi. Mệnh nó, thương thiên chính đều đã tự thân khó bảo toàn, cháu của hắn cũng dám phách lối như vậy, hôm nay ta muốn đem hắn chặt. Ta tu tức giận không thôi. Ta miểu mặc kệ là thiên phú tu luyện, nếu là làm việc thủ đoạn, đều rất được hắn ý tại đứa con trai này trên thân, ta tu hao phí không ít tâm tư. Để từ nhỏ ngay tại Hồng Vũ trong quân lớn lên, trải qua các loại thực chiến, bình thường cùng cảnh giới không người là đối thủ của hắn, huống chi thương dẫn cũng chỉ là tại phạm thai cảnh mà thôi. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều muốn đem thương rõ chặn. Chẳng lẽ hắn biết chuyện năm đó, cho nên bây giờ đến đế đô liền là muốn cùng chúng ta tính sổ sách. Ta tu đôi mắt khẽ một cái, trong tay cầm một thanh đại đao, trực tiếp lên ngựa. Hồng Vũ trong quân có trăm tên tinh uyệ, giơ lên Tào Miểu thi thể, theo hắn ra doanh. Thương dẫn tại chủ quan đạo thượng, lào đảo, căn bản không vội mà trở về, nhưng mà trong thành có vô số người lại truyền ra. Vừa rồi tại chợ ngựa, Thương dẫn Manô đem Tào Miểu một quyền đánh giết. Cái gì? Manô lại có thể đem Tào Miểu một quyền đánh giết? Không thể nào, phải biết hắn tại Đế Đô linh thể cảnh thế, nhưng là có thể phái được danh hảo. Thiên chân văn sắc, một quyền thấu thể mà qua, vô số người nhìn xem. Đây cũng quá đáng sợ, không hổ là lao tiên sư độc tôn a, liên thủ luận Manô vậy mà đều có thể lợi hại như thế. Lợi hại cái gì à, tao miểu thế nhưng là tạo tu thương yêu nhất như tử, Thương dẫn thật sự là không biết trời cao đất rộng, đây chính là Đế Đô, không phải Bắc Hàn Quan, hắn hiện tại còn tới chỗ lắc lư, một hồi Hồng Vũ quân binh mã đến, đến rồi, hắn sợ là không tốt kết thúc. Thương dẫn ngồi ở trong xe, rất nhàn mà nhìn xem 12 nguyên thần thánh phù hợp, chỉ cảm thấy trong này thuật, hoàn toàn chính xác rất là huyền diệu. Tại một đầu chủ quan đạo thượng, có một mực đen như mực binh mã, cấp tốc đánh tới chớp nhoáng, khí thế hùng hùng. Tạo tu đến rồi. Cái này Thương Duẫn sắp xong rồi. Đến từ Hồng Vũ quân tinh huyễn, giáp Cầm trong tay trường thương, cưỡi tận phong mã, một đường chạy vội. Tao tu cầm trong tay đại đao nằm ngang ở Kim Tiên tùy tùng trước, chấm giọng nói, "Thương Duẫn, cút ra đây cho ta." Đại thống lĩnh, lệnh lang đã ở vô số mặt người trước nói qua, tự nguyện cùng kia man nô một trận chiến, như bỏ mình cùng người không quan hệ, việc này tại chợ ngựa bên trong, tất cả người quan chiến đều có thể làm chứng, bao quát con trai người tùy tùng. Kim Tiên tùy tùng tự nhiên không có khả năng cho phép Thương dẫn có sai lầm, cho dù Tào Tu thực lực đáng sợ, hắn cũng không có khả năng lùi lại một bước. Đánh rắm, giết con ta người, tất yếu đến mạng. Tao tu miến răng nghiến lợi, nhưng Kim Tiên tùy tùng dù sao cũng là tổng thương hộ người, ở trong xuất thủ sợ sẽ đem đương kim trưởng công chúa đắc tội. Con trai của ngươi tùy ý đánh giết người khác, làm sao không thấy cho người ta đến mạng? Con trai ngươi mệnh quý giá, người khác liền nên mệnh tiện. Hung Vũ Quân thật là không phải là một món đồ. Thương Duẫn không có ra xe ngựa, trong lời nói đều là châm trọc khiêu khích, nói, chính hắn tài nghệ không bằng người, đáng chết a, để hắn trong nháy mắt mất mạng, đã coi như là ban ơn, điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, ngươi làm sao làm đại thống lĩnh, sớm biết có thể như vậy, hẳn là để hắn chết đến chậm một chút. Kim Tiên tùy tùng khẽ chau mày, thương dẫn đây quả thực là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi đây là tại muốn chết, thật sự cho rằng ngươi là Thương Tiên chính cháu trai, ta cũng không dám động tới ngươi sao? Ta cho ngươi biết, Thương Tiên chính thời đại đã qua, bây giờ chính hắn đều nửa chết nửa sống, ta xem ai có thể lo lắng ngươi. Tao tu phẫn nộ gào thét. Tao đại thống lĩnh, đây chính là tại hạ quốc đế đô, chủ quan đạo thượng, ngươi dám giết ta sao? Đừng kêu lớn tiếng như vậy, một điểm hành động thực tế đều không có à, ngươi tại tiên thân cảnh, ta thế nhưng là phàm thai cảnh, giết ta ngươi nhưng chính là trọng tội, ta đoán ngươi không dám. Cho ngươi một vạn cái lá gan, ngươi cũng không dám, chết nhi tử có thể ra kêu to vài tiếng, đến vãn hồi mình mặt mũi, cứ như vậy còn hùng vũ quân đại thống lĩnh, thật đáng buồn đáng tiếc." Thương dẫn chậm rãi, ngồi tại toa xe bên trong, không mặn không nhạt nói, Lao tử đánh chết ngươi." Tào Tu trong lòng giận dữ, khí huyết dâng lên, bay vọt lên, đại đao trong tay phun ra nuốt vào lấy mênh mông sắc ý, dù cho là kình tiên thị nữ cũng cảm thấy trong lòng ngạt thở, căn bản bất lực chống lại. Mắt thấy một đao kia sắp đánh xuống thời điểm, đột nhiên một thương hoành không đánh vào lồng ngực của hắn, Tu phun máu phè phè, cả người bị đờ nhờ ngã trên đất. Rất là chật vật. Người tới thân mang chiến giáp, tinh hồng áo choàng trên không trung phô trương, nhìn người tới, tất cả hùng vũ quân cùng nhau quỷ xuống hành lễ. Bái kiến đại nguyên soái. Các người tốt lớn uy phong, cũng dám bên đường hành hùng, người tới toàn bộ bắt lại cho ta, mỗi người quân côn 300, gian đe. Hạ hầu tiện thanh âm hùng hổ, tràn ngập lực lượng, âm vang khoái động. Đại nguyên soái, con ta chết tại tiểu xúc sinh này trong tay a. Tào Tu thần sắc hoảng sợ, trong lúc nhất thời thanh tỉnh. Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài, chỉ cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn tin tưởng có tổng thương hội lực lượng, cùng đương kim hạ hoàng đối với mình chú ý. Loại này trắng trận độc thủ tuyệt đối là khó mà thành công mình làm hết thảy liền là muốn để tạo tu phát cuồng. tao miểu sự tình ta đã biết hán tài nghệ không bằng người bị mất mạng tại chỗ cùng người có liền căng gì hạ hầu tiện trầm giọng nói người tới toàn bộ bắt lại cho ta ép trở về chờ một chút thương dẫn lúc này mới từ trong xe ra thản như nói đại nguyên soái dự định việc này liền như vậy tính toán hạ hầu tiện ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thương dẫn bình tĩnh nói vậy người muốn như thế nào chương 58 tiểu thuyếtthánh thương tác giả Hà Mẹ ít lờ thời gian đổi mới, 20 ngày 20 tháng 4 năm 030802 thương dẫn đứng tại Kim Tiên tùy tùng bên người, không, có nhìn hạ hầu tiện, hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nhưng có chấn kinh. Hồi thương công tử, hoàn toàn chính xác giật nảy mình, chưa từng nghĩ tảo tu đại thống lĩnh vậy mà lại động thủ thật. Kim Tiên tùy tùng có thể đến vị trí này, tự nhiên có chỗ hơn người. Ai, đã nghe chưa? Vừa rồi nếu không phải đại nguyên soái, chỉ sợ ta cũng sớm đã mất mạng, tảo tu cỡ nào người. Hung Vũ quân đại thống lĩnh, vậy mà có thể như thế xem kỷ luật như không, không nhìn hạ quốc Triệu Cường, luật pháp lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là đánh 300 trăm quân côn. Thương dẫn ngôn ngữ rất bình tĩnh, nhìn xem Hạ Hầu Tiện. "Tiểu tiên sư, có ý nghĩ gì?" Hạ Hầu Tiện mặt không biểu tình, nhìn xem Thương dẫn. "Gia gia của ta Thương Thiên Chính, là vì ai thủ thương? Hạ quốc bách tính, bây giờ gia gia của ta người bị thương nặng, sinh tử khó liệu, vừa vặn làm Hồng Vũ quân đại thống linh hắn vậy mà bên đường người lượạ, lúc mạng, có phải hay không làm hạ quốc bán mạng người, cuối cùng đều sẽ rơi vào kết cục như thế." Thương Duẫn mỗi chữ mỗi câu, rất có lực lượng, hắn giờ này nhìn thẳng Hạ Hầu Tiện. "Tiểu tiên sư, Không ngại nói thẳng như có thể thực hiện ta theo người ý tứ điều tra chính là hạ hầu tiện cũng biết tào tu tâm hỏa bên trên đầu bị làm cho hôn mê đầu góc đương nhiên là cách trước điều tra, tratào tu bán đạo như vậy phong cách hành sự nghĩ đến cũng không phải một ngày hai ngày dưỡng thành giao cho giám sát đi cha rõ theo luật luận xử lấy tội hình phạt, các chiến sĩ khác chỉ là nghe lệnh làm việc không dám không nghe theo tới không quan hệ hạ hầu đại nguyên soái nghĩ như thế nào thương dẫn nhìn xem hắn trong lúc vô hình trong lòng có cực lớn cảm giác các bách, nhưng hắn tử quyết định đến đế đâu ngày đầu tiên bắt đầu liền biết đây là mình phải đối mọi người Ta sai rồi, ta chỉ là nhất thời xúc động. Ta Tu biết vừa rồi mình bị thương dẫn, cứ đến. Ngâm miệng, nếu là Hạ Hầu đại tướng quân tới chậm một điểm, ta còn có đường sống sao? Thương dẫn giận dữ mắng mỏ một câu, sau đó cười nói, đương nhiên dù sao đây là Hạ Hầu đại nguyên soái người, nếu như ngươi cảm thấy hắn bên đường tìm tư thủ, không để ý Hạ Quốc chiều Cường pháp luật kỳ cương, nhục mạ nguyên rủa Hạ Quốc thứ nhất công đầu, cũng muốn chém giết công thần về sau, chỉ là một chuyện nhỏ, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Tiểu tiên sư a, ngươi còn quá trẻ, cái này Hạ Quốc liền là bọn hắn Hồng Vũ quân nói tính. Đúng a? Trong mắt bọn hắn, Hạ quốc triều cương pháp luật kỵ cương, liền là trò đùa. Bọn hắn liền là đứng tại hạ quốc đỉnh cao nhất, chế định pháp luật kỵ cương người. Trong lúc nhất thời, quần tình kích động. Hạ Hầu Tiện cũng chịu không được loại tình huống này, liền nói ngay, ta cảm thấy tiểu tiền sư nói cực phải, Tào tu không nhìn hạ quốc triều cương pháp luật kỵ cương, hoàn toàn chính xác hẳn là cách trước điều tra. Hạ Hầu đại ngôn xoái, có đức độ, tốt. Thường dẫn vỗ tay cười to. Chỉ chốc lát sau, giám sát ty liền tới. Trực tiếp ngay trước vô số người mặt, đem tảo tu cho trói lại, Thường Duẫn nhìn xem người ở chỗ này, nói, ta tin tưởng Hạ Quốc tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng làm việc, mọi người ở đây, nếu là có người thụ tảo tu, tao miểu đám người ức hiếp, thậm chí có thân nhân chết bởi bọn hắn chi thủ, cứ việc đi giám sát ty cáo trạng, tin tưởng bọn họ sẽ trả cho người một cái công đạo. Đem người đều mang về cho ta." Hạ Hầu Tiện từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, hắn một tiếng gầm hét, ở bên Hồng Vũ quân lập tức đem tảo tu mang đến chiến sĩ toàn bộ bắt lại. "Chờ một chút." Thương dẫn lại nói, "Tiểu thiên sư, còn có ý nghĩ gì?" Hạ Hầu Tiện nhìn về phía hắn. "Đã Hạ Hầu Tiện đại nguyên xoáy đến rồi, có một số việc chúng ta liền phải luận luận." Nói đến Thiên Trọng Sơn thiên Phong trại cũng hẳn là Hồng Vũ quân quản hạt địa bàn a." Thương dẫn đột nhiên nói, "Không hoàn toàn là." Hạ Hầu tiện đôi mắt nhíu lại, trong lòng lập tức có mảnh liệt khó chịu. Thương dẫn trực tiếp từ không gian của mình vòng tay bên trong, ném ra một đầu linh nhãn sơn hổ, thân thể lớn như vậy lệnh ở trên đường cái, hiển nhiên chết đã nhiều ngày. Ngày đó ta đi ngang qua Thiên Trọng Sơn, có tiên thân cải người, trưởng khủng này hổ, đồng thời phối hợp hủ tiên nước, đánh nát ta tiên thép xe, đến ám sát ta, ven đường có thể nhìn thấy, hạ quốc cảnh nội lại có sơn phỉ hành hành, lột người qua đường, nếu là không đã cho lộ phí Liên phái người đánh giết, quả nhiên là có Hồng Vũ quân ba chữ này bà bọc, thật sự là không có bọn hắn chuyện không dám làm a." Thương Duẫn thẳng nhìn nói, "Thiên Trọng Sơn, ta biết. Không thể, ta chính là từ bên kia tới, quá độc ác, ta chỉ là muốn từ nơi đó đến Đế Đô, liền cấp đi trên người ta tám thành tài phú. Nguyên lai like có Hồng Vũ quân lực lượng trèo trống, ta nói bọn hắn làm sao dám như thế cả gan làm loạn, từng ấy năm tới nay như vậy, lại không người có thể thu thập được bọn hắn. Việc này, ta chút chưa rõ." Hạ Hầu tiện không nghĩ tới Thương dẫn lại có thể ác như vậy, trước chém dụng một cái tào diễm. Hiện tại lại phải đem Thiên Trọng Sơn cái chỗ kia cho nổ tận ốc. Ta cảm thấy Đại Nguyên Soái hẳn là phối hợp giám sát đi, dù sao thân phận của người còn tại đó, mặc kệ là kết quả gì, tất cả mọi người sẽ không hài lòng, cho nên muốn tránh hiểm nghi mới là. Mọi người nói việc này có nên hay không chưa rõ, có phải hay không hẳn là cho Thiên Trọng Sơn một mảnh thanh minh. Thương dẫn từng ấy năm tới nay như vậy, biết giám sát đi chính là hạ hoàng một tay khai sáng, đã hạ quốc hoàng thất lấy chính mình đánh cờ, chính mình đồng dạng cũng có thể cho bọn hắn mượn lượng, đi lẫn nhau ngăn được. Nên lúc này có một nam tử trẻ tuổi đi ra, Hắn mi thanh mục tú, thân mang giám sát ty trấn phục, bên hông mang kiếm, nhìn như văn ngượng, nhưng tu vi lại cực cao, ta chính là giám sát ty thủ, Trần Huyền Bình, tiểu tiên sư việc này ta tất nhiên sẽ cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Đã có Trần ti thủ chủ lý, vậy ta tất nhiên để Hồng Vũ quân toàn lực phối hợp xét xử. Hạ hầu tiện cảm thấy chuyện hôm nay, phản phất đều có dư nguy. Hắn đã tại thu được tình báo thời điểm, liền ngay đầu tiên chạy đến. Ừm, xem ra Hạ Quốc vẫn là pháp luật kỵ cương nghiêm minh chi địa, mọi người nếu là có ai tại Thiên Trọng Sơn bị bắt lọt qua, Hật là có cái gì chứng cứ đều có thể thượng trình giám sát đi, đem ngày đó phong trại cho tận giết đi. Thương dẫn rất rõ ràng, thiên phong trại nơi này, tất nhiên là Hồng Vũ quân trong đó một chỗ tiến hành. Cảm tạ tiểu tiên sư a. Nếu như không có tiểu tiên sư, Thiên Trọng Sơn vấn đề, không biết lúc nào mới có thể gây nên coi trọng. Quá tốt rồi, chúng ta đều bị Thiên Trọng Sơn hám hại qua a. Trong đám người, vô số người nguyên bản đối với chuyện này đều đã tuyệt vọng, bây giờ Thương dẫn để bọn hắn thấy được hy vọng. Đương Kim đã hoàng đế, hạ lễ cùng thái hậu ở giữa, có chỗ đánh cờ. Loại này quan ải yếu địa, tất nhiên là muốn nắm giữ tại trong tay mình. Chỉ là Hồng Vũ quân chấp trưởng quá lâu, đối với Hạ Hoàng tới nói, căn bản cũng không có chút nào lý do, cho nên mình liền muốn cho bọn hắn một cái lý do. Thương dẫn rất rõ ràng, chính mình tới. Mặc kệ hạ lễ, vẫn là hạ hoàng, tất nhiên đều sẽ phái người giám sát nhất cử nhất động của mình, mình muốn làm thời điểm, liền là tá lực đả lực, hắn cũng không ngây thơ coi là hoàng đế cùng hạ lễ là đứng tại phía bên mình, mà là đứng tại mình lợi ích bên kia, bây giờ mình là bọn hắn đối kháng thái hậu tốt nhất quân cờ. Hôm chi ngày đó hạ lễ đã cho mình thả ra một cái tín hiệu để cho mình dùng sức tạo. Hiện tại, Thương Duẫn đưa cho Hạ Hoàng một cái lấy cớ, có thể quang gia tạo diễm, tận khả năng xếp vào mình người, lại cho cho hắn một cái có thể quét sạch Thiên Phong trại, đồng thời ở nơi đó đóng quân lần nhân mã của mình. Tương ngủn, từng khối từng khối, Ăn hết thái hậu địa bàn. Trần Viên Bình không nghĩ tới, Thương Duẫn mới vừa tới ngày thứ hai, liền cho Hạ Hoàng đưa tới như thế hai phần đại lễ. Nghĩ đến là hôm qua cùng Hạ Lễ đạt thành một ít chung nhận thức. Hạ Hầu tiện nhìn Thương Duẫn một chút, trực tiếp rời đi. Hy vọng Trần Ti thủ, theo lẽ công bằng làm. Thương Duẫn nói, đây là tự nhiên Tiểu tiên sư, cái này linh nhãn sơn hổ có thể thuận tiện để chúng ta mang đi. Chúng ta giám sát ty phán án cũng phải cần chứng cứ, mà không phải nói mà không có bằng chứng." Trần Huyền Bình nói. "Đương nhiên." Thương Duẫn chắp tay cười nói. Trần Huyền Bình tại chỗ mang đi linh nhãn sơn hổ, trực tiếp rời đi. Chương 59. Thương Duẫn trở lại trong xe, ngâm nga tiểu khúc nhì, chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, hắn biết rõ, đã mình đã đặt mình vào tại trận này vòng xoáy bên trong, vậy liền cũng không lui lại có thể nói, sau đó chỉ có thể nhìn xem thái hậu, Thủy Tiên Tông, Hồng Vũ Quân làm sao đối với mình giở chiêu. Thương Duẫn trở lại mình ở cung điện bên trong, thải Nhi vui vẻ của vũ, nói: "Công tử, ta đều nghe nói, ngươi cũng thật là lợi hại, lúc này mới ra ngoài mới vừa buổi sáng, vậy mà liền đem Hồng Vũ quân đại thống lĩnh bắt lại." "Ai, ta cũng chỉ là cầm lấy hạ quốc pháp luật kỷ cương vũ khí đến tới đối kháng mà thôi, liền là lần này, sợ là tộc tổ ông." Thương dẫn nhẹ nhàng tự dài, nói: "Trong ngự thư phòng." Hạ Hoàng tóc tai dối bời, thân mang áo vải, hở ngực lộ sữa, nhìn không làm việc đảng hoàng bộ dáng, thế nhưng lại đem chuyện hôm nay thu hết vào mắt. Hắn ngồi tại trên vị trí của mình, cười cười, nói: Cái này Thương Duẫn đang mượn tay của ta, chặt mẫu hậu người a, nhằm vào như thế minh xác, hẳn là hắn đã biết, năm đó là Hồng Vũ quân người, ám hại người nhà của hắn. Chuyện hôm nay, khả năng đơn thuần trùng hợp, Thương dẫn chỉ là muốn làm tư mã triệt xả giận, vừa vận đụng vào ta miểu. Trần Huyền Bình đem sự tình nói tới. Trần Thi thủ, xuất lính cô ra một vạn tinh uyệ, san bằng tiên phong trại, để bọn hắn đóng quân trong đó, dọn sạch tất cả, tất cả đại quan hải đều không cho có người thiết lập trạm bóc lột người đi đường, đã mỗ hậu không quản được người phía dưới, chúng ta đương nhiên muốn giúp đỡ một chút." Hạ Hoàng Nghiêm mặt nói. "Đúng." Chân Huyền Bình nói: "Kia tào tu đâu? Nên xử trí như thế nào?" "Cha, vào chỗ chết cha, tốt nhất có thể từ trong miệng của hắn đào ra năm đó như thế nào tiết lộ tình báo cho man tộc một chuyện, đến cùng là ai sai xử, mặc Kệ Thương dẫn, có biết hay không? Cô ra đều muốn tiến hắn một món lợi lớn, sợ là biết về sau, hắn chút không tiếc bất cứ giá nào, cùng mưu hậu không chết không thôi a." Hạ Hoàng Tâm tình vô cùng tốt. "Tuân mệnh." Chân Huyền Bình lĩnh mệnh rời đi. "Thương dẫn, có ý tứ, có ý tứ, mặc dù thiên phú tu luyện chẳng ra sao cả, nhưng mua đi một bước, đều tính toán tỉ mỉ, rất tốt rất tốt." Có trách hân nhi như vậy thích hắn, hoàn toàn chính xác rất tính mắt." Hạ hoàng nói một mình, cầm trong tay một quyển thẻ tre, bình chân như vậy nhìn lại, một tay vuốt vuốt mình tiểu trỏm dâu dê. Thái hậu cung trong, Khi áp thấp đáng sợ, Lãnh Cương cùng Hồng Thăng hai người cung ở một bên. Thái hậu cười giận dữ nói, "Tốt, tốt, lúc này mới vừa tới ngày thứ hai, liền nổ tao tù, đồng thời đem Hồng Vũ quân tại Thiên Trọng Sơn bố cục, cho nổ tận ốc, ta thật sự là xem thường hắn, có phải hay không mấy ngày nữa, đầu của ta đều muốn rửa sạch sẽ bị hắn chém đứt rồi." Thái hậu bất giận. Hai vị công công đồng thời quỳ xuống. Đã bao nhiêu năm, Thái Hậu đều chưa từng tức giận như vậy. Bất giận, bất giận, ta muốn thế nào bất giận, Thương Thiên Chính Tiệt chủng, cũng dám cùng ta đối nghịch, đem Tô Cửu Vĩ đầu người mang cho ta trở về, đem trên người nàng ra cho lột đưa cho Thương Duẫn, mặc kệ hắn dấu ở nơi nào, đào sâu ba thức đều muốn đem hắn móc ra. Thái Hậu sát ý phong trào. Lao nô cái này tự mình đi xử lý. Lãnh Cương lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thái Hậu, lao nô bên này cũng có một cái ý nghĩ, dù sao ngài cùng Lao tiên sư cũng coi là bà cũ hắn tôn nhi đến, luôn luôn muốn gặp một mặt, có thể tự mình tiến. Không lâu sau đó, chính là Xuân San, mở tiệc chiêu đãi quần thần cùng tuổi trẻ tiêu tử. Hồng Thăng đem ý nghi của mình, em tai nói: "Ừm, như thế một ý kiến hay, vậy chuyện này liền từ Hồng Công công bắt đầu đi làm." Thái hậu nghe vậy, cảm thấy cái này đích xác là một biện pháp tốt, chỉ cảm thấy tâm tình tốt không ít. Lao nô tuân mệnh. Hồng Thăng trong lòng thở dài một hơi. Lý Kiến Tuần đi tìm hắn, nói muốn muốn thiết tiến chiêu đãi thương, dẫn, thế nhưng là không có một lý do, bởi vì thân phận của mình, tự mình tiến chiêu đãi, y đổ quá mức rõ ràng. Muốn an bài cho hắn một cái hồ nữ, tại hạ chút thuốc. Để thân bại danh liệt, liệtsú danh chiêu trường đến lúc đó muốn đối phó thương dẫn cũng liền dễ dàng rất nhiều bây giờ đối phó thương dẫn lớn nhất quan H hải chính là lao tiên sư thương thiên chính danh vọng quá cao vì hạ Quốc nỗ lực rất nhiều lại không cầu bất luận cái gì hồi báo một nhà chiến tử chỉ còn lại lẻ loi hưu khoảng hai người hiện tại lao tiên sư lại người bị thương nặng ra ngoài tìm ý lì nếu như loại tình huống này còn có người đối thương dẫn hạ độc thủ về sau ai còn sẽ vì hạ Quốc bán mạng chẳng lẽ công lao của bọn hắn có thể còn cao hơn thương thiên chính nếu vì hạ Quốc bán mạng là như vậy Hà chràng lại có aiận ý Đây chính là thái hậu kiêng kỵ nhất, nhưng nếu như Thương Duẫn được hạnh có thua thiệt, đồng thời làm ra một chút bôi đen lão tiên sư danh dự sự tình, vậy liền khó mà nói. Hàng năm xuân săn, hạ quốc núi cao xem săn, đồng thời cũng nhìn xem tuổi trẻ kiêu tử biểu hiện, đệ nhất danh tướng sẽ có cực tốt ban thường. Xuân săn kết thúc về sau, càng sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần cùng tuổi trẻ kiêu tử, có rất nhiều người đều chút hướng về phía xuân săn đến đây, liền làm muốn thừa này dương danh lập vạn, tại hạ quốc kiến công lập nghiệp. Thương Duẫn trở lại cung điện bên trong, toàn tâm tu luyện. Thanh ngọc linh dao ngọc, tồn thứ nhất đã tiêu hao đến không còn một mảnh. Mình tiêu hao không có bao nhiêu, ngu ngơ ăn đến nhiều nhất, bởi vì lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản là không có cách luyện hóa bao nhiêu. Tào Tu Sự tình về sau, hắn chân không bước ra khỏi nhà. Đến, ngu ngơ, người đánh ta, tuyệt đối đừng đem ta đánh chết. Thương Duẫn nghĩ thử một lần Tí Thử Thiên Hành Pháp. Thật. Ngu ngơ cười cười, đột nhiên một quyền đánh ra. Thương dẫn chỉ cảm thấy kình phong đánh tới, Tí Thử Thiên Hành Pháp cùng vạn một bản căn trong nháy mắt dẫn ra, đối với hắn quyền lộ bắt giữ đến đặc biệt rõ ràng. Lúc này xoay người thay đổi, chạy như bay, sát ngu ngơ né qua một này. Ai ngờ ngu ngơ một cái đầu gối đỉnh thương dẫn trở tay không kịp, trực tiếp húc bay ra ngoài đâm vào phòng luyện công trên vách tường toàn thân trên dưới xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh người cái đại khớ bức có thể hay không điểm nhẹ thương dẫn cảm giác mình đầu góc cho váng sát tường trượt xuống đến tranh thủ thời gian trước điều tức, cảm giác mình có chút chậm không quá mức đến đến rồi thật ngu ngơ cười khúc khích sờ lên đầu rất nhanh hắn cảm giác mình khôi phục được không sai bị lắm nói lại đến ẩm hắn lại lần nữa bị một bàn tay xoa bay ra ngoài cảm giác cánh tay bị vỗ một cái Đau đến hắn đều nhanh muốn mất đi trí giác. Thương dẫn trong tay ngu ngơ, lần nữa không có đi qua ba chiều, hắn phát hiện ngu ngơ mặc dù nhìn to lớn trắng, cùng kênh dáng vẻ, nhưng là quyền cước phi thường linh hoạt, đây là một loại bản năng công phạt. Toàn bộ cung điện biến thành tu luyện thất, thải nhi bình thường ngoại trừ bưng trà đưa cơm, gần như đều không quấy dậy. Trọn vẹn thời gian nửa tháng quá khứ, Thương dẫn phát hiện mình cuối cùng có thể từ ngu ngơ trong tay đi qua 10 chiều. Đối với tí thử thiên hành pháp vận dụng, càng thêm thuần thục, đây là có thể làm cho thân pháp của mình trong thời gian ngắn lại tăng lên rất lớn, tiến có thể công, lui có thể thủ chạy sợ là linh thể cảnh rất nhiều người đều đuổi không kịp. Không sai biệt lắm có thể đột phá. Hắn rất sớm đã đã đem vạn mục bản căn tu luyện tới vàng ý chí cảnh, nhưng chính là sợ mình đột phá quá nhanh, cho nên nghĩ hết khả năng nền vững chắc mình căn cơ, lại đi đột phá không mượn. Bây giờ hắn cảm giác mình ở mọi phương diện đều đã đạt tới cực hạn, cảm thấy là lúc này rồi. Chương 60. Thương dẫn ngồi xếp bằng, những ngày qua, để cho mình vô luận là từ nhục thân cường độ, cùng đối với vạn mục bản căn nắm giữ vận dụng thuần trình độ, đều đến một cái đỉnh điểm, cho hắn cảm giác rất khó lại đột phá. Giờ khắc này, ngược kia một viên vàng y phù văn, nương theo lấy thương dẫn ý niệm, từ bên ngoài cơ thể chui vào thể nội, sau đó dung nhập vào hắn gan bên trong. Giai đoạn này thời gian, thương dẫn cảm thấy nhãn lực phi thường trọng yếu, có thể quan sát nguy hiểm hoàn cảnh, đồng thời tinh chuẩn làm ra phán đoán, là sống tạm thiết yếu kỹ năng. Nhất là cùng ngu Ngơ đối luyện né tránh thời điểm, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như là địch nhân, mình đã chết hàng trăm hàng ngàn về. Làm Vạn một bản căn phù văn, dung nhập vào gan trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình gan, kinh liệt đau nhức vô cùng, phản phất thời đều nhanh muốn vỡ ra. Hắn biết, nếu như đem phụ văn lực lượng khuyết tán đến toàn thân, là làm như vậy an toàn nhất, nhưng cùng lúc đối với mình tăng lên cũng là nhỏ nhất, chỉ có ngưng ở một chỗ mới có thể đem nó phát huy đến cực hạn. Cho trước tiên, hắn dẫn ra thể nội khí huyết đại lòng, lấy gan làm hạt tâm, khiến cho khí huyết thể nội vận chuyển, để gan tận khả năng rạm bất gánh vác, một chút xíu luyện hóa cái này một viên phủ văn lực lượng. Tại luyện hóa trong quá trình, thường dẫn mỗi một lần khí huyết thông qua gan vận chuyển, hắn liền cảm giác thân thể tầng ngoài liền có một tầng như là nước sơn đen tạp chất. Những tạp chất này ngày bình thường đều dấu ở trong máu, khó mà bước ra. Gan chính là dấu huyết bài độc, chủ gân mắt sáng, bây giờ phù văn lực lượng toàn bộ tập trung ở gan bên trong, lập tức để thương dẫn huyết dịch, da thịt, nhãn lực đạt được cực lớn cường hóa. Thương dẫn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, thể nội tạp chất đều bởi vì gan lớn mạnh, nương theo lấy mỗi một lần khí huyết đại long thông qua gan vận chuyển, đem các loại tạp chất cường thế bước ra bên ngoài cơ thể. Hắn càng có thể cảm giác được, thân thể của mình gần đang tăng cường. Ở kiếp trước bên trong, có tình trạng kiệt sức mà nói, gân, nhục chi lực, gân lớn mạnh, mang ý nghĩa lực lượng tăng lên. Gân mềm thì kinh lạc thông suốt, khí huyết tràn đầy, Cho nên ở kiếp trước người luyện võ đều sẽ đứng trung bình tấn, tiến hành kéo gân. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trì thân thể sức sống. Thương dẫn kết hợp kiếp trước chi tứ điểm, cuối cùng mới có thể lựa chọn đem phù văn lực lượng dùng để cường hóa gan. Mặc dù quá trình này phi thường thống khổ, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể có hết sức rõ ràng biến hóa, tựa hô thể nội gân đều bị gan lực lượng thẩm bổ lớn mạnh. Mà cặp mắt của mình tựa hồ nhìn, cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn vận chuyển vạn mục bản căn lực lượng, dùng nhập gan, chỉ là mượn dùng một phần nhỏ lực lượng, lại tiến hành ngắn ngủi tăng lên. Bây giờ thì là đem toàn bộ phụ văn lực lượng dung nhập vào gan bên trong, tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cung điện có trăm trượng lớn nhỏ, hắn chịu khổ thời điểm, mở hai mắt ra, có thể nhìn thấy mình nhãn lực biến hóa, có thể nhìn thấy mấy chục trượng bên ngoài, màn cửa bên trên lông tơ, có thể nhìn thấy dưới mặt ghế đệm hình dáng trang sức, càng có thể nhìn thấy khí cụ bên trên tinh tế hoa văn. Khoảng chừng thời gian một ngày, cả người hắn gần như ở vào không thể động đậy trạng thái, phá gương trong lúc đó, vô cùng nguy hiểm, làm ngày đầu tiên trôi qua về sau, hắn cảm giác mình đói vô cùng, khí huyết tiêu hao đến phi thường lợi hại. Vội vàng ăn vào ba viên cường thân đan, mới khiến cho hắn cảm giác được thư hoán rất nhiều. Từ phàm thai cảnh bước vào linh thể cảnh. Quá trình này, khoảng chừng 3 ngày. Hắn mới biết được, vì cái gì phàm thai cảnh, xưng là phàm thai. Linh thể cảnh, xưng là linh thể. Bây giờ thân thể của mình, đã không phải là người bình thường thể chất, chỉ là bởi vì mỗi người tu luyện văn kinh khác biệt, sở thể hiện ra lực lượng, cũng hoàn toàn khác biệt. Thương dẫn không có chú trọng bên ngoài thân, mà chú trọng thể nội, hắn hy vọng mình là từ trong ra ngoài cường đại, mặc dù quá trình này có chút nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so ngoài mạnh trong yếu đến hay lắm. Hắn để thải nhi cho mình chuẩn bị nước tắm, thanh tẩy sạch đầy người ô uế, thay đổi quần áo mới, sau đó ăn vào hai cái cường thân đan, mới cảm giác dễ chịu chút. Thải nhi trong lòng sợ hãi thán phục, mấy tháng ở giữa, từ phàm thai cảnh, đột phá đến linh thể cảnh, như thế tốc độ tu luyện, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng, có ít người từ nhỏ tu luyện, cũng mới đến thương dẫn số tuổi này, mới bước vào linh thể cảnh. Vừa mới vừa đột phá đến linh thể cảnh, thương dẫn liền không kịp chờ đợi, mở ra thiện thương điện. Nguyên bản trên người mình chỉ có 8 vạn không đến, tiếp cận hơn 20 ngày thời gian trôi qua. Hắn phát hiện mình hành thiện tệ vậy mà biến thành 278 vạn hơn 9 ngàn, bực này ngoài ý muốn kinh hỉ, đem Thương dẫn ném ra cái này đến cái khách hạnh phúc mê muội. "Thần nữ giống, ta nghĩ làm rõ ràng, cái này 270 vạn hành thiện tệ là từ lâu tới." Thương dẫn rất là khó hiểu. "Thiên Trọng Sơn, Thiên Phong trại bị giật điên, bởi vì ngươi nguyên cớ, đến hành thiện tệ 210 vạn." Bác Hàn quan bên trong 6 đầu đại lộ tu kiến làm xong, đến hành thiện tệ 60 vạn. Thần nữ giống làm ra đáp lại, để Thương dẫn trong lòng giận mình, hắn lại hỏi, "Thiên Trọng Sơn, làm sao đạt được 210 vạn hành thiện tệ số này?" Thiên đạo vận chuyển tự có định số thần nữ giống đáp lại nói thương dẫn một mực rất muốn biết rõ ràng hành Thiện tệ phát tính chẳng qua hiện nay đã tốt hơn nhiều chỉ ít biết cụ thể lai lịch chưa từng nghĩ hạ hoàng động tác vậy mà như thế nhanh chóng ngắn ngủi không đến 20 ngày vậy mà liền có thể đem thiên phong trại dẹp điên binh quý thần tốc chậm thì sinh biến bất quá vẫn là xem trước một chút thiện thương điện Linh là dạng gì A thương dẫn dùng ý niệm của mình dẫn ra phát hiện tại trong thức Hải vậy mà thêm ra một cái đại điện hữ ảnh trong lòng giậ mình đây là cái gì ông Đức điện thần nữ giống đáp lại có tác dụng gì Bên trong đều là bán những thứ gì thương dẫn trong lòng cũng nhỉ xem ra chính mình nắm giữ thiên thương thế giới không chỉ chỉ là thiện thương điện mà thôi thôiâm nước điện có thể bảo vệ ký chủ không bị thai vạ bất ngờ chết thảm âm nước điện mở ra có thể dùng âm nước tệ mua sắm vật phẩm cái gì xem ra đời trước có chút truyền ngôn là thật tổ tiên thể tích lâm nước có thể bảo vệ tử tôn không bị thai vạ bất ngờ chết thảm rõ ràng rất nhiều thai họa bất ngờ vô cùng nghiêm trọng cùng loại từ cao lầu càng xuống cùng loại thảm liệt thai nạn xe cộ xem xét cảm giác hẳn phải chết không nghi ngờ có thể cuối cùng người đều bình nhân vô sự Có chút dân mạng biết bình luận, tổ tiên tích lũy âm đức quá nhiều, bảo đảm tử tôn bình an. Thương dẫn bây giờ nhớ lại, rõ mồn một trước mắt. Âm thầm làm việc tốt, không bị người biết, làm âm đức. Thần nữ giống đáp lại nói: "Ha ha ha, vậy dạng này tử, ta âm đức tệ hẳn là có không ít ta." Thương dẫn rất là phấn khởi, liền vội vàng hỏi: "Âm đức điện lúc nào mới có thể mở ra?" Tiên thân cảnh, có thể mở ra âm đức điện, cần 100 vạn âm đức tệ giải tỏa. Thần nữ giống nói: "Ta bây giờ có bao nhiêu âm đức tệ?" Thương Duẫn vội vàng nói: "Thương Thiên Chính, tích lũy âm đức tệ 63 vạn." Thương Duẫn, tích lũy âm đức tệ 9000." Thần nữ giống nói, "Không có khả năng, ta cứu tế lương thực, sửa đường những này đều không có để người ta biết." Thương dẫn phản bác, "Cao Ly, Hạ Hân, Hạ Lễ bọn người biết, đám người từ người hành vi, cho dù chỉ là đối ngươi có hảo cảm, đều là chỗ tốt, này làm sao gọi không ai biết?" Thần nữ giống chỉnh trọng nói, "Như thế nào âm nước, cho âm thầm, trừ ngươi bên ngoài, không người biết. Vậy ta đi làm sát thủ, chuyên môn ám sát một chút ác nhân, có thể hay không đến âm nước tệ?" Thương dẫn mí mắt cuộn loạn, mình bạch vui vẻ một trận. Tính Thần nữ giống đáp lại nói: "Xem ra, ta chỉ có thể là một cái không có tình cảm sát thủ." Thương Duẫn biết, sợ là âm đức điện mở ra về sau sẽ có các loại chỗ tốt, thật là khiến người ta xuất ruột. Chương 61. Ta vẫn là đi trước thiện thương điện nhìn xem có cái gì tân độ vật đi. Thương dẫn đi vào thiện thương điện cổng, phát hiện bảng hiệu bên trên ba chữ đều lưu động ánh nhuận hào quang. Quả nhiên lột xác, ngay cả bảng hiệu đều không quá đồng dạng. Trong lòng của hắn cảm thán, phát hiện 5 cái quầy hàng, phân biệt có 5 tên nữ tử, có thể nhìn ra đều là hư ảnh, nhưng từng cái nhưng đều là dị thường mỹ mạo. Mặc dù nhìn thấy, sợ không được, đột nhiên phát hiện 300 vạn hành thiện tệ, tiêu đến vẫn có chút giá trị, công trình toàn diện thăng cấp a. Hắn đi vào tạm hóa quầy trước, phát hiện có hai cái ngân tủ. Trong đó liền là lúc trước phòng quầy, linh quầy thì là cái gì cũng không có. Nhìn thấy linh quầy tiểu tiên nữ doanh doanh nhất yếu, Thương dẫn chỉ cảm thấy thận đến sợ, nói: "Không phải còn muốn tiêu hao hành thiện tệ a. Công tử thật là thông minh đâu, kế hoạch tạm hóa quầy linh, cần tiêu hao 10 vạn hành thiện tệ, nhưng phải một cái thương phẩm vị." Hắn thiếu dung sáng lạ. "Được thôi, vậy trước tiên giải tỏa tạm hóa quầy linh, hai cái thương phẩm vị." Thương Duẫn không thể làm gì, hợp lấy trên người mình hành thiên tệ, đều dùng để giải tỏa. Giải tỏa tạp hóa quỷ linh, cái thứ nhất thương phẩm vị, tiêu hao 10 vạn hành thiên tệ. Giải tỏa tạp hóa quỷ linh, cái thứ hai thương phẩm vị, tiêu hao 20 vạn hành thiên tệ. Cái thứ nhất thương phẩm, vận hóa trà, có thể trợ giúp người vận hóa thể nội hỗn tạp, đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể, mỗi cân 800 hành thiên tệ. Cái thứ hai thương phẩm, thoát lực tán, vô vị, bôi lên binh khí bên trên, một khi nhập hết đủ, nhưng tại thời gian cực ngắn bên trong, khiến người toàn thân không còn chút sức lực nào, mua cân lượng ngàn hành tệ. Thương Duẫn giật mình trong lòng Hai mắt đều sáng lên, tựa hồ phi thường thích hợp bản thân, cái này thoát ly tán chuyên trị không phục. Ta muốn giải tỏa đan dược quai. Hắn cảm thấy mỗi giải tỏa một cái thương phẩm vị, cảm giác liền cùng mở thưởng đồng dạng. Giải tỏa đan dược quai linh, cái thứ nhất thương phẩm vị, tiêu hao 10 vạn hành thiệt tệ. Giải tỏa đan dược quai linh, cái thứ hai thương phẩm vị, tiêu hao 20 vạn hành thiệt tệ. Cái thứ nhất thương phẩm, dẫn linh đan, luyện hóa sau có thể tăng lên người cùng thiên địa linh lực cảm ứng, mở rộng tu luyện phạm vi, từ đó tăng cường đối phó văn cô động, muội khóa 1200 hành thiệt tệ. Cái thứ hai thương phẩm, bội đan có thể tăng lên thể nội bản nguyên, đối linh thể cảnh người, tăng thêm khổng lồ khí huyết, nuôi nhượn nhục thân, nuôi khoảng 1000 hành thiệt tệ. Thương dẫn nhìn một chút, hai loại đan dược đều là ngưng văn tán cùng cường thân đan tăng các bạn, vẫn là rất hữu dụng, hắn biết Ê rõ, mình bước vào linh thể cảnh về sau, cường thân đan đối với mình tới nói, hiển nhiên liền không có như vậy hữu hiệu. Ta muốn giải tỏa pháp khí quay. Thương Duẫn biết, trên người mình hành thiệt tệ không có nhiều như vậy, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Pháp khí quay trước tiểu tiên nữ đồng dạng đáng yêu. Giải tỏa pháp khí quay linh, cái thứ nhất thương phẩm bị tiêu hao 10 vạn hành thiệt tệ. Giải tỏa pháp khí quái linh, cái thứ 2 thương phẩm vị, tiêu hao 20 vạn hành thể tệ. Cái thứ nhất thương phẩm, ngạc lân tuấn, đặt ở mặt nước nhưng khi trời nhỏ, có sức nổi, có khá mạnh phòng hộ năng lực, hành thiện tệ 9000. Cái thứ hai thương phẩm, phong linh vực, mặc trên thân nhưng tại đất bằng tiến hành cự ly ngắn phi hành, như tại cao điểm không bị nẹt có thể thụ sức gió dài nhất khoảng cách phi hành, hành thiện tệ vạn 1.2. Thương dẫn nhìn thấy, không khỏi hít sâu một hơi, phấn khởi không thôi, có thể bay, cái này quá trọng yếu, quả thực liền là đảo mệnh lợi khí, phải biết tại linh thể cảnh, cùng cảnh giới, không có mấy người có thể bay giải tỏa kinh thuật quái linh. Thương dẫn rất rõ ràng, mình bây giờ đã bước vào linh thể cảnh, lại lần nữa tiêu hao 30 vạn hành thiện tại sau. Cái thứ nhất thương phẩm, linh hạc kinh, có thể cô đọng linh hạc phù văn. Cái thứ hai thương phẩm, sơn nhạc băng, có thể trong nháy mắt đem thể nội lực lượng xúc thế bắn ra, có sắp xếp sơn chi uy. Xem ra đối ta tới nói, đều không có tác dụng gì. Thương dẫn đi vào hành vận quái trước. Suy nghĩ một chút như hoa của lót, sắt vách lao vương tất tối, đây quả thực là mình ngắc ngộng. Được rồi, lại lần nữa thử một lần vận khí đi. Giải tỏa hành vận quái linh hai cái thương phẩm vị. Người luôn luôn có cử tính, Thương dẫn vẫn là muốn đánh cược một kèo, nhìn có thể hay không ma nắm thay đổi lộ hồ. Cái thứ nhất hành vận bảo dương linh, cần 9.998 hành thiệt tệ. Cái thứ hai hành vận bảo dương linh, cần 36 cái hành thiệt tệ. Thương dẫn mí mắt cuộn loạn, lúc đầu chính mình là muốn lấy tiểu bao la, kết quả thứ nhất hạnh vận bảo dương vậy mà đắt như vậy. Được rồi, toàn bộ mua sắm. Hắn hung ác nhất tâm. Mở ra cái thứ nhất hành vận bảo dương linh, bên trong xuất hiện một bản điện tịch, hắn lật ra về sau, không khỏi tâm thần rung mạnh, cảm thấy có chút khó có thể tin liền vội hỏi hướng về Hạnh vận quầy tiểu tiên nữ, nói, đây là cái gì? Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh, chính là Đông Hoàng thái nhất khai sáng văn kinh. Tiểu tiên nữ đáp lại, để thương dẫn kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Lại mở ra cái thứ hai cái dương. Thương dẫn lại nói, lại là một bản điện tịch, nhìn màu sắc cổ pháp, sợ là lai lịch bất phàm, hắn nhìn về phía tiểu tiên nữ, sợ mình cao hứng hụt một trận, lại hỏi, đây là cái gì? Bát Quái Đồng Thuật bản thiếu, chính là một vị tinh thông phong thủy kỳ thư người thần bí khai sáng. Tiểu tiên nữ cười nhẹ nhàng đáp lại nói, huyết kiếm lời, rốt cuộc Thương Duẫn biết, cái này hai quyển văn kinh, văn thuật đối với mình tới nói, đặc biệt trọng yếu. Kể từ đó, ta một bên tu luyện vạn một bản căn cùng Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh như vậy đủ rồi. Hắn biết, mình đã đem tất cả lực lượng đều dùng để cường hóa gan, tu luyện đồng thuận phi thường phù hợp. Vì cái gì ta có thể từ hành vận bảo dương linh bên trong mở ra loại này đẳng cấp vật phẩm. Thương Duẫn rất là không hiểu, nói, bảo dương bên trong sẽ có đẳng cấp hạn chế sao? Đương nhiên sẽ có, hành vận quay cấp bậc cũng cao, đủ khả năng mở ra đồ vật mới có thể cần mạnh. Tiểu tiên nữ đáp lại nói, vậy ta muốn tiếp tục mở ra hạnh vận quay Cái thứ ba thương phạm vị Thương dẫn cảm thấy thừa dịp hôm nay mình vận khí rất tốt muốn lại cược một đợt tốt hành vật quầy, cái thứ ba thương phẩm vị giải tỏa tiểu tiên nữ cười nói cái thứ ba hành vận bảo Dương Linh cần 2.000 hànhtệ tệ mở ra Thương dẫn hai mắt tỏa ánh sáng cách Bảo Dương mở ra về sau bên trong xuất hiện một đầu tiên Diễm đỏ hiếm. có phải hay không là Na cha hốt đi lăng thương dẫn trong miệng lầm bấm nói đây là bách hoa lâu lý sư sư đỏ Caiếm ở phía trên còn có nàng mùi thơm cơ thể tiểu tiên nữ tiếurungá lạ không muốn không muốn Chi phí thu về đi." Thương dẫn cảm thấy hôm nay chỉ sợ là vận khí của mình sử dụng hết. "Tuất, Lý sư sư đỏ cá hiếm, tại Đông đảo Phú Thương tranh mua dưới, bán được 3000 kim." Tiểu tiên nữ trực tiếp đem 3000 kim giao cho Thương dẫn Thương Duẫn mí mắt cuộn loạn, mặc dù 3000 kim đối với mình tới nói không nhiều, nhưng chân mũi cũng là thịt Ta hiện tại nếu như muốn mua thiện thương điện linh đồ vật bên trong, có phải hay không phải dùng tiên ngọc rồi?" Thương dẫn hỏi một câu. "Không sai." Tiểu tiên nữ đáp lại nói. Xem ra chính mình vẫn là đến đổi một điểm tiên ngọc. Hắn mở hai mắt ra, lấy ra 10 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, nói: "Thải Nhi, giúp ta đổi 1 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc." Thải Nhi gật đầu, nói: "Cần 11 vạn cân thượng phẩm linh ngọc mới có thể đổi 1 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc." Thương dẫn liền xuất ra 11 vạn cân, bây giờ trên thân cũng liền chỉ còn lại 116 vạn cân thượng phẩm linh ngọc. Rất nhanh, Thải Nhi thay Thương dẫn đổi về. Tiên ngọc cực kỳ trân quý, chỉ có hoàng thất chuyên dụng, hay là trong chiều trọng thần, mỗi một năm mới có thể có nhất định số lượng, cái khác ngoại nhân căn bản rất khó đổi lấy. Bởi vì tiên mộ ngọc mạch bị hạ quốc nắm trong tay. Thoát ly tán một phần hạ phẩm tiên ngọc 1 cân, phong linh dược 1 kiện, hạ phẩm tiên ngọc 12 cân, bồi nguyên đan 1000 quả, hạ phẩm tiên ngọc 100 cân. Thương dẫn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên người mình tài phú, đoán chừng rất nhanh liền không đủ dùng. 5 cái ngân tủ, tiêu hao hắn 190 vạn hành thiệt tệ, lại thêm hành vận bảo dương tiêu phí, hơn 1 vạn 2000. Hắn quyết định trước còn lại trên thân 877,0000 tạ hữu hành thiệt tệ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như ta muốn để tiện thương điện linh, lột xác thành tiên, cần làm được cái gì? Thương Duẫn hỏi thăm thần nữ giống. Giải tỏa năm cái quẻ 5 cái thương phẩm vị còn cần 14 triệu hành thiệt tệ ký chủ bước vào tiên thân cảnh cùng 600 vạn hành thiệt tệ thần nữ giống đáp lại nói thương dẫn cảm thấy càng là đến đằng sau tiêu hao lại càng lớn 2.000 vạn đây quả thực là lấy đi của mình thân mệnh à được rồi trước không nghĩ khảo hảo tu luyện đi chương 62 phòng luyện công ngu ngơ một mực bảo hộ ở thương dẫn bên người viết hắn tại đột phá không dung có bất kỳ người quái ry thương dẫn mở hai mắt ra cho ngu ngơ nắm một cái bồi nguyên đan, nói cho ngơ ăn một loại khác khẩu vị gian đầu đầu ngu ngơ ném đi mấy quả ở trong miệng Sau đó hai mắt tỏa sáng, nói: "Thật ăn. Một quả đều muốn một cân thượng phẩm linh dược a, xem ra muốn đem ngu ngơ nuôi đến mạnh, còn rất dài một đoạn đường muốn đi à, nếu như hắn có thể tu luyện sẽ là cái dạng gì." Thương Duẫn biết, ngu ngơ hẳn là muốn thông qua ăn những vật này mới có thể tăng lên thực lực của mình, tự nhiên cũng sẽ không không nữa. "Công tử, Kim Tiên thị nữ cầu kiến." Thái Nhi gặp Thương Duẫn không còn tu luyện, liền tận dụng mọi thứ, nói: "Ừm, để cho nàng đi bảo. Thương dẫn tâm tình không tệ, suy nghĩ một chút kia hai quyển văn kinh, van thuận, liền không nhịn được muốn cởi ra. Mặc dù còn không có tu luyện, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không đơn giản. Gặp qua Thương công tử, Hạ Quốc cho mời tiếp, tháng 3 năm nay Xuân săn, không biết người là có hay không có hứng thú tham ra. Kim Tiên tùy tùng đem tiếp mời hai tay dâng lên. Xuân săn, có thể làm gì? Ta không thích chém chém giết giết, sát sinh không tốt lắm. Thương dẫn lạnh nhạt nói. Mỗi một năm Xuân săn, cũng là vì tuyển chọn ra hạ quốc bên trong thế hệ tuổi trẻ thiên tài, năm nay nếu là có thể tại Xuân săn bên trên thu hoạch được thứ nhất, ban thưởng là một kiện thần bí đan giáp, nghe nói chính là cựu tinh tiên thân cảnh chi vật. Kim Tiên tùy tùng đáp lại nói: "Nếu như công tử không có hứng thú, vậy ta liền cự tuyệt." "Ừm." "Đã như vậy, vậy ta ngược lại là muốn tham dự một chút, khoảng cách xuân săn còn bao lâu?" Thương dẫn hỏi, dù sao đây chính là đỉnh cấp tiên thân cảnh chi vật. "7 ngày." Kim Tiên tùy tùng nói. "Tốt, kia đến lúc đó ngươi tới đón ta." Thương dẫn cũng nghĩ nhìn xem, mình thực lực hôm nay ở đâu. "Đúng." Kim Tiên tùy tùng lĩnh mệnh rời đi. Thương dẫn tiếp tục trở lại phòng luyện công, hắn ngồi xếp bằng, đối với vạn một bản can hắn đã hết sức quen thuộc, lấy ra mới thanh mục linh dao ngọc, hấp thu trong đó lực lượng rất nhanh ngực liền lại lần nữa ngưng luyện ra một viên phù văn, sắc hồng như máu. Sở dĩ không cần dẫn linh đan là bởi vì hắn đã có được thanh mục linh giao ngọc, có đầy đủ lực lượng có thể để hắn luyện hóa, dẫn linh đan càng nhiều cho một số người, tăng cường hắn tự thân cùng thiên địa lực lượng cảm giác. Không đến thời gian một ngày, đương nhiên ngực phù văn, vậy mà đã hiện ra màu cam, bây giờ bước vào linh thể cảnh thân thể, căn bản sẽ không bị mục hóa. Nhất là khí huyết tạp chất đại bộ phận đều bị bức bách sau khi rời khỏi đây, đối với thanh mục linh giao ngọc luyện hóa, liền càng thêm nhẹ nhõm, có thiên tài địa bảo trợ lực, để thương dẫn tu luyện, như cá gặp nước. Một ngày sau đó, hắn nhìn thấy bộ ngực mình phù văn, đã triệt để biến thành màu cam. Nhưng mà hắn biết rõ, chỉ có hai cái phù văn, đồng thời biến thành màu cam, lúc này mới xem như đến linh thể tranh cảnh, nếu không đều chỉ có thể là xích cảnh. Hắn xuất ra đông hoàng thiên tâm kinh, mở ra về sau, như trước vẫn là một viên phù văn. Nhìn, rất là tối nghĩa, lý giải, tương đối khó khăn. Mở ra nhãn thức, trợ lực tu luyện. thường dẫn dùng ý niệm của mình dẫn ra. Mười vạn hành thiệt tệ. Thần nữ giống nói, làm sao đắt như vậy? Chán giờ lẽ lại Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh so 12 nguyên thần thánh phù hợp cấp bậc còn muốn cao. Thương dẫn khỏe miệng co giật. Muốn hay không? Thần nữ giống Phạng phất không có tình cảm sát thủ, căn bản dung không được thương lượng. Được được được. Thương dẫn trên người hành thiện tệ, trong nháy mắt biến thành 777, nhiều. Đạt được thần nữ giống nhãn thức cùng tự thân ý thức dung hợp, hắn lại mở ra Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh, Phạng Phật tại phủ văn bên trong, nhìn thấy một nhân gian hoàng giả cùng Cựu Thiên Tinh thần dung hợp, hắn chúa thế gian, xuất lĩnh lấy con dân của mình, cùng thế gian thai nạn đấu tranh. Thì ra là thế. Đông Hoàng Lòng mang thế gian nhân tộc tương sinh, xuất lính lấy bọn hắn từ rất nhiều trong thai nạ luốc xác. Thương Duẫn Lòng có cảm giác, tại mình ngực trái, khí huyết đại long ngưng tụ đến. Hắn phát hiện vạn một bản căn phù văn lực lượng, vậy mà cũng có một bộ phận dung nhập vào kia khí huyết đại long bên trong, khiến cho ngực trái có phù văn cấp tốc ngưng tụ, từng giờ từng phút lại lớn mạnh. Thương Duẫn chỉ cảm thấy ngực trái tựa hồ có một đoàn liệt diễm, đang thiêu đốt hừng hực, rất là nóng rực, hắn cảm giác mình phảng phất sắp tan đi, nhưng mà lại từ đầu đến cuối bất vi động, cô đọng phù văn. Làm phù văn tạo hình một khắc này, ngực xuất hiện một mảnh đỏ nhạt. Cái này một viên phụ văn sở phát ra tới lực lượng khí thế, có thể nghiền ép thế gian rất nhiều lực lượng. Tu luyện văn kinh, văn thuật, chia làm phân cấp, linh cấp, tiên cấp, thần cấp. Vạn mục bản căn ít nhất là tiến cấp, nhưng mà hắn cảm thấy cái này Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh ít nhất là thần cấp. Kinh thuật cấp bậc khác biệt, ngưng luyện ra lực lượng bản chất cũng không giống. Tại cô đọng xong một khắc này, Thương dẫn Chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, khí huyết trên người đều có chút bộ dáng yếu ớt, nguyên bản biến thành màu cam vạn mục bản căn phụ văn, vậy mà rơi xuống về màu đỏ. Cô đọng phụ văn, chính là muốn dùng một người khí huyết lực lượng, tầm bổ hai cái phụ văn chỉ có có thể đồng thời đạt tới, tiến hành lột xác mươi tính, mà tu luyện những này phù văn mục đích, liền là lớn mạnh một người nục thân bản nguyên, nếu như lựa chọn tu luyện văn kinh có sai, cuối cùng nhục thân không cách nào chèo chống hai cái phù văn lực lượng thay đổi dần, chẳng khác nào một người tu luyện tiềm chất đạt tới cực hạn, cho nên mỗi người tìm tới thích hợp bản thân thể chất tu luyện văn. Kinh, phi thường trọng yếu. Xem ra, hẳn là cô đọng đông hoàng thiên tâm kinh thời điểm, vạn một bản căn lực lượng nâng lên một thanh Thương Duẫn vội vàng ngăn vào Bùi Nguyên Đan. Dù sao mình thể chất cùng ngu ngơ khác biệt. Bùi Nguyên Đan ngăn vào về sau, Lập tức tại đan điển của mình tăng ra dung nhập bản nguyên lực lượng hùng hậu vọt tới toàn thân để thương dẫn thể nội khí huyết trước tiên đạt được tăng thêm hắn lại lần nữa hai mắt nhắm lại ít nhất phải đem đông hoàng thiên tâm kinh cô động thành chân trần chi sắc. thoáng trước mắt ngày thứ thứả đến thương dẫn cả người khí chất trở nên hoàn toàn khác biệt cho dù là thải nhi cũng có chút chấn kinh bước vào linh thể cảnh sau thương dẫn thực lực đại trướng cùng lúc trước căn bản không thể so sánh nổi thậm chí hắn có thể cảm giác được thương dẫn trên thân đúng là có một loại hoàng giả khí thế loại cảm giác này rất vi diệu sẽ để cho người nhịn không được sinh lòng kính sợ Thải Nhi bây giờ cảnh giới còn cao hơn Thương dẫn, tại linh thể tranh cảnh, dù sao có thể tại hạ hơn công chúa người bên cạnh, cũng là trải qua tinh tiêu thế tuyển, thiên phú đều là thượng thượng loại tuyển. Công tử, ngươi có thể cần gì phát khí? Có thể cứ mở miệng. Kim Tiên tùy tùng đến đây đó lấy, nói, "Không cần, cho ta một chút mũi tên là được rồi." Thương dẫn nói, "Những này xuyên tu tiễn, chính là trộn lẫn vào bác hàng Thiết chế tạo thành, chính là đặc chế, huy lực không tầm thường." Kim Tiên tùy tùng xuất ra bao đựng tên, bên trong đầy mũi tên, có mấy trăm chi. Ồ Luyện khí kho nhanh như vậy liền chế tạo ra đến rồi. Có thể, Thường dẫn đem hai cái bao được tên, phân biệt tôi bên trên thất tâm thủy, cùng thoát lực tán, càng là bị mình mặc vào phong linh giực, nhìn cùng bình thường áo choàng, cũng không khác biệt, hắn còn không có nếm thử. Thật không cần cái khác sao? Kim Tiên tùy Tùng cảm thấy hắn dạng này, khó tránh khỏi có chút khinh thị, bởi vì rất nhiều người đều là làm đủ chuẩn bị. Không cần, có thể mang tùy Tùng sao? Thường dẫn hỏi. Mỗi người chỉ có thể mang một người. Kim Tiên tùy Tùng đáp lại nói, ngu ngơ, chúng ta đi. Thường Duẫn tại hôm qua Cô ấy cũng ngu ngơ lại lần nữa so triều, ngưng luyện hai cái phủ văn về sau, mình lực lượng đại tăng, kết hợp tí thử thiên hành pháp, mình đã có thể từ trong tay hắn đi qua 20 triều, đương nhiên đây là tại hắn có khống chế sức mạnh tình hung dưới, mà lại thân thể của mình năng lực kháng đòn cũng tăng cường rất nhiều, coi như trước đó lực lượng đánh chúng, cũng sẽ không cảm giác toàn thân phảng phất đều nhanh tan thành từng mảnh đùng dạng. Bây giờ cảm giác vẹn vẹn chỉ là bị đau một chút mà thôi. Thương dẫn cầm trong tay thiên ưng linh cùng, vật này bây giờ đối với hắn tới nói, vừa mới áp dụng. Ngu ngơ, ngươi trước tiên đem lục tiên đem lục tiên tiến cho ta, giấu đi. Thương Duẫn rất rõ ràng, hôm nay loại trường hợp này, tất nhiên không thích hợp để ngu ngơ bạo lộ ra. Hắn từ thiện thương điện linh bên trong, hao tốn 9 cân hạ phẩm tiên ngọc, đổi lấy ngạc Lân Vân, 12 cân tiên ngọc đổi lấy Phong Linh Dực, giao cho hắn nói, "Nhớ kỹ, nếu như lọt vào cái gì công thủ, chúng ta liền để phòng hộ làm chủ." "Thật." Ngu Ngơ liên tục gật đầu, cười. Thời gian dài như vậy quá khứ, làm sao Tô Cửu Vĩ không hề có một chút tin tức nào? Thương Duẫn có chút lo lắng, cũng không biết hắn đối tiên thân cảnh đột phá, bây giờ tiến hành đến ra sao, hắn hỏi tại xe ngựa bên ngoài Kim Tiên tùy tùng. Kim Tiên tùy tùng trầm mặc. Chương 63. Ở xa Đế đô Thương dẫn ngay tại lo lắng Tô Cửu Vĩ, mà hắn tại đã từng Bạch Hồ Tiên bên trong Đạo phủ, trải qua cửu tử nhất sinh tiên thân cảnh. Nguyên bản hắn liền là xuất thân nhân tộc, mà cũng không phải là hồ tộc, chỉ là bởi vì luyện hóa Bạch Hồ Tiên tạo hóa, khiến cho mình chút cáo hóa, biến thành nửa yêu. Đột phá tiên thân cảnh về sau, thực lực của nàng có bay vọt tính tiến triển, cảm thấy bây giờ mình cố gắng có thể trợ giúp Thương Duẫn. Chỉ là làm hắn trở lại Thiên Chính Đạo quán thời điểm, phát hiện nơi này đã bị Bắc Hàn phủ người tiếp quản. Ở trong thành thoáng nghe ngóng, mới biết được Thương dẫn đã đi Đế Đô. Chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi làm sao lại dạng này đi? Tô Cửu Vĩ trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được. Một đêm này, hắn mặc dạ hành áo choàng, đi vào Đại Hạ Thương hội. Hạ Ân cho tới nay cũng đều là thân ở Bắc Hàn Quan, lòng đang Đế Đô, không giây phút nào đều để người đem tin tức chuyển cho mình, muốn biết Thương dẫn tin tức. Mặc dù Bạch Ảnh không tại bên cạnh mình bảo hộ, nhưng ở Bắc Hàn Quan Hạ Ân trên cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn tại trên vị trí của mình, nhìn xem liên quan tới tin tức của Đế Đô, đột nhiên có người xuất hiện ở trước mặt nàng. Sao ngươi lại tới đây? nhìn thấy người trước mắt, mặc dù bị đấu đồng màu đen cản trở, nhưng Hạ Hân biết, hắn liền là Tô Cựu Vĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước người đáp ứng ta, bảo hộ Thương dẫn, bây giờ lại là loại tình huống này. Tô Cửu Vĩ cắn răng, phải biết Thiên Chính Đạo quán thế, nhưng là lao tiên sư tâm huyết, Thương dẫn như thế nào lại đột nhiên đi đế đô? Lúc này, thái hậu người đều hận không thể đem Tô Cựu Vĩ cho rút gần lộ ra, muốn hay không lợi dụng thái hậu bên kia lực lượng đưa nàng chém. Hạ Hân trong lòng hiện lên một ý niệm, chỉ bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi loại ý nghĩ này, chỉ cảm thấy dạng này mình quá mức các đạo Đồng thời làm như vậy cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, đối với mình căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào, lấy Thương dẫn tính cách sẽ chỉ ấy nấy cả một đời, cảm thấy là mình hại Tô Cửu Vĩ, hắn suy nghĩ một lát sau, nói, "Ngươi sau khi đi, phát sinh rất nhiều chuyện, nói rất dài dòng, bất qua dưới mắt tình cảnh của ngươi nguy hiểm hơn. Ta sau khi đi, xảy ra chuyện gì?" Tô Cửu Vĩ bây giờ đã bước vào tiến cảnh, cảm giác của nàng phi thường nhạy cảm, biết bây giờ tại Bắc Hàn quan bên trong xuất hiện không ít nút trong bóng tối sát thủ. "Ngươi sau khi đi," Thương dẫn tuần tự lại vào. Hạ Hân liền đem sự tình êm nói, Hắn đem trên bản sách những ngày qua liên quan tới Thương dẫn tất cả thư, tình báo toàn bộ đều giao cho Tô Cửu Vĩ, không có chút nào giữ lại. Đương nhiên, cung bao quát Đế Đô có người muốn chém giết Tô Cửu Vĩ tình báo. Đem tất cả thư xem hết, Tô Cửu Vĩ cũng biết, Hạ Ân cũng không có lửa gần mình, kỳ thật hắn cũng đều tại quan tâm an nguy của ngươi, muốn tìm được ngươi. Hạ Ân khẽ thở dài, ta cái này đi Đế Đô. Tô Cửu Vĩ nhìn thấy Thương dẫn vừa mới đều Đế Đô, liền bị rất nhiều người nhắm vào, tự nhiên là không yên lòng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, ngươi đi, hắn sẽ rất thụ động. Hạ Ân chân thành nói, Nói thế nào? Tô Cửu Vi có chút khó hiểu. Thái Hậu bây giờ muốn nhằm vào Thương dẫn, nhưng nàng giết không được Thương Duẫn, chánở dễ lẽ lại còn không giết được người sao? Ngươi chẳng qua là một giới tán tu, nói đến khó nghe chút liền là một con hồ yêu, dù là bước vào tiên tấn cảnh, giết ngươi đồng dạng đơn giản, một khi ngươi đi, liền sẽ trở thành nhược điểm của hắn, bởi vì hắn vẫn muốn tìm ngươi. Thái Hậu bên kia đã biết, trong lòng của hắn quan tâm ngươi. Hạ Hân mặc dù cũng không nguyện ý thừa nhận chuyện này, nhưng hoàn toàn chính xác sự thật, dù sao Tô Cửu Vi cùng Thương Duẫn sớm chiều ở chung hơn 1 năm, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ta đã đột phá đến tiên thân cảnh, cảm giác ngạy cảm, sẽ không có người phát hiện được ta." Tô Cửu Vĩ nhìn về phía Hạ Ân, nói, "Ta chỉ muốn trong bóng tối nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng toàn bộ hạ quốc sẽ tìm không ra người tới sao?" Hạ Ân nói, "Ngươi cảm thấy dạng này hạ quốc còn có thể tìm ra ta tới sao?" Tô Cửu Vĩ sốc lên áo choàng, dung mạo đại biến, mặt mũi tràn đầy nếp gấp, tóc trắng xóa, thanh âm cũng tại đột nhiên trở nên khàn giọng, "Lại có ai có thể đem láo bà tử cùng tuổi trẻ nữ tử nghĩ đến cùng một chỗ? Ngươi làm sao biến thành bộ dạng này?" Hạ Ân trong lòng mình, rất là khó hiểu. Hồ Tiên Mỹ Biến là luôn xấu, theo ta biến hóa, bọn hắn muốn tìm ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tô Cửu biết, mình đã rời đi một lần, không muốn lại rời đi lần thứ hai. Dù là ngươi biết, tiến về Đế Đô trên đường sẽ có các loại hung hiểm, thậm chí lại bởi vậy mất mạng. Một khi bị phát hiện ngươi thế nhưng là không có đường sống. Hạ Ân không nghĩ tới, hắn vậy mà lại như vậy kiên trì, chỉ cần hai người các ngươi gặp nhau, liền sẽ có người hoài nghi đến trên người ngươi, ta cũng không để nghĩ ngươi đi. Yên tâm, ta không hội kiến hắn, sẽ chỉ âm thầm nhìn xem hắn, dù sao đây là lão tiên sư đối ta nhắc nhở. Tô Cựu vĩ mang lên dạ hành áo choạng, chuẩn bị quay người rời đi. "Tô Cựu vĩ, ta cảm thấy coi như không có lao tiên sư nhắc nhở, ngươi vẫn là sẽ muốn đi gặp hắn, đúng hay không?" Hạ Ân trong lòng cảm thấy mãnh liệt khó chịu. "Vâng, ta không bỏ xuống được." Tô Cựu vĩ dừng một chút, ôn nhu nói, "Ngươi muốn đi gặp hắn có thể, nhưng ta hi vọng ngươi gặp một lần Cao Ly Tốn Quân, nếu có hắn bảo hộ ngươi chút an toàn hơn, nếu là ngươi tới bái kiến ta, không lâu sau đó, liền không hiểu chết đi, ta sợ sẽ bị hắn trách tội, cảm thấy là xuất tử bút tích của ta." Hạ Hân chỉ hận bây giờ mình thoát thân không ra. Không cần, có người bảo hộ ta, ngược lại lại càng dễ bộc lộ, từ người đạt được trên tình báo đến xem. Hắn ủy thác Cao ly tướng quân tìm ta sự tình, đối phương đã biết, chắc hẳn phụ tướng quân cũng bị để mắt tới, ta đi ngược lại gặp nguy hiểm, không bằng trà trộn ở trong đám người, ngược lại an toàn. Tô Kiểu Vy rất rõ ràng, coi như lại cao thủ hàng đầu, cũng không thể manh khoé thông thiên, còn lại là tại mình cường đại như thế năng lực mà biết. Hắn biến mất tại hạ hân trước mặt, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Ta muốn tu luyện. Bây giờ thương hội các phương diện đều đã lên quỹ đạo, không thể lãng phí thời gian nữa. Hạ Ân cảm giác mình ngoại trừ xuất thân, phản phất các phương diện khác đều bị Tô Cửu Vĩ cho so không bằng. Từ thải nhi truyền về tình báo, thương dẫn cho tới bây giờ đều không có đề cập qua mình, cái này khiến hắn càng nghĩ càng giận, chán nở dễ lẽ lại thương dẫn thật từ vừa mới bắt đầu, chỉ là đơn thuần cảm thấy mình là một cái tốt thượng vị giả. Từ nhỏ đến lớn liền không có ta không lấy được, ngươi cũng giống vậy. Hạ Ân không phục lắm, có thể hết lần này tới lần khác mình lại động tâm, hắn không phải là không muốn bại bởi Tô Cửu Vĩ, mà là không muốn thua cho bất luận kẻ nào. Tô Cửu lặng yên rời đi thương hội. Tránh thoát mấy tên nút trong bóng tối linh thể tử cảnh cao thủ giám sát, dung nhập vào đêm tối bên trong, hắn nhìn xem đế đô phương hướng, dù là dấu ở trong bóng tối, không thể gặp người, dạng này ta cũng có thể trong lòng cảm thấy an tâm một chút. Vì muốn để cho mình bước vào tiên cảnh, Tô Cự Vũ cơ hồ kém chút mất mạng, lão tiên sư đã từng nói, bởi vì chính mình cũng không phải là hồ tiên cùng nhân tộc huyết mạch, chỉ là đạt được hắn lưu lại xuống tới tạo hóa, phàm thai cảnh tu luyện nhân tộc văn kinh, mà linh thể cảnh tu luyện bạch hồ tiên tạo hóa, bước vào tiên cảnh có thể nói là cự tử nhất sinh, hắn tại đột phá trong lúc đó thậm chí đều mù cảm giác mình phạm phất cái gì đều không nhìn thấy. Mà ở nguy hiểm nhất thời điểm, Thương Duẫn đưa cho nàng tụ khí ngọc bên trong sợ góc nhặt lực lượng, tại thời khắc mấu chốt, để hắn cứng chắc tới, chỉ thiếu một chút xíu. Hắn dùng tiếp cận gần 2 tháng đến khôi phục tự thân, đồng thời vững chắc mình tại tiên thân cảnh căn cơ, bây giờ mới xuất hiện. Chương 64. Trước khi đến xuân săn trên đường, Thương Duẫn cảm nhận được Kim Tiên tùy tùng trong nháy mắt trầm mặt, chỉ cảm thấy sự tình có chút vi diệu, hắn nặng tiếng nói, "Hy vọng ngươi có thể nói thật, ta muốn biết chân thật nhất tình huống. Nếu như chúng ta tổng thương hội cũng không tìm tới Tô Cô Nương, Người khác càng khó tìm hơn đến, điểm ấy còn xin thương công tự yên tâm, chỉ ít trước mắt tới nói, Tô cô nương tuyệt đối là an toàn. Kim Tiên tùy tùng đáp lại nói, ý của ngươi là hạ quốc có những lực lượng khác đang tìm Tô cựu Vĩ hạ lạc. Thương dẫn chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, hoàn toàn chính xác mình mới vừa tới đế đô, liền hung hăng đánh thái hậu hai miệng, nếu như nàng không động được mình, tự nhiên là chút hướng mình người bên cạnh ra tay, mà người kia gọi trừ thương thiên chính, cũng chỉ có Tô cựu Vĩ. Ngu ngơ tại mọi người xem ra, đơn giản chỉ là man nô mà thôi, căn bản tính không được cái gì, nhưng Tô Cự Vĩ liền không đồng dạng. Dù sao truyền gia đã từng cùng mình câu kết, cuối cùng vì không muốn liên lụy thiên chính đạo quán thanh danh, tự nguyện rời đi, có thể thấy được mình cùng Tô cựu Vy quan hệ, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Kim Tiên Tùy Tùng Dừng một chút, nói, hoàn toàn chính xác có chút tối bên trong lực lượng đang tìm Tô Cô Nương Hạ Lạc, nhưng bây giờ cũng còn không có chính xác hồi âm. Thương dẫn tâm tình trong lúc nhất thời trở nên rất tâm trầm, nếu như Tô Kiểu Vy thật xảy ra chuyện gì, đều là mình hại. Thật sự là quá không muốn mặt. Thương dẫn trong lòng mắng một câu. công tử trước mắt xuân san sắp đến, trong xe có những năm qua xuân san sở đưa lên hung thú tư liệu, đều ở bên người người văn thư bên trong, dù sao ngươi lại như thế nào lo lắng Tô Cô đương, dưới mắt đều vô sự vô bổ, chúng ta chút tận lực tại tất cả mọi người trước mặt, tìm tới hắn. Kim Tiên tùy tùng có thể nói tận trước tận trách. Thôi được, chuyện này liền ta cầu các ngươi rồi. Thương dẫn ngữ khi ôn hòa không ít, hắn cầm lấy bên cạnh tài liệu lịch sử, chuyên tâm nhìn lại, mỗi một năm sở đưa lên hung thú cũng không giống nhau. Không tệ, đám hung thú này đều hạ quốc tất cả thế lực lớn bắt giữ mà đến, mỗi cái thế lực lớn đều sẽ bắt giữ một loại co như bọn hắn muốn để lộ cho mình để từ biết, cũng chỉ có thể là một loại, về phần bán tiên cảnh, cùng tiên thân cảnh thú vương, càng là xuất từ đại hạ tổng thương hội tri thủ, tin tức càng không khả năng tiết ra ngoài. Kim Tiên tùy tùng đáp lại nói, chỉ có đương kim tổng hội trưởng biết. Làm sao còn sẽ có tiên thân cảnh hung thú, nếu như căn cứ quy tắc lời nói, Xuân Săn không phải muốn tiên thân cảnh trở số sao? Thương Duẫn có chút nhíu mày, xem ra lần này Xuân Săn vẫn là không nhỏ hung hiểm. Tiên thân cảnh hung thú bình thường sẽ không quá nhiều, cái gọi là bãi săn, không chỉ có là người săn thú cũng có thú thợ săn, nếu như chỉ là một vị so đấu đồ sát tốc độ, hạ quốc căn bản tìm không thấy mình muốn tuổi trẻ tiêu tử, muốn liền là có thể tùy cơ ứng biến, đồng thời có cực mạnh thiên phú tu luyện người, có thể tại chật vật khốn cảnh, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, mới là hạ quốc muốn tìm người. Kim Tiên tùy tùng cười cười nói, tham dự trận này xuân săn sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Thương dẫn từ năm trước số liệu đến xem, tử thương đều sẽ chiếm cứ năm thành trở lên, thậm chí nhiều hơn. Dù cho là như thế, vẫn như cũng rất nhiều hạ quốc các nơi tuổi trẻ thiên kiêu, hai người tổ một, dùng trọng kim mua hàng săn tiếp tiến về thăm dự, bởi vì bọn hắn biết, một khi mình bị chọn chúng, liền có thể trở thành hạ quốc tất cả thế lực lớn bên trong, bị cường điệu bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, đây là bọn hắn tại hạ quốc quyền quý trước mặt bày ra chính mình cơ hội. Kim Tiên tùy tùng cảm khái nói, hiển nhiên hắn cũng là nương tựa theo thế lực của mình, chém giết ra hôm nay thân phận địa vị. Ừm. Hắn có thể nghe được, cái này Kim Tiên tùy tùng tiểu tỷ tỷ sợ là có một đoạn chua sót xử, Thương dẫn cầm lấy một tấm bản đồ, nhìn xem phía trên đánh dấu phương viên mấy trong địa đồ, đem nó từng cái đi lại, hắn phát hiện có một nơi rất là thủ, hóa tiên trì. Hóa Tiên Trì một khu vực như vậy, thiên địa lực lượng nồng nặc nhất, hàng năm bắt mà đến hung thú, cũng không có cách nào hoàn toàn bị chém giết hầu như không còn, xuân săn qua đi, đám hung thú này không người nuôi nấng, tại săn bắn khu liền sẽ triển khai một trận chém giết, bọn chúng chút tranh đoạt hóa tiên trì, nói cách khác nơi đó là toàn bộ bãi săn trớ nguy hiểm nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên đi hóa tiên trì, nơi đó có bao nhiêu năm đến nay, còn sống sót tiến thân. Cảnh hung thú, mặc dù hạ quốc chút thỉnh thoảng bắt đi một chút, nhưng vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Kim Tiên tùy tùng Trịnh nói: "Thì ra là thế, đã có thể xuân săn." lại có thể nuôi cổ thiên thú, yêu chúng tuyển yêu, bản tính này đánh cho con rất tốt. Thương dẫn rất nhanh liền đem những này dị vãng tư liệu là hết, thầm nghĩ lấy tiếp xuống có khả năng phát sinh tình huống. Tại Đế Đô bên trong, khu Tây Thành, có một ngọn núi, tên là Quan Liệp Sơn. Một ngày này, hạ quốc trong chiều Bắc Quang đều sẽ ở trên cao nhìn xuống, nhìn thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu tại bãi săn ở trong biểu hiện. Thái Hậu, Hạ Hoàng, Hạ Lễ, Hạ Hiên, Dịch Tiềm Lăng, Hạ Hầu Tiện, đại sử quan các loại trong chiều trọng thần cũng sẽ ở Quan Liệp Sơn bên trên. Tại Quan Liệp Sơn dưới, Đồng dạng sơn lâm liên miên, chiếm diện tích có mấy trăm dặm. Bãi săn bị vây quanh, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Nhưng vẫn như cũ có vô số người tại bãi săn bên ngoài, hy vọng có thể trước tiên thu hoạch được tin tức. Kim Tiên mở đường, tiểu tiên sư đến rồi. Sáu đầu tật phang mã, lôi kéo tổng thương hội kim Ngọc xe, chậm rãi tới. Bãi săn lôi vào, có Hồng Vũ quân chấn thủ. Thương dẫn cùng ngu ngơ xuống xe ngựa, lập tức bị ngăn lại, xin lấy ra san thiết. Lúc này, một bên Kim Tiên tùy tùng đưa trước, bọn hắn lúc này mới cho đi. Những này chiến sĩ tinh nhuệ đối thương dẫn cũng không khỏi được nhiều nhìn mấy lần, phải biết trước giai đoạn thời gian, bọn hắn hùng vũ quân đại thống linh thế, nhưng là bị trực tiếp làm rơi. Bây giờ đại thống lĩnh vị trí còn trống không, cũng không biết cuối cùng chút do ai tới đón bàn tay vị trí này. Thương công tử, ta sẽ ở bên ngoài chờ." Kim Tiên tùy tùng nói một câu. "Được." Thương dẫn gật đầu, mang theo ngu ngơ tiến vào. Đại môn về sau, là một mảnh quảng trường. Tại trên quảng trường này, đã là người đông nghìn nghìn. Thương dẫn đến rồi. Lao tiên sư Lộc có rất nhiều đến từ hạ quốc thanh niên tài tuấn đều hy vọng tại trận này săn bắn bên trong, thể hiện ra chính mình, có thể thu hoạch được thứ nhất, cố nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như biểu hiện ưu tú người, cũng sẽ so với người nhìn chúng. Hồng Vũ Quân, Long Truyền Quân, Thủy Tiên Tông, thậm chí là hạ hoàng, Thái hậu, hạ lệ cùng tất cả đại thế gia đều sẽ từ đó chọn lựa tốt người kế tục, tiến hành bồi dưỡng. Đây chính là một trận hạ quốc nhân tài tuyển chọn giải thi đấu. Thương Duẫn mỉm cười, chắp tay lấy đó lấy mạo. "Thương Duẫn, ta sẽ để cho ngươi hối hận xuất hiện ở đây." Người nói chuyện, hắn cũng không lạ lẫm, chính là ngày đó tạo Bây giờ Hắn đã là thứ dân thân phận, nhưng cùng Dịch Tân cũng coi là quen biết cũ, lại thêm thực lực bản thân không tầm thường, cũng liền lấy tùy tùng thân phận tiến đến. Ồ, đây không phải Tào Tu đại thống lĩnh chi từ sau. Cha ngươi làm đủ cho xấu, không biết đã giết hại nhiều ít người, ngươi lại còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thương dẫn rất là bình thản. Nguyên bản Tào Diễm đổi trang phục, cũng chỉ có thiếu một một số người có thể nhận ra hắn, bây giờ bị Thương dẫn điểm phá, thoáng cái liền dẫn tới vô số người ánh mắt. Nguyên lai like hắn liền là Tu chi tử, thật sự là phế lối a. Cha hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, bây giờ bị giám sát ti giám giữ hắn lại còn dám càn rỡ như thế. Cũng không phải, từ nhỏ bá đạo đã quen, tao Diễm Kiêu ngạo, thoáng cái liền bị bỏ đi không ít, tức giận nói, cha ta là bị nói xấu háng hại. Nghe nói giám sát ty chính là hạ hoàng một tay thành lập, chưa từng có oan án, ý của ngươi là hạ hoàng nói xấu háng hại cha ngươi? Thương dẫn lại nói, tao Diễm bị Thương dẫn tức giận đến sắc mặt tím lại, lúc này ở một bên dịch Tân cười nói, Thương công tử, tao Diễm hiện tại cũng chỉ là một giới thứ dân, ngươi cần gì phải chấp nhặt với hắn, ta nếu không phải nhìn hắn thân thủ đến, cũng sẽ không để hắn làm ta tùy tùng. Dịch Tân trong nháy mắt liền đem mình hái được sạch sẽ, chỉ cảm thấy Tào Diễm thực sự quá vọng động rồi, hắn nổi giận nói, ngươi còn dám nói bừa, có tin ta hay không lập tức đội tùy tùng. Biết, Tào Diễm biết, Dịch Tân đây là muốn vì hắn dạy dỗ, đồng thời cũng nghĩ cùng mình phân rõ giới hạn. Thương Duệ biết, lần này chỉ sợ là có càng mạnh mẽ đối thủ, trong cùng một lúc, trong đám người kinh hô không ngừng. Đương Kim Thái tử đến rồi, hắn liền là Long truyền quân chúa tệ. Chúng ta là khẳng định vô vọng trước tiên, nhưng nếu như biểu hiện ra màu liền có cơ hội có thể tiến Long truyền quân a. Đường Kim Thái tử Hạ Kiệt hắn thân mang bạch kim chiến giáp, tay cầm chiến cung, uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, tại bên cạnh hắn càng là có một nữ tử, thân mang áo tím, trên mặt lụa trắng, thấy không rõ dung mạo, dáng người đường con, có thể xương hoàng mỹ, khí chất như là cửu tiên trúc tiên, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Linh thể tử cảnh, lần này xuân săn thủ vị, trừ thái tử ra không còn có thể là ai khác a. Đúng vậy a, quá mạnh, tùy tung của hắn thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Không phải tiên cảnh, hơn hẳn tiên cảnh. Vốn cho là lần này tiểu tiên sư hẳn là có hy vọng thú vị, bây giờ so sánh, trên lệch vẫn còn quá lớn. Hắn chỉ là linh thể xích cảnh mà thôi, căn bản không tại một cái cấp độ. Chư vị đều là ta hạ quốc nhân kiệt, lần này xuân săn, biểu hiện tốt một chút, có năng lực giả, tất nhiên có thể có được trọng dụ. Hạ Kiệt nhìn thương dẫn một chút, sau đó đối người nhỏ cười nói: Đà tạ thái tử." Ở đây vô số người cùng kêu lên gieo họ. Ngay tại hắn vừa mới nói xong, một thiếu niên, hình thể hơi mập, thân mang trọng giáp, hai tay khiêng trọng chùy, từ hắn sau lưng càng có một nam tử áo đen, cầm trong tay chiến cung, nhìn rất là gầy gò, nhưng mà cử chỉ ở giữa vô thanh vô tức. Đây là Hạ Hầu Đại Nguyên Soái Như Tử, Hạ Hầu Bá. Đồng dạng linh thể tử cảnh, nghe nói hắn trời sinh thần lực, thái tử cũng có thiếu sót. Không nghĩ tới hắn cũng tới, xem ra lần này xuân săn thủ vị thật là liền không nói được rồi. Trong đám người, xôn Sao. Hạ Hầu Bá nhìn Thương dẫn một chút, không nói thêm gì, khiến mình hai cái đại truy đi qua. Thương dẫn không nói gì, chung quy là đế đô, nhân tài đông đúc, nhất là tại xuân săn dạng này trường hợp, sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả, không thể đánh giá thấp. Hắn nhìn về phía đám người, cũng có một chút người không có đại bối cảnh, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao trận này xuân săn hội tụ toàn bộ hạ quốc tuổi trẻ thiên tiêu, dù cho là tán tu cũng có hiếm, có nhân tài. Buổi trưa đã đến, xuân săn trong vòng 3 ngày sắp bắt đầu, tại trước khi bắt đầu ta muốn cùng mọi người giảng một chút xuân săn bên trong quy tắc. Có một lao giả đứng tại quảng trường đài cao, thanh âm cứng cáp hữu lực, thực lực đã ở tiên thân tri cảnh, nguyên bản ở đây yên nhau nhau hỗn loạn thanh âm, trong nháy mắt an tĩnh lại. Chương 65. Mỗi săn giết một đầu linh thể xích cảnh hung thú đến một phần, tranh cảnh làm hai phần, hoàng cảnh làm 3 phần, cứ thế mà suy ra, bán tiên cảnh hung thú làm phần trăm. Tiên thân cảnh thú vương làm ngạn thuận, đây là ghi điểm ngọc bài, đánh giết sau nó chút tự chủ tỉ số, đạt được người nhiều nhất, vì thế phiên xuân săn đệ nhất nhân. Tham dự săn bán người, có thể lẫn nhau chém giết, sinh tử tự mệnh. Mỗi người trong tay cấp cho Lang Yên tên lệnh, nếu là cảm thấy có sinh mệnh nguy hiểm, có thể tiêu cứu, nhưng cùng lúc cũng mất đi cạnh tranh tư cách, rời khỏi săn bán. Hiện tại, hai người tổ một, cấp cho tỷ số ngọc bài cùng một cây Lang Yên tên lệnh, tiến vào bãi săn. Thương dẫn đôi mắt khẽ híp một cái, xem ra có người mời mình đến xuân săn, sợ là muốn từ đó thiết lập ván cục đối phó mình. Bất quá lần này hắn cũng nghĩ khảo nghiệm lần mình giai đoạn này thành quả tu luyện bất kể là ai đều là xếp hàng nhận lấy tuần tự tiến vào bên trong ta rất chờ mong biểu hiện của người không muốn bôi nọ lao tiên sư vi danh dịch Tân rời đi về sau để lại một câu nói hắn phía trước chút thời gian từ linh thể cảnh lục cảnh đột phá đến thanh cảnh sở dĩ tiến độ tu luyện sẽ như vậy chậm, cùng hắn tu luyện kinh thuật có quan hệ lớn lao ca ca của hắn tại linh thể tự cảnh cho lục cảnh dịch Tân đều chưa từng có e ngại qua chớ nói chi là hiện tại đã bước vào thanh cảnh hắn thương dẫn nhìn hắn một cái không có nhiều lời Rất nhanh hắn cùng ngu ngơ hai người nhận lấy ghi điểm Ngọc bài cùng lang liên tên lệnh về sau cũng đi ra Quảng trường này một cánh cửa ngoài cửa non xanh nước biếc khắp nơi bộc lộ ra bàn bạc sinh cơ rất nhiều người đi ra đại môn liền cấp tốc không vào rừng ở giữa sợ có người chốt hại chính mình thương dẫn cùng ngu ngơ thì là chậm ãi từ từ đi ở trong núi trên đường nhỏ phản phất không phải đến xuân săn mà là đến chơi xuân tuần tự có không ít người từ bên cạnh của bọn hắn bay lượn mà qua hai người đều cũng không có quá để ý hạ kiệt đối bọn hắn cũng không có quá nhiều để ý tới nhưng mà hạ hầu Bã lại là cầm sông truy Nhan Cản Thương dẫn cùng ngu Ngơ, nói, liền là hắn, một quyền đánh xuyên qua tảo miểu." "Đúng." Thương dẫn gật đầu. "Có chút ý tứ a, có thể, hy vọng các ngươi có thể sống đến cuối cùng." Hạ Hầu Bá có thể cảm giác được, ngu Ngơ thể nội kia lực lượng hùng hậu, không có tu luyện phù văn, nhưng lại có thể có bực này lực lượng, quả thực không đơn giản. Thương Duẫn biết, cái này Hạ Hầu Bá thực lực rất không tầm thường. Hắn tại xe ngựa bên trên, nhìn qua toàn bộ bãi săn bản đồ địa hình, bây giờ rất nhiều người đều nóng lòng biểu hiện, muốn săn giết hung thú, đến ra tăng mình điểm số. Hắn sơ bộ tính ra một chút, Hôm nay đến từ hạ quốc các nơi thiên tiêu, tăng thêm tùy tùng đoán chừng có khoảng 6000 người, nhưng mà sở đưa lên hung thú căn cứ dị vãng tình huống, có 10 vạn trở lên, thậm chí nhiều hơn. Đám hung thú này cực kỳ thông minh, mặc dù là bị bắt đưa lên đến bãi săn, nhưng đều hiểu được liên hợp lại, đánh giết nhân tộc. Điểm xuất phát, bản thân liền là một tòa núi cao nhất, hắn căn cứ từ mình đối những tài liệu kia hồi tưởng, tìm tới điểm cao nhất, cùng ngu ngơ tại chỗ cao quan sát. Quả nhiên, tuần tự đã có nhân tộc tinh nhau, nhau xuống núi, những người này ở đây trên đường, có trực tiếp tạm thời hợp tác, tụ tập thành một khối nhỏ, một khối nhỏ Phân biệt hướng gần nhất một cái ngọn núi thúc đẩy. Thương dẫn ngồi xếp bằng, trong tay cầm lấy bát quái đồng thuận, vài ngày trước hắn đều tại cô đọng đông hoàng thiên tâm kinh, căn bản không có thời gian tu luyện đồng thuận. Bây giờ lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng sáng, thêm ra một điểm thủ đoạn luôn luôn tốt. "Thần nữ, ta muốn tu luyện bát quái đồng thuận, mở ra nhận thức." Thương dẫn dùng ý niệm dẫn ra. "Tiêu hao hành thiên tệ 10 vạn điểm." Thần nữ giống đáp lại. Thương dẫn mặc dù có chút đau lòng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trực tiếp tiêu hao 10 vạn hành tệ, bây giờ trên thân chỉ có 677.0000 Hắn lật ra bát quái đồng thuật, tờ thứ nhất liền có thể nhìn thấy một cái cự đại bát quái bằng quay, lấy thôn vị chuyển động. Khôn chi vị, ở chỗ định, lấy ý niệm công phản, nhất định thân. Thương dẫn đồng thời dẫn ra thể nội hai đại phụ văn lực lượng, hai cái đồng tử gần như trong nháy mắt xuất hiện bát quái đồ, khôn vị lưu chuyển. Ngu Ngơ, ngươi xem ta con mắt. Thương dẫn nói một câu. Ngu Ngơ nhìn về phía hắn trong nháy mắt, thân thể đúng là bị định ở nơi đó, nương theo lấy ngu Ngơ cưỡng ép rẽ rửa thân thể, Thương Duẫn chỉ cảm thấy trong đôi mắt bắt quái đồ tại kịch liệt rung động, khôn vị phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp ra. Hắn lập tức ngay đầu tiên thu hồi, thở ra một hơi dài. Coi như không tệ, nếu như tại tiếp thân chém giết ở trong có thể làm cho thân thể của đối phương trong nháy mắt định trụ, chẳng phải là chí mạng. Hắn ăn vào một viên bội nguyên đan, bắt đầu hấp thu phiến thiên địa này lực lượng, sau đó không ngừng dẫn ra bắt quái đồng thuật, cùng ngu ngơ đối luyện. Đây hết thảy đều bị xem săn bên trên người, để ở trong mắt. Cái này thương dẫn là chuyện gì xảy ra? Xuân săn đều đã bắt đầu, vậy mà tu luyện, hắn coi là lúc này tu luyện, còn kiếm Lý Kiến Tuần ngay tại tại chỗ. Dù sao hắn cũng là tứ tinh tiên thân cảnh nhân vật, đồng thời hôm nay hắn đối thương dẫn bố cục, đã tại bãi săn bên trong bắt đầu. Đoán chừng là sợ, dù sao chỉ là linh thể xích cảnh mà thôi, nếu như xông vào phía trước, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt xé nát. Ở một bên hồng thăng cười nói, "Thương Thiên chính hậu đại, một chút cũng không có kế thừa huyết tính của bọn họ, phế đi." Hồng Vũ quân nhị thống lĩnh lắc đầu, nói giúp vào, "Ta ngược lại không cho rằng như vậy, nếu là ta, tự nhiên cũng là án binh bất động, quan sát thế cục, phòng ngừa để cho mình lâm vào tiến thoái lưỡng nan chi cảnh." Đại sứ quan cười cười, nói, Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Những năm qua đại sử quan đều chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không đánh giá, xem ra cùng lao tiên sư quan hệ tương đối thân cận, cho nên đối thương dẫn cũng là phá lệ quan tâm a." Lý Kiến Tuần cười nói. "Luận sự mà thôi." Đại sử quan nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nhìn thẳng phía trước màn sáng, để Lý Kiến Tuần tiêu dung trong lúc nhất thời cứng đờ. Toàn bộ bãi săn đều bị bày ra đại trận, ở đây tất cả mọi người mượn nhờ màn sáng đại trận, có thể rõ ràng nhìn thấy bất luận người nào hành tung. Cuộc đi săn bắt đầu. Dịch Tiệm Lăng nhìn thấy, tòa thứ nhất đỉnh núi có rất nhiều cự lang đáp xuống. Cái này tiết cốt sói, thân thể cực kỳ kiên cố, đồng thời cực kỳ giàu hoạt, ham hiểu của chiến. Con của hắn, Dịch Tân trong tay cầm một thanh quyền trượng, đi ở phía trước, tạo giẫm bảo hộ ở hắn xung quanh, chỉ gặp một nhóm tiết cốt sói hướng phía hai người đánh tới chớp nhoáng. Nhưng lại tại bọn chúng tiếp cận Dịch Tân quanh thân 10 trượng về sau, những này tiết cốt sói phát ra dên gì, không có chút nào ngoại thường, nhưng thể nội mạch máu sớm lấy bạo liệt, máu tươi từ thai của bọn nó trong mũi tràn ra. Không huyết kỹ thuật, quả thật là đáng sợ. Hạ Hoàng lời bình đạo, đánh với Dịch Tân một trận, cùng cảnh giới cận kế thân, khí huyết hành đều sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hoàn toàn chính xác, có thể giết người ở vô hình, dịch tân ngày sau tiền đổ vô khả hạn lượng. Thái Hầu cũng tại hiện trường. Hạ hậu Bá cũng động thủ. Cái này, cũng quá cường thế. Hạ hậu Bá vung mạnh song truy trong tay, mỗi một lần múa đều có lôi long gào thét, thiết cốt sói tựa hồ cũng đang sợ hai hắn văn thuật đi áp. Bọn chúng tập thể bay nào mà đến, nhưng lại bị Hạ hậu Bá choan lệ đến gây xương đứt gân, phát ra trận trận rú thảm thanh âm. Cơ hội trong cùng một lúc, kim quang phá không. Hạ Kiệt liên tiếp bắn tên. Đem từng đầu thiết cốt sói đóng đinh trên mặt đất, bắn giết tốc độ phi thường nhanh. Tại bên cạnh hắn nữ tử càng là dẫn ra quanh thân đá vụn, đá vụn phía trên đều bám vào lực lượng của nàng, phá không mà ra, có thể nhìn thấy, liên miên thiết cốt sói bị đánh xuyên, máu tươi bao tác. Thái tử tiện thuật tăng lên rất nhiều à, cái này canh kim tiễn tiên thuật lại có thể vận động đến tình trạng như thế. Chỉ là thái tử bên cạnh nữ tử là ai? Tựa hồ thực lực của nàng không kém thái tử, luôn cảm giác thân phận của nàng đồng dạng tôn quý. Trong lúc nhất thời, có vô số triều thần nghị luận ầm ĩ hắn đến từ thần vực châu gia, nếu như không có ngoại y mẫn có thể sẽ cùng thái tử thành hôn. Lúc này, Thái hậu mở miệng, khóe miệng nàng dương lên, chỉ cần hai người thành hôn, hạ hoàng thái vị là chuyện sớm hay muộn. Châu gia thế lực còn muốn áp đảo hạ quốc phía trên, mặc dù ở xa thần vực, nhưng lại có mang thần khu cảnh cứng giả, hắn biết mình Tôn Nhi Dạ Tâm. Hạ hoàng thần sắc từ đầu đến cuối như một, mà ở trận trong chiều trọng thần lập tức nhưng trong lòng mỗi người có tâm tư riêng. Dù sao nếu như muốn ta hạ quốc vĩnh cố, vẫn là cần cùng thần vực đỉnh tiêm thế gia phải có điều liên hợp, thời khắc mấu chốt có ngoại viện mới là trọng yếu nhất. Thái hậu lại nói, "Thái hậu anh minh, Hạ Hoàng cười cười, nói: "Thái Hậu anh minh, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả triều thần phụ hòa nói, Lao tiên sư thương thiên chính, ngày giờ không nhiều, một khi hắn thật vẫn lạc, sợ là đối ta hạ quốc tạo thành không nhỏ ảnh hưởng." Thái Hậu hai đầu lông mày, lộ ra lãnh ý, nhìn xem Thương dẫn, nói: "Ai ra không thể không phòng ngừa chu da a. Ai, cái này Thương dẫn nếu là có thể giống Lao tiên sư, thiên tư chắc tuyệt thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay xem ra, thực sự quá mức không chịu nổi." Hồng Công công thở dài nói, rất là tiếc hận bộ dáng. Hạ Hoàng cùng Hạ Lễ đều không có lên tiếng bởi vì nhiều lời vô ích. Chương 66. Quan Liệp Sơn đang nhìn, Thường Duẫn cũng đang nhìn. Hắn ở trên cao nhìn xuống, bây giờ nhãn lực có thể làm cho hắn thấy rõ ràng hơn mười dặm có hơn phát sinh hết thảy. Kế dịch tân thủ đoạn, quả thực có chút quỷ dị, xem ra phải cẩn thận. Thương Duẫn dẫn ra đồng thuật thời điểm, cũng đang quan sát phía trước chiến cuộc. Một cái buổi chiều thời gian, giết đến khắp nơi đều có thiết cốt sói thi thể, nhân tộc Thiên Kiêu Đại hoạch toàn thắng, liền ngay cả một đầu bán tiên cảnh thiết cốt lang vương, đều bị hạ hầu bá một cái búa đánh nổ đầu, huyết tương phun ra một chỗ. Nhưng mà Thường Duẫn biết, màn đêm buông xuống, mới là đi săn bắt đầu. Căn cứ hắn tử dĩ vãng xuân săn trên tình huống đến xem, khi màn đêm giáng lâm về sau, chính là đám hung thú này phản công bắt đầu. Hắn vận chuyển hai con mắt của mình, vốn cho là tại ban đêm, mình tầm mắt lại nhận ảnh hưởng, chưa từng nghĩ nhưng như cũ có thể thấy cực kỳ rõ ràng. Làm đến đêm khuya thời điểm, hắn nhìn thấy bầu trời phương xa, có một đám âm bức điên cùng tuần hướng ở đây thiên tiêu, mỗi một đầu âm bức đều có bình thường thiên nga cỡ như vậy. Những này âm bức tụ tập cùng một chỗ, đồng thời phát ra mãnh âm. Côn bạo sóng âm giống như thủy triều, từng từng ập tới, ở khắp mọi nơi. Những cái kia tại phía trước nhất nhân tộc tinh huệ, đứng núi chịu xảo, gần như trong nháy mắt kém chút mất đi ý thức. Rất nhiều âm bức bay nhào mà xuống, đối bọn hắn tiến hành tàn xé, tại phía trước nhất người, trong nháy mắt máu thịt bè bè. Ở hậu phương nhân tộc tinh huệ, Vội Vàng thừa cơ xuất thủ, dịch tân trùng sát tại phía trước nhất, từ hắn trong tay quyền trượng bộc phát ra vô tận sáng ngời, khiến cho quanh thân mấy chục trượng khoảng cách, rất nhiều âm bức từ trên bầu trời rơi đập mà xuống, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hạ Kiệt tay cầm chiến cung, mỗi một lần bắn giết đều có thể xuất hiện mấy chục đạo kim quang, đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng mạng lớn ở mức Hạ hầu bá trong tay song truy đụng vào nhau, trong lúc nhất thời trên bầu trời lại có dông tố chút xuống, khiến cho rất nhiều âm bức thân thể lẳng không vỡ vụn. Mặc dù như thế, âm bức số lượng thực sự quá lớn, những cái kia phía trước nhất nhân tộc tinh huệ, biết nếu như lại như vậy bị cán sẽ xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuần tự đều bắn ra Lang Yên tiến lệnh, Thương dẫn có thể nhìn thấy có không ít tiên thân cảnh cường giả lập tức từ bên cạnh xé vào, che chở bọn hắn về sau thoát đi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, có mấy trăm người đều dùng Lang Yên lệnh, đồng thời số lượng một mực tại tăng vọt. Dù là tại đêm tối, Lang Yên vẫn như cũ huyết hồng rất lạ trớn mắt. Là ta đang chẳng thời điểm, để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của ta. Thương dẫn đi vào về quảng trường phải qua đường, nhìn xem dưới núi những người này trên thân đều có không ít xé rách vết thương, rất là chật vật. Bên cạnh ngu ngơ ma quyền sát trưởng cũng chuẩn bị dự định làm một vô lớn, Thương dẫn nhìn hắn bộ dáng, nói: "Thô bỉ, cả ngày liền biết chém chém giết giết, làm người muốn bình thản." Tới tới tới, mọi người tộc Dũng sĩ, thất bại chính là mẹ của thành công, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là sau khi thất bại, không thu hoạch được gì, vì có thể làm cho mọi người chuyến đi này không tệ. Ta dùng gia gia của ta thương thiên chính luyện chế bội môn đan, một khóa đổi một điểm tỉ số. Thương dẫn nằm ngang ở trong sơn đạo ở giữa, hắn tiếu dung sáng lạ, trấn an lấy những cái kia thua trận nhân tộc tiên tiêu. Cái gì? lao tiên sư luyện chế bội môn đan? Ta đổi. Tại phía trước nhất người, trên người có 50 điểm, hắn xuất ra mình tỉ số ngọc bài. Thương dẫn trực tiếp cho 50 khỏa, hắn tại chỗ ăn vào một khóa, thần sắc chấn kinh, thật là đồng nặc khí huyết chi lực, lại còn chút nuôi nhuận miệng vết thương của ta, đây cùng quá lợi hại. Thương Duẫn tử trong tay hắn bốc nát tỉ số ngập bài, trực tiếp thu hoạch được 50 điểm. Nhìn thấy loại tình huống này, có không ít người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn hắn rất rõ ràng, mình những này tỷ số rời đi quảng trường về sau, một chút tác dụng đều không có, còn không bằng từ thương dẫn bên này đổi điểm chỗ tốt. Tới trước được trước, bồi nguyên đan ta lần này mang không nhiều, hi vọng mọi người trân quý cơ hội lần này. Thương dẫn thuận miệng nói một câu, khiến cái này nhân tộc tinh nhuệ đều có chút sốt ruột. Ta có, ta có. Tốt, người cái này 30 điểm, đổi 30 quả Người cái này 24 điểm, đổi 24. Ngu ngơ ở một bên duy trì lấy tr những cái kia trở về muốn đổi lấy bồi nguyên đang người, đại sắp xếp Trường Long. Thương dẫn dùng phương thức như vậy, đổi được quên cả trời đất, bồi nguyên đan càng là khen ngợi không ngừng, vô số người chấn kinh cho lão tiên sư luyện đan thực lực, chỉ sợ tại toàn bộ thị trường bên trên, tìm không thấy loại này cố bản bồi nguyên đan dược, đối bọn hắn sẽ có tăng lên rất nhiều. Cho dù là tại quan Liệp Sơn bên trên người, thấy cảnh này, cũng cứng đờ. Đây là lão tiên sư độc tôn. Hồng thăng mí mắt của loạn, hoàn toàn chính xác không có quy định không thể mua bán tỷ số ngập bài, bởi vì rất nhiều người đều chút liên thủ chóc lẫn nhau, cấp đoạt tỷ số ngập bài. Lão tiên sư vốn liếng hùng hậu a, thương dẫn thật đúng là thích hợp đến ta đại hạ tổng thương hội, cái này đầu gốc quá linh quang, dễ như trở bàn tay, liền thu hoạch được tỷ số. Hạ Lễ Tiếu Dung sáng lạ, mặc dù những người này điểm không nhiều, nhưng tích thủy thành sông, đổi lấy đổi lấy liền có thêm. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn điểm đoán chừng muốn lên vạn. Hạ Hầu tiện một tiếng cảm thán, con trai mình ở phía trước giết đến mệnh gần chết, đoán chừng cũng không sánh nổi thương dẫn tốc độ này. Thương dẫn tốn hao 3000 cân hạ phẩm tiên ngọc, đổi lấy 3 vạn khóa bồi ngần dù sao thay cái hơn vạn điểm vấn đề không lớn. Hắn tính toán một khoản co như mình đem trên người hạ phẩm tiên ngọc toàn đuổi, cũng chính là 10 vạn thượng phẩm linh ngọc mà thôi, nhưng đạt được thứ nhất, có thể thu hoạch được một kiện tiên thân cảnh pháp khí, cuộc mua bán này vô luận như thế nào đều phi thường tính ra, mình cũng không dùng chém chém giết giết, lại có thể thu hoạch được thứ nhất, việc này rất tốt. Đây chính là liền là lao tiên sư sĩ nhục ca. Lý Kiến tuần la mắng, vậy mà dùng phương pháp như vậy, đến thu hoạch được thứ nhất, quá không muốn mặt. Không dùng được biện pháp gì, chỉ cần có thể nghĩ đến có thể làm được, đó chính là bản sự, dù sao cũng so dùng cấp giết cấp đoạn phương thức, muốn tới đến mạnh, những năm qua những kia tuổi trẻ tinh huệ vì cấp đoạt đối phương tỉ số, tàn sát lẫn nhau thấy còn ít sao. Đại sử quan Tiếu Dung Lâm áp, đối với thương dẫn biểu hiện phi thường hài lòng. Hạ hoàng một lát kinh ngạc về sau, mặt mày hấn hở, cảm thấy thương dẫn phi thường thú vị, cho hắn một lần lại một lần kinh hỉ. Hạ Hâu Bá, Hạ Kiệt, dịch tân bọn người ở tại phía trước giết tới Hưng Đông, mà thương dẫn cũng đổi được Hưng Đông. Vẹn vẹn chỉ là một đêm trôi qua, liền thiếu đi hơn 3000 người, nhân tộc tinh nhuệ hao tổn hơn vần nữa. Thái hậu bình tĩnh khuôn mặt, không nói gì, Hồng Thăng lại có thể biết tâm ý của nàng, nói, xem ra sau này phải sửa lại quy tắc cấm chỉ có người đầu cơ trục lợi. Ta cảm thấy hiện tại nên đổi, hủy bỏ thương dẫn trên người những cái kia tỷ số. Lý Kiến Tuần sắc mặt phi thường khó coi, tâm tình của hắn phi thường khó chịu. Nhập bài sân trước, cũng vô minh văn quy định, không thể mua bán tỷ số điểm, hiện tại tiến hành đến liền muốn đột nhiên cải biến quy tắc, có phải hay không tại ngươi Thủy Tiên Tông trong mắt, hạ triều có thể thay đổi xoành xoạch. Đại sứ quan bất hiện sơn bất lộ thủy một câu, để sắc mặt hắn đại biến. Tự nhiên không phải, ta chỉ là phát biểu cá nhân kiến giải mà thôi. Lý Kiến Tuần không nhìn nổi Thương Đoạn tốt, vốn cho là hắn chuốt xa vào đến mình bố cục bên trong chưa từng nghĩ hết thảy đều để hắn bất ngờ. Thương dẫn sau nửa đêm, chọn vẹn đổi 9 vật điểm, hắn cười cười, nói, lần này hẳn là thắng chắc, coi như bọn hắn giết tới mền tay, cũng chưa chắc tất cả 9 vật điểm. Chỉ bất quá rất nhanh, hắn liền không cười được. Bởi vì trên thân tiếp cận 1 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc, còn thừa không có mấy, mà thiện thương điện phải dùng vượt mức mua sắm mới được, dùng thượng phẩm linh ngọc căn bản là không có cách mua sắm. Nếu như phải dùng hành thiện tệ, căn bản đổi không có bao nhiêu, hắn cũng không nỡ. Xin lỗi, xin lỗi, các vị huynh đệ, thực sự không có biện pháp, trên người bồi nguyên đan có hạ đã đổi xong. Đằng sau có không ít người đều tại xếp hàng, nghe được tin tức này, rất là nhũ trí. Đợi ủng công. Sớm biết là như vậy kết cục, còn không bằng sớm thả lang Nguyên, còn có thể thu hoạch được một chút Lao Tiên sư luyện chế Bội Nguyên an. Hại ta bạch bạch xếp hàng lâu như vậy, thật sự là sối quẩy. Thương dẫn chắp tay, quay người rời đi, tiến vào sơ lâm, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Sớm biết trên thân nhiều chuẩn bị một điểm hạ phẩm tiên ngọc. Bây giờ, trời đã tảng sáng, áp bức gần như toàn quân bị diệt, thế nhưng lại có băng báo tứ ngược, động tác của bọn nó nhanh chóng dị ứng. Một khi bị lợi trảo quẹt làm bị thương, hàn băng lực lượng liền sẽ thẩm nhập đến nhân lực đo lường, ngưng kết đối phương khí huyết, có không ít người căn bản không kịp bắn ra Lang Yên tên lệnh liền bị tại chỗ xé nát. Ngoại trừ băng báo, còn có cánh tay dài linh viên, bọn chúng nắm lên cự thạch, hướng phía nhân tộc tinh nhuệ không ngừng ném, phối hợp băng báo, đánh cho nhân tộc tinh nhuệ đầu rơi máu chảy, cuối cùng tại phía trước người đều ngăn không được không đặt ra Lang Yên tên lệnh. Thương Duẫn có thể nhìn thấy, nếu như không phải có Hạ Hầu Bá, Dịch Tân, Hạ Kiệt cùng với các mấy tên thủ đoạn nhân tộc tinh nhuệ, ép đứng vững đạo thứ nhất tuyến, chỉ sợ rất nhanh liền thủ không được. Hắn thở dài một tiếng, lợi hại, thật sự là lợi hại, ta ở chỗ này cho các ngươi cố lên, nhân tộc bởi vì các ngươi mà đắc sắc. Chương 67. Thương dẫn tiếp tục quanh chân tu luyện, cẩn thận quan sát đến dưới núi hết hãy, hy vọng mình có thể lấy toàn thịnh trạng thái đến đối mặt tiếp xuống có khả năng phát sinh sự tình. Hắn rất rõ, bởi vì tại cái này bãi săn bên trong, nhân tộc ở giữa là có thể tàn sát lẫn nhau, cấp đoạt đối phương tỷ số điểm, dù sao mình không đi cấp người khác, người khác cũng đừng muốn bắt mình. Có thể nhìn thấy, mạnh như hạ hồ bá, Hạ Kiệt, dịch tân bọn người, giết tới vào lúc giữa trưa thời điểm, cũng không chống nổi. Dù là tại linh thể tự cảnh, lực lượng cũng có cực hạn, bọn hắn bắt đầu lui về sau. Bởi vì đám hung thú này số lượng gần như là vô cùng vô tận. Tại cái này bãi săn xuất phát địa, có một tầng thủ hộ bình chướng, chính là cho một chút ngăn cản không nổi nhân tộc tinh nhuệ tiến hành thở dốc. Ngay cả những nhân vật này đều từ tiền phương lui về đến, đằng sau liên hợp cùng một chỗ nhân tộc tinh nhuệ số lượng bây giờ đã không đến 2000, Cũng đi theo một đường triệt thoái phía sau. Rất nhiều hung thú bắt đầu thừa thắng xông lên, một số người không kịp bắn ra Lang Yên tiến lệnh, trực tiếp bị xé nát, chết được cực kỳ thảm. Ta thế nào cảm giác năm nay xuân săn hung thú, phá lệ tàn bạo. Lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên qua thứ, nhân tộc tinh nhuệ liền toàn tuyến xuất đổ, hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì năm trước thời điểm, đều là lẫn nhau ở giữa, tương xứng, song phương giằng co. Từng, hoàn toàn chính xác, đám hung thú này tựa hồ trở nên càng thông minh, trước tiên liền hướng phía chúng ta cái này tuổi trẻ binh sĩ vị trí tụ hợp mà đến, không cho bọn hắn dần dần đánh tan cơ hội. Hạ Hầu tiện đối với mình biểu hiện của con trai, đã là phi thường hài lòng, dũng mãnh vô địch. Hạ Lễ phi thường rõ ràng Đây hết thể đều là xuất từ Thái Hậu thủ bút. Chỉ cần để cho người ta hướng về đám hung thú này truyền đạt ý niệm, tiến hành câu thông, liền có thể hoàn thành. Nghĩ đến là muốn mượn đám hung thú này, nhìn có thể hay không đem Thương Duẫn tại chỗ trấn giết. Cũng may mắn Thương Duẫn không có hạ trạng, bằng không mà nói, chỉ sợ Thương Duẫn không chỉ có muốn phòng hung thú, còn muốn phòng thân bên cạnh người. Thái Hậu tâm tình không phải rất xinh đẹp, bây giờ rất rõ ràng Thương Duẫn liền là đệ nhất. Hồng Thăng đứng tại Thái Hậu bên cạnh, cảm giác được như thế thấp khí áp, trong lòng cũng sợ hãi, chính tiếng nói, chỉ có tàn khốc thí luyện, mới có thể để người trở nên càng cường đại tin tưởng một trận chiến này, những kẻ tuổi trẻ tinh nhuệ đều sẽ không nhỏ thu hoạch, đang chém giết lẫn nhau bên trong cẩm ngộ tự thân, duy chỉ có cái này thường dẫn, đầu cơ trục lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi, thực sự quá mức đáng xấu hổ. Hồng Công Công nói không sai, phải biết Lao tiên sư thế nhưng là danh xưng hạ quốc thứ nhất đỉnh tiêm chiến lực, tại sao có thể có nhát gan như vậy như chuột cháu trai, thật sự là bôi nhỏ Lao tiên sư đi rành. Lý Kiến Tuần nắm lấy cơ hội liền hung hăng công kích. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, có một ít người đưa lưng về phía hung thú, mắt thấy liền muốn mất mạng, không kịp bắn giết ra Lang Yên tụ tiễn đứng tại đỉnh núi Thương dẫn, tay cầm Thiên Dưng Linh cung, để dẫn ra thể nội phù văn, tràn vào cái này chiến cung bên trong, một cây niệm thất tâm thủy xuyên tuấn điễn. Xù. Như là máy bay chiến đấu huyết giải, cho thương khung khế động. Một đầu bay nào mà đến băng báo thân thể bị trong nháy mắt suy thủng, bị đóng ở trên mặt đất, dòng máu màu xanh lam tuôn ra, thất tâm thủy để nó phát cuồng, không ngừng múa mình lợi trảo, điên cuồng gào thét, nó rẽ rựa đến càng lợi hại, mũi tên ở trong cơ thể nó sẽ rách vẫn như cũ càng cường đại. Cùng lúc đó, trưởng thành đầu lớn tiểu nhân tảng đá, gào thét mà đến, ngu ngơ dùng mình thuần túy lực lượng Từ bên người nắm lên tảng đá, hung hăng ném ra, đem một đầu ở phía sau truy kích cánh tay dài linh viên đầu lệnh đến đầu rơi máu chảy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thương dẫn cùng ngu ngơ ở trên cao nhìn xuống, mỗi một kích đều phi thường tinh chuẩn. Cho dù là làm cảnh, tử cảnh cánh tay dài linh viên cùng bằng báo, đều ngăn cản không nổi bọn hắn một kích chi uy. Một tiễn, một thạch, cường thế áp chế. Hạ Hầu Bá, Hạ Kiệt, Dịch Tân bọn người tại thời khắc này, phát hiện vị trí của hắn, không nghĩ tới Thương Duẫn vậy mà trốn ở chỗ này, muốn thừa dịp lúc này thu hoạch điểm số. Sợ là không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Tào diễm trong lòng càng là lên cơn giận dữ, hắn không biết ngày đêm chém giết hung thú, đồng thời cũng tại quan sát Thương dẫn hạ lạc, không nghĩ hắn vậy mà trốn ở chỗ này, ngay cả sơn đều không có sum dưới. Thương dẫn trong lúc vô hình cứu được không ít người tính mệnh, hắn phát hiện mình bị bắn giết ra một tiễn, thiện thương điện bên trong liền thêm ra một điểm hành thiệt tệ, mặc dù rất ít, nhưng có chút ít còn hơn không. Thấy cảnh này, Lý Kiến Tuần sắc mặt ngưng kết, vốn cho là Thương dẫn không có thực lực, xem ra cái này Thương Duẫn thực lực có thể nha, linh thể xích cảnh, lại có thể có như thế chế lực. Không, cô phụ lao tiên sư đi danh nhà đại sử quan cười ha ha một tiếng cái tiêu hẳn là là luyện khí trong kho xuyên thoát tiễ tổng hội trưởng đối thương dẫn thật đúng là chiếu cố có này mũi tên lo gì gìết không được không thú Hâm Vũ quân nhị thống lĩnh ngoài cười nhưng trong không cười nói lao tiên sư cái này nó tôn, tại đại khí thổ ta cũng không có cách nào nhà dù sao tổng thương hội liền là một cái làm ăn địa phương ta cũng hoan nên mọi người đến giá cao mua sắm vì hôm nay hắn nhưng là một cây một cân hạ phẩm tiên ngọc mua sắm người ta thế nhưng là thật sự làm chuẩn bị hạ lên một bộ không có biện pháp dáng vẻ Tương ép cho xuyên tuấn tiễn làm một đợt quảng cáo. Hồng Vũ quân nhị thống lĩnh khỏe miệng co giật, một cây một cân hạ phẩm tiên ngọc, tương đương với bắn giết ra một tiễn, liền là hơn 100 và kim, có mấy người có thể dùng đến lên. Hắn tự nhiên cũng biết cái giá tiền này là hư cao. Thái Hậu tự nhiên là không tin, nhưng Thương Duẫn triển hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của nàng. Thẳng đến tất cả mọi người trốn vào trong núi này thời điểm, Thương Duẫn lúc này mới đình chỉ bắn giết, lần này hắn mới mang theo mấy trăm mũi tên mà thôi, biết muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Chân chính nguy hiểm, hiện tại mới bắt đầu. Thương Duẫn biết Mình mua sắm tỷ số sự tình, nhất định là không đạt được. Làm những người này lui về đến về sau, rất có thể liền sẽ ra tay với mình, cướp bóc trên người mình tỉ số ngọc bài. Hắn không lúc ních, tiếp tục tại trên vị trí của mình, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chân núi, mảng lớn hung thú trải qua đối chân núi phòng hộ đại trận mấy lần sau khi đụng, hao tổn rất nhiều, liền tứ tán ra. Bởi vì bọn chúng khó mà đột phá thủ hộ bình chứng, người ở bên trong lại có thể dùng văn thuật, cung tiến đối bọn chúng đánh giết, cho nên chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ lui về sau, phong ngừa tổn thất lớn hơn. Hạ Kiệt tay cầm chiến cung, Lộ ra cũng là có chút mệt mỏi, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, hỏi: "Trâu cô đường, chúng ta có bao nhiêu điểm?" "2 vạn 9000 điểm." Nữ tử nhìn một chút tỷ số ngọc bài đáp lại nói: "Hạ hầu bá, người bên kia mấy phần." Hạ Kiệt rất trực tiếp. "Hơn 3 vạn điểm." Hạ hầu bá như là hình người bạo lòng, một đường đoàn hậu, dũng mãnh vô địch, căn bản không sợ hung thú cùng mình chém giết gần người, mà bên cạnh hắn nam tử hành động càng là giống như quỷ mị, tại ban đêm điên cuồng thu gặt lấy hung thú tính mệnh, thương dẫn có thể nhìn thấy hắn căn bản không bị hung thú chú ý dịch công tử là tình huống như thế nào. Hạ Kiệt lại hỏi: hơn 27000. Dịch Tân vốn cho là Tào Diệm thực lực không yếu, nhưng không nghĩ tới Hạ Kiệt cùng Hạ Hầu Bá người bên cạnh mạnh hơn, sớm biết mình liền không nên thương hại hắn, bây giờ đến kéo mình ưu lại. Xem ra là Hạ Hầu Bá tạm thời dẫn trước. Hạ Kiệt cười cười. Chư vị đều cao hứng quá sớm, ta vừa mới tham dò được, nhân tộc rất nhiều tinh nhuệ rút đi, thương dẫn dùng hết tiên sư luyện chế bồi môn đan, mỗi một khóa đổi một phần, bây giờ trên thân chỉ sợ là có 9 vạn điểm, hắn mới là lớn nhất bên thắng, mà chúng ta lại tại phía trước mệt gần chết. Tào vừa về đến, không có nghỉ ngơi liền hỏi thăm người khác thương dẫn tin tức, rất nhanh những cái kia không có đổi được đổi nguyên đang người, cũng không hy vọng thương dẫn tốt hơn, liền đem sự tình nói ra. Cái gì? Đây chẳng phải là ba người chúng ta cộng lại, cũng không sánh nổi thương dẫn. Hạ Kiệt nhìn về phía người chung quanh tộc tinh uy, nói, Ở đây có ai nguyện ý đem tỷ số ngọc bài cho ta? Ta cam đoan hắn có thể nhập Long Tuyền Trung quân, đạt được cường điệu bổ dưỡng. Ta nguyện ý. Ai nguyện ý đến ta Hồng Vũ quân? Hạ Hầu bá cũng liền vội nói, ai nguyện ý đến ta Thủy Tiên Tông. Dịch Tân không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng như thế. Vãng lai like đều là dùng giết chóc phương thức đến giải quyết, nhưng hôm nay tình huống này, giết bao nhiêu người mới là đủ? Bây giờ còn thừa lại đến không đến 1500 người, trải qua một phen lựa chọn, để hạ hầu bá, Dịch Tân, cùng Hạ Kiệt 3 tổ điểm số, đạt tới 56 vạn phần tà hữu, cùng Thương Duẫn vẫn là không nhỏ chiến lệ. Nguyên bản có chút không nguyện ý làm ra trò đứng nhân tộc tinh huyết, cũng không thể không làm ra lựa chọn, bởi vì bọn hắn biết, nếu như mình không nguyện ý cống hiến ra tỉ số ngọc bài, rất có thể sẽ gặp phải cấp giết. Đối với ở đây những này nhân tộc tinh huyết nói, đơn giản liền là muốn có thế lực lớn có thể lầu nhập. Làm tự thân có thể có được càng lớn bảo hộ, dù sao cũng so tán tu muốn tới đến mạnh. Không bằng, chúng ta đi gặp thấy một lần thương dẫn, ai có thể đánh bại hắn, liền có thể thu hoạch được trên người hắn hơn 9 bạc điểm. Tào diễm ánh mắt bên trong lộ ra sát ý hắn lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Hạ Kiệt biết Thái Hậu đối thương dẫn phi thường không chào đón, nhưng nếu như giết hắn, sợ là không thể từ chính mình. Nếu là có thể để châu mình xuất thủ, không còn gì tốt hơn, bởi vì hắn đến từ thần vực châu ra, cho dù là Lao Tiên sư Thiên chính đều trèo chọc không nổi chỉ là Châu Mĩ người này vô cùng có chủ kiến, không thể lại nghe theo hắn, cho nên chỉ có thể dùng dẫn đạo phương thức. Hạ Hầu bá khẽ bước cẩm, hắn phụ trách đoàn hầu, chạy ở phía trước nhất người, không biết Thương dẫn kia mấy mũi tên lực lượng, nhưng hắn có thể cảm thụ được, tinh chuẩn, sáo trá, không thua gì Hạ Kiệt, mặc dù có mượn nhờ địa lợi, ở trên cao nhìn xuống, nhưng Thương dẫn chỉ là linh thể xích cảnh mà thôi. Ta còn nói, làm sao không thấy được hắn, nguyên lai trốn ở chúng ta đằng sau xem kịch, thật đúng là sáo trá. Dịch Tân cảm thấy phi thường khó chịu, tâm tình của hắn thật không tốt, Tào Diễm mặc dù tu vi không yếu, Nhưng ở loại hung thú này, nhóm giữa trăm giết, kém xa Tích Tắc mình, nếu như bên cạnh hắn có cái giống trâu mĩnh như vậy nữ tử, bây giờ chỉ sợ sẽ là tối cao điểm. Một đám người khí thế hung hung, hướng phía Thương dẫn vị trí buôn tập mà đi, nhất là tiếp xuống những người này, đều đã đạt được tam đại tuổi trẻ cự đầu đồng ý làm, trên cơ bản liền là người của bọn hắn. Thương dẫn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, xa xa liền thấy một đám người hướng phía chính mình sợ tại phương hướng đi đến, đến rồi, cầm đầu chính là Hạ Hầu Bá, Hạ Kiệt, Dịch Tân, ba người bọn họ trải qua một ngày một đêm trăm giết, có vẻ hơi ra dở, nhưng tương tự không thể coi thường. Hắn biết rõ nên tới từ đầu đến cuối liền muốn đến sở dĩ mình tìm nơi này là hắn từ vừa mới bắt đầu liền có tính toán của mình chương 68 thương dẫn mín hơi ngưng thần hắn lặng lặng chờ đợi ngu ngơ đứng tại bên cạnh mình như là lớp ký tưởng Vĩ nhiên bất động thương dẫn ngươi thật đúng là có đủ vô sỉ, chúng ta ở phía trước liều sống nhiều chết ngươi lại tại cái này hậu phương dùng quỷ kế tới điểm quả thực liền là không muốn mặt cũng cho ngươi vẫn là lao tiên sư cháu trai quả thực liền là có nhục cạnh cửao Diễm nổiậ mắng cái gì gọi là quỷ tế ta chỉ là để những cái kia người bị đào thải trên người ghi điểm ngập bài, đáng giá mà thôi, đối với chúng ta tới nói, đều là cả hai cùng có lợi. Thương Duẫn đối với Tào Diễm cực mạn, xem thường, tức chết người không đền mạng nói, ta cũng là thông qua mình tân tân khổ khổ, đối suất cả đêm, mới có cái này 9 vận điểm, phải biết không ngừng số bồi nguyên đàn cũng nghe mệt mỏi. Chúng ta tới một trận luận võ đi, người nào thua, đem trên người tỷ số ngọc bài giao ra." Dịch Tân cười cười, nói, hắn nhanh chân tới gần, cách mấy trượng khoảng cách, Thương Duẫn đột nhiên cảm thấy thể nội khí huyết ngực dòng, đối sông. Tại thời khắc này, Hắn rốt cuộc biết những hung thú kia là như thế nào chết đi, tại thời khắc này, Thương dẫn đôi mắt bên trong bắt quái đồng thuật vận chuyển cùng Dịch Tân đối mặt. Hắn chỉ cảm thấy cả người nhất thời cứng đờ, mình đối Thương dẫn thể nội khí huyết trưởng khống cũng trong nháy mắt đình chỉ. Dịch Tân, ta khuyên ngươi không muốn muốn chết, ngay trước nhiều người như vậy mặt, liền động thủ với ta. Thương dẫn liếc mắt nhìn hắn, nói, có tin ta hay không hiện tại liền có thể để ngươi cùng Tào Miểu đồng dạng kiểu chết. Dịch Tân muốn động lại không thể động, sắc mặt phi thường khó coi. Ngô Ngơ ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Dịch Tân thử nghiệm muốn tránh thoát cái này đồng thuật lực lượng gông cùng xiển xích, thế nhưng lại phát hiện không có biện pháp, cực kỳ thụ động, lúc này mới nói, "Ta xem thử ngươi, Xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người biết, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhận phù văn lực lượng ba động." Thương dẫn xúc thế một kích, hoàn toàn hù dọa Dịch Tân, nếu như hắn tại toàn thịnh trạng thái, mình muốn tại thời gian hơi dài bên trong hoàn toàn khống ở đối phương, sợ là không dễ dàng, hắn điểm đến là rừng. Dịch Tân lúc này mới từ hắn đồng thuật đi ra ngoài, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ta như thế một cái linh thể xích cảnh người là Các ngươi thế mà muốn cùng ta so võ? Trời ạ, nếu như các ngươi muốn giải quyết tỷ số Ngọc Bài vấn đề, hoàn toàn có thể tự hành luận võ, ba người các ngươi cộng lại khẳng định vượt xa ta." Thương Duẫn nhìn thoáng qua Tào Diễm, nói, "Một cái là làm hướng Thái tử, một cái là Hồng Vũ quân đại nguyên soái nhi tử, lại bị tội phạm về sau xối dục đến chuyến ta, cũng là thật tốt cười." Thương dẫn, ngươi cái này tiểu nhân bị uội." Tào Diễm nổi giận nói, "Hoàn toàn chính xác ti tiện, nghe nói hắn còn có đặc biệt đam mê, thích đùa bỡn hồ nữ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn." Lúc này, Thủy Tiên Tông có một nam tử, lần này tùy tùng của hắn liền là bước vào linh thể cảnh hồ yêu nữ tử, hắn càng xem càng si khí, cuối cùng quyết định cầm nàng đến chỗ giận, đi cho đi. Hắn thừa dịp kia hồ nữ chưa kịp phản ứng, trực tiếp một trường đánh vào lồng ngực của nàng, mà tại phía sau, chính là vách núi. Thương dẫn dùng đồng thuật, có thể tinh chuẩn bắt được ở đây mỗi người động tác, gặp kia hồ yêu bị đánh xuống vách núi trong nháy mắt, kia châu mính tựa hồ muốn xuất thủ. Hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi, phong linh trong nháy mắt khai, như là mọc ra cánh. Linh căn triền nhiễu, Thương Duẫn tay trái dây leo quấn lấy kêu hồ yêu nữ tử, sau đó tay phải kích xạ ra dây leo quấn lấy một chối nô ra đá núi, hắn ra sức kéo một phát, mượn lực giành ra, rơi xuống vị trí cũ của mình bên trên. Từ đầu tới đuôi, động tác của hắn, một mạch mà thành, đều xuất từ bản năng phản ứng. Ngươi có phải hay không đầu góc có chút vấn đề, ta thích hồ yêu, ngươi có phải hay không liền giết hết thiên hạ hồ yêu? Thương Duẫn chỉ cảm thấy người kiểu này quá mức buồn nôn, dù sao đây chính là tùy tùng của hắn. Hắn là tùy tùng của ta, ta nói giết liền giết, nói đánh là đánh. Kia thủy tiên tông thiếu niên tiểu dung dữ tợn Đối kia hổ nữ nói, "Lan tới đây cho ta. Từ hôm nay trở đi, mệnh của ta liền là thương công tử." Hồ yêu khỏe miệng chảy máu, ánh mắt băng lánh, nói, "Vừa rồi ta đã đem mạng của mình trả lại cho ngươi. Ngươi cái này cáo kỹ, cũng dám vi phạm ý nguyện của ta." Thiếu niên kia giận dữ mắng mỏ, "Ngươi có thể làm gì?" Thương dẫn lạnh lùng nhìn xem hắn, "Không thể như thế nào, vậy thì đưa cho ngươi, dù sao cũng là ta chơi còn lại." Thiếu niên kia hiển nhiên cũng không thể tránh được, liền ngay cả dịch tân đều bị thua thiệt, chớ nói chi là hắn. "Đủ rồi, Thương Duẫn, ta có một ý kiến." đến quyết định ai thắng ai thua, như thế nào? Lúc này, Hạ Hầu Bá mở miệng, hắn đối Thủy Tiên Tông thiếu niên kia cách làm cũng tương đương kinh thường. Thương dẫn tới không có chút nào liên quan, có thể đủ có thể tự rút, ngược lại để hắn mắt khác đối đãi. Ta đã thắng chắc, chỉ ít có thể cầm thứ hai, tại sao muốn bất chấp nguy hiểm cùng các ngươi lệnh được tỉ thí? Thương dẫn cười cười, nói: "Ta cực nếu như bọn hắn ra tay với ngươi, có lẽ ngươi có thể còn sống, nhưng Hồ yêu ca nhất định sẽ chết." Hạ Hầu Bá bình tĩnh nói: "Ngươi bảo hộ không được, hiển nhiên ngươi cũng không nguyện ý để hắn chết, cho nên chỉ có thể tiếp nhận phương pháp của ta." Nói đi, người muốn làm sao chơi?" Thương dẫn mắt nhìn Hồ yêu, trong lòng mềm nhũn, có lẽ là bởi vì Tô Cựu Vị nguyên nhân, thật sự là hắn không muốn Hồ yêu ca chết. Bây giờ tình huống, chỉ có ta, Thái tử, Dịch Tân trên người có đại lượng điểm, những người khác đã không có biện pháp cùng chúng ta tránh giết, cho nên chúng ta cố thủ ở chỗ này, chém giết những linh thể cảnh đó yêu thú, đem không có chút ý nghĩa nào, cho nên ta để nghị điểm đều không đếm, ai có thể đem tiên cảnh thú vương thi thể mang về, coi như thắng. Hạ Hầu Bá nhìn về phía kia Hồ Ưu, nói, chúng ta riêng phần mình mang một cái tùy tùng Ngươi còn có thể mang lên hắn hai cái tùy tùng, Hồ yêu trời sinh cảm giác nhẹ cảm, có thể giúp ngươi không biết. Không cần, nếu là tử thí, vậy liền công bằng điểm, tùy tùng một cái liền đủ, nếu như chúng ta rời đi, hắn bị giết, bút trưởng này tính thế nào?" Thương dẫn nói. "Ta thay ngươi giết tới Thủy Tiên Tông, diệt người này toàn tộc." Lúc này, Hạ Kiệt mở miệng, hắn không nghĩ tới Thương dẫn vậy mà lại tiếp nhận hạ hầu ba cái này thất bại đề nghị. Thái tử đều mở cái miệng này, Dịch Tân nhẹ gật đầu, nói, "Ta cũng không có ý kiến." "Tốt, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi." Thương dẫn tiếp tục ngồi tại trên vị trí của mình, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem rất nhiều chạy trốn hung thú, bọn chúng rời đi lộ tuyến là tán loạn, cũng không có thành quần kết đội, bất quá cho dù như thế, tại ban ngày tiến lên, vẫn sẽ có chút nguy hiểm. Để cho ta nhìn xem, thực lực chân chính của người đi. Hạ hầu tiện để lại một câu nói, quay người rời đi. Người ở chỗ này cũng đi theo nhau nhau rời đi. Chỉ có hồ yêu lưu tại bên cạnh hắn, quỳ gối một bên, nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu rút. Không cần phải khách khí. Thương dẫn nhìn nàng một cái, tô kiểu ví chính là bởi vì đạt được bạch Hồ tiên Tạo hóa Bản thân là người, bởi vì trong đó lực lượng mới có thể cao hóa, nhưng nữ từ trước mắt là chân chân chính chính xuất từ hồ yêu một mạch, có ba đầu màu sáng cái đuôi, thân thể xinh đẹp, rất có mị hoặc. Nhưng mà so sánh Tô Kiều Vĩ, vẫn là kém rất nhiều, đơn thuần bởi vì chính mình xuất từ bản năng, không muốn gặp người vô tội ở trước mặt mình ổn mạng. Chương 69. Trải qua một ngày một đêm ác chiến, Hạ Hầu Bá, Hạ Kiệt, Dịch Tân đám người cũng không có vội vã xuất phát, mà là tại điều tức tự thân, để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Bọn hắn rất rõ ràng, giữa ba ngày một màn này đi, Một khi gây nên hung thú khác chú ý, sợ là sẽ phải cho mình hấp dẫn không ít hỏa lực, đối với mình đánh giết tiên thân cảnh thú vương chút cực kỳ bất lợi, thậm chí sẽ để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Thương dẫn cũng rất rõ ràng, coi như chỉ là vừa mới bước vào tiên thân cảnh thú vương, lấy trước mắt hắn cảnh giới cũng đều là rất khó đối phó. Từ trước mắt hung thú đến xem, trường tí linh viên vương, vẫn là băng báo vương khả năng đều phi thường khó đối phó. Trường tí linh viên vương am hiểu đánh xa, động tác mạnh mẽ, chỉ cần đối phương muốn chạy, mình căn bản đuổi không kịp. vương chỉ sợ mình tiến đều khó mà sát thương mày may. Hắn xuất ra bên hông mình chủy thủ, dùng thoát ly tán, bôi ở phía trên, để phòng vạn nhất. Thất tâm thủy chỉ có thể làm cho đối phương phát cuồng, nhưng không cách nào làm cho mình thoát khỏi nguy hiểm, một khi đều đủ đến màu xanh đồng chủy thủ, tất nhiên liền là thiếp thân chém giết, hiển nhiên thoát lực tán sẽ tốt hơn dùng. Thương dẫn một bên tu luyện đồng thuật, một bên suy nghĩ một khi mình gặp được tiên thân cảnh thú vương, nên như thế nào ứng đối. Ngu Ngơ, người sợ sao? Hắn cười hỏi. Không, sợ. Sợ ngu Ngơ cầm trong tay ngạc lần thuần cười nói. Thương Duẫn đem trước mình đoạt được ám độc thứ giao cho hắn. Ở phía trên cũng bị thoát lực tán lực lượng qua, người đồ chơi, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng, cho nên ta trước thay ngươi thu. Hắn không muốn để cho có thể vận dụng Lục Tiên cung ngu ngơ, bộc lộ tại vô số người trong ánh mắt. Tốt. Ngu ngơ tiếp nhận ám độc thứ, đeo ở hông, ăn lên bội nguyên đan, tiểu dung người vật vô hại. Sắp trời dần dần tối xuống. Trời chiêu đẹp vô hạ, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Nhìn xem mặt trời sắp lặn, Thương dẫn quyết định bắt đầu hành động. Hắn nhìn thấy rơi núi, Hạ Hầu Bá, Hạ Kiệt, Dịch Tân bọn người lần lượt xuất phát, hiển nhiên tất cả mọi người nghĩ đến cùng nhau đi. Ban ngày xuất phát rất có thể gây nên hung thú chú ý, chỉ có lúc buổi tối, tương đối dễ dàng che lấp hành tung, bởi vì nhân số không nhiều, hung thú cũng không tốt phát giác. "Công tử, để cho ta cùng các ngươi cùng nhau đi tới đi, tốt tận một phần lực." Hồ nữ thành cần nói. "Không cần, ngươi đi đi, thu hoạch được tự do thân, từ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay." Thương dẫn vừa mới nói xong, hướng phía chạy, sau đó thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi. Ngu ngơ bằng vào lực chân của mình, trực tiếp nhảy lên cao mấy chục trượng, hai người phong linh vực trước tiên chương 2. Thương Duẫn chỉ cảm thấy mang lên phong linh vực thân thể của mình phảng phất nhẹ đi nhiều, vượt mức quy định phá không mà đi. Ngu Ngơ theo sát ở bên cạnh hắn, nếu như chỉ là đất bằng, phong linh vực tự nhiên chỉ có thể phi hành rất ngắn khoảng cách, mà ở đỉnh núi lại có thể bay cực kỳ xa. Hồ nữ thấy cảnh này, hơi thất lạc, ngồi tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ. Quan Liệp Sơn bên trên, Hạ hiên cười to, nói, lại còn có bực này pháp khí, linh thể phi hành, nếu là có thể đại lượng cho đến ta đại hạ tinh uyệ, sợ là có thể không có gì bất lợi a. Không tệ, nhất là ta hạ quốc tiện nếu là có thể có bực này đại lượng pháp khí, tất nhiên có thể khiến cho thực lực quân ta cao hơn một bậc thăng. Hạ Hoàng hai mắt tỏa sáng, chưa từng nghĩ thương dẫn trên thân lại còn có bảo bối như vậy, có ai biết, cái này linh thể cảnh pháp khí là ai luyện chế? Chưa từng nghe thấy. Hạ Hầu tiện lắc đầu nói, ta tổng thương hội cũng chưa từng gặp qua như thế pháp khí. Hạ Lễ nhẹ nhàng thở dài, nói, cố gắng có thể là lao tiên sư quanh năm bên ngoài du lịch, cho nên cho thương dẫn chuẩn bị chút, có lẽ thần vực sẽ có. Ta cũng chưa từng nghe nói, đến cùng là lao tiên sư à, cho độc tôn lưu lại xuống tới thủ đoạn, liền là không giống bình thường. Ta tử những cái kia rời đi tuổi trẻ hài tử trên thân, muốn tới Bồi Nguyên Đan, loại này phẩm chất, cho dù là linh thể tử cảnh đều hưởng thụ a. Lý Kiến Tuần ở một bên, trong tay cầm Bồi Nguyên Đan, ánh mắt cực lạnh. Bực này phẩm chất, hoàn toàn chính xác khó được, xem ra Thương tiên chính là có muốn khai tông lập phái dạ tâm, bằng không, lại thế nào khả năng chuẩn bị cho Thương dẫn hùng hậu như vậy vô liếng? Lại là cường thân đan, lại là Bồi Nguyên Đan. Hồng Công công tử Lý Kiến Tuần trong tay tiếp nhận, nhìn một chút, sau đó giao cho thái hậu. Man tộc đánh một trận xong, hắn liền nghỉ ngơi lấy lại sức, chưa từng lại xuất hiện qua. Xem ra những năm này đều tại cho mình độc tôn tương lai trải đường." Thái hậu cười cười, nói, "Thật sự là dụng tâm lương khổ à, một khi trên người hắn trọng thương chữa khỏi, đột phá thần khu cảnh, sợ là ở trong tầm tay, chỉ cần vung cánh tay hô lên, vậy nhưng thật sự là ta hạ quốc đệ nhất đại tông môn." Dịch Tiệm Lăng khỏe miệng co giật mấy lần, hắn biết rõ, đây là Thái hậu cố ý hướng về hắn tạo áp lực, bồi Nguyên Đan phẩm chất hắn là biết đến, xem ra lão tiên sư trải qua trận chiến kia, đánh mất thân nhân của mình, biết đơn đả độc đấu là không được, chỉ có thành lập tông môn mới có thể tốt hơn thủ hộ thiên hạ Bạch Tĩnh như hắn thật sự có thể thương thế khỏi hẳn, trở về sau khai tông là phái, đối ta hạ quốc cũng là một kiện chuyện may mắn. Mấy hài tử kia đều rất có năng lực, cũng không biết ai có thể hoàn thành đối tiên thân cảnh thú vương đánh giết. Hạ Hoàng có chút hăng hái, hắn nhìn xem Thương dẫn nhất cử nhất động. Nhìn cái này Thương dẫn hẳn là khó nhất. Lý Kiên Tuần Đạo, đối Thương dẫn tràn ngập căm thủ cùng xem thường, một cái chỉ có duồng nghịch tiểu thủ đoản người, khó thành đại khí. Haha, ha, thật sao? Đại sử quan nhìn thẳng Thương dẫn, những ngày qua mình độc tôn toàn tâm tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái này cùng Thương Duẫn đưa hỏa cực kỳ kinh không nhỏ quan hệ. Mặc dù bây giờ thương dẫn thực lực thấp nhất nhưng hắn lại có thể nhìn ra thương dẫn là nhất có ý nghĩ người ở trong trời đêm thương dẫn bay lượn mà qua hắn vận chuyển cặp mắt của mình có thể đem thân giới đáy hết thảy thu hết vào mắt hắn có thể nhìn thấy rất nhiều trường tí linh viên viênên chiếm cứ tại thiết cốt sói chỗ đỉnh núi bọn chúng trên tàng cây nghỉ lại mà băng báo thì là đã rời đi trường Tí linh viên một mạch quá mức thông minh sẽ đánh du kích chiến nếu như lựa chọn chém giết trường Tí linh viên rất có thể không có đem nó chém giết đã bị tươi sống đùa trời chếtăng báo Vương thể chắc là thủ mặcc dù ta có xuyên thoa tiễn nhưng là nó chạy tốc độ quá nhanh, chưa hẳn có thể bắn giết chúng tuyển, coi như bắn chúng cũng chưa chắc có thể làm bị thương bên ngoài thân, cho nên vẫn là từ bỏ. Thương dẫn trong lòng suy nghĩ, hắn cùng ngu ngơ mượn nhờ phong linh dự, ở trên bầu trời lướt đi phi hành, chỉ cần con đường phía trước không trở ngại, bọn hắn đều có thể không cần rơi xuống đất, thậm chí có thể mượn nhờ sức gió để cho mình đón gió bay cao. Một bên điều tra, Thường dẫn một bên hồi ức, chỗ đó địa thế đối với mình có lợi nhất. Cỏ cây phủn thịnh chi địa đỉnh núi, tổng cộng có 3 tòa, trong đó một tòa chính là bọn hắn sơ thủy địa, trong đó có hai tòa, còn cách một đoạn, thừa dịp bóng đêm Hai người từ không trung lướt qua, nơi này cách mình xuất phát đỉnh núi có hơn 100 dặm địa, trong núi mọc đầy sình lầy, hắn nhìn thấy từng đầu cự mãng chiếm cư trong đó, mí mắt của loạn. Đây cũng là Long Lân mãng, lần này xuân săn là điên rồi sao? Ngay cả loại này huyết mạch hung thú đều có, không giải quyết được, không giải quyết được. Thương dẫn mí mắt cuồng loạn. Long Lân mãng vỏ ngoài phi thường kiến cố, chớ nói chi là bước vào tiên thân cảnh, chỉ sợ đều muốn hóa giao. Phạm là mình Tiễn, bán giết không được, hắn đều cảm thấy không có hy vọng. Rất nhanh, Thương Duẫn đi vào cuối cùng một bụi cỏ một cung tùm đỉnh núi, thấy mình mí mắt cuồng loạn. Hùng hung hổ hổ quay người rời đi, xuyên sân thú, cứng rắn thành tình trạng như thế hung thú, vậy mà cũng chống tới, không khỏi cũng quá phát rồi đi, coi như xuyên sơn tiên thú đứng tại chỗ để cho ta đánh, đều chưa hẳn đánh cho động. A. Ngưu Nơ ngược lại là rất hưởng thụ trên không trung bay tới bay lui, dù sao chỉ cần nghe Thương dẫn Hiệu lệnh là được. Được rồi, lúc này, Cầu Phú quý trong nguy hiểm, nhìn xem Hóa Tiên chỉ bên kia là tình huống như thế nào. Thương Duẫn cắn răng, trực tiếp hướng Hóa Tiên chỉ phương hướng bay đi. Hắn biết, nơi này quanh năm đều sẽ có hung thú lẫn nhau chém giết. Hóa Tiên chỉ chỗ. Chính là tại cái này bãi săn bên trong, thứ hai cao sơn, xa xa Thương Duẫn còn không có tới gần, liền thấy một mảnh thảm liệt. Khắp nơi đều là linh nhãn sơn hổ thi thể, đại bộ phận đều tại linh thể cảnh. Thì ra là thế, chắc hẳn cái này linh nhãn sơn hổ hẳn là Hồng Vũ quân chụp tới, nhìn tình huống có phải là vì muốn tranh đoạt hóa tiên chỉ cái này địa bàn đánh lên. Thương dẫn trong lòng khẽ động, hắn trong mắt quay tròn trực chuyển du, chỉ cảm thấy rất phấn khởi, liền đuổi theo đời chơi ăn gà, nhìn người khác đánh cho người chết ta sống, mình trong bóng tối đối ngã xuống đất người bù đi đồng dạng cảm giác, có thể hay không nhặt cái để lọn. Tìm một chút Nhìn xem có tiên hay không thú trên mặt đất leo. Tại đỉnh núi, có ngàn trượng lớn nhỏ ao, mờ mịt lờ lờ, hình như có nồng đậm tiên khí tràn ngập, căn cứ Kim Tiên tùy tụng nói, núi này hẳn là có một đầu không lớn tiên mỏ ngập mạch, cũng khó trách sẽ có hung thú sẽ ở nơi đây, tranh đến ngươi chết ta sống. Ngàn trượng lớn nhỏ ao xung quanh, lại là có 7, 8 đầu tiên thân cảnh thú vương, hán vội vàng thay đổi phương hướng, sợ bị những này thú vương cho đánh xuống. Tìm thêm lần nữa, trải qua dạng này huyết chiến, có lẽ có cái gì cá lọt lưới cũng không nhất định. Thương dẫn bay vòng, dù đã mấy chục rằm về sau, Nhìn thấy một đầu thân thể to lớn, thực lực so với ngày đó Linh Nhãn Sơn Hổ cũng còn yếu nhược, nhưng đã bước vào Tiên Thân cảnh tu vương, toàn thân mang thương, khập khiễng, từ cực kỳ vách núi cao chót vót nhảy vọt mà xuống. Trời không phụ người có lòng a, rốt cục để cho ta tìm được, vận khí này không nên quá tốt. Thương dẫn trực tiếp cầm lấy Thiên Ưng Linh cùng, giúp ra Nhiễm thoát lực tán xuyên tuấn tiễn. Có thể nhìn thấy cái này, Linh Nhãn Sơn Hổ trên thân máu me đồng địa, vết thương dữ tợn, nguyên bản nó tại Tiên Thân cảnh, người chỉ sợ cũng rất khó thương tới nó, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không giống, những máu thịt kia mơ vết thương căn bản không có mảy may phòng hộ năng lực, thật sự là ngủ gật đã có người tới tiễn đưa gối đầu. Siêu, Thương dẫn đôi mắt vật chuyển, một tiếng bắn giết mà ra. Phụp, hắn ở trên cao nhìn xuống, một tiếng này uy lực tăng gấp bội, trực tiếp phá vỡ mà vào kia Linh Nhãn Sơn hổ lưng eo bên trên. Giống. nó vẫn nộ gào thét, vây quanh bốn phía, thế nhưng lại không nhìn thấy người. Thương dẫn tại thiên không bay lượn mà qua, quay người trở lại, lại là một tiễn, phá vỡ mà vào trong cơ thể của nó, Linh Nhãn Sơn hổ biết không ổn, dùng mình lực lượng đột tập, muốn thoát đi. Thoát lực tán là không có hiệu quả sao? Thương Duẫn nhìn Linh Nhãn Sơn Hổ lao nhanh lên tốc độ cực nhanh, ở giữa không chung lại là một tiễn bắn tại trên đùi của nó. Nguyên bản ngay tại lao nhanh Linh Nhãn Sơn Hổ, trực tiếp mất đi cân bằng, lộn ra ngoài. Nếu như là tiên thân cảnh, chỉ sợ thoát lực tán tác dụng, còn không có nhanh như vậy, nhiều bắn mấy mũi tên. Thương Duẫn biết, phải có kiên nhẫn. Linh Nhãn Sơn Hổ tuần tự lại chúng bảy tám tiễn, quả nhiên, thoát ly tán bắt đầu tạo nên tác dụng, lớn như vậy thân thể nằm trên mặt đất, tựa hồ đứng lên đều có chút gian nan. Ngu ngơ, cho nó một kích chí mạng. Thương Duẫn lúc này hạ lệnh. A Ngô Ngơ từ trên trời giáng xuống, huy động quả đấm mình, hung hăng đánh tới hướng Linh Nhãn Sơn Hổ đầu. Ngay tại hắn tới gần trong ngay mắt, Linh Nhãn Sơn Hổ trong nháy mắt xuống tới, cắn xé hướng về ngu Ngơ. Chương 70. Sơn Hổ rít gào, tiếng rít rung trời. Thương Duẫn biết, đây là nó ẩn tàng tự thân, xúc thế một kích. Ngô Ngơ mặc dù nhục thân cường đại, nhưng chỉ sợ gặp được tiên thân cảnh hung thú, cũng gặp nguy hiểm. Nhìn thấy cái này màn, Thương Duẫn không khỏi trong lòng siết chặt, chỉ gặp ngu Ngơ phản ứng cấp tốc, không tránh không né, nắm lên ngạc Lân Tuấn, hướng phía Linh Nhãn Sơn Hổ vào đầu hung hăng đệm xuống. Nó lớn như vậy thân thể bay tứ tung mà ra, lăn ra thật xa, răng nanh đều bị đứt đoạn hai viên. Hắn meo, vậy mà rảo hoạc như thế. Thương Duẫn vừa dứt lời, Nguyên Bản còn dự định lại cho hắn một tiễn, ai biết ngu ngơ đã cỡi đến trên lưng của nó, trong tay dây sắt trực tiếp siểm chặt cổ của nó, ra sức vặn một cái. Kịch. Thương Duẫn nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, trực tiếp lớn như vậy hổ đầu lăn xuống, máu tươi dâng trào. Ngu ngơ không có mất đi hồi tưởng trước đó, khẳng định là kẻ hung hãn. Thương dẫn khỏe miệng kịch liệt run rẩy, hắn từ phía trên chậm rãi hạ xuống, chỉ gặp ngu ngơ bị tung toé một thân huyết. Thương Duẫn đem Linh Nhãn Sơn hổ thi thể ném đến không gian của mình vòng tay ở trong, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Hai người bỏ lên trên một tòa núi thấp, thả người nhảy lên, dự định bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Càng là vô sĩ à, tại sao có thể có bực này càng là vô sĩ, sẽ chỉ làm ra bực này ám muội sự tình sao? Chẳng lẽ liền sẽ không đường đường chính chính, cùng không tổn hao gì tiên thân cảnh thú vương chém giết sao? Lý Kiến tuần mặt đều tái rồi, bởi vì giờ khắc này, hạ kiệt cũng tốt, hạ Hầu bá, Dịch Tân đều đang cùng tiên thân cảnh thú vương liều chết tương bắc, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Thế nhưng là Thương dẫn vậy mà thuần thục, liền đem một đầu tiên thân cảnh hùng thú cho chém giết. Ta lại cảm thấy kẻ này tương lai thành tựu, tất nhiên tháng qua lão tiên sư, có tự mình hiểu lấy, bất đắc trí nhất thời này Dũng, hiểu được bảo vệ mình, hiểu đạo tiến thối, biết chi kỳ trường công sở đoàn. Đại sử quan đối Thương dẫn biểu hiện xác thực rất hài lòng. Có thể thái hậu sắc mặt đã có chút âm trầm, không thể không nói, Thương dẫn mỗi một lần hành động đều ôm lấy rõ ràng mục đích, nếu như Thương tiên chính là hắn loại tính cách này, sẽ cực kỳ khó chơi. Nếu như Thương Duẫn trưởng thành, đồng thời đối địch với chính mình, chỉ sợ không phải một chuyện tốt. Cái này xác thực cũng là thực lực một bộ phận, hành binh đánh trận, tự nhiên cũng đều thừa dịp thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý, phán đoán tốt nhất chiến cơ, tại diệt địch đồng thời cũng muốn để cho mình tồn thất xuống đến thấp nhất, chỉ có như vậy mới có thể bách chiến bách thắng, phải biết tiến về hóa tiên trì địa khu, thế nhưng là lại không nhỏ nguy hiểm, người bình thường không có dũng khí đó. Hạ Hầu tiện ngồi tại trên vị trí của mình, trong lời nói không thiếu đối thương dẫn thưởng thức. Ai, lão tiên sư một thế anh minh a, lực chiến cường địch mà không lùi, khí khái tráng trành, thế nhưng là cái này duy nhất tôn nhi đúng là dạng này hẳn nhát chỉ có thể như thế đùa giỡn một chút loại này thủ đoạn nhỏ, cuối cùng không phải chính đạo." Hồng Thăng thở dài nói, "Ta liền hỏi Hồng Công công một câu, nếu là ngươi tại linh thể xích cảnh, có dám khiêu chiến tiền thân cảnh hung thú?" Đại sử quan chữ chữ Phong Mang nhìn về phía hắn, "Ta." Hồng Thăng đúng là trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Tại Quan Liệp Sơn bên trên người, chơ mắt nhìn xem thương dẫn một đường dùng phong linh vực, cấp tốc bay trở về đến xuất phát đỉnh núi. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, hồ nữ vẫn luôn không hề rời đi, liền ở tại chỗ chờ, cũng không có người vì khó hắn. "Công tử" Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hồ nữ rất là trừng kinh. Ngươi tại sao còn chưa đi? Thương dẫn có chút kinh ngạc. Công tử đã cứu ta, ta chính là người của ngươi, nguyện ý phụng dưỡng công tử cả hữu. Hồ nữ thực lực cũng tại linh thể tử cảnh, hắn ánh mắt vô cùng chân thành. Vậy ta liền thả ngươi tự do, thiên hạ này lớn, đi nơi nào đều có thể. Thương dẫn nhìn về phía hắn, khả năng chỉ là bởi vì Tô Cự Vĩ quan hệ, mình bản năng một cứu, chỉ thế thôi, cũng không có ý khác. Lúc này, có một lão giả Giang Lâm nói, Thương công tử thế nhưng là đánh chết thú. Ừm. Thương Duẫn gật đầu. "Tốt, vậy ta liền để bọn hắn trở về." Lao giả trực tiếp tay cầm chiến cung, bắn ra một đạo tiên lệnh. Để Nguyên Bản đang cùng tiên thu ác chiến bọn hắn, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì không có nuôi lớn đội nhân mã, đối bọn hắn những này đã sớm chuẩn bị thiên kiêu tới nói, muốn triệt thoái phía sau cũng không khó. Thương dẫn đứng tại trên núi, nhìn xem bọn hắn vừa đánh vừa lui, cho dù là hạ hầu bá, hạ kiệt cũng không khỏi đến trên thân bị thương, thương thế nặng nhất thì là Tào Diễm, máu me khắp người, cực kỳ chật vật. Chậc quả nhiên lợi hại, linh thể tử cảnh lại có thể cùng tiên thân cảnh thú vương đánh cho khó phân thắng bại, xem ra bọn hắn tu luyện văn kinh, văn thuật thật không đơn giản mà. Thương dẫn có thể nhìn thấy, kia hạ kiệt bên cạnh nữ tử, nhất là Thông dòng, thậm chí còn xuất thủ tương trợ dịch Tân bên kia, ngăn trở tiên thú công phạt. Cái này muội tử trong nóng ngoài lạnh à, còn thật nhiệt tâm giúp người, cũng không biết cùng thái tử là quan hệ như thế nào. Thương dẫn đem hết thể thu hết vào mắt. Rất nhanh, ngày đã sáng lên. Một sợi thần hy đánh vào đỉnh núi, hạ kiệt, hạ hầu bá, dịch Tân bọn người lộ ra đều có chút lộn xộn, dù sao vừa mới cùng tiên thân cảnh hung thú chấm giết. Liên tại bọn hắn nghĩ đến như thế nào chém giết thời điểm, Thương dẫn vậy mà đã hoàn thành chém giết, đồng thời về tới nơi này. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tao Diễm chỉ cảm thấy khó có thể tin, thương thế trên người hắn không nhẹ, nhưng hắn vẫn như cũ muốn gặp được Thương dẫn chuyến quả. Đã nhường, đã nhường. Thương dẫn trực tiếp đem Linh Nhãn Sơn hổ thi thể ném ra, lớn như vậy đầu lâu lăn ra, còn có thân thể của nó. Châu Mính đi vào Linh Nhãn Sơn hổ thi thể bên cạnh, nhìn xem mấy chỗ giữ tận vết thương, sau đó rốt cục mở miệng nói, có hung thú khác đối tạo thành trọng thương, ngươi là hoàn thành sau cùng thu hoạch. Cô nương hảo Nhán lực. Vận khí tốt, không có cách, một màn này môn liền đụng tới, ta chỉ có thể cố mà làm nhận. Thương dẫn thiếu dung sắc lạ, Dịch Tân, Hạ Kiệt, Tào Diễm muốn bóp chết hắn tâm đều có. Tốt da, chúng ta thực sự thua. Hạ Hầu bá nhìn thoáng qua, hắn biết vận khí cũng là thực lực một bộ phận, Linh Nhãn Sơn hổ huyết nhu khắc cố, như là đá núi, nếu như Thương dẫn không có thực lực, cũng khó có thể hoàn thành sau cùng tu hoạch. Dịch Tân thì là không nói gì, hắn cảm thấy Thương dẫn vận khí cũng quá tốt hơn chút nào, bây giờ nói cái gì đều là đa dư, trong lòng hận. Nếu là Thương Công tử thắng, vậy chúng ta như vậy kết thúc xuân săn chuẩn bị cẩn thận một chút, còn có tiệc tối chờ lấy chúng ta. Hạ Kiệt cũng biết, lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể nhận. Hắn biết, dịch tân trước đó có muốn xuất thủ đem Thương dẫn Chém giết ý nghĩ, chỉ là bởi vì có vô số ánh mắt đang nhìn, mặc dù tại xuân săn bên trong làm như thế, phù hợp quy tắc, nhưng lại không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người, thân phận của bọn hắn thực sự quá dị ứng cảm giác, một khi truyền ra, tất nhiên chấn động toàn bộ hạ quốc. Thương dẫn chắp tay nhất thiếu, nói, "Tốt, đã nhường đã nhường, tiệc tối gặp lại." Hắn mang theo ngu ngơ rời đi, bên người có hồ nữ làm bạn, tên của nàng đang gọi Tô Tam. Tô Tam. Thương dẫn nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy danh tự này có chút ý tứ. Ừm, bởi vì xuất thân thấp hèn, trong nhà có huynh đệ tỷ muội, ta xếp hạng thứ ba. Hắn đáp lại nói, thì ra là thế, bất quá ta nói là thật, ngươi tự do, từ đây không còn làm nô là buộc, cũng không cần đi theo bên cạnh ta. Thương dẫn chỉnh trọng nói, về phần cứu ngươi, ta chỉ là bởi vì một người. Tô Cửu Vĩ sao? Tô Tam sững suốt một chút. Ừm. Thương dẫn khẽ mỉm cảm. Kia trước đó tương truyền công tử cùng Tô Cửu Vĩ câu kết, hai người quan hệ. Tô Tam lại hỏi kia là tin đồn. Thương Du biết mình cùng Tô Cự Vĩ sự tình, có một đoạn thời gian tại Đế Đô chuyển đi شلون sao. Chương 71. Linh thể Xích cảnh. Tiểu tiên sư vậy mà đoạt được đệ nhất. Tiểu tiên sư xuân săn thứ nhất ta. Trời ạ, hắn là thế nào làm được. Tại Xuân Bãi săn cửa vào, thoáng cái, trong đám người chuyển ra, vỡ tổ. Phạm là có thể tại Xuân Bãi săn thu hoạch được đệ nhất người, không có chỗ nào mà không phải là hạ quốc chủ cột vững vàng nhân vật. Không hổ là tiểu tiên sư à, lại có thể lực gáp thái tử, hạ hầu bá, thủy tiên thứ nhất thiên tài tu luyện tân. Nguyên bản Thương Thiên chính liền có cực cao danh vọng, thương dẫn lại nương tựa theo thực lực của mình cầm tới xuân săn thứ nhất, ảnh hưởng này lớn, có thể nghĩ. Rất nhiều người đều mong ngợi lão tiên sư một mạch, có thể cùng hắn cường đại, phù hộ hạ quốc con dân. Lão tiên sư không chỉ có là bác Hàn quan rất nhiều tán tu anh hùng mộng tưởng, đồng dạng cũng là toàn bộ hạ quốc tất cả tán tu hướng tới mục tiêu. Dịch Tân sắc mặt đen như mực, hắn đi vào thái tử bên người, nói: "Ta đem trên người mình tất cả tỷ số đều cho ngươi, xuân săn cuối cùng vẫn lấy tỷ số kết toán, chúng ta miệng ước định có thể không đếm." Giờ này Dù La Hạ Kiệt cũng có chút tâm động. Bên cạnh hắn Châu Mẫn giữ im lặng, không nói gì. "Thôi, đã đều đã là chúng ta ước định sự tình, việc này lại đi bực này động tác, chưa hẳn không quá hào quang, cũng sẽ để cho người ta lên án." Hạ Kiệt nói, "Làm một phương đế hoàng người, Hạ có thể quan tâm những này, đương nhiên là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thắng lợi mới là cuối cùng vưng giả." Dịch Tân Chỉ để lại một câu, liền đi." Hạ Kiệt phi thường tán đồng Dịch Tân ý nghĩ, chỉ bất quá Châu Mẫn ở bên cạnh, hắn đoán không ra tính tình của nàng, sợ mình lật lọng về sau, chút làm cho đối với mình phản cảm. Như vậy, tổn thất càng lớn, một phen lợi và hại cân nhắc cuối cùng quyết định, vẫn là cự tuyệt. Xuân săn ham nhất, lại khả năng đủ so ra mà vượt thần vực châu ra. Hạ Hầu Bá cũng nghe đến, hắn không nói gì, trực tiếp rời đi. Quan Liệp Sơn bên trên văn võ bá quan trọng thần cũng tuần tự rời đi, lần này sự tỉnh sớm nhất kết thúc xuân săn, tiết tối thiết lập tại cung trong. Thương dẫn trở lại xe ngựa của mình phía trên, vạn chúng chú mục phía dưới rời đi. Kim Tiên tùy tùng không chế lấy xe ngựa, nói: "Thương công tử, hạ hoàng muốn gặp ngươi một mặt, không biết ý của ngươi như nào?" Nếu như là người khác, hạ hoàng muốn truyền triệu Tự nhiên đều là mệnh lệnh, nhưng thân phận của Thương dẫn Đặc Thù, đối đãi nội quy cách như là lao thiên sư, hắn dừng một chút, nói, gặp liền gặp đi. Được. Kim Tiên thị nữ lập tức khống chế xe ngựa hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Tô Tam ở một bên, rất là cung kính, hắn đôi mắt linh động, trời sinh liền dẫn vũ mị chi ý, rất là câu người, công tử, cần ta làm những gì sao? Tạm thời không cần, ngươi làm chuyện của ngươi là được rồi. Thương dẫn khoát tay áo, cũng không biết nên xử trí như thế nào Tô Tam, dù sao mình cũng không tốt cưỡng ép đuổi nàng đi, thỉnh thoảng liếc một chút Tô Tam. Cảm thấy hắn dáng người vẫn là vô cùng tốt, một thân mỹ cốt. Hạ triều hoàng cung, toàn thân lấy hoàng thạch, hoàng ngọc đắp lên mà thành, tự có khí thế. Cũng trước, có rất nhiều thủ vệ, thực lực của những người này chí ít đều đến linh thể thanh cảnh, xem xét đều bị tuyển chọn tỉ mỉ ra, cực kỳ tuổi trẻ. Kim Tiên tùy tùng mở đường, thông suốt. Bởi vì có thể làm cho Kim Tiên tùy tùng không chế xe ngựa người, lác đác không có mấy, đều là tại hạ quốc cực kỳ đỉnh tiêm nhân vật, mới có thể có như thế lãnh hộ. Bất luận cái gì thực lực tu vi cường đại người, đều cấm chỉ trong hoàng cung phi hành, bằng không mà nói sẽ ở trước tiên liền sẽ bị đánh giết. Kim tiên tùy tùng sở khống chế xe ngựa, có thể tự do xuất nhập. Thương dẫn mở ra cửa sổ xe, nhìn xem Hạo đã hoàn thành, trong lòng càng khái, cái này hoàng cung thật là hảo. Hắn hai mắt nhắm lại, cũng không biết hạ hoàng muốn gặp mình, đến cùng có chuyện gì. Sau gần nửa canh giờ, Thương dẫn xe ngựa đi vào một tòa ngự hoa viên trước. Chỉ là tại viên ngoại Thương dẫn liền cảm giác được cực kỳ hùng hậu hoa cỏ cây tối lực lượng, bọn chúng đều tự chủ vây quanh tại bên cạnh mình, đây chính là vạn mục bản căn thủ đoạn. Có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả hoa cỏ cây tối tinh hoa ngươi nhượng tự thân. Thương công tử, cho mời. Kim Tiên tùy tùng xuống xe, phía trước dẫn đường. Thương dẫn mang theo ngu ngơ cùng Tô Tam tiến vào trong ngự hoa viên, ở chỗ này cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát, trồng các loại muôn hồng nghi đĩa, tại ngoại giới đây đều là khó tìm hiếm thấy. Hạ Hoàng ngay tại tỉ mỉ quản lý gốc cây này cây trà, hắn thân mang rộng lượng áo vải, tóc hai rối bảy, hở ngực lộ sữa, gặp Thương dẫn đến đây, lúc này mới vui tươi hớn hở nói, Thương dẫn đến đến rồi. Nghe đại nói ngươi thích ta loại trà, ta đã để cho ngươi ta nấu lên. Thương Duẫn vốn cho là Hạ Hoàng hẳn là một cái cực kỳ có uy nghiêm người, chưa từng nghĩ lại là bộ dáng này, nhìn cùng nhà bên đại thúc không có gì khác biệt. Gặp qua Hạ Hoàng, Thương dẫn cùng ngu ngơ chắp tay hành lễ, chỉ có Tô Tam quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ, bây giờ thiên địa này vẫn còn có chút hàng khí, chúng ta tiến lầu các một lần. Hạ Hoàng tự mình cho Thương dẫn bọn người dẫn đường, hắn thiếu dung sáng lạ. Được. Thương dẫn cười cười, rất là tùy tính. Kim Tiên tùy tùng lui sang một bên, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Ngô ngơ cùng Tô Tam là cùng hắn tiến trong lầu các, trong tầng thứ nhất đều là lít nha lít nhít giá sách, ở phía trên đặt vào từng bó thẻ tre, đều là cực kỳ trọng yếu tài liệu lịch sử, cổ trách, ngày bình thường hạ hoàng cũng sẽ ở nơi đây đọc sách, tĩnh dưỡng. Tầng thứ 2 thì là có một chương đại bàn trà, bốn phương tám hướng vách tường bị đào ra cái này đến cái khác ốc vương nhỏ, đổ đầy cổ hương cổ sắc đồ uống trà, bi kịch, tại một chương bàn trà trước, hồ nước nước trà đã toát ra bừng bừng nhiệt khí. Hạ hoàng ngồi tại chủ vị, cười nói, các người có thể đi chọn một cái cái chén tới uống trà. Thương Duẫn tiện tay chọn lấy một cái cổ đảo, nhìn rất là ưu mà ngu ngơ thì là chọn lấy một cái chén sành nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hẳn là lớn nhất bi kịch. Cha này hương vị, hắn rất quen thuộc, lần trước kém chút không có ở hạ lễ bên kia, để người ta trả cho uống sạch. Tô Tam thì là chọn lấy một cái ngọc chất chén nhỏ, rất là tinh xảo, rất có vài phần đạo chi diệu vận ở trong đó. Không hổ là lao tiên sư Tôn Nhi a, cái này vậy một cái, vậy mà liền chọn chúng tiên hoàng trong lòng tốt, cái này cái chén nghe nói tại cổ lao thời đại, thần vực tuấn đế từng dùng qua một lần, cái này chén lớn cũng không đơn giản, chính là thuấn đế đại tướng Ngô X dùng qua. Hạ hoàng cười ha, ha nơi này ngày bình thường có thể người tới Lắc đắc không có mấy. Kia Tô Tam cô nương đây này. Thương dẫn có chút hiếu kỳ, nhìn Tô Tam lựa chọn phẩm tướng so với bọn hắn đều tốt hơn nhìn. Ha ha, vật này chính là đại tỷ năm đó tự tay điêu khắc thành, đặt ở ta chỗ này." Hạ Hoàng bật cười lớn nói. "Ừm. Ta vốn cho là vật này chính là chế tác cho người trong lòng chi vật." Tô Tam sững suốt một chút. "Ồ, làm sao mà biết?" Hạ Hoàng nhìn Tô Tam một chút, có chút hăng hái. Không cách nào nói tỉ mỉ, nhưng từ ly bên trên mỗi một chỗ, khắp nơi dụng tâm, có thể là hộ tộc một mạch trời sinh cảm giác đi. Tô Tam đáp lại nói: "Cái này đều có thể cảm giác được." Thương Duẫn cười cười, trong lòng cảm giác lại có chút vi diệu, có chút suy nghĩ chợt lóe lên, hắn chắp tay hỏi: "Không biết hạ hoàng lần này triệu kiến, có gì chỉ giáo? Những năm qua xuân săn đệ nhất người, ta đều muốn tự mình thấy, thân phận của người là tụ, chính là Lao tiên sư Đỗ Tôn, ta nữ nhi kia à, lại yêu thích người, lần này chính là bằng hưu gặp nhau, tùy ý nói chưa thiếng, không muốn câu nệ." Hạ hoàng tại săn bắn giữa sân, đem Thương Duẫn biểu hiện thu hết vào mắt, phi thường hài lòng. Vừa nói, hạ hoàng liền cho bọn hắn cái chén, rót nước trà mmiệt tràn ngập ra, tiên phong phơ phất, để cho người ta cảm thấy rất là sảng khoái, hai ngày này không có ngủ mệt mỏi, vậy mà quét sạch sành xanh. giờ khác này Thương dẫn rốt cục không có minh bạch cái gì gọi là thần đậy không nghĩ ngủ. Thương dẫn chỉ là nghe hương trà, liền cảm giác toàn thân thư thái, hắn cầm lấy cái chén nhấp một miếng, chỉ cảm thấy hôm nay nước trà này bên trong sở bao dung lực lượng, càng hơn ngày đó, một cỗ thanh lương hùng hậu chi khí, tại thể nội tứ tán, dung nhập huyết nhục bên trong, tinh tế nuôi nhuận, coi là thật ngon, chưa từng nghĩ hạ hoàng tại đạo bên trên lại có như vậy tạo nghệ. Ha, ha cô gia trong lúc rảnh rỗi Liên thích làm làm những vật nhỏ này, không đủ thành đạo. Hạ hoàng Tiếu dung rất sáng lạ, khiến người ta cảm thấy như một xuân phòng. lần này ngươi tại xuân săn bên trong biểu hiện, phi thường tốt lắm, cô ra rất thưởng thức. Này, bất quá là vận khí tốt thôi. Thương dẫn bị hạ hoàng khen một cái, chỉ cảm thấy mặt mồ đều đỏ, dù sao mình cũng không có ra bao nhiêu lực. Người cũng không phải mã phu, tại sao phải hơi một tí chạy đến phía trước chém chém giết giết, đương nhiên là để cho mình đưa thân vào chỗ an toàn nhất, còn có thể đạt tới mục đích, thu hoạch lợi ích lớn nhất, đây mới là thật lợi hại. Hạ hoàng cảm thấy chỉ cần Thương Duẫn một thành lớn lên, Chỉ sợ Thái hậu sẽ rất đau đầu ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy chỉ là đơn thuần sợ chết mà thôi thương dẫn bật cười lớn nói người tiếp xuống có tính toán gì không những năm qua xuân săn thứ nhất cô ra đều sẽ cho hắn chức quan tiến hành ma luyện chuẩn bị ủy thác trách nhiệm Hạ Hoàng nhìn về phía Thương dẫn Trịnh Trọng hỏi lúc này ở một bên ngu ngơ đã đem đại chén sành bên trong nước trà uống xong phát ra thoải mái Lâm ly một tiếng Hà hạ hoàng vội vàng cấp ngu ngơốt đầy ta ngược lại thật ra vô tâm quan chức lần này đến đây đến đồ cũng là muốn kiến thức một chút nơi đây không thể luôn ở tại trong đà quan, dạng này sẽ khiến cho tầm mắt của mình trở nên nhỏ hẹp. Thương dẫn tự nhiên cũng không có khả năng tại hạ hoàng trước mặt đưa ra liên quan tới năm đó mình một nhà sự tình. Hắn một câu vừa nói xong, ngu ngơ ở bên cạnh, đem một tách trà lớn nước làm tiếp, lại là một tiếng, hà. Hạ hoàng lại lần nữa rót đầy, cười nói, "Tốt, rất có lao tiên sư năm đó khí khái, đến cùng là một mạch tương tự a, sau này nếu như ngươi có ý nghĩ gì, cứ việc cùng ta nói thẳng." Nói đến ý nghĩ ngược lại là có, muốn cùng hạ hoàng lấy một chương liên quan tới man tộc địa đồ, muốn nhất cẩn thận Thương Duẫn đưa ra ý nghĩ này trong mấy mắt, hiện trường không khí liền trở nên vi diệu rất nhiều. "Ồ, oh. Chan Dz lẽ lại ngươi dự định đi man tộc đi một chuyến?" Hạ Hoàng hai mắt tỏa sáng, đây là ngu ngơ lại phát ra một tiếng, cũng không chê chả này bằng miệng. "Ha." Để Hạ Hoàng cũng là tốt tính tỉnh, lại lần nữa cho hắn trơm bên trên, Thương dẫn nhìn thấy cái này màn chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, từ xưa đến nay, đoán chừng có thể bị Hạ Hoàng như thế người phục vụ, lác đác không có mấy. "Không tệ, bây giờ ta đã bước vào linh thể cảnh, nghi thực lực lại cao một chút, đi ngay man tộc kiến thức một chút." Thương Duẫn cũng là thản nhiên đã như vậy, kia cô ra ngược lại là có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi, chỉ là không tiện cho hai vị này nhìn." Hạ hoàng mỉm cười nói. "Ồ, vậy ta cùng Hạ hoàng đi xem là được." Thương Duẫn gật đầu. "Trần Nguyên Bình, ngươi giúp cô ra hảo hảo chiêu đái hai vị này." Hạ hoàng đứng dậy, đột nhiên ngày đó giám sát ty thủ xuất hiện ở một bên. "Tuân mệnh." Hắn mặt không biểu tình, khí chất lạnh lùng, ngồi tại Hạ hoàng chủ vị bên cạnh, tiếp tục làm ngu ngơ trong trà. Chương 72. Hạ hoàng thì là mang theo Thương dẫn hạ tầng thứ nhất, hai người đi vào giá sách lâm bên trong. Hắn đối với nơi này thư quyển cực cảm thấy hứng thú, chỉ sợ đều là một chút bản độc nhất, tại ngoại giới cực kỳ khó tìm. Giá sách bố cục, như là mê cung, Thương dẫn một mực đi theo, căn bản nhớ không rõ mình đã lượn quanh nhiều ít vòng. Lam Hạ hoàng dừng bước lại thời điểm, nhẹ nhàng đẩy trong đó giá sách, vừa bên trên vách đá có một cánh cửa mở ra. Thương dẫn không có suy nghĩ nhiều, đi theo Hạ hoàng phía sau, tiến vào bên trong. Đây là một cái tầng hầm, dọc đường hai bên trên vách tường có chậu than cháy hừng hực. Khi bọn hắn đi đến cuối cùng, có một người, thân thể của hắn bị rất nhiều dây sắt xuyên thủng, máu me khắp người có rất nhiều dữ tợn vết thương, nhìn thấy mà giận mình. Tại một cái bàn bên trên, đặt vào một trang giấy, phía trên viết đầy văn tự, còn có một cái thủ ấn. Tảo Tu. Mặc dù hắn nhìn rất chật vật, nhưng Thương Duẫn vẫn là nhận ra. Không thể, ở trên đây có hắn lời khai, đây là ta hạ cố thẹn với ngươi à, hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút, việc này không thể công trừ cho người trước, còn cần cẩn thận." Hạ Hoàng Thu liễm thần sắc, nói. Thương dẫn đi vào bàn trước, nhìn một chút, ở phía trên là liên quan tới Tảo Tu năm đó ám hại cha mẹ mình một chuyện. Nhìn thấy những văn tự này, Thương Duẫn Chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, trước đó mình chỉ là suy đoán là Hồng Vũ trong quân người gây nên, nhưng cụ thể không biết là ai, không nghĩ tới lại là Tào Tu. Tào Tu, ngươi lại có thể làm ra chuyện như thế đến? Liền không sợ gặp báo ứng sao? Cuộc nạn trước mắt, vậy mà thông đồng với địch bắn nước. Thương dẫn thần sắc tức giận, gầm thét lên. Tào Tu nhìn về phía hạ hoàng trước mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, những ngày qua chỉ cảm thấy sống không bằng chết, hắn vô lực nói, năm đó, ta chỉ là Hồng Vũ quân chính doanh một cái phó tướng, Hồng Công công để cho ta đem thương hành đạo vợ chồng sở xuất linh tán tu tập kích bất ngờ lộ tuyến giao cho một cái người thần bí, ta lại há có thể đủ không nghe. Hung chi làm như vậy về sau, có thể làm cho ta tại Hồng Vũ trong quân địa vị có càng lớn tăng lên, việc này coi như ta không làm, cũng có những người khác sẽ đi làm, chỉ có thể trách cha mẹ ngươi số mệnh không tốt, bọn hắn chỉ là một đám tán tu mà thôi, chết chính là chết rồi, không ảnh hưởng toàn cụ Nếu như nói, cha mẹ ta tao ngộ phục kích, là người khác làm hại, vậy ta loại mại cũng hẳn là rồi. Thương dẫn sầm mặt lại, không nghĩ tới tào tu ở thời điểm này, lại còn thái độ như thế. Lạc ra thân nữ sự tỉnh, ta căn bản không biết được. Loại cấp bậc kia nhân vật, không phải ngay lúc đó ta có thể tiếp xúc đạt được. Ta tu chỉ cảm thấy biến sắc, xem ra Thương Duẫn là biết năm đó một số việc. Việc này, cô ra cũng đã hỏi, hoàn toàn chính xác hắn rất không có khả năng biết, Hạ Quốc thẹn với người à, Thương Duẫn. Hạ Hoàng thần sắc có vẻ hơi bi thống, nói: "Hạ Hoàng cho ta nhìn những này, chỉ sợ cũng minh bạch, dựa vào tảo tu lời khai, lớn nhất tình huống cũng chính là đem Hồng thằng trị tội mà thôi, việc này liên quan không đến thái hổ." Thương Duẫn có thể nhìn thấy, cái này một phần lời khai phía trên, đều tránh đi thái hổ cái này nơi chỗ hiểm. Mà Hạ Hoàng mục đích tự nhiên là muốn đem Thái Hậu từ hiện tại vị trí bên trên kéo xuống. Đúng là như thế, nhưng cô ra muốn để ngươi biết, vô luận như thế nào, ta đều là đứng tại ngươi bên này. Lao tiên sư làm ta hạ quốc nỗ lực rất rất nhiều, bây giờ nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy thẹn trong lòng. Hạ Hoàng thở dài nói, trong thần sắc còn mang theo tiết hận cùng bi thống. Xem ra Hạ Hoàng cũng là biết năm đó những sự tình kia. Thương dẫn hỏi, có chỗ nghe thấy, nhưng không có chứng cứ, không thể nào tra được. Hạ Hoàng cầm song quyền, thần sắc cực kỳ hoán giận. đây là nhà ta sự tình mình Đã Tảo Tu đã khai ra năm đó một chuyện, như vậy trên cơ bản có thể khẳng định, mãi mãi ta cũng là lọt vào gian nhân an toán, ta hy vọng việc này hạ hoàng có thể phối hợp ta. Thương Duẫn biết, đây mới là hạ hoàng muốn gặp mình mục đích thực sự, liền là giúp mình chứng thực năm đó những lời đồn đại kia. "Tốt, chỉ cần một câu nói của ngươi, Tảo Tu sinh tử từ ngươi." Hạ hoàng chém đinh chắn sắt nói, liền để hắn trước còn sống đi, đây chính là hạ hoàng muốn tặng cho ta lễ vật." Thương dẫn rất nhanh liền thu thập mình cảm xúc, nói, "Dĩ nhiên không phải, đây mới là cô gia muốn tặng cho lễ vật của ngươi." Hạ hoàng trong tay xuất ra một tiểu đạo ngọc tua rua, nói: "Này là vật gì?" Thương dẫn có chút khó hiểu. "Đây là năm đó mẫu Hậu tu luyện ra được bản mệnh pháp khí, Lạc thân châm đây là một phần trong đó, năm đó cùng Man tộc một trận chiến, vật này liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, Mẫu Hậu nói là bởi vì cùng Man tộc định tiêm tiên cảnh một trận chiến tổn hại, nhưng ta không cho là như vậy, nếu như ngươi muốn đi Man tộc điều tra việc này, ta nghĩ đây cũng là vô cùng trọng yếu manh mối." Hạ Hoàng nhìn xem Thương dẫn, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Hoàng là Hoài Nghi Đường Kim Thái Hậu. Thương Duẫn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại như thế ngay thẳng. Nhưng mình vẫn là phải giả bộ. Ta cũng hy vọng hoài nghi của mình là giả, nhưng nếu như là thật, hết thảy đều sẽ theo ta hạ quốc luật pháp xử trí, liền xem như mẫu hậu cũng không thể ngoại lệ, bằng không, ta hạ quốc lịch đại tiên hoàng làm sao có thể đủ đối mặt thiên hạ bách tính. Hạ hoàng nghĩa chính từ nghiêm, cho người ta cảm giác phảng phất xuất phát từ chân tâm, đem việc này cáo tri, cũng là hy vọng ngươi về sau phải cẩn thận nhiều hơn, miễn cho bị người khác ra hại. Đa tạ hạ hoàng, vật này đối ta tới nói, hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu. Thương dẫn đem ngọc này tua rua, bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, nói Đến lúc đó nếu là có chứng cư rõ ràng, chỉ sợ muốn làm phiền hạ hoàng. Đây là tự nhiên, lão tiên sư cả nhà trung liệt, việc này nếu là cha không rõ ràng, dùng cái gì đối mặt chết đi lạc giả thần nữ, thương huynh vợ chồng. Hạ hoàng bất đắc dĩ nói, năm đó ta cùng phụ thân ngươi rất là hữu ý, như là huynh đệ, ngày đó bất ngờ nghe tin giữ, ta ngự giá thân trinh đi cứu, đáng tiếc cuối cùng vẫn là trễ. Đa tại hạ hoàng, chúng ta đi thôi. Thương dẫn đại khái cũng biết hạ hoàng mục đích. Ừm, nếu như ngươi muốn điều tra việc này, còn muốn lưu ý một cái tông môn, tên là Đồ tiên môn. Đây là một cái chuyên môn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát tông môn, tựa hồ chính là thần bực một vị đại nhân nào đó vật phía sau chỗ dựa. Năm đó nghe nói Lạc giả thần nữ lọt vào ám sát phục kích, còn có đồ tiên môn bóng dáng. Hạ Hoàng hít sâu một hơi, nói, cho nên việc này liên lụy rất rộng, ngươi như thật muốn điều tra, nhất định phải cực kỳ thận trọng, cần dấu tải, không thể liều lĩnh. Đồ tiên môn, dính đến thần bực người sau lưng. mãi mãi nguyên bản không phải liền là đến từ thần vực sao? Thương dẫn trong trí nhớ, đối cái này tông là có ấn tượng, phi thường thần bí, không hỏi nguyên do, chỉ cần giá tiền hợp lý. Ai cũng có thể giết. Hạ hoàng đem rất nhiều tin tức đều nói với mình, hiển nhiên là muốn muốn mượn mình tay, đem Thái Hậu từ đường kim vị trí bên trên kéo xuống, cũng chỉ có mình thích hợp nhất, có thể giao động đến Thái Hậu căn cơ. Ngoại trừ mình, toàn bộ hạ quốc những người khác đều không được. Nếu như hạ hoàng thật cùng phụ thân của mình tình thâm nghĩa trọng, chuyện này căn bản không cần chờ đến chính mình cái này thời điểm, năm đó hắn liền sẽ bắt đầu tra rõ. Thương dẫn rất rõ ràng, bọn hắn nguyên bản là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hạ hoàng muốn để cho mình đem Thái Hậu từ trên vị trí kia kéo xuống, mình cần dùng hạ hoàng lực lượng đến cản tay Thái Hậu để hắn có chỗ cố kỵ. Phi thường cảm tạ hạ hoàng, có thể nói cho ta những này chuyện tướng, nhưng chuyện này ra ra cho tới bây giờ đều chưa từng đề cập với ta lên qua. Thương Duẫn biết, mình mặt ngoài vẫn là phải giả bộ. Chắc hẳn lao tiên sư là không nguyện ý để ngươi quấn vào đến bọn hắn người đời trước ân đoán bên trong, nghe ngươi kiểu nói này, cô ra luôn cảm giác mình làm dư thêm sự tình. Hạ hoàng bình thắn nói. Thương Duẫn cảm thấy hạ hoàng câu nói này cũng có có thể là thật. Rất nhanh, bọn hắn lại lần nữa trở lại lầu các, Thương Duẫn cảm xúc không có chút nào ba động. Kẻ này quả nhiên không tầm thường, từ bên trong đi tới, Biết nhiều chuyện như vậy, nỗi lòng còn có thể vững vàng như vậy, cô ra quả nhiên là không có nhìn lầm người. Hạ hoàng tự thân vì thương dẫn chăm trà, cười nói: "Thương công tử, ngươi thế nhưng là hạ quốc xương cánh tay." Cô ra coi trọng người. Đã tại hạ hoàng tặng lễ, vậy chúng ta liền không ở lâu, qua chút thời gian cũng muốn tham gia giả thiệp. Thương dẫn rất muốn mở mang kiến thức một chút, hạ quốc tối cao quy cách từ tối, là dạng gì? Hắn đem trong chén trà, uống một hơi cạn sạch. "Vậy thì tốt, liền để Kim Tiên tùy tùng mang ngươi trong cung đi một chút nhìn xem." Hạ hoàng đứng dậy, tự mình đưa bọn hắn rời đi ngự hoa viên chúng ta ban đêm phải thật tốt uống một chén." Tốt. Thương dẫn cười cười, trực tiếp lên xe ngựa. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, Hạ Hoàng đối bên cạnh Trần Huyền Bình nói, "Qua một giai đoạn thời gian, thông qua một chút thủ đoạn, để mẫu hậu một chút hai mắt biết, Thương dẫn ngay tại tra chuyện năm đó, việc này liền để lãnh công công người bên kêu biết được đi, liền để bọn hắn biết là chấm đem những tin tức này nói cho Thương dẫn. Thế nhưng là bệ hạ cùng thái hậu quan hệ chỉ sợ liền sẽ trở nên càng thêm cần trương, mà lại sợ là thái hậu liền sẽ giết chết Tương Duẫn a." Trần Huyền Bình nhướng mày, luôn cảm thấy có chút không ổn. Việc này Dù sao cùng Mẫu Hậu quan hệ khẩn trương cũng không phải một ngày hai ngày, dù sao lại không đánh được, sợ cái gì? Lúc này ta chính là muốn hướng hắn tạo áp lực, Thương dẫn điều tra ra, bại hoại chính là đại hạ hoàng thất danh dự, dù sao năm đó chính là quốc chiến, còn làm ra loại chuyện đó, chung quy là chút rét lạnh không ít người tâm, Mẫu Hậu thua không nghi ngờ, nhưng nếu như Thương Duẫn chết, bại chỉ là Mẫu Hậu một người chi danh mà thôi, ta ngược lại thật ra hy vọng Mẫu Hậu không nên quá bảo trì bình thản, nhưng mặc kệ là nỗ lực bao lớn đại giới, nên để Mẫu Hậu từ hiện tại dưới vị trí đến, đến rồi. Hạ hoàng đi vào mình trồng thực trà bên cạnh. Dùng những cái kia bị nấu qua trà cặn bã cùng còn giữ lại nước trà, cho mình cây trà bón phân. Từ Thái Hậu muốn giúp Đỡ Hạ Kiệt tiếp trưởng địa vị bắt đầu, cái này đã chạm đến hạ hoàng danh giới cuối cùng, hắn biết bắt buộc phải làm, bằng không, một khi để Hạ Kiệt cùng lòng tuyển Quân đã có thành tựu, Thái Hậu nếu là bước vào thần khu cảnh, rất nhiều chuyện liền từ không chiếm được mình. Thuộc hạ minh bạch." Chân Huyên Bình nói. "Ngày đó Thiên Trọng Sơn mấy cái kia đầu linh đâu?" Hạ Hoàng thuận miệng hỏi một chút. Bọn hắn hẳn là sớm nhận được tin tức, bước hơi khỏi nhân gian, ta đến thời điểm, toàn bộ Thiên Phong trại căn bản không thấy bóng dáng của bọn hắn. Tất cả tài phú cũng đều bị tịch quyển không còn, đã trước tiên phái người điều tra những người này hạ lạc, nhưng trước mắt vẫn là không có tin tức. Chân Huyên Bình nói: "Không cần tra xét, những người này cùng Hồng Vũ Quân có thiên ti vạn lũ quan hệ, coi như bọn hắn đã chết đi, Hạ hầu tiện vẫn là bao che cho con à, bất quá mấy người này từ nay về sau, liền không thể gặp lại mặt trời." Hạ Hoàng cười cười, nói: "Ta cảm thấy hôm nay tới tối, hẳn là sẽ càng đặc xác. Vậy hạ yên tâm, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không để cho thái hậu gặp được." Chân Huyền Bình cung kính nói: "Đi thôi." Hạ Hoàng khoát tay áo, Cái này Trần Huyền Bình chính là hắn một tay để bạt lên người, đây chính là năm đó xuân san thứ nhất, từng ấy năm tới nay như vậy, làm việc để hắn cực kỳ yên tâm. Chương 73. Trong xe ngựa. Thương dẫn nhìn về phía Tô Tam, trong lúc Lơ đãng cười hỏi, "Nữ nhân các ngươi thật đúng là thận trọng, làm sao một cái cái chén liền có thể nhìn ra dụng tâm dùng tình đâu? Ta làm sao cũng nhìn không ra." "Nó như thế nào đâu?" Công tử cùng ngu ngơ chén trả, đại xảo nhược quyết, đại trí nhược ngu, chính là lấy công tâm chế, làm công khí, nhưng ta sợ cầm cái chén, có thể cảm giác được mỗi cái góc độ rèn luyện, đều là tình cùng yêu." Làm tư khí, bất quá bọn hắn nguyên bản là thân nhân, cũng là không kỳ quái. Tô Tam Quả quyết đáp lại, có thể thương dẫn lại không nghĩ như vậy, bởi vì ngày đó mình cùng Hạ Lễ từng có một đoạn đối thoại. Bây giờ đem hôm nay mình gặp được sự tình liên tưởng, cũng không phải là chuyện như vậy. Vì cái gì Thái hậu nhất định để Hạ Hân xuất giá Liêu Quốc? Nếu như hắn là hạ hoàng cùng Hạ Lễ nữ nhi, như vậy hết thảy liền đều có thể nói thông được. Mặc dù cô cháu ở giữa cũng sẽ có điều quan tâm, nhưng đều là có tiêu chuẩn. Hạ Hiên thái độ đối với Hạ Hân liền vui vặn, thế nhưng là Hạ Lễ quan tâm, đều tại ý tưởng bên trên. Hết lần này tới lần khác Hạ Hân mẫu hậu mất sớm, có thể lại cùng Hạ Lễ tướng mạo lại như vậy tương tự, mặc dù cũng có thể là trùng hợp, nhưng Thương Duẫn cảm thấy có thể hướng to gan hơn góc độ đi phòng đoán. Nếu như nói Hạ Hoàng cùng Hạ Lễ hai người sinh Hạ Hạ Hân, sau đó để hắn vừa vặn tại cái nào đó phi tử danh nghĩa, như vậy đây hết thể liền có thể thành lập. Thái hậu muốn để Hạ Hân xuất giá, một cái là thân phận của nàng không thích hợp công khai, một khi tiết lộ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hoàng thất mặt mũi. Thứ hai có thể phân hóa quan hệ của hai người, chí ít mất đi hại tử. Một số thời khắc quan hệ liền sẽ trở nên chẳng phải chặt chẽ, thậm chí có khả năng Hạ Hân ra một chút lầm lui, mà dẫn đến hai người quan hệ các đứt. Thương Duẫn biết, hết thảy đều chỉ là suy đoán của mình, nhưng nếu như đây là sự thực, như vậy Hạ Hân hoàn toàn chính xác có chút đáng thương, từ lúc vừa ra đời liền rất đáng thương. Từ hạ lễ ngôn ngữ bên trong, Thương Duẫn có thể cảm giác được, hắn đối người nào đó tình cảm là thật tâm thật lòng. Từ nam nhân góc độ nhìn lại, Hạ Hoàng hoàn toàn chính xác còn rất có mị lực. Thương Duẫn trong lòng suy nghĩ, được rồi, trước hết để cho Thiện Thương Điện nhìn xem, ngọc này tua rua giá trị. Hắn dùng ý niệm dẫn ra Thiện Thương Điện, nói: "Có thể hay không giúp ta nhìn xem vật này?" Thoạt nhìn như là một kiện tượng phẩm tiên khí bộ kiện, có cuốn quanh trói buộc chi dụ. Thần nữ giống trước tiên, làm ra đáp lại. Hạ Hoàng nói tới, sẽ không có giả. Đúng lúc này, hắn phát hiện mình hành thiện tệ lại có trô gia tăng. Nguyên bản chỉ còn lại 677.0000 tà hữu, nhưng hôm nay lại có 247 vạn 7000 tả hữu, thương dẫn trong lòng giật mình, ta giống như chỉ cứu được một điểm người, cũng không về phần tăng vọt nhiều như vậy à. Bác Hàn Quan đại hạ, trông tam ngượt khoai, phòng người bách tính trong quan bị chế đối lấy được 180 vạn hành thiên tệ. Đạt được thần nữ giống đáp lại, Thương dẫn trong lòng đại hỷ, mặc dù cách mấy tháng sau mới có thể thu được, nhưng loại cảm giác này thật đúng là không phải bình thường tốt. Tiêu hao 40 vạn hành thiên tệ, mở ra tạm hóa quỷ linh cái thứ 3 thương phẩm vị. Thương dẫn biết, những này sớm muộn cũng phải giải tỏa, trong tay mình có thể nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tạm hóa quỷ linh, cái thứ 3 thương phẩm vị giải tỏa. Thép tinh khối, bị tinh luyện quá ngàn lần thép khối, mỗi cân lượng ngàn hành thiên tệ. Thương Duẫn trong lòng động, ai cũng biết Tinh thiết bách luyện mới có thể thành thép, thế nhưng là mình, cái này tạp hóa quậy lại có ngàn luyện thép tinh, chắc hẳn dù là hạ quốc cũng phi thường cần. Mở ra cái khác ba cái ngăn tủ cái thứ ba thương phẩm vị. Thương dẫn trên thân 247 vạn 7 hành thiệt tệ, trong nháy mắt cũng chỉ biến thành 477.0000 hành thiệt tệ, lúc trước hành vận quẩy, linh đã giải khai cái thứ ba thương phẩm vị, bây giờ chỉ có thể các loại 2 tháng sau xuất hiện mới mới có thể mua sắm. Đan dược Bối Linh, cái thứ ba thương phẩm vị giải tỏa. Phong Linh đan có thể tăng lên rất nhiều tự thân cùng thiên địa phong lực đo lường dung hợp có thể tăng lên rất nhiều thân pháp của mình tốc độ, mỗi khóa hành thiện tệ một 1500. Pháp khí quái linh. Phượng linh tỏa, có thể phong tỏa ngăn cản địch nhân lực lượng trong cơ thể kết nối lưu động, làm cho không cách nào động đậy, hành thiện tệ một vạn. Kinh thuật quái linh. Đại mộng linh ca, ngâm sướng cổ lao tiếng ca, có thể dùng người bất tri bất giác lâm vào huyễn cảnh bên trong, hành thiện tệ ba vạn. Thương dẫn chưa từng nghĩ cái này đại mộng linh ca giá cả vậy mà lại đắt như thế, còn có thuật pháp như vậy, dù sao mình là H0 gia, bất quá có lẽ Tô Cửu Vi có thể cần phải. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía Tô Tam Nói: "Hôm nay sau phần giả tiệc, ngươi liền đi đi thôi." "Công tử, vì sao muốn đuổi ta đi? Ngươi là ghét bỏ ta đã là không khiết chi thân sao?" Tô Tam nhìn một chút hắn, có chút dáng vẻ uy quất. "Ta có thể cho ngươi an bài một cái chỗ, tại Tổng thương hội nội ứng sẽ không phải mai một ngươi." Thương dẫn cười cười, dù sao mình muốn làm sự tình, quá mức đặc tụ, không hy vọng có quá nhiều người biết được, cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, không muốn đem quá nhiều người cho cuốn vào. Tô Tam lai lịch mặc dù rất rõ ràng, nhưng mình đối nàng cũng không hiểu do an bài một cái dạng này người tại bên cạnh mình, cùng chôn một khỏa lôi cũng không, có gì khác nhau. Hết thể nghe theo công tử an bài, nếu là công tử về sau có cần, Tô ta nguyện ra sức châu ngựa. Hắn cũng biết, loại chuyện này không cưỡng cầu được, hôm nay liền để ta chăm sóc công tử đi, ngày mai ta liền sẽ đi. Ừm. Thương dẫn biết cũng chỉ có thể đủ đợi đến hôm nay tiệc tối kết thúc. Kim Tiên tùy tùng mang theo Thương dẫn tại trong hoàng thành đi đi, nhìn một chút, cuối cùng mới đi đến cùng trong quảng trường, mở tiệc chiêu đãi mấy ngàn người, tràn diện cực lớn. Sắp trời dần tối, nhưng ở quảng trường này lại là đèn đuốc sáng trưng. Chủ vị chính là hạ hoàng cùng thái hậu. Tuốn xuống mấy cái bậc thang thì là hạ lễ, hạ hiên những này, lại đến chính là Thương dẫn, Hạ Kiệt, Hạ Hầu Bá, dịch tân đám người cùng trong triều trọng thần Bắc Quan. Từng người từng người thân mang ngân sắc cung áo thị nữ, đem rất nhiều rượu ngon món ngon bày ra đến từng chương mục trên bàn. Không ít người tại đã nhao nhao ngồi xuống, chờ đợi lấy tiệc tối chính thức bắt đầu. Thương dẫn bị người vô số người chú ý, bây giờ đã truyền ra. Hắn là xuân săn đệ nhất nhân, tham dự xuân săn nhân tộc tinh nhuệ cũng bị chọn lựa ra 300 người đứng đầu, bọn hắn tại dưới nhất giai. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, có thể tham dự vào tiệc tối đã là lớn lao vinh hoạch. Hạ Hoàng cùng Thái Hậu hai người cùng đi đến chủ vị, chỉ gặp hắn phụ thêm hoàng bảo về sau, cả người khí chất hoàn toàn khác biệt, hắn giơ lên trong tay chén lớn rượu, cười nói: "Lần này xuân tháng ba săn, Hạ quốc Thiên kiêu nhân kiệt biểu hiện xuất chúng, rất là đặc sắc. Tiếp tối trước đó, lần nữa tuyên bố lần này xuân săn ba vị trí đầu, hạng nhất Thương dẫn, thu hoạch được cổ đằng tàn giáp, vật này chính là tiên vương năm đó ra ngoài chinh chiến, cho một chỗ tạo hóa chi địa được, mặc dù có chút tổn hại, nhưng chính là thượng phẩm tiên khí, cực kỳ khó được. Thứ hai, Hạ Hầu Bá, thu hoạch được ngũ lôi tiên thuật." Tên thứ ba, Hạ Kiệt, thu hoạch được đại lực tiên viên phủ. Thương Duẫn biết, cũng có người thông qua đem hung thú đánh giết, đưa chúng nó hồn phách, lực lượng phong lớn tại phù bên trong. Tu luyện người có thể mua sắm, luyện hóa phù bên trong lực lượng, dung nhập thể nội, lấy lớn mạnh chính mình lực lượng, không cần đau khổ tu luyện, điều kiện tiên quyết là nhục thân của mình có thể chịu được. Thương dẫn, Hạ Hầu bá, Hạ Kiệt đứng dậy, đi vào hạ hoàng trước mặt tiếp nhận thuộc về mình ban thưởng. Vô số người cực kỳ hâm mộ không thôi, thượng phẩm tiên khí tại hạ quốc cũng không nhiều, lần này hạng nhất cổ đằng tàn giáp đã tổn hại còn có thể giữ lại tại thượng phẩm tiên khí cảnh giới, có thể nghĩ, hoàn chỉnh thời điểm có bao nhiêu khó lượng. Bây giờ ba vị trí đầu ban thưởng đã cấp cho hoàn tất, ai ra cùng hạ hoàng cùng một chỗ kính ở đây chư vị một chén, tiệc tối chính thức bắt đầu. Thái Hạo cũng đứng dậy, hắn nâng chén về sau, uống một hơi cạn sạch. Toàn bộ tiệc tối bên trên tất cả mọi người, đồng loạt đứng dậy, đồng thời uống cạn. Thái Hạo uống một chén rượu, liền mang theo Hồng Công công cùng nhau rời đi. Hạ hoàng cũng đứng dậy, cười nói, hôm nay mọi người tốt ăn ngon, hảo hảo uống, cô gia ở chỗ này, không khỏi sẽ để cho mọi người câu thúc. Tịch tối liền giao cho trưởng công chúa đến chủ trì. Tuân mệnh. Hạ Lễ mỉm cười, hắn dù sao cũng là đại hạ thương hội chủ tế, nhưng chuyện này tự nhiên cũng là hạ bút thành văn. Có 36 tên thân thể yêu quân nữ tử, thân mang sao ý, huyền chuyển thân thể, như ẩn như hiện, các nàng đi vào quảng trường chỗ, thanh nhạc lên, dáng múa động, hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt. Thương Duẫn huynh, chúc mừng ngươi trở thành lần này xuân sang thứ nhất, ta mời ngươi một chén. Hạ Hầu bá cùng hắn tiếp giáp mà ngồi, cầm trong tay một cái bát nước lớn, phía trên tràn đầy đều là rượu. Thương Duẫn cảm thấy nếu như mình uống một chén Sợ là có chút không chính cống, cũng đổi một cái bát nước lớn, ở bên Tô Tam cho hắn rót đầy, vận khí tốt, vận khí tốt. Hai người đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. "Đến, Thương công tử, ta cũng kính ngươi một chén." Hạ Kiệt cũng cầm lấy bát nước lớn, từ một bên đi tới. Thương Duẫn biết, loại trường hợp này, mình cũng chỉ có thể đủ cứng lấy trên da đầu. Thái Hầu tại hồi cung trên đường, trầm rãi nói, "Hồng công công, ngươi có dám cam đoan, buổi tối hôm nay có thể làm cho Thương Duẫn thân bại danh liệt?" Thái Hầu xin yên tâm, "Thương Duẫn trong rượu ta thả yêu long huyết, loại này lòng lực lượng, ngập sắc dục cùng bạo ngược." Thủy Tiên Tông vốn là an bài Tô Tam, muốn tại Xuân Săn bên trong tìm cơ hội vì hắn liệu mạng tương hộ, kết quả không, có nghĩ rằng không phát huy được tác dụng, trong cơn tức giận muốn đem nàng giết, lại bị Thương Duẫn cứu, kia tiểu hồ kỹ thủ đoạn có rất nhiều, nếu là thương dẫn lên Tà Tâm, hắn tự nhiên sẽ nghênh hợp, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, sợ lạc cẩm. Dữ không được, cho dù hắn có thể khắc chế, lão nốt nhưng vẫn là có một cái sát chiêu. Hồng Thăng lời thề sơn sát, hắn xếp đặt một cái liên hoàn cục, để Thương Duẫn cảm thấy muốn tại Xuân Săn ở trong động thủ với hắn, đích thật là, nhưng dù sao có Lang Yên tiến muốn lợi dụng hung thú đem nó giết chết, sợ là không dễ dàng như vậy, cho nên tiệc tối mới là lớn nhất xác cục. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, ngươi liền lưu lại, thu thập tàn cục đi. Thái hậu chỉ để lại một câu, liền thản nhiên rời đi. Đúng. Hồng Thăng quay người, lại đi tới tiệc tối quầy trường, một trận huyên áo. Chỉ gặp Thương dẫn đã đi theo nơi trốn có người để uống, liền ngay cả hạ lễ, Hạ Hiên, đại sứ quan bọn người đến chúc mừng hắn. Hồng Công công làm Thương dẫn chuẩn bị rượu, cực liệt chớ nói chi là trộn lẫn yêu long huyết ở bên trong, long huyết mặc dù bộ dưỡng, nhưng huyết tính bên trong sợ bao dung lực lượng. Người bình thường căn bản khó mà khắc chế một bên ngu ngơ cũng cảm thấy rượu này cực kỳ dễ uống cũng đi theo trận người uống thương dẫn không hề hay biết đưa thân vào cạm bẫy ở trong ta kêu tiểu chất nữ ánh mắt liền là tốt khó lường khó lường Hạ hi đối thương dẫn vô cùng có hào cảm bất kể nói thế nào thủ đoạn này tuyệt không phải người bình thường có thể sánh ngang hào hào tu luyện người tương lai thành cửu tất nhiên tại lao tiên sư phía trên hạ lễ doanh doanh nhất yếu hạ tử trong lòng hy vọng hạ hơn có thể cả cho thư dẫn bất quá việc này lại là gấp không được chương 74 qua ba lần rượu Thương Duẫn chỉ cảm thấy có chút chóng mặt, nhưng thể nội khí huyết lại cực kỳ tràn đầy, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, hắn lúc này ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện. Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh nguyên bản liền đối tự thân khí huyết yêu cầu vô cùng lớn, Thương dẫn cảm giác rượu này rất không tầm thường, cho nên mượn cơ hội này, vận chuyển trong cơ thể mình hai cái phù văn. Hắn chỉ cảm thấy trước ngực phù văn rất là nóng hổi, nhưng mà không đến gần nửa canh giờ, hai cái phù văn đã từ vàng y hiện ra một chút màu cam, nửa canh giờ trôi qua, để Thương Duẫn triệt để bước vào linh thể tranh cảnh. Tại thương ngày thời điểm, hắn sẽ chỉ cảm thấy bụng đói tê vàng. Muốn ăn hồi nguyên đan mới có thể thông thả lại sức, nhưng bây giờ sau khi đột phá, hắn cảm giác mình lực lượng càng cường đại hơn, khí huyết trào lên. Bên người Tô Tam trên mặt đỏ ửng, thân thể xinh đẹp, vũ mị hiển thị rõ, một đôi đùi ngọc đang nằm, nông eo đường con đấy đà, thái độ như thế, để Thương dẫn Tâm Viên ý mã, cực nóng tay cầm tại Tô Tam trên bàn chân, xúc cảm tinh tế timy, hơi lạnh. Hắn bị thương dẫn như vậy sờ một cái, cũng là mặt môi tràn đầy mỹ thái, trong đó một cái chân cũng chủ động câu đi lên. Đại sử quan nhìn thấy cái này màn, chỉ cảm thấy không tốt, nhẹ nhàng vừa quá, Thương Duẫn à, lão phu kính ngươi một chén. Nguyên bản chính tâm vượn ý Mã Thương dẫn, không khỏi trong lòng giật mình, lườm phát lạnh, kinh ra mồ hôi lạnh, trong nháy mắt tà niệm hắn tiêu hết, nhưng trong lòng rục niệm còn đang không ngừng lăn trạn. Đại sứ quan, ta thế nhưng là tiểu bối, chỗ đó gánh chịu nổi. Thương dẫn vội vàng cầm lấy một bát tô lớn, không hề hay biết rượu này có gì vấn đề, cùng đại sứ quan đối ẩm. Thiếu niên đắc chí, càng phải cẩn thận, trước mặt mọi người, cử chỉ muốn được vật thể. Đại sứ quan mỗi một chữ đều rất có lực lượng, hắn cảm giác Thương Duẫn trạng thái có chút không đúng. Đại sứ quan nhắc nhở phải là Thương Duẫn lúc này uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy trên thân kia cũ cảm giác nóng rực bay thẳng trán. Bây giờ có đại sử quan nhắc nhở, hắn có ý thức khống chế giới, thu liếm lại động tác của mình. Tô Tam mị nhãn như tơ, cùng Thương Duẫn đối mặt, để hắn nhịn không được trong lòng dục niệm leo lên, như trăm chảo cáu tâm, rất là khó nhịn, hắn thân thể mềm mại gần sát Thương Duẫn, tại bên thay nói, đêm nay liền để nô ra hào hào chăm sóc công tử. Lúc này bắt quái đồng thuật vận chuyển, để Tô Tam định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Hắn lúc này mới trong lòng mình, cảm thấy mình tại như thế trường hợp, rất là thất thố, mặc dù hắn cũng nghĩ làm như thế nhưng cũng sẽ không ở nơi như thế này. Thương dẫn gặp nàng ánh mắt khôi phục một chút thanh minh, mới đình chỉ đồng thuật. Hắn tinh tế ngửi người trong rượu hương vị, thương công tử, trong rượu này có long huyết, rất dễ dàng dẫn ra người dục vọng, đương nhiên cũng có thể tăng cường người thể chất cùng khí huyết lực lượng. Thì ra là thế. Thương dẫn cảm thấy mình vẫn là phải khắc chế trong lòng mình dục nghiệm hắn ngồi xếp bằng, mượn nhờ rượu này lực lượng, tiếp tục tu luyện. Đem tất cả dục nghiệm tạm thời đều áp chế xuống, trong lòng chỉ có vạn mục bản căn đông hoàng thiên tâm kinh. Ở một bên hạ hầu bá cười nói, xem ra thương huynh tiểu lượng cũng tốt cần nhờ tu luyện đến tan ra tự lực. Thương dẫn cũng chỉ là cười cười, nói, trời sinh tiểu lượng kém, mời rộng lòng tha thứ. Hồng Thăng không nghĩ tới Thương dẫn vậy mà lại dùng phương pháp như vậy, lúc này liền hướng về trong đó một tên thị nữ, sự ánh mắt, hắn có chút hàm thụ, hai tay dâng màu trắng áo lông trồn, đi vào Thương dẫn trước mặt, nói, Thương công tử, có người muốn chúc mừng ngươi thu hoạch được xuân săn thứ nhất, hắn biết ngươi đối hồ tộc cực kỳ yêu quý, liền đem một đầu vừa mới bước vào tiền cảnh hồ nữ trăm giết, đem nó trên người da lột bỏ tới làm thành áo lông, có thể chống đỡ ngự viễn thuật xâm nhập, thủy hỏa khó xâm. Nghe nói kia hồ nữ tên là Tô Cửu Vĩ, chắc hẳn công tử rất là yêu thích. Nguyên bản đang tu luyện Thương dẫn, chỉ cảm thấy khí huyết xung tâm, phun ra một ngụm đại huyết tới. Tô Tam càng là run lên bẩy, bởi vì đây là đồng tộc của mình bị người sống lột bỏ tới Gia lông, trong lòng sợ hãi không thôi. Thương dẫn áp chế ở trong lòng dục nghiệp, chuyển hóa làm bạo ngược, sắc ý tràn ngập, hắn tiện tay nắm chặt màu xanh đồng truy thủ, chuẩn bị thẳng hướng bên cạnh thị nữ, cái này tất cả động tác, một mạch mà thành. Ha, ha, ha. Đại sứ quan tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện Thương Duẫn có chút không đúng, lấy trí tuệ của hắn không nên sẽ có như thế hành vi. Gặp thị nữ kia bưng lấy áo lông trồn đến đây, hắn ngay tại chú ý tiếng cười như sấm tại Thương dẫn Tức Hải bên trong nội tung. Nguyên bản sắc bị lửa giận thôn phệ tức hải bên trong, xuất hiện mưa to, để hắn toàn thân hiện lạnh, thanh tỉnh không ít. Thương dẫn tại cái này một cái chớp mắt, nhìn thấy mình màu xanh đồng truy thủ sắp đâm vào thị nữ kiêng ngực, vội vàng ở giữa, hắn vội vàng rũi ra mình một cái tay khác, đâm vào lòng bàn tay ở trong. Kịch liệt đau nhức để hắn triệt để thanh tỉnh, từ màu xanh đồng đầm trúng lực lượng, truyền đến thanh lương chi ý, trôi luật toàn thân. Trong lúc nhất thời, thể nội những cái kia nóng dục khí huyết Côn bạo ý niệm đều bị màu xanh đồng truy thủ sở hấp thu, Thương dẫn tại thời khắc này phát hiện máu của mình đang bị màu xanh đồng truy thủ thôn phệ. Đương nhiên truy thủ trên người phù văn tựa hồ dần dần trở nên càng phát rõ ràng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đem ánh mắt đưa lên đều Thương dẫn trên thân, phát hiện tình huống có chút không đúng. Tốt như vậy áo lông trồn, ta liền không mặc. Thương dẫn nhìn về phía kia một thị nữ, cười nói, làm phiền giúp ta chuyển cáo người kia hảo ý, ta xin tấm lĩnh, vẫn là mình mặc đi. Đúng. Thị nữ nguyên bản đều đã làm tốt chết chuẩn bị, ai ngờ Thương Duẫn vậy mà tại một khắc cuối cùng đâm về bàn tay của mình, còn thu lại bộ phận lực đạo. Hạ Hiên cùng Hạ Lễ cũng phát hiện tình huống không đúng, vội vàng đi lên hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, rượu này lực quá mạnh, ta không chịu nổi, vừa vận thả điểm huyết, ngôi nấn phát khí. Thương Duẫn cười ha ha một tiếng, rút ra màu xanh đồng truy thủ, sau đó lấy ra chỉ huyết thảo, ở trong miệng nhai nhai, nhai nhấm nuốt mấy lần, thoa lên lòng bàn tay của mình ở trong. Trong lòng của hắn hiện ra một chút linh ý, biết cái này tất nhiên là xuất từ thái hậu thủ bút, kém chút liền đường. Hạ Lễ người người rượu Mới phát hiện trong này tăng thêm yêu long huyết, lúc này cười nói, Thương công tử đã không thắng tự lực, liền không cần ở chỗ này cứng ép chèo chống, Kim Tiên tùy tùng, tiến đưa Thương công tử về tẩm cung. Đúng. Canh giữ ở bên cạnh của nàng Kim Tiên tùy tùng lĩnh mệ nói. Nghe nói như thế, ở bên cạnh từng vò từng vò uống rượu ngu ngơ, phản phất có mấy phần không tình nguyện, bởi vì rượu này đúng vô cùng khẩu vị của hắn, hắn cùng Hạ Hầu Bá đã uống mấy luân, hai người chiến rượu say xưa. Thôi được, cũng được, ta bản tiểu lượng liền không tốt. Thương Duệ biết, hôm nay tiệc tối có người thiết lập văn cung muốn để cho mình say rượu thất đức, tại vô số mặt người trước, thân bại danh liệt. Có lẽ hành động như vậy không đủ để lấy đi của mình mệnh, nhưng lại có thể làm cho người lên án tự thân. Chết một cái thị nữ, tính không được cái gì, nhưng đại biểu Thiên Chính Đạo quán mình, liền sẽ có chỗ bẩn. Trên thế gian rất nhiều người xem ra, lão tiên sư là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, bọn hắn càng hy vọng kế thừa Thiên Chính Đạo quán mình, càng là không thể kén chọn, mới xem như có tư cách kế thừa lão tiên sư y bát. Thế nhân luôn luôn cay nghiệt, nghiêm lấy luật người, rộng lấy kiềm chế bản thân. Bị càng cao người, nếu có thất đức tiến hành, liền sẽ té càng đau. Thương công tử, đây là ta kia Tôn Nhi để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Đại sử quan đem một quyển sách lụa giao cho Thương dẫn. Đa tạ tư Mã công tử, đa tạ đại sứ quan. Thương dẫn mỉm cười, hôm nay nhờ có có đại sử quan tại hiện trường để điểm mình, bằng không mà nói, chỉ sợ mình đã ngã vào đối phương trong cục. Thương dẫn tiện tay tiếp nhận, tiệc tối vẫn như cũ, Wen ca đến hốt, hạ lễ nhìn xem Thương Duẫn rời đi, hắn đem rất nhiều hung hiểm đều loại bỏ, cho dù là rượu cũng là trải qua kiểm tra. Nhưng mà kiểm tra rượu cũng bèn bèn chỉ là thủ tục cũng không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại này tăng thêm phương thức để hãm hại, phải biết yêu long tinh huyết thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Đại sứ quan thật đúng là lợi hại. Hạ Lễ nhìn hắn một cái, tiếp tục chủ trì hôm nay tiệc tối. Đây hết thảy, Hạ Kiệt Thu hết vào mắt, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai đêm nay có người muốn thiết lập ván cục hại thương, duẫn, chỉ là cứ như vậy bị hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nếu là người cung nữ kêu bị thương dẫn cho chém giết, hôm nay dạ tiệc này sợ là tiến hành không được, tiểu tiên sư say rượu giết cung nữ tin tức liền sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đô. Thế nhưng là ngay tại ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Thương Duẫn trực tiếp dùng bàn tay của mình đi ngăn cản. Hạ Kiệt nhìn tận mắt Thương Duẫn một đoàn người bị hộ tống rời đi, biết tối nay cũng chỉ có thể đủ như vậy thu tràng. Nụ trong bóng tối hừng hằng, sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung dữ nhìn về phía đại sứ quan, nếu như không có hắn lại nhiều lần dùng âm thuật đề điểm Thương Duẫn, tối nay kế hoạch của hắn liền thành. Mình tại Thái Hậu trước mặt lời thề son sắt, bây giờ cái này lại la hó, sợ là không tiện bàn giao. Chương 75. Trở lại trên xe ngựa Thương Duẫn, cơ hồ đều đã tỉnh tỉnh, nhưng mà hắn lại phát hiện mình đã không có bao nhiêu khí lực, bởi vì màu xanh đồng chủ thủ bên trên Cố thoát lực tán. Trước đó bởi vì dịu nguyên nhân, thể nội khí huyết tràn đầy, thoát lực tán hiệu quả không có hiện hiện, có thể màu xanh đồng trụ thủ đem cái này một cố lực lượng sau khi thôn vệ, rất nhanh liền không chống đỡ được thoát lực tán. Kim Tiên tiểu tỷ tỷ, Tô Cửu vĩ tin thức, các ngươi nhưng có nam giữ. Không nên cả ta. Thương dẫn nhớ tới kia áo lông trồn, trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Không có, Thương công tử xin yên tâm. Kim Tiên tùy tùng đáp lại nói, Tô Cửu vĩ, ta đã từng có chỗ nghe thấy, bởi vì hắn đạt được năm đó Bạch Hồ thượng tiên tạo hóa, kia Bạch Hồ thượng tiên gần như đều đã bước vào thần cảnh sinh ra cửu vĩ, cho nên chúng ta mạch này người đều gọi hắn Tô Cửu Vĩ, nhưng nàng dù sao cũng là nhân tộc huyết mạch, cũng không phải là ta hồ tộc một mạch. Kia áo lông trồn bên trên khí tức, đích thật là xuất nhập tiên thân cảnh, nhưng ta có thể bảo chứng kia là xuất thân hồ tộc huyết mạch, khí tức không giống nhân tộc nửa yêu. Tô Tam ở một bên, trình trọng nói: "Như thế thuận tiện." Thương dẫn khẽ bước cẩm, trong lòng hơi định. Hắn mở ra trong tay sách lụa, có thể nhìn thấy năm đó Tào Tu vốn chỉ là Hồng Vũ quân chín doanh phó tướng, nhưng ở thương hành vợ chồng sau khi chết, chín doanh thống lĩnh cũng bởi vì tiết lộ trên báo, bị hỏi trạm. Vẫn là hạ hầu tiện sở hạ mệnh lệnh, làm tao tu kẻ chết hay. Tao tu thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng bị Thái hậu sách làm Hồng Vũ quân đại thống lĩnh, trước sau chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, liền hoàn thành tam liên nhệ. Hạ hầu tiện năm đó liền là Hồng Vũ quân phó soái, chủ soái chính là phụ thân của hạ hầu tiện, Hạ hầu Lâm. Thương dẫn nhìn xem mọi người sự tình lên trước điều động, phát hiện trong đó có không ít mờ ám. Cũng chính là hạ hầu tiện bản thân không phải Thái hậu người, cũng không phải hạ hoàng người, toàn bộ Hồng Vũ quân từ vừa mới bắt đầu liền là hạ hầu Lâm sở tổ kiến, chính là năm đó tiên hoàng ý nghĩ. Thương Duẫn nhìn xem cái này, một phần thăng chức thật nhanh danh sách bên trong, Hạ Hoàng cùng Thái Hậu mệnh lệnh lên trước người, ở phía trên ghi lại rõ ràng. Hạ Hầu tiện sợ đệ bạc ra người tới, cũng đều là cái khác gia phó. Hạ Hầu thị nguyên bản là hạ quốc đại thế gia, dù là thái hậu đều muốn kính bọn họ mấy phần, xem ra hạ quốc tình huống so ta tưởng tượng phức tạp, không chỉ có là hạ hoàng cùng thái hậu ở giữa đánh cờ, còn có đại thế gia cùng hoàng thất đánh cờ, muốn tại hoàng quyền cùng thế gia ở giữa bảo trì vi diệu cân bằng, cho nên nếu như không có đoán sai, hạ Hầu tiện hẳn là định đem hạ Hầu bá định vị đời tiếp theo tiếp trưởng đại nguyên soái chi vị. Thương Duẫn nhìn thoáng qua, bây giờ hạ hầu bá chính là Hồng Vũ quân một doanh phó tướng. Trong quân đội đều muốn dựa vào quân công góp nhặt cùng tự thân tu vi, không có đường khác có thể đi. Từ tên này sách nhìn lại, tào tu chính là thái hậu người, Vương tin không thể nghi ngờ. Thương Duẫn biết, có nhiều thứ nghe được, nhìn thấy đều không nhất định là thật, cần phải có bằng chứng phụ. Hắn tin tưởng lấy tư mã ra phong cách, cái này một phần danh sách tất nhiên là phi thường nghiêm cẩn. Thương Duẫn thu hồi sách lụa, chỉ cảm thấy thân thể là càng ngày càng không còn chút sức lực nào, nhưng mà rất nhanh liền trở lại đại hạ tổng tương hội. Ngô Ngơ, dịu ta một chút. Tô Tam ngươi cũng đi theo ta. Thương Duẫn cảm thấy có một số việc muốn hỏi rõ ràng. Kim Tiên tùy tùng không cùng lấy tiến vào tầm cung, Thương Duẫn ngồi tại trên giường của mình, ngu Ngơ đứng ở một bên, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, phản phất tối hôm nay rượu hắn rất là yêu thích, một thân khí huyết bành trướng, nhưng mà lại không thấy hắn có chút ảnh hưởng, ngu Ngơ thể chất quả thực có chút kinh người. Tô Tam, ngươi thành thật bản giao, lúc nào làm thủy tiên tông người tùy tùng? Thương Duẫn hỏi. Mười ngày trước kia, bọn hắn bỏ ra nhiều tiền mua Suta. Tô Tam đáp lại nói. Sau đó thì sao? Để ngươi làm chuyện gì? Thương Duẫn lại hỏi: "Để cho ta tại xuân săn thời điểm, âm thầm bảo hộ ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù chết, ta rất ngưỡng mộ Lao tiên sư, cũng liền đáp ứng." Tô Tam Chi tên nói: "Nhưng ta cũng không có tham dự vào đàn thú săn giết bên trong, hắn làm sao lại đột nhiên ra tay với ngươi?" Thương dẫn nơi này có chút nghĩ không thông. Nguyên bản bọn hắn ý nghĩ là, nếu như ta có thể bị ngươi nhìn trúng, liền trở thành thị nữ của ngươi, sau đó bị hoặc ngươi, trở thành ngươi người. Tô Tam biết, bây giờ mình lại thế nào giàu diễm, đều không có ý nghĩa, khả năng không có như cùng hắn nhóm suy nghĩ tiến hành. Trong cơn tức giận, liền muốn giết ta cho hả giận, ai ngờ sai sót ngẫu nhiên bị ngươi cứu được. Ta đi chém giết tiên thú thời điểm, nhưng có người đi tìm ngươi. Thương dẫn lại hỏi: "Có, Thủy Tiên Tông người để cho ta trở thành thị nữ của ngươi, cung cấp tình báo cho bọn hắn, không phải liền đem ta lai lịch nói cho ngươi, cuối cùng ta không chiếm được bất cứ thứ gì." Tô Tam biết, ngươi đã ứng. Thương dẫn chỉ cảm thấy càng ngày càng bất lực. "Ta không có." Tô Tam rất kiên định. "Vì cái gì?" Thương dẫn cảm giác mình toàn thân như ra, đều có chút ngồi không yên, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh. Bởi vì nếu như ngươi không cứu ta, ta coi như không chết, cũng muốn trọng thương, ta hổ tộc một mạch tri ân tấp báo, như là Tô Cửu Vi đã từng bị lao tiên sư cứu, cho nên hộ ngươi chu toàn. Tô Tam lúc ấy mới ý thức tới, mình kỳ thật chỉ là làm tiếp cận thương dẫn một quân cờ. Thương dẫn lúc này mới hiểu được, bọn hắn rất rõ ràng nếu có người quá mức tận lực tiếp cận mình, nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên thủy tiên tông cũng giấu giếm Tô Tam chân thực ý nghĩ, được rồi, tối nay qua đi, ngươi liền đi đi thôi. Thương công tử, ta thật sẽ không hại ngươi. Tô Tam hiển nhiên cũng không muốn rời đi. Tốt, ngủ sớm một chút đi. Thương Duẫn khoác tay áo, ngu ngơ nhìn xem Tô Tam, hai người cùng rời đi thương Duẫn gian phòng. Thoát lực tán để thương Duẫn trực tiếp nằm ở trên giường, không động được, cái đồ chơi này, thật đúng là thật lợi hại, còn tốt trước đó đem thất tâm thủy cho tẩy, nếu không liền thảm rồi, chỉ sợ sẽ tại chỗ nổi điên. Hắn hai mắt nhắm lại, nghĩ đến hạ quốc mọi người quan hệ, cùng tương lai mình đường. Tô Tam không thể giữ ở bên người, bởi vì dạng này đối nàng tới nói cũng không phải là một chuyện tốt, nếu như không phải Kim Tiên tùy tùng khẳng định cùng mình nói qua, Cửu Vĩ còn không có bị tìm tới, mình tất nhiên chút khó mà tự điều khiển. Đêm dần khuya, Tô Tam uống nhiều rượu, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dụng niệm mọc lan tràn, rượu kia bên trong long huyết lực lượng rất là hùng hậu, hắn mặc dù có thể khống chê ý chí của mình, nhưng ở giờ khác này, hắn cũng không quá muốn khống chế. Hắn nhìn xem trên người mình ra thịt nổi lên từng tầng từng tầng đỏ ửng, thể nội khí huyết phun trào, tim đập rộn lên. Hắn lặng lẽ đi vào thương dẫn chỗ phòng ngủ, quỳ gối trên giường, nhìn hắn bên mặt, trong lòng có không nói ra được rung động, nhớ tới mình bị đánh rất xuống sơn ngay trong náy mắt, thương dẫn phấn đấu quên mình xuất thủ cứu giúp, một màn này hắn ghi nhớ tại thâm. Mặc dù mình bước vào linh thể tử cảnh, Nhưng dù sao xuất thân hồ tộc một mạch, tại nhân tộc những này tầng cao nhất nhân vật xem ra, tùy thời cũng có thể dùng để hy sinh nô buộc, quân cờ mà thôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đã với mình, đồng thời còn đối nàng không có chút nào ý nghĩ, không có mưu đồ. Ta không thể so với Tô kiểu Vĩ kém. Hắn thì thảo thi thầm, một bên nói, một bên giải khai trên người mình quần áo nút thắt. Chương 76. Đêm rất là tĩnh mịch. Trong phòng, Tô Tam Phong tình và trùng, tiểu diễm vô hạ. Thương Duẫn cũng không có ngủ, bởi vì thoát lực tán quan hệ, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Mặc dù thân thể bất lực, nhưng ý thức lại phi thường thanh tỉnh. Cái này mẹ nó. Giờ phút này, thoát lực tán dược lực cơ hồ đã tới đỉnh điểm nhất, hắn muốn khí lực nói chuyện cũng không có, căn bản là không có cách kháng cự. Ta là loại kia dễ dàng khuất phục người sao? Không cam lòng vận mệnh loay hoay thương tổn nhìn thấy Tô Tam quần áo trên người chợt xuống, nhìn một cái không sóc gì, hắn nhẹ nhàng thở dài, ta phải. Hắn nghĩ tự mình động thủ, nhưng không có mảy may khí lực, được rồi, đã dãy rủa không được, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, vận mệnh đã như vậy, mệnh của ta làm sao đáng quá vậy a. Tô Tam tay hướng xuống tìm đòi tay quần nhẹ nhàng nắm chặt, ánh mắt đều là Meli, hắn nhìn xem Thương dẫn, liền muốn tiến hành bước kế tiếp. Nhưng vào lúc này, một chương mặt to xuất hiện ở trước mắt. Ngu Ngơ lặng yên không một tiếng động cười khúc khích, nước bọt đều muốn rớt xuống đất, ha ha. Tô Tam cũng bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng dùng ý phục của mình bao lấy, chật vật mà chạy. Người cái đại khớ bức, muốn tới ngươi liền sớm một chút đến, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này tới. Thương dẫn tức giận đến mí mắt run dậy, nhưng là làm sao thoát lực tán dư tính, thực sự quá cường thịnh, hắn căn bản mắng không ra. Thằng đến Tô Tam rồi đi. Ngô Ngơ vẫn như cũ nghiêng đầu nhìn xem Thương dẫn, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, người vật vô hại bộ dáng, hai người bốn mắt tương đối. Tô Tam đỏ mặt đến đỉnh đầu đều đang bối rối, thật vất vả mình lấy dũng khí, Thương dẫn cũng không có cự tuyệt mình, hắn căn bản không biết hắn là bên trong mình thoát lực tán. Nhìn không ra, Thương công tử còn rất thẹn thùng xấu hổ. Hắn nằm tại trên giường của mình, đêm dài đằng đắng, trong lòng dục niệm lan tràn ra, một đôi đùi ngọc mại tha, phát ra trận trận thân nhẹ. Một đêm liền như vậy qua khứ. Ngô Ngơ giải khai quần áo, nằm lại Thương Duẫn dưới giường, tựa hồ cũng rất chờ mong bị người như vậy chăm sóc. Thế nhưng là đợi một đêm, lại là không đợi được. Thương Duẫn trên thân thoát lực tán sức lực chậm tới về sau, nhìn thấy ngu ngơ bộ dáng như vậy, vừa tức giận, vừa buồn cười. Thái Nhi sáng sớm liền tiến đến, gặp Thương Duẫn cùng ngu ngơ ngủ một cái phòng tử, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa tiến một cái tô cửu vĩ, lại tới cái tô tam, đều là hồ ly tinh. Thái Nhi, ta muốn tắm rửa, ngươi cho ta chuẩn bị nước, còn có cái này 116 vạn thượng phẩm linh ngọc, toàn bộ đều cho ta đổi thành hạ phẩm tiên ngọc. Thương Duẫn vừa dứt lời, phát hiện tô tam ngay tại cung điện chính đường, nhìn xem mình, một mặt thẹn thùng ánh mắt có chút né tránh. Được." Thái Nhi gật đầu, từ trên người hắn tiếp nhận. "Tô Tam cô nương, ngươi đi đi, ta qua chút thời gian liền muốn rời khỏi đế đô, không tiện mang theo ngươi." Thương Duẫn nghiêm mặt nói, phản phất đêm qua sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. "Ta đã biết." Tô Tam trong lòng cô đơn, cuối cùng vẫn là không có cách nào lưu tại bên cạnh hắn, hắn từ nhỏ ở gian nan nhất hoàn cảnh bên trong giấy rửa tới, duyệt vô số người, biết đi theo Thương dẫn bên người tất nhiên sẽ không bị bạc đãi, hắn vẫn còn có chút không cam tâm, hi vọng tranh thủ một chút, "Công tử, nếu như ta giúp ngươi tìm tới Tô Cựu Ngươi có thể làm cho ta chăm sóc ngươi sao? Chờ ngươi có thể tìm tới rồi nói sau." Thương dẫn không nghĩ tới, Tô Tam vậy mà lại cố chấp như thế. "Vậy ta tất nhiên giúp công tử tìm tới." Tô Tam lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Thương dẫn nhẹ nhàng tự dài, nói, "Lúc này, đi theo bên cạnh ta người, đều sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất đều không cần cùng ta có gặp nhau, bảo hộ không được a." Hắn nhìn một chút bàn tay của mình, hôm qua rõ ràng màu xanh đồng đậm rách nhập trong đó, thế nhưng lại không có để lại một đạo sẹo, vậy mà tự lành rồi. Có thể nhìn thấy, cái này màu xanh đồng chủ thủ bên trên, Xuất hiện một viên rõ ràng phù văn, nhìn rất là huyền diệu. Thương dẫn ngồi xếp bằng, điều tức tự thân. Đồng thời dẫn ra vạn một bản căn cùng Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh hai cái phù văn, thể nội khí huyết phu trào, hấp thu trước người thành mục linh giao ngọc cùng sáng sớm thời gian dương khí. Hai cái phù văn lực lượng giao hòa, từ trong cơ thể hắn bức bách ra một chút áp chất, nhưng đã không giống trước đó như vậy đen nhánh xển xển, mà là nhàn nhạt màu đen, đồng thời tương đối thưa thớt. Xem ra ta cũng muốn mua sắm một chút hỏa hành, hoặc là thuần dương thiên tài địa bảo, dạng này mới có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Thương dẫn rất rõ ràng Nếu như mình muốn xâm nhập man tộc thân địa, mình nếu là không có linh thể tử cảnh sợ là không làm được. Bây giờ chỉ còn lại mấy đầu đại lộ, về sau hành thiện tệ nơi phát ra triệt để đứt mất. Nghĩ tới đây, Thương Duẫn đã cảm thấy có chút xấu mượn. Thái Nhi cho hắn chuẩn bị tốt nước tắm, một phen cọ rửa, Thương Duẫn thay quần áo khác, nói: "Đi, đi trong thương hội mặt nhìn xem." "Công tử, đây là 10 vạn 5500 cân hạ phẩm tiên ngọc." Thái Nhi đem kia một viên 10 trượng không gian lớn nhỏ chiếc nhờ nhỏ giao cho Thương Duẫn. "Kim tiên tiểu tỷ tỷ, cái này thương hội nhiệm vụ, ngươi quen thuộc sao?" Thương Duẫn dự định qua chút thời gian liền rời đi Đế Đô, bởi vì đạo ý nghĩ của mình đã được chứng thực. Thương công tử muốn biết cái gì, cứ hỏi là được." Kim Tiên tùy tùng nói. Thương dẫn từ Thiện Thương Điện bên trong, dùng một cân hạ phẩm tiên ngọc, đổi 5 cân thép tinh khối, nói: "Ngươi xem một chút, vật này có thể giá trị nhiều ít." "Ừm." "Đúng là ngàn luyện thép tinh, độ cứng đều có thể so ra mà vượt bác Hàn Thiết, mỗi cân giá trị ít nhất 2 cân thượng phẩm linh ngọc." Kim Tiên tùy tùng nói. Thương Duẫn biết, Bắc Hàn Thiết nếu như bị ngàn luyện thành thép, chỉ sợ lực phá hoại lại so với cái này thép tinh khối càng đáng sợ. Xem ra muốn đầu cơ trục lợi thép tinh khối thì không được. Công tử, Hạ Hầu công tử cầu kiến, không biết ngươi có thể nghĩ gặp. Lúc này, Thải Nhi ở bên nói, "Ừm. Nhìn một chút tôi, vừa vặn ở trong thương hội mặt đi một chút, nhìn một chút." Thương dẫn đối Hạ Hầu bá cũng không ghét, nhất là hôm qua biết Hạ Hầu tiện lập trường, hắn cảm thấy loại này đều là mình có thể tranh thủ lực lượng. Cũng may mắn mình tìm tư mã triệt muốn danh sách kia, không có đem toàn bộ Hồng Vũ quân đều xem như địch nhân của mình, càng là ngay tại lúc này, càng là không thể lùng tùng gây thù "Đúng." Thải Nhi lập tức đi đón dẫn. Tại cái này tổng thương hội trong cung điện, có chuyên môn một đầu thông hướng thương hội con đường, ven đường đỉnh đài thủy tạ, phong cảnh nghi nhân, trong nước con cá tự do tự tại, bơi qua bơi lại, mở mịt liên miên, đỉnh đầu nắng ấm tung xuống, để cho người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Không đến một lát, Hạ Hầu Bá liền đến, hắn một thân một mình, cũng không có mang tùy tùng. "Hạ Hầu huynh, hôm qua ta không thắng tiểu lực, trước hết rút đi, thất lễ, thất lễ." Thương dẫn một bộ đau đầu bộ dáng. Chỗ đó, Thiên Chính Đạo quán bên trong thành tu, ngày bình thường ít uống rượu, không thắng lực rất bình thường. Hạ Hầu Bá cười cười, nói: Ngược lại là ta, một buổi sáng sớm, liền tới quế giảy, bên cạnh ngươi vị huynh đệ kia, ta hôm qua cùng hắn uống đến rất vui vẻ a. A. ngu Ngơ tiểu dung sáng lạ, tựa hồ cũng rất muốn lại uống đêm qua rượu. Ta vừa vặn muốn ở trong thương hội mặt mua vài món đồ, cùng một chỗ nhìn xem. Thương dẫn nhớ tới nửa đêm hôm qua, mí mắt nhịn không được có quắp mấy lần. Được. Hạ Hầu Bá hân nhiên đáp ứng. Đi thôi, ta muốn mua một chút hỏa hành, hoặc là thuần dương tiên tài địa bảo, làm dùng để tu luyện. Thương Duẫn biết, Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh không cần tiên tài địa bảo, sợ là tu luyện chút cực chẩm. Kim Tiên tùy tùng mang theo Thương dẫn, ngu ngờ, hạ hầu bá, thả nhi tiến về một chỗ cung điện. Nơi này tựa hồ cùng ta trước đó nhìn thấy không giống nhau lắm. Thương dẫn mở người, nói: "Nơi đây thiên tài địa bảo, đều rất không tầm thường, có thể mua đều là vương tôn quý tộc, có thể đến chỗ này người cực ít." Kim Tiên tùy tùng đáp lại nói: Hắn mang theo Thương dẫn, đi vào trong điện một chỗ chứa được phòng. Đám người vừa mới đi vào, chỉ cảm thấy nồng đậm hỏa hành chi lực đang cuộn trào, chỉ cảm thấy toàn thân trên giới phảng phất đều bị thiêu đốt, Thương Duẫn trái tim đang nhảy lên kịch liệt, Tham Lam thôn phệ lấy chỗ này không gian lực lượng hỏa hành lực lượng vẫn còn có chút bá đạo. Thương Duẫn biết rõ, hỏa hành lấy công phạt hủy diện chi chủ, mà thuần dương thiên tài địa bảo thì là khác biệt, nếu như nói Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh, sợ là lấy thuần dương thiên tài địa bảo chút càng phù hợp một chút. Vậy ta mang công tử nhìn xem, một chút thuần dương thiên bảo. Kim Tiên tùy tùng mang theo hắn, đi vào một món khác chứa đựng phòng. Nơi này, dương khí hùng hậu, chỉ cấp người cảm giác gấm áp dễ chịu, nhưng không có loại kia thiêu đốt cảm giác, càng nhiều hơn chính là một loại hạo đãng khí thế ở trong đó. Đây là thuần dương huyền mã ngọc. Kim Tiên thị nữ mang theo Thương Duẫn nói, Vật này tương đối đặc thủ, làm bạn tại Tiên mỏ Ngọc mạch chỗ, cùng Huyền Mã nghỉ lại chi địa, thai ngén mà sinh, nghe nói có cựu tình tiên thân cảnh Huyền Mã tọa trấn, bao dung một tia tiên tính. Huyền Mã? Thương dẫn chưa từng nghe qua. Đây là một loại huyết mạch vượt mức bình thường mã tộc, có thể thi triển rất nhiều thuật pháp, một ngày có thể bổn tập mấy vạn giảm, thậm chí 10 vạn giảm. Kim Tiên tùy tùng giới thiệu nói. Thương dẫn có thể nhìn thấy, cái này một khối thoạt nhìn kim quang ôn nhuận ngọc, hình dạng bên ngoài như mã lao nhanh, sinh động như thật, càng là bộ lộ ra một tia tính, hình như có một chút tiên ngọc khí tức. Giá cả bao nhiêu? Thương dẫn hỏi dù sao cũng là Linh Ngọc Phạm chủ bên trong mỗi cân ước tương đương 200 cân thượng phẩm linh Ngọc lê dính một tia tiền tính đối tu luyện không nhỏ tăng thêm Kim Tiên tùy tùng nói nhìn xem thương công tử muốn bao nhiêu rồi cái này mấy cái đều muốn đi thương dẫn nhìn về phía ở đây có 5 Tuất hình Thái sinh động như thật thuần Dương huyền mã Ngọc ta xem một chút Kim Tiên tùy Tùng tính một cái nói những này tổng cộng 6,400 cân nếu như chuyển đổi thành hạ phẩm Tiên Ngọc cần 128,000 cân thương dẫn phi thường muốn làm sao trên người mình hạ phẩm Tiên Ngọc căn bản không đủ Thần sắc hơi lung túng một chút, suy nghĩ hoặc là ít đi một chút. Hạ Hầu Bá Nguyên bản cảm thấy có một số việc khó mà mở miệng, bây giờ gặp Thương dẫn tựa hồ trong tay có chút gấp, lúc này tận dụng mọi thứ, mở miệng hỏi, "Thương Duẫn huynh, lần này ta có chuyện quan trọng, cùng ngươi thương nghị." Hạ Hầu huynh có chuyện gì? Thương dẫn cũng có chút không hiểu, vì cái gì hắn sáng sớm muốn gặp chính mình? "Hôm nay a, ta là vì ngươi cái này ảo chuẩn mà tới." Hôm qua Hạ Hầu Bá sau khi trở về, Hạ Hầu tiện liền nói việc này, hy vọng hắn gặp một kiện Thương Duẫn. đây là ra ra cho ta chuẩn bị tới Phong Linh vực, thế nào? Thương Duẫn cười cười, nói: "Không biết có thể còn có, tốt nhất có đại lượng. Hạ hầu bá đêm qua mới biết được, nguyên lai like Thương dẫn là nương tựa theo phong linh vực, ở trên cao nhìn xuống, tìm đến trọng thương linh nhãn sân hồ, lúc này mới đem nó chém giết, đối với linh thể cảnh chiến sĩ tôi nói, đây quả thực là vật tư chiến lược. Người cái này cái mũi thật là linh. Làm sao biết ta có đại lượng?" Thương dẫn vừa định đầu cơ trục lợi nhỏ ít đồ, chưa từng nghĩ liền có người đưa tới cửa, bây giờ mình vừa vặn tình hình kinh tế căng thẳng, tự nhiên cũng liền thuận hắn lại nói. Chương 77. Hạ hầu bá nguyên bản không tiện mở miệng là bởi vì Lao tiên sư dù sao ra đại nghiệp đại, Thương Duẫn không nhất định chịu bán. Gặp Thương Duẫn muốn mua những này thuần dương huyền mã ngọc có chút chần chừ, cho nên liền muốn tại thời cơ này đưa ra, cố gắng khả năng chút lớn hơn một chút. Hôm qua ngươi cũng có thể xuất ra hơn 9 vạn khoản bồi nguyên đang đổi lấy tỷ số, ta lại thấy ngươi bên cạnh huynh đệ cũng có cái này áo choàng, cho nên lớn gan suy đoán. Hạ Hầu Bá cười nói, ngươi muốn nhiều ít mua? Thương Duẫn rất trực tiếp. Coi là thật có. Kia lấy đơn kiện 500 cân thượng phẩm linh ngọc mua sắm như thế nào? Hạ Hầu Bá biết, sở xuất giá cả đã tới gần bình thường thượng phẩm linh khí giá cả. Hạ Hầu bá ngược lại là có chút thành ý. Mỗi một kiện, trên cơ bản có thể huyết kiếm tiếp cận 400 thượng phẩm linh ngọc, không thành, dạng này kiếm được vẫn là hơi ít. Thương Duet biết, vật này hẳn là toàn bộ hạ quốc cũng mua không được, bọn hắn mới có thể tìm đến mình, hoàn toàn chính xác có được cực lớn chiến lược ý nghĩa. Hắn nhìn về phía Kim Tiên tùy tùng, cười nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi tới nói một câu lời công đạo, ta cái này phong linh dược đang trục giá bao nhiêu?" Vật này nếu là có thể cùng tận phong mã hỗ trợ lẫn nhau, Hằng Vũ Quân tất nhiên giống như trợ, 1000 cân thượng phẩm linh ngọc. Không đáng kể. Kim Tiên thị nữ cái này vừa nhấc giá, liền là tăng gấp đôi. Thương dẫn vốn cho là nhiều bán cái 300 cân thượng phẩm linh ngọc tới, cảm thấy 800 thượng phẩm linh ngọc cũng liền không sai bỉ lắm. Hạ Hầu bà cắn răng, nói: "Thương huynh, ngươi có bao nhiêu phong linh dự, mua quyển 1000 cân thượng phẩm linh ngọc, ta muốn lấy hết." Ai, ra ra luôn luôn muốn để cho ta khai tông lập phái, đây là hắn năm đó ra ngoài thời điểm, mua một nhóm lớn trở về, thế nhưng là ta chí không ở chỗ này à. Thương dẫn lại bắt đầu nói linh tinh, mặt không đỏ, tim không nhảy nói: "Ta chỉ có thể cho ngươi 8000 kiện." Toàn bộ muốn giảm vạn cân thượng phẩm linh ngọc. Hạ hầu bá cũng là thổ khoái. Thương dẫn Miệng đều muốn liệt đến lỗ hai trên căn, mình hao phí hơn phẩm linh ngọc mua sắm, đơn giản cũng mới trăm vạn thượng phẩm linh ngọc tất cả, đây chính là gấp 7 lợi nhuận a. Ta muốn 80 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc, nếu như có thể, lập tức thành giao. Thương dẫn ngược lại là thông quái, nếu không mình dùng linh ngọc đổi tiên ngọc, còn nhiều hơn hoa một khoản tiền. Tốt. Hạ hầu bá cắn răng, nhưng vẫn là đáp ứng. 8000 kiện, bồi dưỡng được một chi đỉnh tiêm linh thể cảnh tinh nguyện. phi hành vẫn luôn là vô cùng trọng yếu sự tình, có cái này phong linh dự. Hắn cảm thấy mình xuất linh tinh nhuệ tiêu phỉ, xuất chiến, tất nhiên có thể trở thành một chi kỳ binh, không có gì bất lợi. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Thương dẫn lập tức tốn hao 96000 cân hạ phẩm tiên ngọc, mua 8000 kiện phong linh vực tại không gian của mình vòng tay ở trong. Hạ Hầu Bá lấy ra 8 tấm hạ phẩm tiên ngọc tạp, mỗi một trương đều đại biểu 10 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc. Thương dẫn đem 8000 kiện phong linh vực giao cho Hạ Hầu Bá, thấy hắn hai mắt đều đang bước lên lục quang, chỉ gặp Hạ Hầu Bá mặc vào một kiện, ở trước mặt mọi người bay vọt, tự thân lực lượng tràn vào phong linh vực bên trong, cả người ở giữa không trung lướt đi. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. "Tốt, đa tạ Thương huynh, có rảnh đến ta Hồng Vũ quân đi vòng một chút, ta đi trước cho các huynh đệ cấp cho Phong Linh dược." Hạ Hầu bá mừng rỡ như điên, cái này nếu là có thể Hồng Vũ quân tinh luyện dụng, lớn bao nhiêu tăng lên, có thể nghĩ. "Tốt, vậy ta liền không điễn." Thương dẫn cười cười. Kim Tiên tùy tùng nhìn trận mắt hốt mồm, không nghĩ tới Thương dẫn trên thân lại có lớn như thế đo lượng, sớm biết tổng thương hội mua lại, qua một tay, sợ là có thể bán đi giá cao hơn. Hơn 80 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc nơi tay, Thương Duẫn cảm thấy đặc ý, mặc dù có chút vật tư Không, có cách nào đầu cơ trục lợi, nhưng lại có thể gấp người sở gấp, cho người ta cần thiết, sáng tạo tương đối lợi nhuận. Lại nói, Hạ Quốc có thần ngọc sao? Hắn có chút hiếu kỳ, bởi vì nếu như mình về sau mình bước vào tiên thân cảnh, liền muốn dùng thần ngọc đến vượt mức mua. Rất ít, cho dù là hạ phẩm thần ngọc tồn kho, không cao hơn ngàn vạn cân, nhưng ở thần vực cũng rất nhiều, tứ đại thần vực thế ra đều nắm giữ tốt mấy đầu thần mỏ ngọc mạch, thiên mệnh thần triều nắm giữ càng nhiều. Kim Tiên tùy tùng đáp lại nói, thì ra là thế. Thương Duết biết, nếu như mình bước vào tiên thân cảnh, liền muốn tiến về thần vực. Hạ Quốc cũng tốt. Liêu Quốc cũng được, ở Thiên Mệnh thần triều trước mặt, đều chỉ là tiểu quốc mà thôi. Mỗi một năm đều muốn hướng về thần triều thiên cống, đối với những nước nhỏ này, thần chiều đều rất là tha thứ, mặc dù bày đồ cũng chi vật, cũng không phải là có đặc biệt giá trị. Nhưng đều sẽ ban thưởng phẩm thần ngọc, khiến cái này tiểu quốc cảm động đến rơi nước mắt. Chắc hẳn những cái kia hạ phẩm thần ngọc chính là như vậy tới. Thương dẫn cảm thấy có chút đau lòng, Thuần Dương Huyền Mã Ngọc giá cả so thanh mục linh giao ngọc muốn đắt gấp hai, nhưng dù sao cái này nhiễm phải tính, cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sao cũng là vì tự mình tu luyện. Chuẩn Dương Huyền Mã Ngọc ta muốn lấy hết, cái khác còn lại đều giúp ta đổi thành hạ phẩm tiên ngọc. Thương dẫn trực tiếp đem 80 vạn hạ phẩm tiên ngọc tạp đều cho Kim Tiên tùy tùng, dù sao mình muốn cùng Tiện Thương Điện mua đồ, muốn thật sự hạ phẩm tiên ngọc mới được, loại này thương hội phát hành tiên ngọc tạp, căn bản sẽ không được thừa nhận. Được. Kim Tiên tùy tùng giúp Thương dẫn hoàn thành hồi đoái, cũng đem thuần dương huyền mã ngọc giao cho hắn. Thương dẫn trên thân nguyên bản chỉ còn lại 1 vạn 6 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc, bây giờ thêm ra 672,0000 cân hạ phẩm tiên ngọc, chỉ cảm thấy an tâm không ít. Hạ hầu bá thật sự là tại thời điểm nỗ chốt để cho mình hung hăng kiếm lời một đợt. Tại về Tẩm cung trên đường, Thương Duẫn hỏi, Hạ Kiệt bên cạnh nữ tử, đến từ thần vực Châu gia. "Đúng." Kim Tiên tùy tùng đáp lại nói, "Nếu như ta muốn gặp hắn, không biết có thể thuận tiện." Thương Duẫn rất muốn biết thần vực đến cùng là dạng gì. Việc này quan hệ trọng đại, cần thông báo tổng hội trưởng, từ hắn tự mình gặp Châu Mính cô nương, thu hoạch được đối phương đồng ý mới có thể gặp. Kim Tiên tùy tùng biết rõ, bất kỳ cái gì liên quan tới thần vực sự tình, đều muốn cẩn thận vì đó. "Tốt, vậy chuyện này liền xin nhờ tiểu tỷ tỷ." Thương Duẫn cảm thấy Kim Tiên tùy tùng một mực tận chức trách. Vậy ta đây đi ngay." Hắn chắp tay rời đi. Công tử chẳng lẽ đối kia Châu cô nương có ý tưởng? Khải Nhi ở một bên, đột nhiên nói: Người cái này đầu óc, cả ngày suy nghĩ cái gì đâu? Ta cùng với nàng đều không có quá lớn gặp nhau, ta chỉ là muốn từ trong miệng nàng hiểu do thần vực là một cái dạng gì địa phương." Thương Duết biết, tin tức nguyên phi thường trọng yếu, chỉ có rõ ràng giải được thần vực cùng giữa các nước trong đó liên quan, chính mình mới có thể biết tương lai lộ rốt cuộc muốn đi như thế nào. Từ mình lấy được tin tức, bây giờ cho dù là hạ quốc, tại thần vực trước mặt cũng là không có ý nghĩa, Châu Mính đến từ thần vực Mình có thể từ trong miệng nàng càng thêm rõ ràng biết, thế giới này đến cùng là dạng gì, ngoại trừ thần vực bên ngoài, phải chăng còn có càng lớn, càng rộng lớn hơn thế giới. Thương Thiên Chính mặc dù ra ngoài du lịch qua không ít địa phương, nhưng lại chưa hề cùng Thương Duẫn nhắc qua. Có chút đường, cần mình tự mình đi đi. Thì ra là thế. Thải Nhi hì hì nhất yếu. Bác Hàn quan thương hội bên kia, cùng Thủy Yêu tổ bên kia hợp tác đến thế nào? Thương Duẫn thuận miệng hỏi một chút. Năm nay sợ là công chúa trong sổ sách càng để mắt, Hà Linh Tịch cùng công chúa rất là ý, cho nên hợp tác một mực rất vui sướng, công tử không cần lo lắng. Thải Nhi cười nói, "Vậy là tốt rồi." Thương Duẫn gật đầu, hắn biết bất kể như thế nào, mình cũng muốn đợi đến cha dàn mãễn ngoại sinh tử trận tướng mới có thể rời đi Hạ Quốc. Châu Minh, đồng dạng ở tại tổng thương hội ở trong, chỉ là ngày bình thường đều sẽ xuất nhập Hạ Quốc hoàng cung, không thường tại mà thôi. Thương Duẫn muốn gặp Châu Minh sao? Vậy ta biết." Hạ Lệ cười cười, nói, Người nói hưu tâm, nghe cũng cố ý, dấu ở bên cạnh thị nữ, lặng lẽ đem tin tức này chuyển ra ngoài." Chương 78. Việc này rất nhanh liền truyền đến thái hậu cung trong. Nguyên bản đêm qua trời tối, Thương Duẫn vốn nên thân bại danh liệt, thế nhưng là cuối cùng lại là ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Tâm tình của nàng âm trầm cực kỳ, chỉ bất quá một mực gần nhận không phát, cũng biết có đại sự quan âm thầm tương trợ, Hồng Thăng không tốt đem tự thân bạo lộ ra, bằng không, sợ là sẽ phải bị ghi lại một bút. Hồng Công công, Thương Duẫn tiểu tử này nắm tay đều muốn ngã vào Châu Mĩnh trên thân, người nói nên làm cái gì? Thái Hậu tâm tình rất u ám, tựa hồ đối với bên trên Thương Duẫn về sau, sự tình liền không có một kiện thuận lợi. Châu Cô nương sợ lạ chướng mắt hắn. Hồng Thăng cũng là hận đến nghiến răng, chuyện tối ngày hôm qua Mặc dù có đại sứ quan từ đó cản trở, nhưng mình tất nhiên cũng làm việc bất lợi. Thái Hậu ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chút nghĩ như thế nào, không người biết được. Nói cho cùng cùng Thương Tiên chính một mạch tương thừa, đều là một cái đức hạnh, Hạ hơn cái nha đầu kia một lòng muốn đi lên tiếp, nhưng người ta căn bản chướng mắt chúng ta hạ quốc huyết mạch, từng cái đều muốn trèo thần vực cảnh tây cao, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cái lượng. Thái Hậu nhớ tới năm đó sự tình, trong lòng tiện ý khó bình, hắn cảm thấy mình ngoại trừ xuất thân bên ngoài, phương diện khác đều không thể so với Lạc gia thần nữ kém. Dưới cái nhìn của nàng Liên là Thương Thiên chính một lòng muốn trở thành thần vực lạc thị một mạch con rể Châu Cô Nương từ trước đến nay đều vô cùng có chủ kiến, Thái Hậu không cần lo lắng, chỉ sợ Thương dẫn không nhất định có thể thấy bên trên đây. Hồng Thăng liên tục thất bại, đối Thương dẫn thần đấu. Lãnh Công công bên kia tình huống như thế nào? Thái Hậu thu liễm tâm tình của mình, hỏi: "Kia Tô kiểu Vĩ Phảng Phật Từ bốc hơi khỏi nhân gian, làm sao tìm được đều tìm tìm không được, có lẽ là phá gương thời điểm vẫn là cũng có nói." Hồng Thăng còn công thân thể nói: "Bây giờ ta gặp được cái này Thương Duẫn, đã cảm thấy trong lòng không phải mãi." Hoàng đế còn muốn dùng cái này một quân cờ tới đối phó ta, Hồng Công công, ngươi nhưng còn có cái gì thượng sách? Thái hậu hiển nhiên là muốn muốn trừ này cho thông vái. Kỳ thật, ta cảm thấy có thể để Đồ Tiên môn người lập thủ, dù sao bọn hắn có thần vực bối cảnh, liền xem như Thương Thiên chính biết, cũng chỉ có thể đủ đem món nợ tính tại Đồ Tiên môn trên đầu. Hồng Thăng thấp giọng nói, "Đồ Tiên môn, chém giết người thấp nhất đều muốn tiên thân cảnh, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản là sẽ không nhận." Thái hậu đã sớm nghĩ tới, đồng thời cũng cảm thấy chém giết thương dẫn chỉ là một cái linh thể cảnh, căn bản vận dụng không đến loại lực lượng này. Nếu như là lão bằng hữu hỗ trợ, hẳn là có thể, đơn giản chỉ là ra giá cao một chút vấn đề, chỉ cần thương dẫn vừa chết, liền vĩnh viên trừ hậu họa. Hồng Thăng thực sự cũng nghĩ không ra biện pháp khác, bởi vì hạ hoàng thai mắt nhìn kỹ, mặc dù trong tay bọn họ nắm giữ lấy cực lớn lực lượng, nhưng đều không tiện độc thủ. Liền xem như có lao bằng hữu, vận dụng nhân tình này, giết một cái linh thể cảnh thương dẫn, chẳng phải là để bọn hắn cho coi thường, cho ta nghĩ biện pháp, ép một chút kẻ này nhuệ khí cũng tốt. Thái Hậu hiển nhiên còn không phải nguyện ý, bởi vì có ít người tình dùng liền là dùng, dù sao thương tổn trị ở linh thể cảnh, giết hắn liền vận dụng đồ tiên môn chỉ sợ là không quá thể diện. Như thế, lão lâu ngược lại là còn có một biện pháp. Hung Thăng ở bên, trầm tư suy nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói: "Ồ, nói nghe một chút." Thái Hậu nhìn xem hắn. Mạc Tây Khẩu có 13 đạo tặc, cùng Hung Cát, bởi vì tại Tây Kim quan ngoại, mỗi lần vây quét đều phi thường gian nan, không bằng tìm cớ để thương dẫn đi, sợ là có đi không về. Hung Thăng biết, như thế là thích hợp nhất. 13 đạo tặc có được mấy chục vạn đội phạm, để một mình hắn đi, sợ không quá phù hợp. Thái Hậu trầm tư một lát, Hạ hầu ra thẳng đãi con không phải một mực rất muốn lập đại công sao. Thái tử Long Tuyền Linh mới thành lập cũng có hơn một năm thời điểm lôi ra đến cho người trong thiên hạ nhìn một chút vừa vặn mấy người bọn họ chính là lần này xuân săn ba vị trí đầu có thể để thương dẫn theo quân xuất Trinh cái này một mực đều là lệ cũ người trong thiên hạ này đều rất chờ mong thương dẫn biểu hiện đâu chúng ta có thể dùng chút phương thức để 13 đạo tặc đặc biệt chiếu cố một chút thương dẫn nếu là phát hiện người này sách trên đầu lơ lươngưởng Hà không rượu có thay đến lúc đó cho hắn một cái anh Dũng hy sinh cả nhà trung liệt danh hào là được không Thăngg ở một bên Cười đến rất bình nọ. Cũng thế, thái tử hoàn toàn chính xác cần để cho hắn ra ngoài ma luyện ma luyện, có thể để Châu ra nha đầu tới đồng hành, hai người bồi dưỡng một chút tình cảm, lại có thể đem thương dẫn cho xử lý, ngược lại là vẹn toàn đôi bên. Thái hậu dừng một chút, khoát tay nào nói, "Được thôi, việc này ngươi đi ngay thông tri hạ hoàng, cho bọn hắn ba ngày thời gian chuẩn bị, sau đó lên đường." Lao nô cái này đi thông chi hạ hoàng. Hùng thăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng coi là cái khó lo cái khôn, hy vọng có thể lập công chỗ tội. Ừm. Thái hậu ngồi tại trên vị trí của mình, nhắm mắt dưỡng thần, những năm gần đây Hắn vẫn luôn không cách nào bước vào thần khu cảnh, lần này nếu như có thể cùng thần vực châu ra thông ra, mình bước vào thần khu cảnh cũng liền ở trong tầm tay. Thương Thiên Chính có được có thể bước vào thần khu cảnh tạo hóa, có thể cùng Lạc gia thần nữ liên quan đến. Nhất đại thần vực thiên tri tiểu nữ, cuối cùng còn không phải chết trên tay ta. Chỉ cần để cho ta bước vào thần khu cảnh, hạ quốc chính là ta vật trong bàn tay, ta tất nhiên cũng sẽ tại thần vực bên trong giật rỡ Hà Quang. Thái hậu tự lẩm bẩm. Thương dẫn tại Tẩm cung của mình bên trong tu luyện. Trước người hắn đồng thời có thanh ngọc cùng dương mã ngọc. Trước ngực hai cái phù văn đồng thời dẫn ra, dung nhập vào hai cái phủ văn bên trong, một cỗ nồng đậm sinh cơ, một cỗ hạo đãng sức sống ở thể nội tương sinh vận chuyển, hắn chỉ cảm thấy thể nội một dao một ngựa, một đang vừa bay, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào thể nội. Tâm chủ thần rõ ràng, chủ trường huyết mạch, Là ngũ tạng này con chủ. Thương dẫn chỉ cảm thấy trái tim của mình cho giờ khác này, như là chiến mã, kịch liệt lao nhanh, dựa vào đông hoàng tiền tâm kinh, luyện hóa thuần dương huyền mã ngọc dưới, trái tim sợ nối liền huyết mạch, bị mở rộng. Huyết dịch lực lượng, thẩm nhập đến trong mạch máu, đến thân thể mỗi một nơi hiệu lãnh. Đối với mình thân thể tiến thêm một bước cường hóa, tăng lên. Gan thì là đối diễn sinh ra tới huyết mạch, không ngừng tiến hành tinh hóa, tờ ơ y lễ. Vẹn vẹn chỉ là một cái ba ngày tu luyện, Thương dẫn chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình, ý thức thanh minh rất nhiều, tựa hồ đối với vạn sự vạn vật lý giải, có tăng lên thêm một bước. Tâm hướng tới, thần chi sở hưởng. Hắn toàn thân trên giới, như là hỏa lô, cháy hùng lực, khí huyết sôi trào, gan tẩy luyện, đem thể nội rất nhiều lắng động tại chỗ sâu tạp chết, lại lần nữa bức bách ra, đầy người máu đen. Màn đêm buông xuống dáng lâm về sau, Kim Tiên tùy tùng điên báo. Châu Cô Nương đồng ý gặp mặt. Thương dẫn lúc này mới đình chỉ tu luyện, lập tức thanh tẩy một phen, mặc vào màu trắng đà bảo, lẻ loi một mình tiến về. Hắn vốn cho là mình chỗ ở tầm cung quy cách cực cao, chưa từng nghĩ Châu Mính chỗ ở địa phương, so với hắn phải lớn hơn gấp ba, đồng thời cực điểm xa hoa. Thân vực Châu gia, liên quan đến toàn bộ hạ quốc khí vận, tự nhiên không thể không coi trọng. Kim Tiên tùy tùng nói, cái này một tòa tầm cung, cũng chỉ có Liêu Quốc tiêu thái hậu ở qua, chỉ chiêu đãi loại kia quy cách nhân vật. Hai người cung điện, gặp nhau chỉ có cách xa mấy dặm thôi. Bẩm báo Châu Cô Đường, Thương công tử đến rồi. Kim Tiên tùy tùng ở bên ngoài, chắp tay nói: "Mời đến." Cung điện môn hộ tự nhiên mở ra. Chương 79. Châu Mính ngồi tại chính đường chủ vị, thường thức trả, rất là tùy tính. "Châu cô nương, hữu lễ." Thương dẫn chắp tay, thiếu dung ấm áp: "Ta cùng công tử vốn không quen biết, chuyện gì gặp ta?" Châu Mính rất là trực tiếp, nói: "Châu cô nương đến từ thần vực, vừa ra đời nơi ở, liền có thể nhìn xuống chúng ta những nước nhỏ này, có như thế cơ hội, ta tự nhiên là muốn kết bạn một phen, làm nhiều tình giao." Thương Duẫn ngược lại là trực tiếp Cười đùa tí từng nói, "Ngươi rất thẳng thắn, dù sao tối nay ta cũng vô sự, ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi." Châu Minh tại linh thể tử cảnh, hắn thần sắc bình thản, đối với Thương Duẫn, hắn cũng có mấy phần hiếu kỳ. Thân vực là thiên hạ này mạnh nhất địa phương sao?" Thương Duẫn có chút hiếu kỳ, cũng không phải là, ngoại trừ thần vực bên ngoài, còn có ma vực, yêu vực, tử vực rất nhiều địa phương." Châu Minh lắc đầu, nói, "Nguyên lai, thế giới này lớn như vậy." Thương Duẫn cảm khái nói, "Hoàn toàn chính xác rất lớn." Châu Minh nhìn về phía ngoài điện, lẩm bẩm nói, Người nghe qua lạc giả thần nữ sao? Thương dẫn rất muốn biết liên quan tới chính mình mãi mãi sự tình Lạc thị một mạch lạc già thần nữ đã từng chính là thần vực tiên nữ một trong tự nhiên nghe thấy qua Châu mình biết lạc già thần nữ rất bỏ lợi ích của gia tộc lựa chọn thương thiên chính bị tộc đàn viện phỉ nổ chuyện này năm đó ở thần vực gây nên cực lớn chấn động dù là tuổi nhỏ châu M quá trình trưởng thành bên trong đều nghe qua hắn là một cái dạng gì người thương dẫn bất chi bất giác phát hiện mình vậy mà muốn biết thân nhân mình hết thảy mặcc dù những ngày cũng không phải là mình đúng nghĩa thân nhân lạc già thần nữ Lòng mang thiên hạ, cho thần vực bên trong có đại danh nhìn, vô số lòng người sinh hướng tới, cho dù là thiên mệnh thần triều bên trong thiên tử đều đối nàng rất là ngưỡng mộ. Châu Mính cảm thắn nói, ai có thể nghĩ hắn vậy mà vì cùng với Thương Thiên Chính, chống lại gia tộc mệnh lệnh, làm người trong tộc viện phỉ nhổ, tại bán thần cảnh thời điểm, vẫn lạc mang tộc, một quả minh châu như vậy ảm đạm, rất nhiều người đều cho rằng là Thương Thiên Chính giết hại tương lai của nàng. Thương Duẫn trầm mặc, đây đều là trước kia quá khứ, sau một lát, hắn lại hỏi, ngươi nghe qua đổ tiên môn sao? Nghe nói cái này môn, có thần vực thế lực ở sau lưng chỗ dựa. Ngay qua, cụ thể là ai, không người biết được, tựa hồ năm đó lạc giả thần nữ lọt vào phụ kích, cùng đồ tiên môn có trò liên quan. Châu Minh biết, Thương Duẫn tất nhiên là có mục đích mà tới. Lạc giả thần nữ năm đó, tại thần vực nhưng có cựu địch. Thương Duẫn lại hỏi, cả đời sáng chói, lực áp rất nhiều cùng thế hệ thiên tri tiểu nữ, nếu nói không thủ, năm đó vô số nữ tự sinh lòng ghen ghét, nếu nói có thủ, hắn ngày bình thường chưa từng có cùng người sinh ra khúc mắc, ta cũng vô pháp chuẩn xác trả lời ngươi. Châu Minh nói đến đúng trọng tâm. Thương Duẫn trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, khả năng mình mãi mãi chết. Không chỉ là thái hậu đơn giản như vậy, sẽ có hay không có người của thần vực cũng hy vọng hắn chết. Mặc dù dưới mắt mình còn phi thường nhỏ yếu, nhưng tuy là như thế, hắn vẫn như cũ không muốn lui lại một bước. Đa Tạ Châu cô nương làm ta giải hoặc, ngươi lại là vì sao muốn đến Hạ Quốc? Cho thần vực bên trong, phát sáng không thể so với tại cái này Hạ Quốc mạnh. Thương Duẫn có chút khó hiểu. Châu gia nội bộ, rắc rối khó gỡ, có con vợ cả, có con thứ, ta là bị xử phạt, đến Hạ Quốc rèn luyện tâm tính, đồng thời cũng hướng gia tộc bẩm báo những nước nhỏ này tình huống cụ thể, ta tạm thời cho là một trận luyện. Trâu Mĩnh lạnh lùng nói: "Thì ra là thế, xem ra mặc kệ ra sao xuất thân người, đều có mình nan luôn tri ẩn a." Thương Duẫn nhẹ nhàng thở dài: "Đây là tự nhiên, hôm nay ngươi hỏi ta những này, là nghĩ ngày khác đặt chân thần vực sao?" Trâu Mĩnh có thể nhìn ra được, Thương Duẫn không phải nhân vật tầm thường. "Tự nhiên, một ngày kia, ta muốn tại thần vực đứng vững gót chân." Thương Duẫn lập chí, hạ quốc cuối cùng không phải là của mình thuộc về, hắn hướng tới rộng lớn hơn thế giới. Từ rời đi Bắc Hàn Quan một khắp kia trở đi, hắn liền quyết định muốn đi ra so thương thiên chính càng làm trưởng hơn xa tương lai. Vậy chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại." Châu Mĩnh nhẹ nhàng nhất yếu. cuối cùng hỏi một câu, "Trương Tín cảnh thủ đoạn như thế nào?" Thương dẫn rất rõ ràng, từ Châu Mĩnh miệng bên trong đạt được tin tức, tất nhiên là so địa phương khác đều muốn đáng tin cậy được nhiều. "Trương Tín cảnh, chính là thần vực Tam Đại danh ý, ấy. Thương lão ra tử tìm hắn, cho dù không cách nào tiêu trừ trên người vết tướng cũ, nhưng ngắn hạn bên trong, chỉ cần không rời đi thần vực, hẳn là tính mệnh không ngại." Châu Mĩnh biết trong lòng của hắn viện lo lắng, vấn đề giống như trước, Thái hậu hỏi qua, hạ Hoàng cũng hỏi qua. "Dạ gia nếu như muốn giữ được tính mạng, liền không thể rời đi thần vực." Thương Duẫn cau mày, xem ra vài ngày trước chuyển ra ra ra tùy thời có khả năng vẫn lạc tin tức, hẳn là giả. Hẳn là, cụ thể ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng." Châu Mính lắc đầu, nói, "Lần đầu gặp mặt, một chút lấy mọn, xin hãy nhận lấy, thiên chính nhắn hiệu, ra ra của ta luyện chế." Thương Duẫn từ thiện thương điện phân biệt mua dẫn linh đan, bồi nguyên đan, phong linh đan tất cả 10 khỏa, đặt lên bàn. "Vậy ta liền thu nhận." Châu Mính không có cự tuyệt. Sát trời đã tối, ta không tiện quấy rầy, cáo từ." Thương Duẫn đứng dậy, chắp tay rời đi. Châu Mính mắt tiễn hắn rời đi. Sau đó lấy ra một viên bồi Nguyên đan cùng dẫn linh đan, đồng thời sau khi ăn vào, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức, Thương Thiên chính tại luyện đan chi đạo bên trên, lại còn có như vậy tạo nghệ. Không nghĩ tới tại hạ quốc loại địa phương này, còn có thể có người có thể luyện chế ra loại này phẩm chất Bội Nguyên đan. Cùng Châu mình thấy một lần. Thương Du biết, chuyện nhà của mình muốn so trong tưởng tượng tới phức tạp. Nếu như muốn đem chuyện năm đó, biết rõ ràng nhất định phải có thực lực. Một đêm này, hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Trời vừa sáng, Kim Tiên tùy tùng liền truyền đến tin tức, nói Xuân San ba vị trí đầu người muốn đi trước Mạc Tây Khẩu. Nơi đó ở vào Tây Kim Quan Ngoại, 13 đạo tặc quanh năm làm ác, cấp giết vãng lai người đi đường. Bây giờ Đầu Xuân chính là Hạ Quốc cùng Liêu Quốc thông thương thời khác, muốn để bọn hắn tiến về Tây Kim Quan Ngoại, đã kích 13 đạo tặc phách lối kiêu ngạo. Đây cũng là muốn chơi hoa dạng gì? Thương Duẫn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Thương công tử, từ những năm qua xuân săn đến xem, đây là một cái lệ cũ, dùng chân chính hành động, hiện ra cho Hạ Quốc con dân. Kim Tiên tùy tùng tướng đến năm xuân săn sau an bài, cùng liên quan tới Tây Kim Quan Ngoại Tây Khẩu 13 đạo tặc tài liệu lịch sử giao cho hắn. Đương nhiên, chuyến này đi hoặc là không đi, đều từ công tử quyết định, dù sao ngươi cũng không phải là hạ quốc triều thần, không cần cùng hạ hầu bá, thái tử đồng dạng, nhất định phải đi. Ừm. Vậy ta nhìn xem cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Thường dẫn đem những ngày sách lùa, từng cái lật ra đến xem, phát hiện đúng là như thế. 13 đạo tặc, mỗi một tên đều tại tam tinh tiên thân cảnh trở lên, cùng hung khắc, trên tay nhân mạng vô số. Nhìn đến đây, Thường dẫn hai mắt sáng lên. Bởi vì chính mình trên người hành thiệt tệ, mặc dù còn có mấy chục bạn, nhưng lỗ hổng còn vô cùng lớn, tiếp xuống giải tỏa cái thứ tứ thương phẩm vị. Mỗi lần đều muốn tiêu hao 80 vạn hành thiện tệ. Giết ác cũng hành thiện. Đối với mình tới nói, đây cũng là kiếm lấy hành thiện tệ cơ hội. Xem ra so với 13 đạo tặc, Thiên Phong trại quả thực liền là trò trẻ con. Từ sách lụa bên trên nhìn, mặc kệ đối phương có tiền hay không, chỉ cần bị 13 đạo tặc phát hiện, hoặc là từng vì bọn hắn một viên, hoặc là liền là chết. Bọn hắn đại bản doanh rất là bí ẩn, thỏ khôn có ba hàng. Đã từng hạ quốc cùng Liêu quốc liên thủ, triển khai nhiều lần vây quét, chỉ là cuối cùng đều chỉ là diệt đi một bộ phận, cũng không thể đem nó hoàn toàn diệt tuyệt. Cái này muốn đi một chuyến. Thương Duẫn cuối cùng vẫn làm ra quyết định để Kim Tiên tùy tùng phục mệnh. Lần này xuất hành quá hung hiểm, Thái Nhi ngươi liền về Bắc Hàn quan đi. Thương Duẫn biết, tiến về Tây Kim quan ngoại, không thể so với tại cái khác địa phương, cho dù là hạ kiệt, hạ hầu bá cũng có thể tao ngộ hung hiểm. Đúng. Thái Nhi cũng minh bạch, mình nhiều lời vô ích, có Kim Tiên tùy tùng ở bên người, tin tức cũng có thể trước tiên chuyển cho Hạ Hân. 3 ngày, thoáng chấp mắt liền đi qua. Trước khi chuẩn bị đi, Thương Duẫn tự mình đến đến hạ lễ chỗ cung điện. Những ngày qua, đã tạ tổng hội trưởng Triều Cố. Thương Duẫn tử đầy lòng cảm tạ. Chỗ đó, đây đều là là, dọc theo con đường này, liền từ Kim Tiên tùy tùng tiếp thân thủ hộ, ngươi có gì cần? Cứ việc đề cập với nàng chính là, ta cho ngươi chuẩn bị 3000 chi xuyên thổ tiền. Hạ Lễ tiểu dung dịu dàng, Thương dẫn Hoành không xuất thế, phân tán thái hậu không ít lực chú ý, hắn cảm giác mình dễ dàng rất nhiều. Vậy ta là sẽ không khách khí, liên quan tới Tô Cửu Vĩ, tổng hội trưởng bên này vẫn là không có đạt được tương quan tin tức sao? Thương dẫn trong lòng vẫn còn có chút quản niệm. Ta đã vận dụng toàn bộ hạ quốc tất cả thương hội sáng tối lực lượng, từ đầu đến cuối không có phát hiện Tô Cửu Vĩ hạ lạc. Có lẽ hắn còn đang bế quan tu luyện ở trong." Hạ Lễ nhẹ nhàng cảm thán, nói, "Nếu là có hướng một ngày, ngươi có thể thích hơn Nhi liên tốt. Tô Cửu vi cùng ta tại Thiên chính Đạo quán, sớm chiều ở chung một năm có thừa, bây giờ lại bởi vì ta, có ít người muốn đối hắn hạ độc thủ, ta tự nhiên là lo lắng. Hạ Hân công chúa cùng ta chính là hào hữu, nếu là có một ngày hắn lâm vào loại kia hoàn cảnh, ta tự nhiên cũng sẽ lo lắng." Thương dẫn nói thẳng, "Ta ngay tại đế đô, ngồi đợi thương công tử tin chiến thắng." Hạ Lễ cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Chương 80. Một ngày này, Thương dẫn xe ngựa tại chủ quan đạo thượng. Hùng Vũ Quân, Long Truyền Tân Quân, thân mang giáp trụ, tư thế hiên ngang, xếp thành từng cái phương trận, chuẩn bị xuất phát. Thuần mô sắc Tật phương mã, loại này chiến mã tại Mạc Tây khẩu có thể có rất lớn ưu thế. Đế Đô bên trong, vạn chúng chú mục. Tại một chỗ trên đài cao, Hạ Hầu Tiện đứng ở phía trên, không nói gì. Dù sao không phải xuất trình, chỉ là tiểu phỉ mà thôi, chỉ là bởi vì bọn hắn là xuân săn ba vị trí đầu nhân vật, mới có thể dẫn tới vô số người chú ý bọn hắn phải xuất trình Mạc Tây khẩu. Kia là tiểu tiên sư xe ngựa Hạ Hồ tiện mang 8000 hồng vũ quân một doanh tinh huệ. Thái tử cũng mang theo 8000 long truyền quân tân duyệt lực lượng. Tiểu tiên sư lẻ loi một mình, sợ là không dậy được tác dụng quá lớn. Hoàn toàn chính xác, Mạc Tây khẩu quá mức hung hiểm, hy vọng hắn có thể bình an trở về đi. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ có thân người khoác áo trắng, xa xa nhìn qua Kim tiên tùy tùng viện khống chế xe ngựa, hắn không nói một lời. Đồng thời cũng có một người, phía sau ba đầu màu xám đuôi cáo đang đưa, hắn ở trong đám người người người nữa yêu dung vị, hắn chính là Tô Tam. Bước vào tiên cảnh về sau, hồ tiên mất biến, cực kỳ khó tìm. Đây cũng là vì cái gì hạ quốc rất nhiều âm thầm lực lượng khó mà tìm tới Tô Cựu Vĩ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng nàng rất rõ ràng, thương dẫn đối Tô Cựu Vĩ có thể như vậy quan tâm, đối phương tất nhiên cũng thế. Tại hôm nay bực này trường hợp, tất nhiên sẽ ở giữa đám người, yên lặng chú ý khi tất cả người lực chú ý đều tại xuất trình trong đội ngũ lúc, Tô Tam thì là ở trong đám người, dựa vào cảm giác của mình vận thuật, tiến hành tìm. Tô Cựu Vĩ cũng tương tự có dị thường cảm giác bén nhẹ, phát hiện có người tựa hồ ngay tại tìm tìm tòi, hắn lúc này quay người rời lẽ ta đã bị phát hiện rồi. Hắn lập tức biến mất ở trong đám người phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Nguyên bản sắp tìm tới mục tiêu Tô Tam, thoáng cái cảm giác phảng phất mất đi mục tiêu, nhưng nàng cũng không lục trí, ngược lại có loại không nói ra được vui sướng, xem ra ta đoán không sai, Tô Cửu Vi tất nhiên núp trong bóng tối, yên lặng chú ý thương dẫn hiện trạng. Xuất phát. Hạ Hầu bá một tiếng hô to, hắn xuất lính Hồng Vũ quân một doanh tinh hụy, từ nhỏ cùng những này chiến sĩ cùng nhau lớn lên, trải qua rất nhiều, tình cảm thâm hậu. Từ hắn 12 tuổi lên, liền bắt đầu mang theo chi này tinh nguyện, xuất nhập hạ quốc rất nhiều đại châu, tiêu diệt không biết bao nhiêu đạo tặc. Mấy ngày nay, Bọn hắn đều tại thích ứng Phong Linh dự, kết hợp tận phóng mã, quả nhiên có hiệu quả. Ở thời điểm này xuất chinh mạch Tây khẩu, chính hợp hắn ý bên hông hắn treo xong truy, đi vào thương dẫn chỗ bên cạnh xe ngựa, cười nói: "Thương huynh, dọc theo con đường này, nếu là có cái gì cần, cứ việc nói thẳng." "Được." Thương dẫn mở cửa sổ ra, chắp tay hành lễ, hiển nhiên Hạ Hầu Bá đối với Phong Linh Dực phi thường hài lòng. Hạ Kiệt bên người chính là Trâu Minh, một người một ngựa đã tại chủ quan đạo bên trong bố tập, long tuyển quân theo sát phía sau. Thương dẫn có thể nhìn thấy, những này long truyền tân duyệt trên người giáp trụ đều rất là tinh lương. Trên thân viện phân phối đều là xuyên tuấn tiến, cực kỳ xa xỉ, đây là hạ kiệt lần đầu mang theo Long tuyển Tân quân xuất trinh, rất là trọng yếu, chớ nói chi là còn có Châu Mính tại đội ngũ bên trong, cho nên phối trí chi, chi cao, trước nay chưa từng có. Rất hiển nhiên, hạ hầu bá bên này không có gì ngoại phong linh dục, Hồng Vũ quân một doanh tùy thân mang theo tiễn, phẩm chất liền so xuyên tuấn tiến phải yếu hơn rất nhiều, nhưng đối phó với Mã Tặc đã dư xài. Nhưng có thể nhìn ra, đây đều là trên chiến trường rèn luyện nhiều năm lão binh, mặc dù không có như vậy hăng hái, kiên quyết bước người, cho người ta cảm giác có kinh nghiệm hơn, càng an tâm một chút. Liền ngay cả bọn hắn tọa hạ trên mã, bộ pháp đều lạ thường nhất trí, đồng loạt lao nhanh. Thương dẫn xe ngựa, không nhanh không chậm đi theo, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn bọn hắn từ cửa thành phía tây rời đi. Hắn trong xe, khuynh chân tu luyện, trước chuyến này hướng tây Kim Quan, một đường thông suốt, không so với trước, lấy tật phong mã cư chỉnh, ngày đi và lý, 10 ngày tả hữu, liền có thể đến. Nhìn xem cái này cổ đầng tàn giáp có cái gì huyền diệu. Thương dẫn đem nó mặc trên thân, mặc dù lần này thu hoạch được này giáp, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như mình cũng không đủ lực lượng đi tối động, chỉ có thể tạo thành mình gánh vác mà thôi ngược lại khó mà đưa đến phòng hộ hiệu quả nguyên bản định đợi đến mình tu vi cảnh giới cao một chút lại đi được vào bất quá lần này xuất trên tây khẩu khó đảm bảo không có cái gì ngoài ý muốn đồ vật bảo mệnh muốn trước biết rõ ràng hắn ngay đầu tiên dẫn ra vạn một bản căn phù Văn dung nhập vào cổ Đảng tàn giáp phía trên Tiên lặng đã lâu khiếm khuyết giáp cũng không có cái gì phản ứng thương dẫn không ngừng đem lực lượng trong cơ thể tràn vào đến khiếm khuyết giáp bên trong hắn cảm giác mình lực lượng như cùng ở tại tràn vào một đầu khô cạn đã lâu lòng sông tiếng lúc nhỏ làm thương dẫn cảm giác mình vạn một bản căn lực lượng đều nhanh muốn hao hết thời điểm, phát hiện cổ đẳng tàn giáp nhẹ nhàng chấn động, đúng là bắt đầu tự chủ thôn phệ thanh mục linh dao ngọc lực lượng, căn bản không cần hắn dẫn đạo. Nguyên bản thương dẫn đối với thanh mục linh dao ngọc hấp thu chậm vô cùng, mà ở giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, cổ đẳng tàn giáp cấp tốc hấp thu trong đó lực lượng, bên trong tinh hoa bị cấp tốc thôn vệ, hắn cảm giác được thân thể không ngừng có thanh mục linh dao ngọc lực lượng tràn vào, sau đó thông qua thân thể của mình, bị cổ đẳng tàn giáp luyện hóa. Hắn thừa cơ mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, gen luyện mình vạn mục bản căn văn, để tự thân tiêu hao lực lượng cấp tốc hồi phục. Nhục thân của mình cũng thừa cơ bị tởa ý lễ một lần. Không đến nửa ngày thời gian, chỉ gặp kia thanh mục linh dao ngọc hóa thành một mảnh bột mịn. Cùng màu xanh đồng trụ thủ khác biệt, Thương Duẫn kinh ngạc phát hiện cổ đẳng tàn giáp mặc dù có chút rạn nứt, nhưng khi vạn một bản căn phủ văn dung nhập về sau, tựa hồ liền lấy thân thể của mình làm môi giới, vật dẫn đến hấp thu. Hắn lại lấy ra một tôn thanh mục linh dao ngọc, chỉ gặp cái này cổ đẳng tàn giáp tiếp tục tổn vệ. Không đến 2 ngày thời gian, đem hai tôn thanh mục linh giao ngọc cắn nuốt còn một mảnh, liền ngay cả thương dẫn trên người khí ngọc bên trong viện tích xúc lực lượng, cũng bị rút đến giọt nước không dư thừa. Lúc này, cổ đằng tàn giáp tựa hồ mới yên tĩnh một chút. Đây cũng quá hung tàn. Thương dẫn đột nhiên cảm giác tự mình tu luyện thiên tài địa bảo mua thiếu đi, cũng không biết có làm được cái gì. Thử một lần. Thiên căn triền nhiễu. Hắn biết rõ, bây giờ mình, đủ khả năng dẫn ra dễ cây, đơn giản cũng chính là linh căn cấp bậc. Khác biệt văn thuật cùng pháp khí kết hợp, có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Quả nhiên, nương theo hắn dùng tự thân dẫn ra văn thuật, cùng cổ đằng tàn giáp sinh ra cộng hưởng, chỉ gặp từ giáp bên trong phun ra nuốt vào ra từng đầu màu sắc cổ xưa đằng, cuốn quanh ở mình quanh thân. Những này gốc cây loáng thoáng lại còn có giao hình thái. Nhìn, tựa hồ không nhỏ tác dụng. Thương dẫn cảm giác mình lực lượng tiêu hao không nghiêm trọng như vậy, tựa hồ có thể lâu dài duy trì, chẳng lẽ là bởi vì nó tự thân bị hao tổn duyên cớ, cho nên đối lực lượng yêu cầu liền không có như vậy cần. Cái này gốc cây giáp tại thôn vệ những thanh mục linh giao ngọc đó về sau, tự thân đạt được nuôi nhuận, tỉnh lại pháp khí bộ phận lực lượng, cho nên ngươi có thể lợi dụng pháp khí nội bộ phát triển để bản thân sử dụng. Với mình ý thức bên trong, thân nữ giống như chủ đáp lại nói: "Ngươi vậy mà lại chủ động nói chuyện?" Thương Duẫn hơi kinh ngạc. Nhìn ngươi quá đẩn. Thần nữ giống sắc bén đáp lại. Thương Duẫn phát hiện, thần nữ giống như hồ nương theo lấy thực lực mình tăng lên, có chỗ biến hóa, chẳng lẽ về sau sẽ xuống tới. Cùng mình đối thoại. "Kim Tiên tiểu tỷ tỷ, nếu như ta lại muốn mua một chút một hành thiên tài địa bảo, đằng sau hẳn là có thể mua được a?" Thương Duẫn hỏi. "Có thể, Tây Kim quan trong thương hội mặt liền có, đến lúc đó công tử muốn mua cái gì, cùng ta nói thẳng là được." Kim Tiên tùy tùng Trịnh trọng nói. "Vậy là tốt rồi." Thương dẫn tiếp tục ngồi xếp bằng, trước người trưng bày cuối cùng một tôn thanh mục linh giao ngọc cùng thuần dương huyền Mã ngọc. Trước ngực hai cái phủ văn vàng phát vật sống, lẫn nhau hô ứng. Vẹn vẹn chỉ là bước vào linh thể tranh cảnh, Thương dẫn liền cảm giác tim đập như nội trống, mạnh ma hữu lực, huyết mạch cũng biến thành càng thêm hùng hậu, hắn biết đây là Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh cho mình mang đến biến hóa. Vạn một bản căn hô ứng, để hắn tu luyện lên Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh càng thêm thông thuận. Tiến về Tây Kim Quan trên đường, thông suốt. Đoạn đường này đại đạo bằng phẳng, ngoại trừ chút hiểm trở hầm quan, thủ giữ yếu hại, con đường sẽ khá hẹp một chút, chỉ thế thôi. Đây cũng là hạ cốc, vì sao muốn cùng Liêu cốc giao hảo nguyên nhân, một phương diện cũng là nhân tộc. Một mặt là không có thiên trong sơn, đáng tiên hạ như thế nơi hiểm yếu có thể thủ. Thương dẫn vốn cho là dọc đường sẽ xuất hiện cái gì yêu tiêu thân, nhưng lại lạ thường bình tĩnh. Cho Tây Kim quan thời điểm, Hạ Hầu Bá, Hạ Kiệt xuất lính tinh huệ, chú đóng ở trong thành. Liên xem như thảo phạt mạc Tây khẩu 13 đạo tặc, bọn hắn cũng muốn thu thập tức thời tình báo, sau đó phi tốc tác kích. Quan ngoại địa thế phức tạp, nếu như đổi đến quá sâu, một khi lâm vào đối phương chỗ bố trí của chỗ, sẽ tổn thất nặng nghề. Vừa mới tới chỗ, cuối cùng một tôn thanh mục linh giao ngọc đã tiêu hao đến không sai bỉ lắm. Không phải là bởi vì thương dẫn tiêu hao lớn, mà là ngu ngơ miệng thèm, thỉnh thoảng cắn lên một miếng lớn, nếu không có thuần dương huyền mã ngọc ngẫu nhiên cũng bị hắn ăn mấy ngụm, đã sống xong. "Ngu ngơ à, thật không biết người đến cùng là nơi nào tới ma quỷ, lại là cái gì loại hình thiên tài địa bảo đều có thể ăn, tiêu hóa đạo thật là tốt." Thương dẫn trong lòng cảm khái, lấy hắn loại này ăn thiên tài địa bảo tốc độ, mình không nhiều lợi tiền, thật là không được. Hắn có loại dự cảm, ngu ngơ sẽ chỉ càng ăn càng mạnh, khí lực càng lúc càng lớn. "A." Ngu ngơ rất vui vẻ, từ khi cùng thương dẫn cùng một chỗ về sau, cơn nước là càng ngày càng tốt. Thương Duân huynh, muốn hay không cùng tiến lên tưởng thành nhìn xem. Hạ Hầu bá cưới chiến mã, đi vào xe của hắn một bên, rất là thân thiện, hiển nhiên hy vọng có thể tới giao hảo. Cũng được, kia Kim Tiên tiểu tỷ tỷ ngươi giúp ta mua chút cùng thanh một linh giao ngọc thiên tài địa bảo, nếu là có cái gì còn thừa, ngươi liền mua cho mình điểm mỹ dung dưỡng nhan thiên tài địa bảo. Thương Duẫn trực tiếp cho 10 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc, dù sao mình tu luyện vạn một bản can, màu xanh đồng chủ thủ, cổ đẳng tán giáp sợ là đến tiếp sau đều sẽ có cận. Thương công tử nói đùa, ta nhất định sẽ giúp ngươi tuyển thượng thứ tu luyện chi vật. Kim tiên người hầu thương dẫn trên tay tiếp nhận hạ phẩm tiên Ngọc liền thẳng đến Tây Kim Quan thương hội mà đi phạm là thân cư cao vị người đối với Kim Tiên tùy Tùng từ trước đến nay đều là không để vào mắt đến tiêu đi hết chỉ coi là do người thương dẫn thói quen đối mọi từ gọi chung tiểu tỷ tỷ người nói vô tâm người nghe hiểu ý Kim Tiên tùy Tùng mặc dù có nhiệm vụ mang theo bảo hộ thương dẫn đồng thời cũng ở đây trên người hắn đạt được một chút tình báo nhưng dọc theo con đường này ở chung cũng làm cho hắn cảm giác rất là dễ chịu nguyện ý vì hắn làm càng nhiều chuyện hơn chương 81 Hồng Vũ Quân Long truyền quân phân biệt chú đóng ở trong thành đất trống. Thương dẫn xuống xe ngựa, phát hiện nơi này có không ít thân mang liều cốt trang phục du thương. Cả tòa thành lối kiến trúc cũng cùng Bắc Hàn quan hoàn toàn khác biệt, đều là một chút tương đối thấp lùn đất đá kiến trúc, một môn một nhà. Trong gió sẽ còn mang theo một chút đất cát, cao đến mặt người có chút đau nhức. Hạ Hầu bá lẻ loi một mình, mang theo Thương dẫn cùng ngu ngơ leo lên Tây Kim quan tường thành. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời cát vàng, che khuất bầu trời. Đây cũng là Tây Kim quan ngoại khí hậu, để cho người ta khó mà nắm lấy, nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, chỉ chúng ta mang những này nhân mã đều không đủ 13 đạo tặc một ngụm nước, ta đã để cho người ta đi tìm hiểu bọn hắn mỗi cái ổ địa binh lực cường độ, số lượng, bố trí. Hạ Hầu bá binh mã, mặc dù có phong linh vực, dựa vào tật phong mã, nhưng trên đường đi vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên, ngược lại Hạ Kiệt binh mã sớm ngày đến. Xem ra quan ngoại phần lớn đều là hiểm ác tri địa. Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài, hắn đứng tại trên tường thành, nhìn về phía trước. Bây giờ mùa xuân đến, Liêu Quốc cùng Hạ Quốc lưỡng địa thương mậu càng ngày càng nhiều, trừ phi là một chút có cường đại tinh trấn giữ thương đội có thể may mắn thoát khỏi, cái khắc rất nhiều giải rất người. Vận khí không tốt mỗi lần bị đụng tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Hầu Bá rất muốn tại lần này lập xuống công vân, ít nhất phải để Mạc Tây khẩu những ngày mã tặc trong thời gian ngắn không còn dám ra. 13 đạo tặc, nghe nói thực lực cao cấp nhất người, trước kia liền là thất tinh tiên thân cảnh, tùy thời rất có thể bước vào bát tinh tiên thân cảnh, nếu như bằng vào chúng ta lần này xuất linh binh mã, nếu là những nhân vật kia xuất hiện, sợ là khó đối phó. Thương dẫn cau mày là, hắn nhìn qua Kim Tiên tùy tùng đã cho một chút tài nguyên. Yên tâm, bọn hắn cấp bậc kia nhân vật sẽ không dễ dàng ra tay với chúng ta, dù sao mặc dù là thảo phạt bọn hắn nhưng cũng không có tiên thân cảnh tồn tại, nếu như bọn hắn ra tay với chúng ta, Hồng Vũ con như thế nào ăn chay, muốn thật trả thù, bọn hắn cũng chịu không được. Hạ Hầu Bá cười ha ha một tiếng. Nói thế nào? Thường dẫn hơi kinh ngạc. 13 ba đạo tặc rất rõ ràng, bọn hắn làm những việc này, cuối cùng sẽ lọt vào trả thù, chết một số người đối bọn hắn tới nói, không tính là gì, bọn hắn làm sao lại vì thủ hạ đạo tặc, đến chém giết ta cùng hạ kiệt đâu. Hậu quả như vậy là bọn hắn rất khó tiếp nhận, cho nên bọn hắn đều sẽ không ngừng tuyển nhận một chút mã liền là nếu như bị người trả thù thời điểm những người kia chết đối bọn hắn tới nói, sẽ không đả thương cùng căn bản. Hạ Hầu bà nói, ngày bình thường, tiểu đả tiểu nháo, hạ quốc cũng tốt, liêu quốc cũng được, tất cả mọi người sẽ không quản, nhưng nếu quả như thật có quyền cao chức trọng người chết tại trên tay của bọn hắn, vậy thì không phải là cái kết quả này. Vừa dứt lời, Thương dẫn nhìn thấy trước mặt báo cắt bên trong, có một đội nhân mã chậm rãi tới. Chỉ gặp những người này ngồi trên lưng ngựa, đầu đã bị chém nứt, trên người có chúng tên, có đao kiếm vết thương đạn bắn, trước trước sau sau có mấy trăm người, bị mã mang trở về. Đây chính là như lời người nói tiểu đả tiểu nháo Thương Duẫn thấy cảnh này, trong lòng có cố khó mà ngăn chặn tức giận, hắn song quyền nắm chặt. Mạc Tây Khẩu hắn cũng là lần đầu tiên tới, Hạ Hầu Bá nhìn thấy trước mắt cái này màn, trong lòng cũng là rời khỏi phẫn nộ, đây quả thực ngay tại khiêu khích, đây là có chuyện gì? Ngày bình thường đều chưa từng nghe qua có loại tình huống này phát sinh. Đây là một chi đến từ Liêu quốc du thương đội ngũ, tổng cộng có khoảng 800 người, mang theo một nhóm đỉnh tiêm hảo thủ, hai ngày trước dự định trở về Liêu quốc, thấy là lọt vào 13 đạo đặc nhân mã đánh cướp, bình thường mã đặc căn bản không làm gì được bọn họ. Lúc này, Hạ Kiệt cũng xuất hiện ở trên thành. Hắn so hạ hầu bá đến sớm một ngày. Trước kia đều chưa từng nghe nói, bọn hắn sẽ hạ ác như vậy tay ha. Hạ hầu ba sắc mặt cũng có chút tâm trầm, mặc dù không phải hạ quốc con dân, nhưng những này đạo phỉ thủ đoạn này tàm nhẫn, bởi vậy không phải bàn cãi. Nghe nói bọn hắn từ Liêu quốc tới trên đường, bị một nhóm nhỏ 13 đạo tập binh mã cướp bóc, đem đối phương đều chém giết, lần này bực này tình huống, hẳn là bị đối phương viện trả thủ, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi." Hạ Kiệt chậm nói. "Ồ, thật đúng là phế lối, mình cướp bóc người khác, còn không cho người khác phản kích, như vậy đạo." ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức. Thương Duẫn không khỏi tức giận trong lòng. Thương Duẫn huynh, chớ có xúc động, chờ chúng ta thu thập xong tình báo, lại động thủ không mượn. Hạ Hầu bá vội vàng nói. Thôi được." Thương Duẫn cũng biết, mù quáng động thủ đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ở sau đó mấy ngày, lục tục ngo ngoe, có không ít không đầu thương đội đến đây, rất là thê thảm, thậm chí có một ít nữ tử, bị người tiền dâm hậu sát, rời sạch quần áo, sau đó để định trên ngựa. Trong thương đội, không thiếu có dân chúng trong thành thân nhân, có ít người nhận ra là nhà mình ni nữ, giao khắp khắp lớn, thần sắc sợ. Thấy cảnh này, Thương dẫn trong lòng có không nói ra được lựa giận. Đây vẫn chỉ là trả thù đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ là chúng ta muốn đến đây thảo phạt tin tức của bọn hắn, bị 13 đạo tặc mã tặc biết được? Bọn hắn đây là tại khiêu khích chúng ta a. Thương dẫn sắc mặt cực lạnh, ánh mắt đều có thể giết người. Lần này xuất binh, ta tất nhiên muốn đem những này mạc Tây khẩu mã tặc, giết đến bọn hắn mấy năm cũng không dám xuất thủ. Hạ Hầu Bá tâm tình cũng phi thường không tốt. Tại ngày thứ ba thời điểm, có một 13 đạo tặc linh thể tử cảnh người tại trước thành, cao giọng nói, dám chém giết huynh đệ của ta, chính là như vậy hạ chẳng Tất cả du thương đều cho ta hảo hảo làm con chó, đừng quá khoa trương, bằng không mà nói, hậu quả không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Cách ngàn trượng khoảng cách, Thương dẫn vừa vặn đứng tại trên tường thành, lúc này dẫn ra thiên ưng linh cùng, trong tay dựng lên xuyên thuận tiến, một mạch mà thành, đôi mắt của hắn vật chuyển, đem kia mã tặc khóa chặt. Siêu. Xuyên thuận tiến dung nhập trong gió, kia mã tặc chuyên môn tu luyện âm thuật, mình nhận nấp tại báo cắt bên trong, cũng thấy không rõ trên tường thành tình huống, căn bản là không có cách tránh né. Một tiếng vỗ đầu, xuyên mà qua, thân thể của hắn về sau phiên, tư thế rất là quỷ dị. Cả người nằm tại trên lưng ngựa, chết không nhắm mắt, dưới chân hắn mã vội vàng quay đầu thoát đi. Hạ Kiệt lông mày nhíu lại, thương dẫn làm hắn muốn làm sự tình. Hắn tự hỏi nhãn lực siêu nhân, thế nhưng là hôm nay báo cắt tràn ngập, loại tình huống kia mình cũng chỉ có thể đủ đại khái nhìn cái mơ hồ, lại thông qua nghe âm thanh phần biệt vị, chưa từng nghĩ thương dẫn cũng đã xuất thủ. Rõ ràng chỉ là linh thể tranh cảnh mà thôi, nhưng lại có thể bắn giết ra như thế tinh chuẩn một tiễn, để một tôn linh thể tử cảnh mất mạng, có rất ít người có thể làm được. Tu luyện vạn mục bản căn cùng Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh Tương, lực lượng viễn siêu cùng cả người nhá lực càng là vượt qua thường nhân, nhất là hắn ngưng luyện mình gan. Xem ra cử động lần này sẽ chỉ càng thêm chọc giận 13 đạo tặc mã tặc, vãng lai du thương sợ là phải gặp thai hương. Hạ Hầu Bá Trịnh trọng nói: "Coi như ta không làm như vậy, ngươi cảm thấy bọn hắn xuất thủ sẽ trở nên nhân từ sao?" Thương dẫn nhìn về phía Hạ Hầu Bá hỏi: "Tình báo thu thập đến như thế nào?" 13 đạo tặc mã tặc, có vài chục vạn chi cự, tại Mạc Tây khẩu bọn hắn sắp đặt 13 cái ổ điểm, che giấu tại báo cắt bên trong, ngày bình thường bọn hắn đều là lấy mỗi trăm người một tiểu đội, mỗi cái tiểu đội khoảng cách sẽ không vượt qua 10 dặm, có Lang Yên lệnh, Một khi có tiểu đội gặp tập kích, phương viên 10 giảm liền sẽ có ngàn người tiểu đội đến đây gấp rút tiếp viện. Hạ Hầu Bá đem một tấm bản đồ giao cho Thương Dẫn, trình trọng nói: "Hạ Hầu huynh có tính toán gì không?" Thương Dẫn hỏi, hắn biết rõ nương tựa theo tự mình một người lực lượng, xa xa là không đủ. Ngày mai xuất lính Hồng Vũ một doanh tinh hựệ, tấn công bọn hắn khoảng cách Tây Kim Quan gần nhất ổ điểm, cũng không biết thái tử bên kia ra sao ý nghĩ. Hạ Hầu Bá nhìn về phía Hạ Kiệt, bọn hắn mấy ngày nay cũng sẽ ở trên tường thành nhìn về nơi xa, nhìn mặc khẩu khí hậu biến hóa, quan sát tâm nhìn biến hóa. Lấy Hồng Vũ quân một doanh thực lực, Chắc hẳn năm lây số một cái ổ điểm không thành vấn đề, các ngươi vây điểm, ta đến đánh viện binh, nếu có cái khác ổ điểm tới gấp rút tiếp viện, liền giao cho ta. Hạ Kiệt từ rất nhiều hoàng tử bên trong, chỗ hết tài năng, tự nhiên là có không giống bình thường địa phương, nói đến tuổi của hắn cũng mới không đến 22 tuổi, xếp hạng thứ 5, bởi vì rất được thái hậu yêu thích, mới lập làm thái tử, hắn mặt trên còn có mấy vị ca ca, nhưng nói lên thiên phú tu luyện, cùng quên mưu cũng không bằng hắn. Tốt, vậy cứ như thế định, Thương Duẫn huynh, ngươi có tính toán gì không? Hạ Hầu bá hỏi. Ta có thể có tính toán gì? đến lúc đó các ngươi mới là đại mục tiêu, bọn hắn đều sẽ hướng về phía các người đi, ta liền nút trong bóng tối, chuyên môn bắn giết những cái kia thực lực cảnh giới tương đối cao mã tặc." Thương Duẫn cười cười, nói: "Liên tục mấy ngày thời gian, Tây Kim Quan có vô số người, bị bao phủ đang sợ hai bên trong, nhưng rất nhiều đến từ Liêu quốc cùng Hạ quốc bản địa du thương, bọn hắn đều muốn tiến về Đông Hoa thành, kia là Liêu quốc bên cạnh bực thành lớn. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn uống gió tây bắc. Trong năm nay, những này mã tặc trở nên càng phát hung hăng ngang ngược. Chúng ta cũng muốn sinh hoạt à, nếu như không ai trấn áp những này mã tặc. Chúng ta có thể nên làm thế nào cho phải? Trong thành có rất nhiều du thương, sổ mượn. Chư vị yên tâm, ta chính là Hạ Quốc Thái tử Hạ Kiệt, ngày mai chúng ta sắp xuất hiện binh chinh phạt Mạc Tây khẩu Mã Tặc, đến lúc đó các ngươi kết bạn mà đi, đi con đạo, có chúng ta ở đây, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với các ngươi. Hạ Kiệt nghe được trong thành người phàn nàn, liền nói ngay. Hạ Kiệt Thái tử, quá tốt rồi, như vậy chúng ta liền có thể an tâm. Trong lúc nhất thời, trong thành vô số dân chúng rối rít nói tạ, đối với bọn hắn tới nói, sinh hoạt liền cần tiền, nhất là dựa vào Liêu Quốc Hạ Quốc lưỡng địa mậu dịch Bạch tính tới nói, một khi thời gian dài đình chỉ, bọn hắn liền không có cơm ăn. Mã Tặc vừa mới đầu xuân liền không có ngừng, có không ít người đều vì này mà mạng, mấy ngày nay không biết là nguyên nhân gì, trở nên càng thêm tấp nập. Tại dĩ vãng thời điểm, bọn hắn còn sẽ không như thế dạy đặc cấp giết du thương, cái này khiến rất nhiều người đều không dám tùy tiện khởi hành, có thể con hàng này vật một khi kéo càng lâu, liền càng không có giá trị. Rất nhanh, tin tức này ngay tại Tây Kim quan truyền ra, rất nhiều du thương đội ngũ phần lớn đều là hơn 10 người, mấy chục người, chừng trăm người, bọn hắn rất rõ ràng. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, phân tán đi chỉ sợ là nguy hiểm hơn. Rất nhiều du thương tụ tập lại, chuẩn bị đi theo Hạ Kiệt cùng Hạ Hầu Bá xuất lĩnh binh mã đằng sau xuất phát, chạy tới Đông Hoa Thành. Chương 82. Kim Tiên tùy tùng giúp hắn mua được một hành thiên tài địa bảo, Thanh Nưng Linh Ngọc, nghe nói chính là tại Liêu Quốc Linh Ngọc Quáng mạch đại sơn, Thanh Nưng Sơn tổ bên trong thai nghén mà ra. Thanh Nưng chính là tại Liêu Quốc cảnh nội, một loại cực kỳ hung ác hung thú, giương cánh to khoảng 10 trượng, thể trạng cường hữu lực. Liêu quốc có một chi cực kỳ cường đại binh mã, tên là Thanh Quân, làm tiêu hậu viện chấp trưởng. Mặc dù chỉ có 3 vạn, nhưng lại phi thường đáng sợ, linh thể cảnh liền có thể ngày đi mấy vạn dặm, có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Bởi vì thanh nhưng rất khó bị thuần phục, chớ nói chi là dùng cho nhân tộc liên hợp tác chiến bên trong, cho nên biên chế số lượng vẫn luôn không thể đi lên. Thương dẫn có thể cảm giác được, cái này phẩm chất cùng thanh mục linh dao ngọc không kém bao nhiêu, thậm chí càng tốt hơn một chút. Mấy ngày nay, Tây Kim quan rất nhiều du thương bị bao phủ đáng sợ hãi bên trong, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, không đầu du thương liền có mấy ngàn người, bị ngựa, lạc đà mang về. Như hôm nay còn không có sáng, Bọn hắn liền tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị đi theo Hồng Vũ Quân cùng Long Tuyển Tân Quân, đồng thời xuất phát. "Công tử, tiếp xuống tiến đánh Mạc Tây khẩu, sợ là ta không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể thụ động phòng hộ, bằng không, rất có thể chút thu hút 13 đạo tặc tự mình xuất thủ, đến lúc đó đối ngươi tới nói, càng thêm bất lợi." Kim Tiên tùy tùng Trịnh trầm nói. "Không sao, ta rõ ràng." Thương dẫn gật đầu. Hắn ngay tại xe ngựa bên trong, khinh chân tu luyện, làm tiếp xuống Tiêu Phỉ chuẩn bị sẵn sàng. Trước người thanh nhưng linh lượng, đang bị hắn chậm hóa. Lượt hai cái màu cam phù văn cũng tại một chút xíu thay đổi dần, chảy ra một chút hoàng quang, chỉ bất quá thương dẫn rất rõ ràng, muốn để hai cái phù văn đồng thời bước vào hoàn cảnh, sợ vẫn là phải một chút thời gian. Tại bọn hắn đến Tây Kim quan trước, Mạc cây khẩu 13 đạo tặc hang ổ, thu được một chương chân dung. Chân dung bên trong người chính là thương dẫn, ai có thể mang theo kẻ này đầu người trở về, thường 60 vạn thượng phẩm linh ngọc. Hạ Kiệt nói tới đến trả thù trấn nhiếp, chỉ là trong đó một cái tiểu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, đối với đám này tới nói, tha giết lầm, không bỏ sót, đầu người nơi tay Tiện tượng ta có, nhất là tại Mạc Tây khẩu loại này khí hậu phía dưới, có đôi khi mặt người thật đúng là không tốt phân biệt, chỉ có đem đầu người cắt trở về mới có thể chuẩn xác so sánh. Đây mới là những ngày qua, tất cả du thương sẽ bị chém đầu nguyên nhân chủ yếu. Có thần bí người, muốn kẻ này đầu người, đồng thời hắn lời nói, 13 đạo tặc vương tin không thể nghi ngờ, chỉ cần mình có thể làm được, đối phương tất nhiên chút làm tròn lời hứa. Bọn hắn đã thu được 30 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, làm tiền đắc cốc. 13 đạo tặc viện nhận được tình báo là một tháng đến nay, chân dung bên trong nam tử sẽ Tây khẩu phụ cận hoạt động. Cái này tự nhiên là xuất từ Thái Hậu thủ bút, lấy thân phận của nàng tự nhiên không thể lại trắng trận làm loại chuyện này, cho tới nay, Hồng Thăng, Lãnh Cương đều thật phụ trách những sự tình này. Chỉ là thương dẫn bọn người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tây Kim quan bên trong, rất nhiều du thương đội ngũ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, dù sao Hạ Kiệt đã tự mình mở miệng, muốn chinh phạt Mạc Tây khẩu mã tặc, bọn hắn tự nhiên cũng là thoải mái tinh thần. Đối với du thương tới nói, làm ăn thời gian điểm phi thường trọng yếu, một khi bỏ qua cái này thời tiết cần có độ vật, lại trở về đi, giá trị liền muốn giảm bất đi nhiều. Bọn hắn cũng biết Đối mặt đột nhiên nổi điên 13 đạo tặc mã tặc, chỉ có mọi người đem lực lượng đoàn kết lại mới có thể bình an vượt qua. Tất cả du thương đội ngũ cộng lại, có 3, 4 vạn người quy mô, trong đó bước vào linh thể cảnh hộ vệ, chí ít có 8000 chi cự, những người khác càng nhiều đều tại phàm thai cảnh. Thương Duẫn Hinh, chúng ta muốn lên đường, ngươi có tính toán gì không? Hạ Hầu Bá cưới ngựa đến đây, hắn đã kích động, nhưng cũng biết Thương Duẫn mới chỉ có 2 người, đơn độc hành động quá nguy hiểm, không bằng cùng ta Hồng Vũ Quân cùng nhau hành động như thế nào. Được rồi, chém chém giết giết sự tình liền giao cho các ngươi đi, nhiệm vụ của chúng ta liền là lẫn vào đến du thương đội ngũ bên trong, bảo vệ bọn hắn, để phòng vạn nhất. Thương dẫn trong tay cầm Hạ Hầu Bá điệu đồ, ở phía trên có lộ tuyến, chỉ cần có thể bình yên thông qua cái thứ nhất ổ điểm, một khi chiến tranh khai hỏa, liền xem như 13 đạo tặc mã tặc, sợ là cũng không dám hoài tới du thương đội ngũ. Ừm. Vì sao muốn làm như thế? Hạ Hầu Bá có chút khó hiểu, chỉ cần chúng ta có thể giết sạch mã tặc, bọn hắn tự nhiên là an toàn. Tiêu phỉ mục đích là cái gì? Còn không phải là vì để song phương quốc gia bách tính có thể bình thường tương mậu, vãng lai giao lưu, để bách tính có thể trao đổi vật tư? Theo như nhu cầu, dạng này mới có thể sinh hoạt, nếu là có thể tại du thương trong đội ngũ, hộ thống bọn hắn bình yên đến Liêu Quốc Cảnh Nội, kia mục đích cũng liền đạt đến, hai người chúng ta trên chiến trường không dậy được tác dụng quá lớn, nhưng nếu như tại trong tướng đội, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ ít có thể đưa đến chỉ huy tác dụng. Ta hiểu rõ Hạ Hầu huynh ngươi đến kiểm chế lại Mã Tặc, chúng ta tất nhiên có thể giảm bớt rất nhiều áp lực." Thương Duẫn cười cười, hắn biết Hạ Hầu bá cũng là muốn tốt cho mình. Minh Bạch. Hạ Hầu bá trong lòng có không ít xúc động, nghe được cái này một lời nói trước, trong lòng của hắn chỉ có quân công. Lúc này vớt cảm nói, vậy ta nhất định sẽ tận khả năng, đem tất cả ổ điểm mã tặc, toàn bộ kiềm chế lại, cho các ngươi tranh thủ thời gian, giảm bớt gánh vác. Hy vọng để Long Tuyển Tân quân nơi đó cũng nhiều ra thêm chút sức, chỉ dựa vào ngươi là không được, ta nhìn 13 cái ổ điểm mã tặc số lượng cộng lại, chí ít có hơn 30 vạn. Thương dẫn Thần sắc trịnh trọng, nói, coi như bọn hắn không phải quân chính quy xuất thân, nhiều năm ở chỗ này, một cố dụng manh chi khí, cũng không thể bỏ qua. Yên Tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho họ vài ngày trước những cái kia bách tính chết vội. Hạ Hầu bá chắp tay nói, một đường cẩn thận Một đường cẩn thận. Thương Duẫn Duốt cẩm nói: "Công tử, vậy chúng ta xuất phát." Kim Tiên tùy tùng gặp Hồng Vũ quân cùng Long Truyền Tân quân chuẩn bị xuất phát, bây giờ vẫn là lúc nửa đêm. "Ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, dọc theo con đường này ngươi không cần hộ tống ta." Thương dẫn lấy ra một phong viết xong thư tín, cùng một chương lệnh bài, nói: "Tại Tây Kim quan tuyển một nhóm nhanh nhất mã, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đến chạy tới Liêu quốc." Kim Tiên tùy tùng bọn người, không biết Thương Duẫn là thế nào nghĩ, bất quá biết, mình chỉ cần nghe lệnh làm việc là đủ rồi, lập tức lĩnh mệnh đi. "Đúng." "Ngô Ngơ ca, vất vả ngươi đường đường Thương Duẫn nhếch miệng nhất thiếu, hắn nhìn xem bản đồ trong tay, ở giữa có 3 vạn dặm lộ xa, dù cho là du thương đội ngũ không ngủ không nghỉ, tốc độ nhanh nhất tiến lên, ít nhất cũng phải thời gian 10 ngày. Ngô Ngơ trực tiếp dùng tay bẻ một cái thanh lưng linh ngọc đầu, cắn một cái giòn, liên tục gật đầu. Thương dẫn thì là tiếp tục tại toa xe bên trong, khinh chân tu luyện, rảnh giật từng giây. Chơi còn chưa sáng, Hằng Vũ quân cùng Long Truyền Tân quân, tuần tự ra Tây Kê Quan. Du thương đội ngũ cùng sau lưng bọn họ, bằng nhanh nhất tốc độ hải quân. Từng thất hùng trên chiến mã ngồi du thương linh thể cảnh chiến sĩ, từng đầu lật đà. Lôi kéo số lớn hàng hóa, mặc dù bọn chúng rất có sức chịu đựng, đồng thời phương hướng cảm giác vô cùng tốt, tại bao cắt lớn thời điểm cũng sẽ không mất phương hướng, nhưng tiến lên tốc độ tương đối tới nói phải chậm hơn rất nhiều, nếu như đi cả ngày lẫn đêm, không nghỉ ngơi hơn 3000 dặm đã là cực hạn. Tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần, bằng không, đầu liền muốn dọn nhà. Chúng ta nhiều người lực lượng lớn, gặp được Mã Tặc, liều chết huyết chiến, bọn hắn chưa hẳn có thể đánh thắng được chúng ta. Có không ít thường xuyên đi con đường này linh thể cảnh hộ vệ, cho ở đây hết thảy mọi người làm viên. Bây giờ Hạ quốc đã điều động tinh binh mã Đối bọn hắn tiến hành vây quét, bọn hắn coi như để mắt tới chúng ta, cũng không khả năng sẽ có đại lượng binh mã. Chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, bọn hắn đối với chúng ta cũng không thể tránh được. Không ít du thương, bị bao phủ phía trước chút thời gian bóng ma bên trong, mỗi ngày đều có hay không đầu thi cưới ngựa trở về, đều là du thương, suy nghĩ một chút cũng làm người ta trong lòng phát lạnh Thương dẫn chỗ xe ngựa ở giữa, đem mọi người, nghe được rõ ràng. Hắn biết, mình phải căn cứ tình huống thực tế, làm ra phản đoán, để phòng có sai lầm. chương 83 thái tử Đã ngươi đề nghị để kia mấy vạn thương đội theo chúng ta cùng lúc xuất phát, vậy cần phải gánh vác trách nhiệm này, chúng ta muốn mức độ lớn nhất kiểm chế lại mã tặc, mới có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Hạ Hầu Bá cùng Hạ Kiệt sóng vai mà đi. Tiên tâm đi, ta Long Truyền Tân Quân tất nhiên có thể giết đến mã tặc quân lính tán dã. Hạ Kiệt tràn đầy tự tin, thiếu dung sán lạ. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Hạ Hầu Bá nói một câu. Hạ Hầu Bá cùng Hạ Kiệt riêng phần mình xuất linh 8000 tinh huyết, hướng phía trước tập. Hạ Kiệt Long ngồi cưỡi chiến mã, cũng tương tự đều là bước vào linh thể cảnh tận phong mã, lao nhanh, đạp không thừa Hạ hầu bá cho tới nay, đều không có để Hồng Vũ Quân thể hiện ra phong linh vực lực lượng, bọn hắn thừa dịp trời còn chưa sáng thấu, tại trong vòng một canh giờ, liền đột tiến 3000 dặm. Một tòa cao có mấy trăm trượng đỉnh núi, rất là hiểm trở, dễ thủ khó công. Căn cứ tình báo nơi này có mấy vạn mã tắc nghỉ lại, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Hồng Vũ Quân một doanh tinh nhuệ, đồng thời khống chế tận phong mã, dẫn ra phong linh vực lực lượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạt không mấy trăm trượng. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, đối trên núi đổ quân phòng quan sát, tiến hành tập kích bất ngờ. Bán tên. Hạ hầu bá ra lệnh một tiếng, Tường cây nóng này tiến phá không đánh tới. Mạc Tây Khẩu nguyên bản liền cực kỳ khô giáo, rất nhiều chu ngựa, cỏ khô, một điểm liền đốt, chớ nói chi là cái này hỏa bạo tiện bên trong viện bao dung dầu, một khi dính bảo, rất khó dập tắt. Hai vòng tề xạ, lập tức tòa này ổ trọn cướp đỉnh núi, liền hóa thành một cái biển lửa, cháy hung hực, thế lửa cấp tốc lan tràn, phần lớn đều là làm bằng gỗ kết cấu sân trại, căn bản ngăn cản không nổi hỏa công. Tại Mạc Tây Khẩu sức gió rối loạn, mã căn bản cũng không tới, có người sẽ dùng hỏa công phương thức. Gió trợ thế lửa, lửa trợ gió uy, rất nhiều tại tu luyện hoặc là đang ngủ ma tộc, trực tiếp bị bừng tỉnh, lập tức hướng về muốn ra chống cự, thế nhưng là nghênh đón lại là hỏa thiên chi vũ. Chúng tên ma tộc tại chỗ bị đốt sống chết tươi. Phần lớn ma tộc cũng đều tại phàm thai cảnh, linh thể cảnh ma tộc, mỗi năm người bên trong mới có một cái. Xuyên giáp điễn, phóng. Ở giữa không trung hồng vũ quân tinh luyện, lăng không tề sạ, mưa tên phô tiên cái điệp. Từng toa bị tự mục, đất vàng, núi đá viện đắp lên mà thành phòng ốc, bị bắn thủng, nổ tung, đất đá tung tué. Ba lượt tề làm cho cả đỉnh núi ma tử thương hơn phân nữa. Nhanh, cầu viện! là Hồng Vũ quân, hạ Quốc tinh uyệ. Tại cái này ổ điểm chủ thể, ngay đầu tiên hạ lệnh. Mấy trăm chi lang yên tên lệnh cùng nhau bắn về phía thiên cùng, huyết sắc khói đỏ tràn ngập ở giữa không trung, chỉ có tại gặp được trọng đại tình huống thời điểm, mới có thể đồng thời vận dụng mấy trăm cây lang yên tên lệnh. Giữ Vững xuống núi quân ải, dữ vững xuống núi từng cái giao lộ, một khi phát hiện mã tặc, trước tiên bắn giết, ta xuất linh 4000 tinh uyệ, dị giật đại lao, chờ đợi mã tặc viện về sau, phải tất yếu đem cái này thứ nhất điểm mã tặc, toàn bộ tiêu diệt. Hạ Hầu ba biết, mặc dù Hạ Kiệt Long truyền Tân Quân cũng rất mạnh, nhưng sẽ không đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người hắn, mình cũng muốn chuẩn bị thêm một chút. "Mẹ nó, các huynh đệ, giết cho ta ra một con đường máu." Tại núi này đầu ổ điểm, thực lực mạnh nhất đều chỉ là linh thể tử cảnh, có một tôn đến gần vô hạn tiên thân cảnh. Những này mã tặc ngồi cưỡi chiến mã, quen thuộc đường núi. Không thể không nói, những này mã tặc cho dù không phải quân chính quy xuất thân, trước tiên liền nhân cưới lên chiến mã, bay vọt buôn tập mà xuống, không có chút nào lui e sợ. Một đường bắn tên, ở trên cao nhìn xuống. Nhưng mà Hồng Vũ Quân đã sớm chuẩn bị, đối chủ yếu đường núi, cùng nhau kết sạn. Những này mã tặc căn bản ngăn cản không nổi cường đại như thế mưa tên áp chế, vốn là muốn phá vòng đây, đều chết ở trên đường. Mặc dù có hơn vạn binh mã, nhưng dưới mắt trên núi có đại hỏa, đồng thời nương theo lấy gió thổi, cấp tốc lan tràn, sinh trưởng ở trên núi cây tối một điểm liền đốt. Thế lửa càng lúc càng lớn, bọn hắn chỉ có thể hướng xuống sông, bằng không sẽ chỉ bị đốt sống chết tươi. Hồng Vũ Quân tinh huệ, dưới chân núi di giật đái lao. Mấy trăm lang yên tiên lệnh tẩy cái thứ hai ổ điểm có mã tặc nhìn thấy. Đồng thời cũng kích xạ ra mấy trăm chi lang yên tiến lệnh, 13 cái mã tặc ổ điểm người, đồng thời nghe tin lập tức hành động. Long truyền tân quân cùng tại phải qua dọc đường, phục kích cái thứ 2 ổ điểm mấy vạn mã tặc, triển khai một trận huyết tinh đồ sát. Xuyên thuần tiến phía dưới, không người có thể ngăn cản. Bị bắn chúng người, tất nhiên gân cốt đứt gãy, gần như không cách nào khí có thể ngăn cản. Đến từ hạ quốc tinh nhuệ chinh phạt, đến mức như thế đột nhiên, là bọn hắn không thể đoán được. Vận chuyển hai con mắt của mình, nhìn thấy bầu trời phương xa, huyết hồng sắc lang yên tràn rất là dễ thấy, biết hạ hầu bá cùng hạ kiệt đều đã đột thủ. Hắn không tại chiến tuyến phía trên, cách từ xa, có thể nhìn thấy bầu trời phương xa có rất nhiều vết hồng lang yên tràn ngập ra, theo gió lưu động, có thể sơ tán, không nghĩ tới mã tặc lại có loại phương thức này, như vậy, chỉ sợ toàn bộ mã tặc 13 cái ổ điểm đều sẽ đồng thời động, Hạ Hầu Bá cùng Hạ Kiệt hai người không phải một lòng, chưa hẳn có thể kiềm chế được. Lớn như vậy thương đội, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Hắn giơ tay lên bên trong địa đồ, nhìn phía trên 13 cái ổ điểm phân tán ra tới. Nhưng mỗi cái ổ điểm khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 3000 dặm, dù là hai cái cách xa nhau xa nhất ổ điểm, cũng có thể hữu hiệu ngay đầu tiên đem nguy tình chuyện đưa. Từ tình huống trước mắt đến xem, xa nhất ổ điểm, tiến về cái thứ nhất ổ điểm gấp rút tiếp viện, cũng muốn tiếp cận 2 ngày thời gian. Hắn biết rõ, Hùng Vũ quân cùng Long truyền Tân quân, ở ngoài sáng sau 2 ngày, ít nhất phải đứng trước mấy chục vạn mã tắc vây công. Chỉ cần bọn hắn có thể kéo càng lâu, thương đội liền sẽ càng an toàn. Chư vị thương đội huynh đệ, mời tăng thêm tốc độ tiến lên, đừng có một kẻ kéo dài. Thương dẫn đứng tại trên xe ngừa của mình, nói thế nào? Có kinh nghiệm lao đạo thương đội hộ vệ, cũng nhìn ra có chút không đúng. Mấy chục vạn mã tắc cùng một chỗ động, Nếu như Hồng Vũ quân cùng Long Truyền Tân quân chịu không được, chúng ta có thể có bao nhiêu thời gian?" Thương dẫn Thần sắc rất nghiêm trọng. Ngay từ đầu không nghĩ tới, những này Mã Tặc lại có thủ đoạn như vậy đến thông chi quân tình. Tất cả đại ổ điểm ở giữa, không có dạng này truyền lại quân tình phương thức, thậm chí đều có thể từng cái đánh tan, đều không phải vấn đề. Nhưng bây giờ 13 cái ổ điểm, đồng thời nghe tin lập tức hành động. Mấy chục vạn Mã Tặc, liên la đứng ở nơi đó cho Hồng Vũ quân, Long Truyền Tân quân giết, cũng muốn một lúc lâu. Vị tiểu huynh đệ này nói rất có đạo lý à, 13 cái ổ điểm tặc, cộng lại có 340 vạn này chúng chúng ta không thể đem toàn bộ hy vọng, toàn bộ đều đặt ở trên thân người khác. Hộ vệ rất có kinh nghiệm, hắn có thể nhìn thấy đầy trời vết hồng lang nhiên, điều này có ý vị gì? Trong lúc nhất thời, ở đây có không ít người khẩn trưng lên. Tăng thêm tốc độ, đi đường, đi đường. Toàn bộ thương đội đều được huy động lên, mở cung liền không có quay đầu tiễn, không có mấy người nguyện ý quay đầu. Bởi vì bọn hắn viện chọn mua hàng hóa, nếu như qua khoảng thời gian này, có liền vô dụng. Khoảng cách thứ nhất ổ điểm, gần nhất 3 cái mã tắc ổ điểm, ngay đầu tiên chạy đến, tổng thể cộng lại có 10 vạn này chúng, bọn hắn trùng trùng điệp điệp mà tới. Hạ Kiệt đã sớm chuẩn bị, giết đến say xưa sướng lâm ly. Hạ Hầu Bá cũng làm cho một nửa Hồng Vũ quân dĩ giật đại lao, đến đây Mã Tặc viện quân bị hắn nửa đường phục kích, tử thương hơn phân nửa. Cái thứ nhất ổ điểm đã bị toàn bộ tiêu diệt, trên đỉnh núi Hỏa Diễm không ngừng hướng xuống cháy, chỉ có thể đem bọn hắn hướng xuống mức, căn bản không có khả năng để bọn hắn lưu thủ ở trên núi. Ngày thứ hai thời điểm, cái thứ năm, cái thứ sau ổ điểm Mã Tặc viện binh cũng cảm nhận được, Hạ Kiệt bọn hắn đã cùng mấy vạn Mã Tặc triển khai mặt đối mặt chính diện chém giết. Hạ Hầu Bá cũng không đối kháng chính diện, mà là mượn nhờ tật phong Mã Phong linh vực phối hợp, đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, mượn nhờ cái này mạc tây khẩu báo cát, đem Hồng Vũ quân một doanh tinh nhuệ mang gặp thời Mã Phi Thiên, khi thì đột địa, xuất quỷ nhập thần, để rất nhiều mã tặc căn bản tìm không thấy. Ngày thứ ba, cái thứ bảy, cái thứ 8, thứ 9 ổ điểm đến đây gấp rút tiếp viện mã tặc số lượng càng ngày càng nhiều, cho dù là Long Truyền Tân quân đều cảm giác có không ít áp lực, chiến tranh đã tiến vào gay cấn trạng thái. Hạ hầu bá thời gian tiến thời gian lui, công thủ có độ, để mã căn bản không mò ra tình huống. Hạ phát hiện Long Truyền quân xuất hiện bộ phận tương bọn hắn bị vây Những này mã tặc càng là không sợ sinh tử, tiến hành một vòng lại một vòng bắn vọt. Càng có một ít tên bắn lén phá không mà đến, bao cát thời tiết, căn bản rất khó phòng hộ. Giết ra một đường máu, hướng Tây Kim Quan rút lui. Hạ Kiệt phi thường đau lòng, bởi vì trí ít có mấy trăm long truyền tân quân tương vong. Không phải đã nói, kiềm chế lại mã tặc, cho thương đội tranh thủ thời gian sau. Châu Mính nhìn hắn một cái, nói, lúc này không quản được nhiều như vậy, nhiều như thế mã tặc, như là châu chấu đồng dạng, hướng về chúng ta vào tới, không biết có bao nhiêu số lượng, nếu như không thừa dịp hiện tại phá vây, một khi bị bọn hắn ngăn chặn, Thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Hạ Kiệt cũng sớm đã sắp xuất hiện Trưng Thu trước đó viện truyện đã đáp ứng, quên sạch sành xanh. Châu Mĩnh không nói thêm gì, bởi vì Hạ Kiệt mới là Long tuyển Tân quân tông soái, mình đến Hạ quốc chỉ là làm khách mà thôi, không muốn có quá nhiều xen bảo. Tâm hắn đau mình Tân quân, nhưng cũng là không sai, đây đều là ngàn trọn vạn tuyển ra đến, thiên phú hơn người người trẻ tuổi, cùng mã tặc đối kháng bên trong, anh hùng đáng khen, hoàn toàn chính xác Hạ Kiệt nói tới cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu như không có đem bọn hắn kiềm chế lại, Thế nhưng là sẽ có mấy vạn tương đội sẽ gặp phải mã tặc tàn sát nguy hiểm, Châu Mính tại thời khắc này đã đối hạ Kiệt nhìn đấu. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng, không có một người thân là tương lai hạ quốc quân chủ đảm đường, hắn rất rõ ràng, sợ là thương dẫn nguy hiểm, đã người muốn rút lui, hẳn là điều động một chi tinh luyện, thông tri Hồng Vũ quân, bằng không, bọn hắn rất có thể cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tiên tâm đi, hạ hầu bá từ nhỏ ở trong quân doanh, hắn nhìn thấy loại tình huống này, chút lui đến còn nhanh hơn ta. Hạ Kiệt ra lệnh một tiếng, toàn quân phá bay, rút về Tây Kê Quan. Châu Mính trong lúc nhất thời Đúng là không phản bắt được, nói, vậy cũng muốn phái một chi tinh huệ đi quan đạo, thông tri thương đội, để bọn hắn ra tốc tiến lên, bằng không, một khi bị mã tặc đối kịp, sợ là sẽ phải có nguy hiểm cực lớn. Hạ Kiệt bị Châu Mính một phen nhắc nhở, đúng là có chút tâm phiền ý loạn, hắn trầm giọng nói, không cần, những cái kia du thương, hám lợi, tự nhiên là tiết mệnh, những ngày qua mạc Tây khẩu huấn hiểm, bọn hắn là rõ ràng, tự nhiên sẽ tốc độ cao nhất thúc đẩy. Châu Mính không nói thêm gì nữa, dù sao những cái kia du thương đều là bởi vì hắn, mới có thể đồng thời ra khỏi thành, bây giờ mới chỉ là ngày thứ 3 mà thôi. Hắn liền muốn lại. Cái này hạ kiệt, khó thành đại sự." Châu Mĩnh trong lòng thở dài. Chương 84. Một đêm này, có người tới Mã Tặc Lâm thời chỉ huy trong liễu vải. Người tới thân phận thần bí, đồng thời cũng là thuê bọn hắn chém giết chân dung bên trong thương dẫn tồn tại. Có một chi mấy vạn người thương đội, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng Liêu Quốc thương hành, căn cứ tình báo, hóa bên trong nam tử rất có thể ngay tại thương đội bên trong, hắn tại một chiếc xe mã bên trong. Thương dẫn hành tung, vẫn luôn bị thái hậu người nhìn chằm, chằm. Lần này chúng ta tổn thất quá lớn, không giết chọn người tiết hận sao được đâu. Xem ra Cái này Hồng Vũ quân cùng Long Truyền Tân quân, rất có thể liền là đến hấp dẫn chúng ta chú ý, truyền mệnh lệnh của ta, đem cái này một chi vạn người thương đội toàn bộ đều cho ta đổ, đem bọn hắn hàng hóa toàn bộ đều cất về, vạn hồi một chút tổn thất, tất cả mọi người đầu đều cho ta chặt đi xuống, Long Truyền Tân quân đã lui, đội ngũ khác cho ta hướng Hồng Vũ quân bên kia áp chế. 13 đạo tặc bên trong, xếp hạng thứ 13, hai sao tiên thân cảnh thủ lĩnh, lại bằng ra lệnh một tiếng, coi như không có họa bên trong nam tử. hắn cũng muốn làm như thế. Hắn biết rõ, tại đối phương không có tiên thân cảnh người, mình không thể xuất thủ có thể làm cho người treo thưởng mấy chục vạn thượng phẩm linh ngọc người, tất nhiên thân phận bất phàm. Nhưng nếu như là thủ hạ những này mã tặc đem đối phương chém giết, vậy liền không có vấn đề gì cả. Vâng. Trong lúc nhất thời, hai cái ổ điểm, tổng cộng có 6 vạn mã tặc, trùng trùng điệp điệp, hướng phía thương đội vị trí buôn tập mà đi. Đối với cái này, toàn bộ thương đội hoàn toàn không biết gì cả. Thương dẫn tu luyện hai ngày, đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đi ra xe ngựa, nhìn về phía một bên linh thể cảnh cường giả, nói: "Mọi người phải cẩn thận, Hùng Vũ quân cùng lòng quyền tần quân rất có thể từ hôm nay trở đi." Khả năng liền hấp dẫn không ở Mã Tặc, đề nghị tất cả lực lượng Vũ Trang, Nương Tụ tùy thời chuẩn bị đánh lén được đến. Tiểu Hưng đệ, ngươi là ai? Tại chỗ có người hỏi, bởi vì nhìn Thương dẫn xe ngựa này, liền biết thân phận của hắn không tầm thường. Ngay đầu tiên, hắn liền để đám người hết tốc độ tiến về phía trước, có thể hai ngày này đều là bình yên vô sự. Lúc ấy không ai biết thân phận của hắn, bây giờ muốn huy động tất cả mọi người đối kháng Mã Tặc, có ít người cũng không muốn để ý đến hắn. Ta chính là Thương Tiên chính độc Tôn Thương Duẫn, cùng Hồng Vũ Quân, Long Truyền Quân cùng nhau đến đây, lần này chính là giấu ở thương đội bên trong. Hy vọng có thể giúp mọi người vượt qua lần này nạn quan, để phòng có sai lầm." Thương dẫn Trịnh trọng nói. "Cái gì? Lao tiên sư Thương tiên Chính độc tôn?" "Không thể, ta cũng có nghe nói, lần này là ba người bọn hắn tại Xuân Săn đuổi đến ba vị trí đầu người, đến đây trinh phạt Mạc Tây Khẩu Mã Tặc. Lại là tiểu tiên sư, khó trách có thể có loại cấp bậc này xe ngựa." Ở đây rất nhiều trong lòng người lập tức đều có cảm giác cá toàn, bởi vì Lao tiên sư độc tôn, ngay tại trong tướng đội. Thương dẫn cầm trong tay điều đồ, căn cứ mấy cái ổ điểm tiến đường hành quân. Sợ là giờ phút này Mã Tặc Vi Quân đều tụ tập Hồng Vũ Quân cùng lòng truyền tấn quân nơi ở, thế nhưng là một khi nếu như bọn hắn kiềm chế không ở, những này Mã Tặc giết trở lại đến, hậu quả kia đem thiết tượng không chịu nổi. Bởi vì thương đội có hàng vật, tốc độ tiến lên tự nhiên không đổi kịp Mã Tặc trong đêm bố tập. Thương đội nhân mã có mấy vạn chi cự, rất khó không bị phát hiện. Đoạn đường này đi về phía tây, thương dẫn căn cứ tuyến đường hành quân phán đoán, tiếp xuống Mã Tặc rất có thể chút từ phía sau đánh tới. Đoạn đường này, mọi người không muốn nghỉ ngơi, đi đường suốt đêm, làm tốt ngày đêm giao tiếp, cái khắc đến linh thể cảnh người, cùng ta cùng nhau ở hậu phương, tùy thời chuẩn bị đánh lén địch nhân. Thương dẫn luôn cảm thấy bây giờ vẫn là rất nguy hiểm, hắn khống chế lấy xe ngựa, lái ra thương đội, chỉnh trọng nói, lưu lại một chút dũng sĩ làm tiếp ứng, những người khác có ai nguyện ý theo giúp ta đoàn hộ? Thôi đi, có hay không nghiêm trọng như vậy a? Mặc dù ngươi là lão tiên sư được tôn, nhưng người ta thái tử xuất lĩnh 8000 lòng truyền tân quân tinh huệ, tất nhiên có thể đem mã tặc giết đến tè ra quần. Không tệ, hắn đã cho chúng ta hứa hẹn, có thể bình yên ra khỏi thành. Thương Duẫn nhìn thấy giữa đám người có thanh niên phản đối, nhưng lại xem thường, trầm giọng nói: Nếu như thái tử thật sự có thể đem những mã đó tặng, giết đến phe gia quân, tự nhiên là tuyệt tốt, mọi người cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, ai dám cùng ta chặn đánh địch? Ta, ta. Nói không sai, nếu là thái tử thật sự có thể giết bại mã tộc, đương nhiên sẽ không có người truy chúng ta, có gì phải sợ? Có ít người chính là muốn cho mình yếu nọ kiêu cỡ. Một quanh năm hành tẩu trên con đường này nam tử trung nhân biết, thương dẫn lo lắng không phải không có lý. Trong đám người, từng tôn linh thể cảnh kinh nghiệm lao đạo du thương chiến sĩ, thanh âm liên tiếp vang lên, bọn hắn muốn cùng trong truyền thuyết lão tiên sư cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có không ít người không nguyện ý bởi vì những này mã tặc thực sự quá mức hung tàn, đoạn hậu rất có thể sẽ đem mình tính mệnh nằm tại chỗ này. Làm một chút du thương hộ vệ, bọn hắn cũng là ra kiếm miếng cơm ăn, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, không người nào nguyện ý đem mạng của mình dựa vào. Thương dẫn vô cùng rõ ràng, không thể ép buộc, loại này toàn bằng tự nguyện. Nguyện ý cùng hắn xuống tới đoạn hậu người, không đủ 3000, nhưng hắn rất rõ ràng, những người này kinh nghiệm lão đạo, quen năm trên một con đường này hành tàu, hết sức quen thuộc địa hình. Thương đội viện đi chính là chủ quan đạo, quan thông Liêu quốc, nếu như thoát ly con đường này, bọn hắn tiến lên tốc độ liền sẽ giảm bất rất nhiều, bởi vì con đường sẽ trở nên càng khó sử được, thậm chí sẽ có rất nhiều trở ngại, mấy vạn người du thương đội ngũ, phi thường dễ dàng bị phát hiện. Thương công tử, có gì phân phó, cứ việc nói thẳng. Những người này có đến từ Liêu quốc, cũng có đến từ Hạ quốc. Không hề nghi ngờ, bồi tiếp Thương dẫn cùng một chỗ đoạn hậu, là bởi vì bọn hắn phải bảo vệ thương đội của mình, đồng thời cũng tín nhiệm kính trọng lao tiên sư là người, tin tưởng Thương dẫn phán đoán. Trong nhà có huynh đệ tỷ muội ra, Thương dẫn nói một câu tiểu tiên sư Đây là vì sao có một người trung niên Nam tử cười hỏi bởi vì chúng ta có thể sẽ chết thương dẫn bình tĩnh nói trong nhà có huynh đệ tỉ muội có thể chiếu cố lao tiểu không có người có thể dựa vào sau một chút thương cho biết không sợ nhất bạn chỉ sợ vào nhất haha tiểu tiên sư yên tâm trong nhà của chúng ta phần lớn đều là có huynh đệ tỉ muội mới ra đến làm bực này trên vết đau sinh hoạt mua bán Nếu không muốn chúng ta chết cha già mẹ già ai thay chúng ta chiếu cố lúc này nổi danh Thái Dương đã có chút hoa dâm Namử tiếu dùngá lạ hy vọng ta có thể dẫn mọi người đánh một trận thắng trận. Thương Duẫn không biết, Mã Tặc có thể hay không tới, nhưng chuẩn bị thêm một chút, tổng luôn luôn lo trước khỏi họa. Hai ngày hai đêm tốc độ tiến lên, nhưng mã đó Tặc chỉ cần thuận chủ quân đạo, hơn một ngày thời gian liền có thể đuổi theo tới. Chúng ta nguyện ý cùng Mã Tặc quyết nhất tử chiến. Những ngày qua, trong lòng bọn họ cũng kìm nén một luồng khí nóng, bởi vì Mã Tặc thủ đoạn, để bọn hắn cảm thấy vô cùng bị khuất, phẫn nộ, có chút bị chém đầu người, cùng bọn hắn quên biết. Tốt, kia đến lúc đó mọi người nghe ta hiệu lệnh, nếu như không có địch nhân tốt nhất, có địch nhân liền muốn làm tốt toàn lực đánh lén chuẩn bị. Thương Duẫn biết, mình Đồng thuật có độc đáo ưu thế, căn cứ từ mình bản đồ trong tay bên trên lộ tuyến, chỉ cần mã tắc phát hiện không đúng, muốn truy kích bọn hắn, nhất định đi quan đạo, bọn hắn chỉ cần tại ven đường bố trí mai phục, tất nhiên liền có thể cản lại đối phương. Vâng. Bọn hắn cùng kêu lên hô ứng. Không đủ 3000 linh thể cảnh dũng sĩ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Quan đạo một đường thản, không nơi hiểm yếu có thể thủ, chỉ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại ngày thứ tư buổi sáng, Thương Duẫn đứng tại xe ngựa phía trên, hôm nay khí hậu, gió không có lớn như vậy. Tầm mắt tương đối rõ ràng, hắn tìm một chỗ địa thế tương đối cao địa phương, tiến hành nhìn về nơi xa. Sau một cách giờ, Viễn phương phát hiện ngoài mấy chục dặm, bùi đất tung bay, có đại đội binh mã tới gần. Mã Tặc thật đến rồi, số lượng không ít, có 5 vạn trở lên. Thương Duẫn biết, ở đây tất cả mọi người am hiểu thể trạng, tầm sát thương tại trong vòng 10 dặm. Hạ Kiệt Thái tử không phải nói muốn đem Mã Tặc giết đến đại bại a? Lúc này mới mấy ngày thời gian, làm sao Mã Tặc liền đuổi theo tới? Những cái kia thương đội hộ vệ thần sắc rất phẫn nộ. Có thể là xuất hiện biến cố gì đi. Thương dẫn cũng không tốt nói thêm cái gì, mình lại tới đây, liền là để phòng văn nhất, cũng may mắn đến, đến rồi, bằng không, sợ là bọn hắn đều sẽ bị giết đến trở tay không kịp. Mặc dù đây đều là linh thể cảnh dũng sĩ, nhưng đại bộ phận đều tại linh thể xích cảnh, nhiều nhất tại linh thể hoàng cảnh, rất nhiều người đều linh bất quá ba cảnh, muốn vượt qua lục cảnh là một cái đại khảm. May mắn có tiểu tiên sư tại, bằng không, chỉ sợ chúng ta muốn tổn thất nặng nghề, thế nhưng là những này mã tặc có 5 vạn trở lên, chúng ta như thế nào ngăn cản. Có hộ vệ sầu mượn, chỉ sợ phải chết ở chỗ này đương nhiên là chơi ch Tất cả mọi người là tinh thông bắn tên hào thủ, làm gì cùng những này mã tặc chính diện đánh hám. Ở đây phần lớn đều là đến từ liêu có người, tinh thông tiện thuật là bọn hắn nhân sinh môn bắt buộc. Thế nhưng là chúng ta căn bản không nhìn thấy những này mã tặc vị trí, làm thế nào? Lúc này có người nói, không sao, ta nhìn thấy, mọi người căn cứ mệnh lệnh của ta, ném bắn là đủ. Thương dẫn biết, loại thời điểm này, chỉ có thể như thế. Chờ đợi công tử hiệu lệnh Những người này cùng thương đội đã sớm không thể chia cắt, biết chỉ có ở chỗ này, mức độ lớn nhất ngăn cản được mã tặc muối có thể vì mình thương đội tranh thủ thêm một chút thời gian. Thương dẫn vận chuyển đồng thuận, nhìn xem mã tặc tới gần 10 dặm chi địa, hắn hít sâu một hơi, mặc dù mình rất sợ chết, nhưng nếu như nơi này ngăn không được, trong thương đội sẽ chết càng nhiều người. 10 dặm, bán tên. Vừa mới nói xong, trong tay hắn tiên ưng linh cùng khởi động, mối tên pha không. Cơ hồ đều trong lúc nhất thời, đông đảo dũ sĩ cùng nhau dẫn ra công tiễn, mặc dù căn bản không nhìn thấy mã tặc, nhưng bọn hắn đều tin tưởng thương dẫn năng lực. Xiêu xiêu xiêu. Mấy ngàn mưa tên ném bắn mã ra, bọn hắn hướng phía thương Duẫn chỉ định phương hướng, bắn ra. Ma Tặc Tiên Phong cũng còn không nhìn thấy địch nhân, liền loạt vào mưa tên tập kích, hơn nghìn người bị bắn trúng, mới ngã xuống đất, trực tiếp bị hậu phương chiến mã đạp thành thê nát. 9- dặm, bắn tên." Thương dẫn nhìn xem bọn hắn không có chút nào trần trở, tiếp tục cưỡng ép đột tiến, lại lần nữa hạ lệnh. 8- dặm, bắn tên." Ở đây tất cả mọi người đều không nhìn thấy, nhưng bọn hắn đều tin tưởng Thương dẫn. Thẳng đến mã tặc tới gần 5 dặm thời điểm, Thương dẫn ra lệnh một tiếng, một bên rút lui, một bên bắn, để bọn hắn đuổi theo. Chơi diều chính là Liêu Quốc chiến sĩ am hiểu nhất, bọn hắn tọa hạ ngựa, đều có được tốt nhất sức lực đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra. Thương Duẫn rất rõ ràng, mặc dù những này mã tặc rất có thể ngợi chất lượng cũng không thấp, nhưng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, liên tục bốn ngày, người khả năng không có vấn đề, nhưng mã nếu như không có nghỉ ngơi, không nhất định có thể chịu được. Chương 85. Giá, giá. Trong lúc nhất thời, phụ trách đoạn hậu tinh duyệt liền hướng phía quan đạo phía trước bu tập, Thương Duẫn đứng trên xe ngựa, hắn dẫn ra mình đồng thuật, cầm trong tay xuyên thuật tiến, ở phía trên đều bị tôi bên trên thất tâm thủy. Một cấp tốc tới gần linh thể tử cảnh mã tặc, hắn ánh mắt hung hãn, trong tay cầm chiến cung chuẩn bị hướng phía trước bắn giết, hắn căn bản nhìn không rõ lắm, chỉ có thể bằng vào cảm giác. Nhưng mà lại bị thương dẫn tiếp cận, hắn kéo cung bắn tên. Một mạch mà thành, trong tay Thiên Ưng Linh cũng khói động, hướng giết gào trường âm. Xuyên Thuấn tiến phá không mà ra. Không thể không nói, cái này linh thể tử cả người, phản ứng cấp tốc, trong tay xuất hiện một mặt thiết thuẫn, che ở trước người. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, thiết thuần nổ tung. Xuyên Thuấn tiến phá vỡ bộ ngực của hắn, cả người như là như diều đứt dây, bay tứ tung mà ra. Đem người sau lưng cũng cho đập bay ra ngoài. Tiểu tiên sư, tốt tiến phá Có mấy cái chuyên môn tu nhãn lực người, đem một màn này thấy rất rõ ràng. Ở đây rất nhiều dũng sĩ cuồng hô nói. Bọn hắn cũng nhao nhao mở cùng bán tên, chỉ là bọn hắn mục tiêu càng xa mã tập nhóm, đối phương khí thế hùng hùng, số lượng cực lớn, căn bản khó mà phân tán ra tới. Thương dẫn đứng trên xe ngựa, dùng đồng thuật chuyên môn bắt giữ những cái kia sông lên phía trước nhất, cưỡng lực nhanh nhất người, tiến hành nhầm giết. Hắn biết rõ, loại này chơi diều phương thức, lấy tốc độ của bọn hắn, hơn một ngày thời gian, liền có thể đuổi kịp thương đội. Đến lúc đó liền muốn đối kháng chính diện dùng huyết lục để ngăn cản. Dưới mắt chỉ có thể là lớn nhất khả năng đi tiêu hao mã tặc số lượng. Bởi vì nhãn lực vấn đề, rất nhiều mã tặc căn bản không nhìn thấy địch nhân, liền lọt vào mưa tên đa kích, kinh hại không thôi, loại chuyện này đối bọn hắn tới nói, căn bản không có khả năng phát sinh. Không ai có thể so với bọn hắn hiểu rõ hơn cái này một mảnh thổ địa, vì tránh né mưa tên, bọn hắn thậm chí phân tán ra đến, đại đội nhân mã quy tán, không đi quân đạo. Nhưng cho dù như thế, đối phương mưa tên tựa hồ cũng sẽ căn cứ bọn hắn hình thừa thớt đến điều chỉnh, nếu như không phải có tu vi cường đại mã tặc cao tốc bọn hắn có người ở phía trước, Bọn hắn đều sẽ hoài nghi ra quỷ. Thế nhưng là dám đổi tới phía trước đi người, vẫn không có thể tới gần 500 địa, liền sẽ bị bắn giết. Dù là may mắn sống sót, cũng sẽ tựa như phát điên, công phạt quanh mình người. Mã tặc mặc dù cũng có thiện xạ người, nhưng số lượng cũng không nhiều, bởi vì mỗi một cái cung tiễu thủ đều là phải tốn rất nhiều tiền tài tới đút, tiện tiêu hao, cũng không phải là bình thường người dùng đến lên. Cho nên phần lớn mã tặc đều chỉ là dùng đao, thương, mặc dù bọn hắn cũng sẽ dùng ném bắn phương thức, nhưng chính xác cứ thấp, 2, 3000 nhân mã, cùng bọn hắn 6, vạn đến so, tự nhiên càng không tốt bắn giết. Trọng yếu nhất chính là, Thương Duẫn có thể phi thường tình chuẩn bắt được giữa bọn hắn khoảng cách, cho dù không giống điểm giết như vậy tinh chuẩn, nhưng mỗi một lần thế sát, mỗi một lần cũng có thể để bọn hắn nằm xuống vài trăm người. Rất tốt, chỉ cần dạng này mang xuống, tổn thất của bọn họ, chút càng lúc càng lớn, đối với chúng ta tạo thành nguy hiếp, chút càng nhỏ hơn. Thương Duẫn tâm tình phấn chấn. Hắn không biết mã tác số lượng cụ thể có bao nhiêu, nhưng trên đường đi, khẳng định tiêu tốn bọn hắn một bộ phận người. Giữa song phương, lẫn nhau truy đuổi. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là quá khứ nửa ngày thời gian, Thương Duẫn liền phát hiện có ít người, tương đối những hộ vệ này Có chút lực bất tòng tâm, lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Cùng tiến bán giết, nhất là cự ly xa ném bán, cực kỳ tiêu hao lực lượng, nhất là bọn hắn sẽ còn dẫn ra văn thuật, lấy ra tăng tiến ý lực. Mọi người ăn vào khôi phục đan dược, nếu là khí lực không kế, liền hào hảo nghỉ ngơi một chút thời gian. Thương Duẫn phát hiện, cũng không phải là mỗi người cùng mình đồng dạng, có thể có liên tục không ngừng khí lực, cái này cùng tu luyện văn kinh, văn thuật liên quan đến. Tu luyện văn kinh, văn thuật phẩm cấp càng cao, trong cơ thể mình phụ văn độ khả năng tích xúc lực lượng, nhục thân độ khả năng tiếp nhận cực hạn cũng liền cao hơn. Đúng Mệnh lệnh của hắn ngay đầu tiên truyền ra tới, Ngu Ngơ, tới giúp ta." Thương dẫn đem Lục Tiên cung giao cho Ngô Ngơ, tận phong mã tại phía trước chạy trước, không cần có người khống chế. Ngu Ngơ cũng lên hai túi xuyên thuận tiến, cũng đứng tại xe ngựa phía trên, kéo cung bắn tên, một mạch mà thành. Đồng dạng là cùng Thương dẫn bắn ra một tiễn. Hắn tiễn nhanh càng nhanh, tiến lực càng bá đạo hơn. Bị bắn chúng người, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, thấy Thương Duẫn mí mắt của loạn, thế này sao lại là bắn tên, quả thực liền là ná pháo. Mà Ngô Ngơ bắn tên tốc độ, nhanh hơn hắn, càng chuẩn, ác hơn. Thương Duẫn chỉ là bắn ra một tiễn, Ngô Ngơ đã bắn ra ba mũi tên, thậm chí 4 năm chi. Ngô Ngơ, ngươi đến cùng là nơi nào tới Ma Quỷ? Thương dẫn trong lòng sợ hãi thán phục, đây quả thực là trời sinh thần xạ thủ. Haha! ha. ha. Ngô Ngơ tiểu dung sán lạ, trên hàm răng lóe ra một vệt kia quang, rất là kiêu ngạo. Hai người bọn họ, Thành Mã Tặc trong lòng Ma Quỷ. Những cái kia có thể đuổi theo Mã Tặc, hạ chẳng có thể nghĩ. Ngô Ngơ gần như lệ vô hư phát, đã xem không ít Liêu Quốc linh thể cảnh dũng sĩ trận mổng, mỗi một tiễn giết ra ngoài, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Thương Duẫn còn muốn quan sát trong một giây lát mới có thể tiến hành bắt giết. Quá mạnh. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy thần tiến thủ? Chúng ta lần này có hy vọng. Thương Duẫn cắn răng, nói, có hay không cái khác dũng sĩ, đi thương đội hiệu triệu một chút, nhìn xem có hay không nguyện ý đến tham chiến, mã tắc bị chúng ta mài chết không ít, nếu như chúng ta có nhiều người hơn, hoàn toàn có thể đem bọn hắn chính diện đánh bại. Ta đi, ta đi. Mở miệng người tuổi tác đều tương đối lớn, rất có hy vọng, biết mình đi cố gắng có thể có tác dụng một chút. Trước đó không biết mã tắc số lượng, trong thương đội người chút e ngại. Chính là đương nhiên. Bây giờ thì lại khác, ta trên cơ bản có thể xác định, mã tác số lượng bị chúng ta một đường tiêu hao phía dưới sẽ không vượt qua 3 vạn. Đồng thời bọn hắn đã liên tục buôn tập 3-4 này, không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, dĩ giật cái lao, cho dù địch nhiều ta ít, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Nói cho bọn hắn, chúng ta là có cơ hội chiến thắng, nếu như bọn hắn e sợ chiến, chúng ta ngăn cản không nổi, bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Minh Bạch, một chi mấy chục người tiểu đội, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía thương đội vị trí, bằng nhanh nhất tốc độ buôn tập mà đi. Người còn lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tùy thời chuẩn bị ngăn địch. Thả nửa ngày chơi diều, Thương dẫn biết lại thế nào đâm xuống đi, liền đổi kịp thương đội. Bọn hắn sắp không đường có thể lui. Cũng may mắn, Mã Tặc Tọa Kỵ đều đã lâm vào vẻ mệt mỏi, truy kích tốc độ chậm chạp rất nhiều, không cách nào bằng nhanh nhất tốc độ bổ tập, đây là bọn hắn trước mắt có ưu thế. Nếu như có thể lại kéo một ngày liền tốt, bọn hắn hẳn phải chết. Thương dẫn biết, cho dù là linh thể cảnh cũng không có khả năng thời gian dài không ngủ không nghỉ, nhất là Mã Tặc tu luyện cực kỳ hỗn tạp, những này du thương hộ vệ khả năng cũng còn yếu nhược. Ngày bình thường mượn nhờ địa lợi, cùng người đông thế mạnh chủ đoạn tán nhẫn, thực tế chiến lực cũng không mạnh. Thương dẫn từ bọn hắn viện bắn giết ra tiễn liền có thể nhìn ra được, thực lực mạnh yếu, cao thấp không đều. Bọn hắn rửa vào liền là một cô hung hãn chi khí, ngoài mạnh trong yếu. Đến ngày thứ tư trong đêm, Thương Duẫn biết không thể lại hướng phía trước buôn tập, bởi vì như vậy tất nhiên chút đội kịp thương đội. Hắn ngừng lại, trầm giọng nói, là thời điểm cùng mã ta quyết nhất từ chiến. Chương 86. Đêm, đã giáng lâm. Viễn phương truyền đến ầm ầm, vạn mã buôn đằng thanh âm. Bắn tên. Thương Duẫn ra lệnh một tiếng, hắn cũng dẫn ra thiên ưng linh cùng, triển khai bắn giết. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Mỗi một lần hiệu lệnh đều mưa tên chút xuống, vô luận mã tặc như thế nào điều chỉnh đội hình, luôn có thể bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Mỗi một vòng tê xạ đều có thể mang đi hơn trăm người. Trăm trưởng tinh chuẩn bản giết, chuẩn bị trận chiến. Nghỉ ngơi nửa ngày thương đội hộ vệ, đồng thời 6 vòng tê xạ, bọn hắn di giật đại lao, bây giờ lực lượng đã khôi phục lại đỉnh phong nhất. Vẫn luôn ở phía sau đổi theo mã tặc, nhìn thấy minh nguyệt chiếu rọi xuống, có một chi tinh đương đạo cả đường, bọn hắn ánh mắt bên trong toát ra một vòng hung quang. Cuối cùng là đuổi kịp, đem bọn hắn đầu đều cho ta chặt, không nên để lại người sống. Mấy vạn người thương đội, có thể để chúng ta phát một lần lớn. Chạy nha, các ngươi ngược lại là lại chạy nha. 6 vạn mã tặc, thời gian một ngày, bị tiêu tốn hơn 3 vạn tử thương thảm trọng. Trên đường đi không ngừng bị bắn giết, đồng thời một mực không nhìn thấy địch nhân, trong bọn họ tâm đã có chút bất ổn. Thế nhưng là có không thể không tiếp tục đuổi xuống dưới, Lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Tiến còn có sinh khả năng, lui liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn Mạc Tây khẩu tung hoành vô địch ít có người có thể chống lại. Mấy ngày nay liên tiếp bị thương nặng, trong lòng nổi giận, có thể nghĩ, mắt thấy Song phương, sắp đánh giáp lá cả. Đột nhiên, siêu siêu siêu. Mưa tên phô thiên cái địa mà đến, Thương dẫn nhìn lại, lại có chừng 3000 linh thể cảnh chiến sĩ, đuổi giết mà đến, để trong lòng hắn đại hỷ. Những cái kia trùng sắt đến phía trước nhất Mã Tặc, mặt đều tái rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời. Ngu Ngơ Ca, cùng một chỗ động thủ đi, đừng cho Mã Tặc sống qua đạo này phong tuyến. Thương Duẫn thân mang cổ đằng tàn giáp, trong tay thiên ưng linh cùng liên tục kích xạ. Ha, ha. Ngô Ngơ cong lên lục tiên cùng, cầm trong tay ngạc lân thuần, như là một tôn hình người bạo lòng, hướng phía phía trước buôn tập mà đi. Hai tôn xông lên phía trước nhất mã tặc, huy động trong tay luôn đao, muốn hung hăng bổ về phía ngu Ngơ. Nhưng mà vừa đối mặt phía dưới, bị đụng bay ra ngoài, người ngã ngửa đổ, đem đằng sau hơn 10 danh mã tặc đâm đến gây xương đứt gần. Hắn huy động trong tay thuần, bị ngu Ngơ đè vào người, thịt nát xương tan, cực kỳ thê thảm. Nhiều ít du thương huynh đệ, chết tại bọn này ác ôn trong tay, hôm nay, chúng ta muốn vì bọn hắn báo thù rửa hận, khiến cái này mã tặc, tiếp nhận chư vị lựa giận đi. Thương Duẫn lớn tiếng gào hét, khuấy động lên ở đây tất cả mọi người thể nội dung manh chi khí, một ngày này đến nay, hắn cùng ngu ngơ viện bắn giết linh thể cảnh, có mấy ngàn, bây giờ tại mã tặc trống đám, cho linh thể cảnh người, số lượng không nhiều. Chúng ta ngăn trở mã tặc, hậu viện huynh đệ, dùng cung tiến đem bọn hắn bắn giết. Thương dẫn đứng trên xe ngựa, ở trên cao nhìn xuống, đồng thời cũng trở thành một cái bia sống, trong lúc nhất thời, mã tặc bên trong, rất nhiều tinh thông tiễn thuật người, bắn giết hướng về hắn. Thương dẫn dẫn ra tiên căn chiến diễu, cùng cổ giáp sinh ra hưởng, từ chiến giáp bên trên dọc theo từng đạo sợi đạn. Có người thành niên lớn bằng cánh tay, trong đêm tối nhìn như là từng đầu đại xà lăng không là vũ, đem đánh tới tiễn, toàn bộ ngăn cản quất bay mà ra. Xe ngựa, là trên xe ngựa người kia. Chân dung bên trong người, liền là hắn. Giếng hắn, liền có vài chục vạn thượng phẩm linh ngọc. Thương dẫn đứng tại chỗ cao, dị thường dễ thấy, rất nhanh liền bị người nhận ra. Những này Mã Tặc như bị điên, tuân hướng Thương dẫn, hắn nhướng mày, không biết chuyện gì xảy ra. Mã Tặc tựa hồi nhìn thấy mình, liền lâm vào trạng thái điên cuồng. Thương Duẫn cũng không biết, mình viên này đầu người giá trị 60 vạn thượng phẩm linh ngọc. Nguyên bản cùng rất nhiều thương đội thủ vệ chém giết cùng một chỗ mã thật, đều điên cuồng hướng phía Thương dẫn vào tới. Ngu Ngơ chờ ở Thương dẫn chỗ xe ngựa trước mặt, hắn huy động trong tay tấm chắn, múa đến tiếng rít liên tục, chạy như bay đến chiến mã bị đụng bay ra ngoài. Không người có thể gần được Thương dẫn thân. Hậu Phương Tinh Huệ hướng phía ta bên này bắn giết, những người khác lui về sau. Thương dẫn cao giọng gào thét. Bởi vì những này mã tặc hướng phía mình tập trung đến, trong lúc nhất thời, tiến như mưa xuống, mảng lớn mã tặc bị tại chỗ bắn tiên. Thương Duẫn từ đầu đến cuối bất vi sở động, tiếp cận thực lực đối phương cảnh giới cao cường người, một tiên bắn giết. Ngô Ngơ như là lớp kiếm tưởng, không có một cái mã tặc có thể vượt qua mà đến, gần sắt chung quanh hắn. Bất luận cái gì tới gần hắn tồn tại, đều sẽ bị đụng bay ra ngoài. Thương đội hộ vệ dĩ giật đái lao, cùng mã tặc giáo sắt cùng một chỗ, tại ngu Ngơ như là dũng mãnh phi thường chiến tư khích lệ phía dưới, tất cả mọi người rét đỏ cả mắt. Bọn hắn vốn cho là mình có thể tiến hành một trận thu hoạch, về sau lại phát hiện những này thương đội hộ vệ, thực lực đều tại linh thể cảnh, bây giờ hơn 2 vạn mã tặc bên trong, linh thể cảnh số lượng cũng chỉ có mấy trăm, bọn hắn rất rõ ràng, có thể sẽ đánh không lại, nhất là tại thương dẫn hiệu lệnh phía dưới. Từng cây lang yên tên lệnh bắn về phía thiên cung, có mấy trăm trí cử, Mã Tặc hiển nhiên đang thông trì những người khác, hy vọng đạt được gấp rút thiên viện. Thương dẫn thần sắc rất nghiêm trọng, nếu như còn có hậu tục Mã Tặc truy kích mà đến lời nói, bọn hắn không nhất định có thể ngăn cản được. Nếu như Long truyền Tân quân trong tay ta, đều không đến mức như thế. Những này thương đội hộ vệ, chỉnh thể tố chất cao thấp không đều, so với những này Mã Tặc, không mạnh hơn bao nhiêu. Dưới mắt hắn không giây phút nào, lọt vào Mã Tặc dùng rất nhiều thuật pháp, mũi tên vây công, nhưng mà cổ đẳng tản giáp sợi đằng, đem những này công phạt toàn bộ ngăn cản thể nội khí huyết kịch liệt tiêu hao, hắn vội vàng ăn vào đồi nguyên đan, tăng thêm tự thân lực lượng tiêu hao, cổ đẳng tàn giáp chủ động bảo vệ, đem hết thể công pháp căn quét. Mọi người muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể ở chỗ này đánh lâu. Thương dẫn gầm thét lên. Giết. Thương đội hộ vệ, không tiếc bất cứ giá nào, giết vào đến mã tặc trong đám. Thừa dịp phần lớn người đều đem lực chú ý tập trung ở Thương dẫn trên thân, bọn hắn toàn lực công phạt, rất nhiều văn thuật triển khai, dù sao đều là linh thể cảnh, đối mặt phàm thai cảnh mã tặc, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, cường thế thu hoạch. Càng có ngu ngơ cùng thường dẫn hai người cường thế đánh giết linh thể cảnh mã tặc, cho bọn hắn giảm bất không nhỏ gánh vác. Lục Thiên không đến, đối kháng hơn hai vạn mã tặc, tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Làm giết tới bình minh thời điểm, ngu ngơ trước người mã tặc thi cốt chồng chất như núi, đến mức rất nhiều mã tặc nhìn thấy ngu ngơ đều sẽ sinh lòng sợ hãi, chém giết đến một nửa thời điểm, có mã tặc thấy tình huống không lùi, liền hướng rút lui. Thương đội chiến sĩ, hao tổn 400, cái khác có 7-800 trên thân mang thường, nhưng không nghiêm trọng lắm, cử động lần này có thể nói là đại hội toàn thắng. Chúng ta thắng. Thương Duẫn Chỉ cảm thấy cánh tay của mình đều mất đi chi giác, tại một ngày này bên trong, hắn không có đình chỉ qua bán tên, trước ngực hai cái kia phủ văn lực lượng đều bị tiêu hao đến chỉ còn lại một chút. Chúng ta thắng. Thương đội hộ vệ lập tức tràn ngập lòng tin, nguyên bản bọn hắn cảm thấy đối kháng Mã Tặc, tất nhiên sẽ chết thảm trọng, chưa từng nghĩ lại có thể lấy được như thế quả lớn. Vô số năm qua, cùng Mã Tặc đối chiến, đều là thua nhiều thắng ít, tại cái này Mạc Tây khẩu gần như liền là Mã Tặc tiến hạ, thế nhưng là bọn hắn đi theo Thương dẫn, vậy mà tại địch nhiều ta ít tình huống dưới, thắng lợi. Vẫn là tại địch nhiều ta ít tình huống dưới. May mắn tiểu tiên sư đem những cái kia chiến lực đỉnh tiêm linh thể cảnh mã tặc bắn giết, lúc này mới có thể để chúng ta đại sát đặc sát. Cùng Thương dẫn đồng hành một người trung niên thương đội hộ vệ, biết một ngày này thời gian, Thương dẫn cùng ngu ngơ, không biết bắn giết nhiều ít người. Đi, chúng ta không nên ở chỗ này lưu lại, hảo hảo dưỡng thương, nếu có mã tặc đu theo, chúng ta vẫn là phải tận khả năng kéo dài thời gian, vẫn chưa tới chúc mừng thời điểm, đằng sau tất nhiên còn sẽ có mã tặc vi binh. Thương Duẫn lúc này ra lệnh một tiếng. Thương đội hộ vệ biết, chỉ có thể đem đồng bạn thi thể lưu ở nơi đây. Nếu như ở chỗ này chỉ hoãn, rất có thể sẽ đem mình đều bàn giao đến nơi đây. Đúng. Rất nhiều thương đội hộ vệ chiến mã, đã mất đi chủ nhân liền cùng sau lưng bọn họ. Thương dẫn Chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra, thể nội phủ văn lực lượng gần như tiêu hao sạch sẽ, cổ đẳng tàn giáp cùng tiền căn truyền nhiều cái này một văn thuật cộng hưởng về sau, tự chủ phòng hộ năng lực, khá khi người. Toa xe bên trong, hắn ngồi xếp bằng, an vào đùi nguyên đan về sau, hấp thu thanh nhưng linh ngọc cùng thuần dương huyền mã ngọc lực lượng, để cho mình hao tổn lực lượng, dần dần khôi phục. Ngum huyết chiến một đêm, máu me khắp người, nhưng không có một tia mệt mỏi. Ngược lại vô cùng phấn khởi, mong mỏi mã tắc đến. Hắn đếm xuyên thoạt tiến, xuân săn thời điểm, chuẩn bị đại khái 2000 chi cho mình. Xuất chính mạch Tây khẩu lại cho 3000 chi, nhưng mà trải qua mình cũng ngu ngơ bắn giết. Bây giờ đã còn lại 1000 không tới, tiếp xuống coi như đằng sau có truy binh, mình cũng không có cách nào thả quá lâu cho diều, đạn dược không đủ. Vào lúc giữa trưa, thương dẫn trên cơ bản hoàn toàn khôi phục lại, kịch chiến một đêm, tựa hồ để cổ đẳng tàn giáp lại có chỗ biến hóa, nó tại thương dẫn khôi phục tự thân hao tổn thời điểm, tự chủ thôn phệ Đem ngàn cân lớn nhỏ thanh nhưng linh ngọc bên trong lực lượng rút ra đến không còn một mảnh. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện tựa hồ cổ đẳng tàn giáp lúc trước một chút nhỏ xíu khe hở, tự chủ khép lại. Có chút pháp khí, vận dụng nhiều hơn, tự nhiên sẽ có tốt hơn luật xác, tăng lên, thương dẫn có thể cảm giác được toàn bộ cổ đẳng tàn giáp tăng lên không ít hoa tính. Xem ra vẫn là phải tu luyện một chút công phạt văn thuật mới được, chạy trốn thủ đoạn, tại dưới loại trường hợp này, căn bản không có tác dụng, ai, ta thật không quá ưa thích chém chém giết, giết. Hắn biết hiện tại đã tới đã không kịp, chỉ có thể chờ sau này có cơ hội lại nói. Chương 87. Đêm qua, có mã tặc nhìn ngu ngơ thực lực quá mức kinh khủng, cùng Thương dẫn hai người phối hợp lại, thiên y vô phùng, không dám ứng chiến, hướng về sau chạy trốn. Tại Mạc Tây khẩu, cái gọi là 13 nơi ổ điểm, chỉ là làm cho người khác nhìn. Kỳ thật còn có thứ 14 chỗ ổ điểm, chính là 13 đạo tặc nơi ở, cực kỳ bí ẩn. 13 nơi ổ điểm người đều hy vọng mình có thể được tuyển chọn, có thể tiến vào kia thứ 14 chỗ. Lần này Thương dẫn chân dung cũng là từ nơi này lưu chuyển đến cái khác 13 nơi ổ điểm. Có thể bị chọn được thứ 14 chỗ mã tặc, đều là trong trăm có một có được cực cao tiềm lực, tu luyện văn kinh, văn thuật trí ít đều là linh cấp. Làm sao có thể, 6 vạn binh mã lại còn ăn không vô một cái thương đội. Lại bằng sắc mặt phi thường khó coi, mặc dù đây đều là bình thường nhất mã tộc, nhưng đặt ở trước kia đều là mọi việc đều thuận lợi. Nói không chừng kia thương đội bên trong, lẫn vào hạ quốc bộ phận tinh hụy, cũng không phải là không thể được, xem ra cần lao thập tam ngươi tự thân xuất mã. Tại 13 đạo tộc bên trong, xếp hạng 12 tên nam tử âm thanh lạnh lùng nói: "Điều động 1 vạn tinh hụy, từ quan đạo đêm tối truy kích, thấy người, không lưu người sống, lần này ta muốn đích thân xuất kích." Nhìn xem đến cùng là ai, có bản lãnh lớn như vậy, Hồng Vũ Quân rõ ràng còn tại cùng cái khác ổ điểm Minh Đệ đang đánh, Long Truyền Tân Quân dọa đến cũng không dám ra ngoài thành, Trán Dze lẽ lại là Tây Kim Quan Quân coi giữ. Bất kể là ai, ta cũng phải làm cho bọn hắn có đi không về. Xếp hạng thứ 13 lại bằng vốn cho là 6 vạn mã tặc đã đủ để đem kia mấy vạn thương đội cho cướp giết hầu như không còn, chưa từng nghĩ bọn hắn vậy mà lại phát ra cầu cứu Lang Yên Tên Lệnh. Tại cái này Mạc Tây khẩu, ngoại trừ 13 nơi ổ điểm, cách ngôi bất lý, bọn hắn liền có một ít mã kiến phòng quan sát, đều tại chỗ cao, phụ trách truyền lại tình báo. Bọn hắn vô cùng cẩn thận, 13 đạo tặc xếp hàng trước mấy người, đã từng xuất thân từ quân đội chính quy. Thầy Kim quân ngoại. Mấy ngày thời gian bên trong, Hạ Hầu Bá xuất lĩnh hồng vũ quân, tại Mạc Tây khẩu bên trong bay nhanh lẹ qua, lúc ẩn lúc hiện, tiến đến những mã đó tặc đám chiến binh hải. Hạ Hầu Bá biết, ngày đó Long Tuyển Tân quân vừa lui, tất nhiên kiểm chế không ở phần lớn mã tặc. Cho nên thương đội rất có thể sẽ có nguy hiểm, nếu như mình lại lui, thương đội người, một khi ngăn cản không nổi, kia thương vòng không thể đo lường. Cho nên hắn tận khả năng dùng du kích phương thức, kiểm chế lại phần lớn mã đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay chỉ hy vọng có thể làm thương dẫn hấp dẫn một chút hòa lực. Có phong linh vực về sau, đối với Hồng Vũ Quân tới nói, cho dù là đối mặt Liêu Cốc chủ lực Lang Kỵ Lân Mã Sát Thủ, bọn hắn cũng dám tới khiêu chiến, chớ nói chi là những này mã tặc. Thương Quân huynh, ta cũng chỉ có thể đủ làm đến bước này, thương đội bên kia phải nhờ vào ngươi. Hồng Vũ Quân một doanh tinh huệ, tại Mạc Tây khẩu bên trong, tiến tới tự nhiên, cái này khiến thái tử sắc mặt có chút khó coi, đồng dạng là Tật Phong Mã, hắn cảm giác mình Tần Quân căn bản là không có cách cùng Hồng Vũ Quân đánh đồng. Lần này Hồng Vũ Quân cùng long truyền Tần Quân sức, lập tức phân cao cấp Ngày thứ 8, Vũ Thương đội ngũ bên trong, rất nhiều hộ vệ trong lòng thở dài một hơi, bởi vì tiếp qua 2 ngày liền có thể đến Liêu Quốc bên cạnh vực Đông Hòa Thành. Thương dẫn rất rõ ràng, càng là ngay tại lúc này, càng là không thể thư giãn, vào lúc ban đêm không ngừng bắn ra Lang Yên tiến lệnh, để hắn phi thường để ý đối với Mã Tặc cũng không phải toàn diện, một khi đối phương biết mình không có bao nhiêu binh mã, tất nhiên sẽ dốc toàn lực truy kích mà tới. Đêm hôm đó, những mã đó tặc nói trên bức họa người là ta. Trần Dệ lẽ lại, có người muốn mượn 13 đạo tay, muốn mạng của ta. Xem ra hẳn là dạng này không sai. Cho nên bọn hắn mới muốn chặt xuống đầu lâu của người khác, nhưng thật ra là vì yếu lĩnh thường. Thương Duẫn cảm thấy có thể làm đến bước này người, cũng chỉ có hạ quốc bên trong người, ngoại trừ Thái Hậu, hẳn là không có những người khác. Bọn hắn hẳn là muốn mượn năm trước lệ cũ, để cho ta chết tại cái này mới đả đạo tặc trong tay a. Thương Duẫn cảm thấy Thái Hậu nhiều lần đều muốn tính mạng của mình, quả thực đáng hận, lần này càng là bởi vì Thái Hậu cheo thường, để rất nhiều du thương vô tội chết thảm. Những này mã tặc lòng tham không đấy, tự nhiên cũng là thả giết lầm, không bỏ sót. Hai ngày này tu luyện Đệ Thương dẫn thể nội hai cái phù văn viện phun ra nuốt vào da Hoàng Quang, càng thêm sáng tỏ, hắn biết không lâu sau đó, mình bước vào linh thể hoàng cảnh, ở trong tầm tay. Hai đại văn kinh tu luyện, để thương dẫn khí huyết bên trong, có thể bao dung càng lực lượng hùng hậu, lớn mạnh nội thân, trái tim cùng gan đạt được nuôi nhuận về sau, đối nục thân tăng lên càng lúc càng lớn, như thế tương sinh tuần hoàn, hỗ trợ lẫn nhau. Hắn khoanh chân ngồi tại toa xe đỉnh chót, thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương. Tại vào lúc giữa trưa thời điểm, Thương Duẫn thông qua nhãn lực của mình phát hiện, hai mươi bên ngoài, có một chi mã tặc tinh lệ, hướng phía bọn hắn vị trí đánh tới cho ngoáng. "Địch tập, địch tập, tất cả chiến sĩ, nghe ta hiệu lệnh, xúc thế công phản. Thương Duẫn Thanh Âm, để nguyên bản thở dài một hơi thương đội tinh huyệt, đều cảm thấy trong lòng run dựng dậy, lúc này mới mấy ngày thời gian, vậy mà lại đuổi theo tới, tốc độ như thế, sợ là mã tắc ở trong tinh huyệt. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, liền xem như tinh huyệt, cũng muốn lưu lại, ngăn chặn cước bộ của bọn hắn. Lần này, lưu lại người có hơn 5000 người. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi để cho địch nhân kịp tướng đội, tổn thất sẽ chỉ càng lớn, cho nên chỉ có thể lưu lại, cho dù là chết cũng muốn ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian. Làm những này mã tặc tới gần 10 dặm thời điểm, thương dẫn lại lần nữa ra lệnh một tiếng. Từng đạo núi tên phá không, lại bằng cưới một đầu hoàng kim sư tử, vi phong lâm liệt, xuất lĩnh một vạn mã tặc tinh nhuệ, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, có hơn 1000 người bị ban trúng, máu tươi dốc rách, nhưng không có giống trước đó như vậy mất mạng. Bọn hắn lại có thể sớm phát hiện vị trí của chúng ta. Xem ra hẳn là có cao thủ tọa trấn trong đó, cảnh gia. Cầm đầu lại bằng sầm mặt lại, nói, bọn hắn cường thế thúc đẩy, tới gần 8 dặm khoảng cách thời điểm, lại nên đón một vòng tề Lần này mưa tiên phân tán mở ra, vẫn như cũ có mấy trăm người chúng tên, có ít người dùng văn thuật kết hợp pháp khí, tiến hành ngăn cản. Thấy cảnh này, Thương Duẫn Thần sắp phi thường hứng trọng, lần này tới Mã Tặc, thực lực tuyệt đối đều tại linh thể cảnh trở lên, đều là tinh huệ. 10 giặm chi địa, 5 vòng tề xạ. Làm cho cả Mã Tặc một vạn tinh huệ, có 2000 người chúng tên, thương thế không nhẹ, cuối cùng Mã Tặc chính diện bắn vọt, có hơn nghìn người bị tại chỗ bắn thủng. Khoảng cách gần tinh chuẩn bắn giết, không cần cự ly xa mู่ quang ném mặc kệ là độ chính xác, vẫn là lực lượng, căn bản là không có cách đánh đồng. Giờ phút này Bọn hắn biết, thả không được chơi diều, bởi vì sau lưng bọn họ liền là thương đội. Mình lưu lại, chính là vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian, đem mã tặc kéo ở chỗ này, chỉ cần có thể để bọn hắn đến Đông Hoa thành khu vực bên trong liền an toàn. Một tiếng cuồng bạo sư hống, sóng âm chấn động, Doa đến rất nhiều hộ vệ chiến mã hai chân nhũ ra. Tinh nhuệ mã tặc đánh tới chớp nhoáng, cường thế đối sông thương đội hộ vệ phòng tuyến, đánh giáp lá cả. Từng viên lớn chừng cái đấu đầu người bay lên cao cao, máu trào như suối, cho dù thương đội hộ vệ trước đây không lâu thu hoạch được một trận thắng lợi, nhưng mà bọn hắn biết Lần này mã tắc so với lần trước không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là có tiên thân cảnh người áp trận, thoáng cái nội tâm tự tin, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Một chi đứng đầu nhất trong người tinh huệ, càng là bay thẳng Thương dẫn. Chương 88. Trong tên mã tắc tinh huệ, từng cái thực lực đều tại linh thể tự cảnh, khí thế hung hung. Bọn hắn dưới hung chiến mã lao nhanh mà đến, trường thương trong tay phun ra nuốt vào lấy kiếm quang, muốn đem Thương dẫn đâm xuyên. Bảo hộ ở Thương dẫn trước người thương đội hộ vệ, trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể, cả người tức thì bị đánh bay ra ngoài. Thương Duẫn thấy cảnh này, trong lòng tức giận không thôi. Trong tay hắn thiên ưng linh cung, liên tiếp bắn giết mà ra. Ba tên linh thể tử cảnh mã tặc, tránh tránh không kịp, bị xuyên thủng đầu lâu. Mắt thấy bọn hắn sắp tới gần thương dẫn một khắc này, ngu Ngơ đứng tại một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trên. Hắn đem ngạc lẫn thuận, chống đỡ trước người, vượt mức quy định buôn tập, va chạm, như là hình người bạo lòng, đem trùng sắt mà đến tinh nhuệ mã tặc, toàn bộ đụng bay ra ngoài. Khiến cho mã tặc tinh nhuệ căn bản là không có cách tới gần, mỗi người đều như là nhìn xem quái vật, nhìn xem Ngô Ngơ. Dù cho là lại bằng cũng không khỏi đến sợ hai tháng phục, vẻn vẹn chỉ là một nô lệ, lại có sức chiến đấu cỡ này. Bắn tên, đem tiểu tử kêu bắn cho ta giết. Hắn ra lệnh một tiếng. Từng cây tên bắn lén hoành không mà đến, những này tiễn đều phun ra nuốt vào lấy văn thuật lực lượng, rất là sắc bén, có được phá hoại cực lớn lực. Thương dẫn dẫn ra tiên căn chiến nhiễu, cùng cổ đảng tàn giáp sinh ra cộng hưởng, từng đầu sợi đảng như rắn, cuốn lượn sẽ lẫn, đem công phạt mà đi tiến, toàn bộ ngăn trở. Thương đội hộ vệ giết đỏ cả mắt, cùng mã tặc tinh nhuệ liệu mạng, bọn hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể ngăn trở một khắc, là một khắc. Chỉ có thể đem hết toàn lực, có thể giết chết một cái là một cái. Bọn hắn biết, tất cả linh thể tử cảnh tinh ma đều hướng phía Thương dẫn bên kia đi. Đây là bọn hắn có thể mức độ lớn nhất sát thương những này tinh nhuệ mã tắc cơ hội. Thương dẫn đứng tại toa xe đỉnh chót, có thể nhìn thấy có một nam tử, hắn cưỡi một thất toàn thần kim hoàng hùng sư, chậm rãi đến, trên thân chạy xuôi tiên thân cảnh khí tức. 13 đạo tặc một trong. Đây là trong lòng của hắn trong nháy mắt phán đoán, mặc dù người trước mắt này cũng không có xuất thủ, nhưng kia tiên thân cảnh chiến sư cho Thương đội hộ vệ tạo thành cực lớn trong lòng uy áp. Ngô ngơ căn bản không có ý thức được người tới tồn tại, đem bất luận cái gì dám tới gần Thương Duẫn người, đều bị từng cái đánh bay ra ngoài, người ngã ngựa đổ. Bay tứ tung mấy trục trượng, không một người sống. Có chút bản sự a. Lại bằng kia một đầu hoàng kim hùng sư có bình thường voi hình thể, phát ra một tiếng sư hống, dọa đến rất nhiều thường đội hộ vệ chiến mã chân cẳng như nhũn ra, không thể động đậy. Ở chỗ mã tộc tinh nhuệ trong lúc kỳ chiến, đã mất đi hành động lực, kết quả có thể nghĩ. 5000 hộ vệ, cùng hơn vạn mã tộc tinh nhuệ chính diện liều chết huyết chiến, không đến nửa canh giờ, chỉ còn lại không tới 2000 người. Tinh nhuệ mã tộc cũng còn lại khoảng 7000 người. Bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, chống cự lấy mã một vòng có một vòng công kích. Người làm tiên thân cảnh Vậy mà tham dự vào chúng ta linh thể cảnh chiến tranh đến. Thương dẫn đôi mắt khẽ híp một cái, hắn tinh chuẩn bắn giết, nhưng đồng thuật từ đầu đến cuối không có đình chỉ đối lại bằng bắt giữ. Loại này tồn tại thật muốn xuất thủ, mình không nhất định có thể chống đỡ được. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta xuất thủ? Lại bằng cười lạnh nói, ta chỉ là đến xem, có thể chém giết ta 6 vạn binh sĩ người, đến cùng là bực nào tồn tại. Ngươi nếu là có bản sự, ngược lại là động thủ tới giết ta, ta cam đoan ngươi toàn bộ 13 đạo tặc hổ, đều sẽ bị giật đi. Thương Duẫn luôn ngứ kích. Khả năng chính ngươi còn không biết Có người muốn dùng 60 vạn cân thượng phẩm linh ngọc mua đầu của ngươi, nếu như ngươi bị người phía dưới giết, mặc kệ là bao lớn bối cảnh cũng vô dụng, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ, ta căn bản không cần động thủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lại bằng rất rõ ràng, nếu như chỉ là bình thường phổ thông thân phận, lại có ai xảy ra cao như thế giá. Cho nên thật sự là hắn chỉ là muốn đến xem, cũng không muốn xuất thủ. Thương dẫn nhìn xem xung quanh, thương đội hộ vệ bị tinh nhuệ mã tắc chặt xuống đầu lâu, thủ đoạn tàn nhẫn, mà mình thì là không giây phút nào bị rất nhiều tên bắn lén an toàn. Cũng may mắn cổ đàng tàn giáp có được cực mạnh phòng hộ năng lực đệ rất nhiều văn thuật, tên bắn lén đều không thể thương tới Thương dẫn mảy may, có thể đôi này mình phụ văn lực lượng tiêu hao, quả thực không nhỏ. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn những ngày mã tặc, có thể giết được ta? Thương Duẫn cắn răng, bởi vì không ít mã tặc đều đem công phạt tập trung ở trên người mình, cho dù mấy ngày nay tu luyện, để cho mình tất cả tăng lên, nhưng chỉ sợ mình không cách nào kiên trì quá lâu. Ta liền muốn nhìn xem, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Lại bằng nhìn xem hơn 5000 thương đội hộ vệ biến thành chỉ có 2000 không đến, đem Thương dẫn bọn người vây kín cùng một chỗ. Trên mặt đất, tràn đầy thương đội hộ vệ đầu lâu, Đối mặt trong trăm có một mã tặc tinh huệ, thương đội hộ vệ chống cự, liền gian nan rất nhiều, dù là những cái kia tinh nhuệ nhất mã tặc đều đến vây công thương dẫn. Một phen liều mạng chém giết, còn có lục thiên tinh nhuệ mã tặc đều tại trạng thái toàn thịnh, song phương tử thương số lượng đều là một cái đổi một cái. Thương dẫn rất rõ ràng, có thể làm đến bước này đã là không dễ. Hắn bị lục thiên mã tặc tinh huệ bao bọc vây quanh, muốn giết ra khỏi chúng đây, rõ ràng không dễ dàng. Đáng tiếc, mắt thấy liền muốn đến liêu quốc cảnh nội, kết quả lại là bộ dáng như vậy. Thật sự là thê thảm. Lại bằng ở một bên nói ngồi trầm trọc, Nói: Nhãn lực của ngươi có tốt như vậy a? Cách mời dặm đều có thể nhìn thấy vị trí của chúng ta. Hắn biết rõ, nếu như không có kia mấy vòng bắn giết, Mã Tặc tinh nhuệ nhiều nhất hao tổn mấy trăm người, có thể sớm biết vị trí của bọn hắn, tiến hành bắn giết, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lên chiến, cũng bị giết đến vội vàng không kịp chuẩn bị, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Những này thương đội hộ vệ, cùng bọn hắn căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Có thể tiến vào 13 đạo Tật Đại Bản doanh mã tặc, đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, có thể đối kháng chính diện Vũ quân, Long truyền Tân quân tại. Bốn hắn phi đi không nhỏ tinh lực đi chế tạo thành, từ trên thân pháp khí phẩm chất liền có thể phân chia ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Giết. Thương dẫn cảm thụ cái này trong cơ thể mình phụ văn lực lượng, tích liệt tiêu hao, hắn biết không có thể còn tiếp tục như vậy, mình như cùng sống điên ngắm, sẽ chỉ làm mình bị mà chết. Hắn rút lên bên hông màu xanh đồng chủy thủ, Nào vào đến mã tặc trong đám, dẫn ra tiên căn triền nhiễu, cùng trong tay chủy thủ sinh ra cộng hưởng. Chủy thủ trên người kia một viên phù văn, hào quang đại phóng. Có thể nhìn thấy, có một đạo lục sắc dây leo, ngưng tụ thành thực chất. Xuyên qua trong đó một cái mã tặc thân thể, Thương dẫn có thể nhìn thấy, thân thể của hắn, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tại khô héo, tựa hồ thể nội sinh cơ bị điên cuồng tổn vệ. Kia dây leo như rắn, nương theo lấy Thương dẫn ý niệm, hoành không phá sát, những nơi đi qua, mã tặc thân thể bị liên tiếp xói thủng, chỉ gặp kia một đầu dây leo, thoáng qua ở giữa, liền biến thành huyết sắc. Thương dẫn tại thời khắp này phảng phất chỉ có thể nghe được, cốt cốt, cốt cốt, phảng phất tại điên cuồng thôn phệ huyết dịch thanh âm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong tay màu xanh đồng chủy thủ tựa hồ cũng không cần tiêu hao mình quá lớn lực lượng. Phản phất có thể lấy chiến dưỡng chiến, lấy địch nhân sinh mệnh hóa thành mình rết tróc độc lực. Nương theo lấy màu xanh đồng chủy thủ sát phạt, càng ngày càng nhiều, kia một viên chủy thủ trên người phù văn trở nên đỏ bừng. Nương theo lấy thương dẫn tiên căn truyền nhiều văn thuật dung nhập. Lại là một cây dây leo từ đầm chúng phá xuyên mà ra, xuyên thủng qua những này tinh nhuệ mã tặc thân thể, những nơi đi qua, mã tặc tinh nhuệ hình thể cũng mất trần có thể thấy trình độ khô cạn. Thương dẫn giống như điên dại, khiến cái này mã cũng không khỏi đến trong lòng kinh dị. Ngô Ngơ một đường mạnh mẽ đâm tới, bảo hộ ở thương dẫn bên người. Hắn nhìn thấy kia từng đầu thủ hộ thương dẫn gốc cây đầu đã xuất hiện không nhỏ khe, có chút thậm chí đều đã nứt ra. Không hổ là cao quý xuất thân, có như thế pháp khí, thế nhưng là có có thể như thế nào? Lại bằng rất muốn tự mình xuất thủ, nhưng vẫn là do dự, hắn không biết thân phận của Thương Duẫn, cũng không biết âm thầm là có người hay không đang thủ hộ. Một khi tự mình ra tay, phạm vào kiêng kỵ, nói không chừng thật sẽ cho toàn bộ mạc Tây khẩu bằng hắn, bị gây nên càng lớn ác nạn. Ngươi giết chết 1000, ta còn có 5000, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu khí lực." Lại bằng rêu nói. Tại Thương Duẫn cùng ngu Ngơ hai người rục huyết phấn chiến thời điểm. Bây giờ tình hình chiến đấu đã lâm vào xu hướng suy tàn, không đến nửa canh giờ, hộ vệ tử Thương thảm trọng. A. Tại Thương dẫn xung quanh thương đội hộ vệ, bây giờ chết đến chỉ còn lại 100 người. Đây là đại bộ phận mã tặc, đều đem công phạt tập trung ở Thương dẫn trên thân. Nhìn xem đầy đất đầu người, dưới chân cắt đất đã thay đổi huyết nhiễm thành bùn. Thương dẫn máu me khắp người, mình là thật tận lực, hắn cảm giác thể nội phù văn tại kịch liệt tiêu hao, mình giờ phút này bên người ngoại trừ Ngơ, không, có người khác. Thật muốn dạng này kết thúc. Hắn biết mình không thể đi. Một khi đi thương đội chỉ sợ liền sẽ bị đội kịp đến lúc đó một đội ngũ mấy vạn người liền muốn đầu một nơi thân một nghẻo dù là mấy ngàn mã tặng cũng đầy đủ chớ nói chi là còn dựa vào bằng áp trận song phương cấp độ thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc coi như còn có 2.000 linh thể cảnh hộ vệ nhưng cũng không đáng chú ý mình chỉ có thể ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn Ngươi cho rằng mình có thể ngăn chặn chúng ta sao chỉ cần trước lúc trời tối đem các ngươi giải quyết đến lúc đó ban đêm tập kích bất ngờ kia mấy vạn người đều đến đầu dòng nhà lại bằng cười haha ha. thương dẫn trong lòng đại hận Lúc này không trách được người khác, chỉ có thể trách thực lực mình không tốt. Tại bị rất nhiều mã tặc vây quanh địa hình bên trong, không có bất kỳ cái gì thân pháp có thể thi triển, bốn phía lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, chỉ có tuần túy trong giết. Cho dù màu xanh đồng chủ thủ cùng tiên căn truyền nhiều sát thuật kinh người, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều mã tặc hung hán không sợ chết trùng sát mà tới. Hắn nhìn xem bên cạnh mình thương đội hộ vệ tử thương hầu như không còn. Thường viên đầu người lăn xuống trên mặt đất, có chỉ là tuyệt vọng. Một người trung niên hộ vệ, thân thể của hắn bị trường thương xuyên thủng, nhìn xem thương, run "Tiểu tiên sư, ta tự lực" Sau đó một khắc, đầu của hắn trực tiếp bị chém rụng, lăn xuống trên mặt đất. Ha ha, thông khoái. Tay kia cầm đại đao Mã Tặc cười nói, "Thương dẫn Thi triển tí thử thiên hành pháp, tại Mã Tặc bên trong đi ngang qua, trong tay màu xanh đồng trụ thủ trước tiên đâm vào lồng ngực của hắn." Hắn thiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc, thân thể cũng mắt trần có thể thấy tốc độ khô khéo. Đâm chúng đầu thứ ba giây leo phá xuyên mà ra, đối quanh mình Mã Tặc trắng trợn giật chốc. "Ta còn tưởng rằng có một chi tinh người đâu, bằng vào hai người các ngươi cũng dám cùng chúng ta 13 đạo đối nghịch, quả thực buồn cười." Lại bằng biết, Thương Duẫn đã không kiên trì được bao lâu. Cổ đằng tàn giáp viện biến hóa ra thủ hộ sợi đằng, đã tuần tự vỡ nát, thương dẫn bây giờ thể nội phù văn lực lượng, căn bản không đủ để lại câu động mới thủ hộ sợi đằng. Biết vì cái gì gần nhất chúng ta phải dùng chặt đầu phương thức đến cấp bốc sao? Cũng bởi vì có người muốn mua đầu của người, mọi người lại sợ bỏ lỡ người, cho nên cướp bốc thời điểm, liền tiện thể đem đầu người chặt xuống, phòng người bỏ lỡ 60 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, ai có thân phận, có bối cảnh người, liền là tốt, một cái đầu người, đều có thể sánh được một kiện tiên khí giá cả, khó trách các huynh đệ sẽ động tâm, bởi vì ngươi mới mới có nhiều người như vậy bị chém đầu. Viết sao? Lại bằng ở một bên, kích thích Thương dẫn. Lại là như thế. Thương dẫn trong lòng tức giận không thôi, thái Hậu. ta không để yên cho ngươi. Khó trách ngày đó hạ hầu bá cũng sẽ chân kinh, Mã Tặc vậy mà lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, trước kia gần như là không từng có qua. Ta cảm giác ngươi thật giống như rất tức giận, thế nhưng là ngươi có thể làm được gì đâu? Ngươi đánh chết ta nha. Có biện pháp không? Lại bằng nhìn xem Thương dẫn, ngu Nơ lại có thể đổ sát đi hơn 1000 danh mã Tặc tinh huệ, nhưng hắn tịnh không để ý hắn biết, Thương Duẫn không cách nào một mực tiếp tục kéo dài, chỉ cần tiếp qua một canh giờ hắn tự vệ đều sẽ có vấn đề. Chương 89. Thương dẫn cùng ngu ngơ hai người, giết đến bên người đều chất đẩy mã tặc thi thể. Thế nhưng là địch nhân vẫn như cũng vô cùng vô tận song tới. Chỉ gặp có không ít đau thương rơi vào ngu ngơ trên thân, nhưng chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, hắn như là một tôn không biết mệt mỏi trên thần, thấy rất nhiều mã tặc sợ hai không thôi. Lại bằng thì là hai mắt tỏa ánh sáng, nô lệ này nếu là có thể làm việc cho ta, tất nhiên lại tăng thêm một viên đại tướng. Ngư, ta sắp không được, đến lúc đó ngươi trùng sát ra ngoài, có bác sa, đi bác sa. Dương Duẫn cảm giác được trước ngực mình hai cái phù văn lực lượng, tiêu hao nghiêm trọng. Khởi sướng tổng tiến công, ai có thể chặt xuống đầu của hắn, ta nhiều ban thưởng 10 vạn thượng phẩm linh ngọc. Lại bằng đem hết thảy toàn bộ để vào mắt, thầm nghĩ, cũng may mắn Long Tuyển Tần Quân không tại trên tay hắn, bằng không, ta những người này thật đúng là không nhất định có thể sống trở về. Giết. Rất nhiều mã tặc, ánh mắt bên trong đều là tham lam. Ta muốn đem tiểu tử này toàn thân thịt, từng mảnh từng mảnh cắt bỏ, nướng ăn. Ta phải dùng xương cốt của nó đến nấu canh, cho mã uống. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thương Duẫn lực lượng có chỗ suy giảm, cái này một đợt tổng tiến công, tất nhiên ngăn cản không nổi. Dù là có ngu ngơ, có thể thay hắn tiếp nhận một nửa công phạt, cũng không được. Ngu ngơ, không cần quả ta, người giết ra một đường máu đi. Thương dẫn cùng hắn lưng tựa lưng. Ngu ngơ, không. Đi. A. Hắn vung lên trong tay tâm chán, một tay ôm lấy Thương dẫn, tại mã tặc trong đám chạy va chạm. Chỉ là mã tặc số lượng quá mức khổng lồ, rất nhiều đao thương chặt đâm vào trên người hắn. Người cái gở bữa. Thương dẫn cầm mẩu xanh đồng chủ thủ, cảm giác trên người khí lực, còn thừa không có mấy. Cổ đang tàn giáp phòng hộ, toàn bộ sụp đổ, bây giờ chỉ có màu xanh đồng truy thủ, có thể tại quanh người hắn 10 trượng, tự chủ giết chóc. Hắn đã hoàn toàn ngăn cản không nổi Mã Tặc công phạt. Lục thân của mình, không thể so với ngu Nơ, không có sợi đằng thủ hộ, căn bản ngăn không được. Ha ha ha, không thể không nói, nô lệ của ngươi rất dũng cảm, nhưng thì tính sao đâu. Lại bằng cười to. Lệ, đúng lúc này, nguyên bản sáng bầu trời, trong nháy mắt phảng phất bị cái gì cho che khuất, thiên nhất xem tối xuống. Không đợi Mã kịp phản ứng. Xiêu xiêu xiêu. Tường cây mui tên phá phong cực kỳ chói vậy công thương dẫn tinh nhuệ mã tặc, thân thể bị mũi tên xuyên qua, có thậm chí cả người lẫn ngựa, bị phá sát. Thấy cảnh này, lại bằng sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn cảm giác có cùng cảnh giới tồn tại, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ma hậu kình gió đánh tới, bóng đen che khuất bầu trời, bao tắp tịch quyển, rất nhiều mã tặc trực tiếp bị cửu thiên tri thượng thanh nhưng nắm lên, thân thể của bọn hắn bị giữa trời xé nát. Lần khởi trận trận huyết vũ. Thương huynh, ta đến chậm. Gia luật bảo đứng tại một đầu thanh nhưng phía trên, hắn cao giọng nói, đem còn dư lại mã tặc, toàn bộ diệt cho ta, một người sống không lưu, tại cái này thương mậu chi địa. Tuần giết mã tặc một tháng. Vâng, tiểu hoàng tử. Trong lúc nhất thời, tiễn như mưa xuống, còn sót lại mã tặc, bị tinh chuẩn bắn giết, căn bản không trốn đào thoát. Thanh Nhân Quân, Liêu Quốc đỉnh tiêm tinh nhuệ một trong, lại bằng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới vậy mà lại thu hút tới này các loại tồn tại. Rốt cục đượt kịp, ta coi là phải chết. Thương dẫn lấy ra hai cây lục tiên tiễn, nhìn về phía lại bằng, hắn song quyền nắm chặt, nhìn xem khắp nơi trên đất thương đội hộ vệ lâu lâu, thi cốt, ngu ngơ, bắt hắn cho ta giết. Chỉ bằng các ngươi. Lại bằng biết, tự mình muốn đi, không ai lưu được. Đi, Ngu Ngơ vẫn luôn tại dùng ngạc lân thuần lệnh người, chỉ cảm thấy rất rất không minh bạch khí. Bây giờ Thương dẫn rốt cục cho phép hắn vận dụng Lục Tiên cung, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn dựng lên Lục Tiên tiễn, trong nháy mắt đem cung này kéo thành đầy tròn, một tiễn bắn ra. Siêu, đất bằng bên trong cắt đùi phun trào, cùng bạo khí lãng chấn động, tiếng rít gào đùa tiếng. Lại bằng tại thời khắc này, tâm thần rung mạnh. Từ hắn trên người chiến giáp, chống đỡ lấy một đạo thủ hộ bình chứng, ai có thể nghĩ ngu Ngơ lại có kinh khủng như vậy công phạt chi bị. chiến giáp đã đến đạt tiên khí cấp bậc. Phòng hộ bình chứng, bình thường công phạt căn bản khó mà đánh vỡ. Nhưng mà lại như là giấy mỏng phiến bị xé nát, lục tiên tiến xuyên thủng hắn hộ giáp, mạnh mẽ lực đạo chấn động đến trong cơ thể hắn ngũ tạng vỡ vụn, khiến cho lại bằng thân thể bay tứ tung ra ngoài. Lục Tiên tiến bên trong lực lượng, ở trong cơ thể hắn tứ ngược, diệt tuyệt lấy hắn sinh cơ, trong miệng hắn không ngừng tuôn ra bọt máu, thần sát tuyệt vọng. Ngu Ngơ lại là một tiên bắn ra, kia một đầu tiên thân cảnh hoàng kim chiến sư cũng bị xuyên thủng thân thể, nằm trên mặt đất, máu tươi róc rách. Thương Duẫn từng bước một đi ra phía trước, đối Ngưu Ngơ nói, đem hắn đầu cho ta cắt bỏ, còn muốn có tọa kỵ của hắn. A Ngô Ngơ cười khúc khích, còn chưa ngẩng cổ tỏi lại bằng, thần sắc hoảng sợ, ngu Ngơ rõ ràng cho người ta cảm giác liền là hoàn toàn không có người tu luyện. Hắn biết rõ, đáng sợ là kia một cây cung, cùng xuyên thủng thân thể mình tiễn, có được đối tiên thân cảnh người tuyệt đối áp chế. Hủy diệt. Ngô Ngơ xuất thủ cực nhanh, trong tay dây sát, mạnh sinh sinh kia lớn như vậy thịt viên xiết xuống tới, nện ở lại bằng trên thân, nhìn xem mình tọa kỵ thi thể, hắn nhịn không được toàn thân run dậy. Vô số năm qua, chỉ có người ở trước mặt hắn run rẩy. Hắn đi vào lại bằng bên lỡi, đem lục tiên tiến từ trong cơ thể hắn rút ra. Sau đó hướng xuống dùng sức một đâm, xuyên thủng phần cổ của hắn, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thương dẫn lấy đi lại bằng trên người không gian giới chỉ, nhìn kỹ, bên trong lại là có 500 triệu không gian, không nói những cái khác, vẹn vẹn không gian này trước nhờ nở giá trị liền không ổn phí. Càng là từ trên người hắn vơ vét ra một quyển sách lụa, có thể bị hắn tùy thân mang theo chi vật, tất nhiên là 13 đạo tặc bên trong cơ mật. Lần này, Thương dẫn không có ý định cứ như vậy bông tha 13 đạo tặc, hắn bị triệt để chọc giận, ta ngược lại muốn xem xem, 13 đạo tặc chết hết về sau Thái Hậu còn có thủ đoạn gì nữa tới đối phó ta? Lúc này, Kim Tiên tùy tùng cùng ra luật bảo nhân cưỡi thanh ứng, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. "Thương công tử, ta đến chậm, còn xin thứ tội." Kim Tiên tùy tùng trong lòng thở dài một hơi, chầm thêm chút, sợ là Thương Duẫn liền không kiên trì nổi. "Nơi nào, các ngươi tới chính kịp thời, không phải ta nhưng là không còn bệnh, Kim Tiên tiểu tỷ tỷ, lại làm phiền ngươi một sự kiện." Thương Duẫn trước đó, liền sợ trên đường sẽ có sơ suất, liền để Kim Tiên tùy tùng tiến về Liêu Quốc xin giúp đỡ ra luật bảo. Ngày đó ra luật bảo cho mình một chương lệnh bài, có thể tại Liêu Quốc bên trong thông suốt. Đồng thời ngay đầu tiên tìm tới hắn, không nghĩ tới gia luật bảo vệ mà mang đến cường đại như thế Liêu Quốc tinh uyệ, công tử thị giảng. Trong lòng nàng chấn động, lại bằng nhị tinh tiên thân cảnh, vậy mà liền dạng này bị bắn giết, không khỏi nhìn nhiều ngu ngơ một chút. Đem cái này đầu sư tử cùng 13 đạo tặc đầu lâu treo ở tây kim quan trên tường thành. Thương dẫn chậm rãi nói, Chuyển ta một câu, để cái khác 12 đạo tặc nghe cho ta, nếu là bọn hắn còn dám phép lối, đây chính là bọn họ hạ chẳng. Minh Bạch. Kim tiên người hầu ngu ngơ trong tay tiếp nhận hai cái đầu. Tam thống lĩnh Ngươi tự mình tiễn đưa vị cô nương này về Tây Kim Quan đoàn đường. Gia Luật Bảo nhìn về phía Thương dẫn ánh mắt đều là khâm phục. Đúng, trên bầu trời, một đầu thanh nhưng tử trên trời giáng xuống, kia một nam tử trẻ tuổi thực lực tại tiên thân cảnh, lại bằng liền là bị hắn tiếp cận, sinh lòng sợ hãi. Hắn mang theo Kim Tiên thị nữ hướng phía Tây Kim Quan phương hướng, phá không mà đi. Đáng tiếc, chỉ còn lại ta một cái. Thương dẫn nhìn về phía quanh thân, đầy đất thi cốt cùng đầu lâu, trong lòng có không nói ra được bất đắc dĩ, dưới chân cát vàng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, biến thành một mảnh vũ Trong không khí tản mạn khắp nơi lấy mùi mao tươi, người bảo vệ mấy vạn người thương đội, đổi thanh ta, cũng đều làm không được tình trạng này. Ra luật bảo trong lòng càng khái, không phải ta, là cái này Lục Thiên Dũng sĩ, dùng tính mạng của mình, thủ vệ ở thương đội, thôi, lên xe trước đi. Thương dẫn chỉ cảm thấy hao tổn có chút nghiêm trọng, cần hảo hảo khôi phục một phen, hắn đã ngay cả gấp rút động màu xanh đồng truy thủ lực lượng cũng không có. Ta cùng thương huynh cùng nhau nhân cưới ngựa xe, các ngươi những ngày qua, ngay tại đầu này đạo tượng, hảo tuần duyệt, nhìn thấy mã tại chỗ chính pháp, thật coi ta Liêu Quốc bất tính là có thể lớn sao? Ra luật bảo biết, nếu như mình tới chậm một chút, trong thương đội không biết có bao nhiêu liều quốc con dân muốn bị chém giết tại chỗ. Tuân mệnh. Che khuất bầu trời, đầy trời thanh ninh quân, cuốn lên một trận cuồn phòng, hướng phía mạc tây khẩu nội địa tìm kiếm. Ngu Ngơ làm xa phu, chậm rãi lái rời cái này, một mảnh tử thương thảm trọng khu vực. Từ xưa đến nay, cũng không biết con đường này chôn nhiều ít bạch cốt. Thương dẫn ngồi xếp bằng, hấp thu thanh ninh linh ngọc dương mã ngọc bên trong lực lượng, tiến hành tu luyện, điều tức tự thân. Một canh giờ trôi qua về sau, hắn lúc này mới khôi phục rất nhiều. Đa tạ tiểu hoàng tử, kịp thời việt thủ. Thương dẫn lần thứ nhất nhìn thấy có nhiều người như vậy chết ở trước mặt mình, hay là bởi vì tổ chức mình bọn hắn đối kháng mã tặc, nếu là ta không mang theo những cái kia dũng sĩ, đối kháng mã tộc bọn hắn có lẽ sẽ không phải chết. Chỗ đó, nếu như không có thương huynh dẫn đầu bọn hắn một đường đoàn hộ, chặn đánh mã tộc, sợ là kia mấy vạn người thương đội bây giờ đều đã đầu một nơi thân một nọ, bọn hắn chết có ý nghĩa. Gia luật bảo cũng làm cho thanh niên quân đi xem một chút, dọc theo con đường này tình hình chiến đấu, dù sao xuất động bọn hắn, phát sinh lúc nào cuối cùng đều muốn hướng về tiêu thái hậu hồi bẩm. Chắc ta, thế đơn lực ô, nếu như có thể có Hồng Vũ quân một doanh như thế binh mã, sợ là không đến mức luân lạc tới tình trạng như thế. Thương dẫn lắc đầu, bây giờ thực lực của mình vẫn là quá mức nhỏ yếu. Bất quá lần này màu xanh đồng chủ thủ triển hiện ra sát lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của mình, cái này Bạch Hồ Tiên lưu lại xuống tới đồ vật, sợ là không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay bình thường, mặc cây khẩu mã tặc mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng còn không dám trắng trận dết chóc, chưa từng nghĩ mấy năm không có bốn nán bọn họ, vậy mà tàn bạo đạo tỉnh trạng như thế, nói đến cũng là Liêu Cốc thất trách không có hảo hảo bảo vệ mình bên cạnh vực Bắc Tính, lại là muốn để Thương Duẫn huynh lao tâm lao lực. Gia luật bảo cũng là thu được Thương Duẫn thư tín, mới biết được nguyên lai Mạc Tây khẩu phát sinh như thế tàn bạo sự kiện, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hắn liền trực tiếp hướng về Tiêu Thái Hậu muốn 3000 thanh danh quân, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Thương Duẫn rất muốn đem 13 đạo tặc cho tận diệt, quả thực táng tận thiên lương. Không nói những thứ này, Thương huynh đã đến rồi, liền không vội mà trở về, tại ta Liêu Quốc ở một thời gian ngắn, vừa vận mãi mãi cũng rất muốn gặp một lần ngươi. Lần này có thể mời đến thanh danh quân xuất động, là bởi vì việc quan hệ Thương Duẫn sinh mệnh ngang nguy. Tiêu Thái Hậu mới đặt cách tiến về tiếp ứng. Cũng tốt. Thương dẫn chưa từng nghĩ, mình trời xui đất khiến, cái này đều nhanh nuốt đến Liêu quốc biên cảnh nội. Chương 90. Tại Liêu quốc bên cạnh vực, Đông Hoa thành. Mấy vạn người thương đội, ven đường cảm tạ Thương dẫn xuất lính bọn hắn dũng sĩ, đối kháng tàn bạo mã tặc. Chỉ là xe ngựa của hắn nhanh chóng chạy qua, cũng không có tại Đông Hoa thành có chút lưu lại. Liên là cái này tiểu tiên sư, để chúng ta vượt qua một trận đại kiếp. 6 vạn mã tặc, 13 đạo tặc lại bằng xuất lĩnh 1 vạn tinh nguyện, toàn bộ đều bị hắn đánh bại. Mặc dù cũng có hộ vệ chiến tử, Nhưng có thể làm đến bước này, đã phi thường khó lường. Nếu như không có hắn tọa chấn, chỉ sợ chúng ta cũng phải chết ở dọc đường. Có chút cùng thương dẫn cùng nhau tác chiến hộ vệ, đem hắn sự tích chuyển tụng ra, đằng sau một trận chiến, có chút cao tuổi người liền lưu tại thương đội, cũng không có tham chiến. Liêu quốc tiểu hoàng tử gia luật bảo tự mình làm xe của hắn phụ, ven đường rất nhiều chiến sĩ nhau nhau để được. Thương dẫn mở ra lại bằng mang theo người sách lụa, ở phía trên viết mặc Bắc Tiên quán bốn chữ, rõ ràng liền là một phần địa đồ, ở phía trên có bọn hắn tiến lên lộ tuyến, cùng tiên quán viện tồn tại vị trí. Thương Duẫn rất rõ ràng tiên quăng quyết định rất nhiều tiên thân cả người, ngày sau tu vi đột phá, cực kỳ trọng yếu. Được rồi, nhìn xem cái này lại bằng có bao nhiêu tài phú. Thương dẫn mở ra không gian của hắn chiếc nhẫn, kiểm lại một cái, lại có hạ phẩm tiên ngọc 40 vạn cân, trung phẩm tiên ngọc 5 vạn cân, bọn hắn, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể góp nhặt đến nhiều như thế tài phú. Ngoại trừ tiên ngọc, Thương dẫn nhìn kỹ một chút, lại bằng trong không gian giới chỉ đồ vật, đều không có mình có thể để ý, dùng thiện thương điện tiến hành chi phí thu về, lại đạt được 370 vạn thượng phẩm linh. Bởi vì thiện thương điện bây giờ chỉ là linh cảnh, đủ khả năng đổi lấy đồ vật, chỉ có thể là linh ngọc. Vẹn vẹn chỉ là một cái lại bằng cứ như vậy phú, nếu như có thể đem cái khác 12 đạo tặc đều cho làm, vậy ta chẳng phải là muốn phát, không đúng, ta chỉ là muốn trừng ác dương thiện mà thôi, đối tiền không có gì hứng thú, nhìn xem có bao nhiêu hành thiện tệ. Thương dẫn đem những vật này đều cho xử lý về sau, đem hắn không gian giới chỉ mang trên tay, 500 trượng lớn nhỏ có thể chứa nhiều thứ hơn. Nương theo lấy thương dẫn ý niệm, nhìn thấy mình hành thiện tệ thêm ra 280 vạn Nguyên bản trên người mình chỉ có 677.0000. Bây giờ trên thân thì là có 347 vạn 7000. Chém giết mã tặc, thu hoạch 220 vạn hành thiệt tệ. Hộ tống tương đội, khiến cho vô tội sinh linh phòng ngừa tử vong, 60 vạn hành thiệt tệ. Thần nữ giống đáp lại nói: "Cái gì? Những mã đó tặc có nghèo như vậy hung cử các sao? Giết chết về sau, lại có nhiều như vậy hành thiệt tệ." Thương dẫn tính một cái, nếu như căn cứ lần này mình đánh chết mã tặc số lượng, 7 và người. Bình quân những này mã tặc cộng lại chém giết vô tội sinh linh muốn vượt qua hơn 200 và người. Có ít người tích ác đã lâu, đồng thời sẽ tạo thành tệ hơn ảnh hưởng, chém giết về sau sẽ có ngoài định mức thu hoạch." Thần nữ giống nói. "Xem ra hành tiện tệ lỗ hổng, có chỗ dựa rồi." Thương dẫn trong lòng đặt quyết tâm. Hắn mở ra toa xe môn hộ, nhìn về phía Gia Lật Bảo, nói: "Nếu như ta muốn đem toàn bộ 13 đạo tặc đại bản doanh cho giết đi, ngươi cảm thấy hiện tự sao?" Có chút khó khăn, bọn hắn có thể đến nay trong năm, tại Mạc Tây khẩu bên trong cắm rễ, tự nhiên là cùng Liêu quốc, Hạ quốc một ít nhân viên có rắc rối quan hệ phức tạp, có một số việc ta không tiện ở chỗ này muốn nói với ngươi gia luật bảo rất thản nhiên, bởi vì những này cũng đều là không công khai bí mật, để mạc tây khẩu những này mã tặc tồn tại, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Thôi, việc này trước thả một chút, cũng nên trước gặp qua Tiêu Thái Hậu lại nói. Thương Duẫn cũng biết, không thể nóng vội, bây giờ thực lực của mình cũng còn chờ đề cao, trước mắt đến xem, ngu ngơ dùng lục tiên cung, đối phó tiên thân cảnh nhất tinh, nhị tinh dư xài, nhưng lại hướng lên chỉ sợ liền khó nói chắc. Nhưng trên cơ bản có thể xác định, linh thể tử cảnh, cũng rất khó đối ngu ngơ tạo thành tổn thương. Cũng không biết ngu ngơ cực hạn ở đâu. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải tiếp tục nuôi nấn xuống dưới, bây giờ ngu ngơ đối với thiên tài địa bảo nhu cầu, tựa hồ đã càng lúc càng lớn. Mấy ngày nay thời gian, Thanh Nương Linh Ngọc đã ăn ngàn cân, thấy ra luật bảo mí mắt của loạn, Bùi Nguyên Đan đã triệt để biến thành ăn vật đường hoàn, mỗi ngày đều muốn ăn tốt nhất mấy chám quả. Liêu Quốc Đế Đô, ở vào phía Tây. Gia luật bảo cho Thương Duẫn làm xa phu, một đường đi vội, đi đường suốt đêm, cũng hao phí 4 năm ngày. Có thể nghĩ, nếu như không phải vận dụng Thanh Nương quân, chỉ sợ là không kịp. Hắn đem Thương Duẫn an trí tại phủ của mình bên trong. Thương Duẫn nhìn một chút chính mình sở tại trong sân thị nữ. Từng cái hiển nhiên đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, dáng người thoát tha, dung nhan mỹ lệ, chỉ sợ đều là ưu chúng tuyển ưu ra. "Thương huynh, ngươi liền hiện tại trong phủ nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai theo ta tiến vào gặp lại mãi." Ra luật bảo nhiết miệng nhất yếu, vô vô bờ vai của hắn, nói, "Tại ta Liêu Quốc mỹ nhân rượu ngon, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tuyệt đối không nên khách khí với ta." "Được." Thương dẫn mang theo ngu ngơ vào phòng. Trên giường chất lớp đầy rất nhiều mềm mại gia thú, thị nữ còn áo đem dáng người phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế, "Công tử, nước tắm đã cho ngài chuẩn bị tốt, ta gọi tiểu ma." chăm sóc ngài tắm rửa. Vừa dứt lời, Tiểu Mạn liền muốn cởi y phục của mình, Thương dẫn hít sâu một hơi, tâm không cam tình không nguyện nói, mặc dù ta cũng rất muốn để ngươi chăm sóc, nhưng trước mấy mấy ngày vừa trải qua mấy trận đại chiến, vẫn là ta tự mình tới đi. Có phải hay không công tử không thích nô tỳ? Nô tỳ có thể để cái khác tỷ muội tiến đến chăm sóc công tử tắm rửa. Tiểu Mạn có vẻ hơi bị quất, dù sao mình đã là đông đảo thị nữ bên trong bị ưu tuyển ra. Thế nhưng là cũ cải rau xanh, nhưng có viện yêu, hắn biết Thương Duẫn thân phận quý giá, nếu như mình có thể chăm sóc hắn, là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Bây giờ lại bị tự tuyệt. Ai, cái này đãi ngộ coi như không tệ. Bất quá thương Duẫn càng hiểu, thân ở Liêu quốc, không thể so với hạ quốc căn toàn, cho nên mình phải cẩn thận hơn cẩn thận. Mặc dù ra luật bảo rất không có khả năng chút hại mình, nhưng khắc chế một chút, luôn luôn không có chuyện xấu. Tẩy đi trên người vết máu cùng mùi bặm, thay đổi một thân sạch sẽ đã bảo, hán khoanh chân ngồi ở trên giường. Ta muốn giải tỏa tạp hóa quẩy, đan dược quẩy, pháp khí quẩy, hạnh vận bày cái thứ tư thương phẩm vị. Thương Duẫn biết, kinh thuật ngắn hạn bên trong mình không dùng được. Dù sao Văn thuật có 12 nguyên thần thánh phù hợp, bây giờ mình lại tu luyện Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh cùng Vạn Mục Bản Can, chớ nói chi là còn có tiên căn triều nhiễu, trong thời gian ngắn không có thời gian tu luyện cái khác kinh thuật. Mỗi cái thương phẩm vị cần 80 vạn hành thiệt tệ, tiêu hao 320 vạn hành thiệt tệ. Thần nữ giống đáp lại nói, trong ngay mắt, thương dẫn trên thân chỉ còn lại 277.0000 hành thiệt tệ. Tạp hóa quái linh, từ phẩm thải linh phụ, có thể đem mình đánh giết sinh linh, hoặc là thiên địa lực lượng cô động trong đó, từ đó để cho người ta dùng này phù hóa, thu hoạch được phù văn. Mua tấm phủ trắng một vạn hành thiệt tệ. Cái này, Thương dẫn có chút nhíu mày, nói cách khác, ngu ngơ ngày đó đánh chết Hoàng Kim chiến sư, có thể dùng cái này tự phẩm thải linh phủ tiến hành cô đọng. Về sau nếu có cường đại hung thú, đưa chúng nó phủ văn lực lượng, luyện vào trong đó, liền có thể bán. Tâm tình của hắn có chút kích động, không hề nghi ngờ, cái này lại thêm ra một đầu con đường phát tài đến, bình tĩnh một chút, ta là một cái đối tiền không, có gì hứng thú người, ta chỉ là nghĩ trưng ác dương thiện. Đan dược bài linh, đoạn đan, có thể đoạn tuyệt thể nội kinh mạch, khiến người tu vi mất hết thậm chí có thể dẫn đến chết bất đắc kỳ tử. Pháp khí quảy linh, lôi bạo tiến, hấp thu lôi đỉnh chi uy, luyện chế mà thành tiễn, có được cực mạnh lực phá hoại, bao chùm phương viên mấy chục trượng, muội chi một vạn hành thiệt tệ. Thương dẫn cắn răng, sớm biết mình nên giải tỏa pháp khí quảy linh cái thứ tư thương phẩm vị, như vậy, những cái kia thương đội hộ vệ tử thương liền sẽ giảm bất rất nhiều. Đáng tiếc không có sớm biết. Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài, hành vận quỷ linh, cái thứ tư thương phẩm vị cũng tiến hành giải tỏa. Hành vận bảo dương linh, 7000 hành tệ. Trên người ta điểm ấy số lẻ đều muốn cho ta xóa đi. Mở đi Mở đi. Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng chỉ có thể đối bất đắc dĩ tiếp nhận, trên thân còn sót lại 27 vạn hành thiệt tệ, để hắn hận không thể hiện tại lập tức đi ngay đem 13 đạo tặc hang ổ cho giết đi, liền có thể triệt để vì dân trừ hại. Ầm. Hay vận bảo Dương trong nháy mắt mở ra. Chương 91. Thương dẫn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao có thể đạt được Đông Hoàng Thiên Tâm Kình, bác quái đồng thuật đã để hắn cảm thấy vừa lòng thỏa ý mặc dù vẫn là muốn từ bên trong mở ra vật gì tốt, nhưng hắn biết hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ồ. Đột nhiên từ trong Dương phát sinh thanh âm kỳ quái. Thương Duẫn có chút như mày, chỉ gặp lại có một đầu toàn thân tuyết trắng mèo con từ bên trong leo ra. Đây là? Thương dẫn nhìn trước mắt mèo con, tứ chi rất trắng kiện, toàn thân lông xù, đúng là có trưởng thành dê con lớn nhỏ. Bởi vì huyết mạch hô tạm, bị Bạch hổ thánh tộc vứt bỏ tạm chủng Bạch hổ. Hay vận quay trước tiên nữ tiểu tỷ tỷ trước tiên đáp lại, liền xem như huyết mạch hô tạm, cũng là Bạch hổ thánh thú a. Thương dẫn nhìn xem cái này tiểu Bạch hổ, thích đến không được, phải biết mình thế, nhưng lại rất thiếu tọa kỵ. Vốn là muốn để tiện thương điện xác, liền là muốn mua tọa kỵ, chưa từng nghĩ vậy mà lấy phương thức như vậy thu mà được. Nga Ngao, trước mắt tiểu bạch hổ liếm láp bàn chân của mình, phát ra gợi cảm mẹo tê ư. Người tốt xấu là bạch hổ huyết mạch, phát điểm tiếng giống sẽ không sao. Thương dẫn đem nó ôm trong ngực, lôi kéo nó lông xù cái đuôi nhìn một chút, lại làm mẫu. Ô ô. Tựa hồ cảm giác mình bị xâm phạm, tiểu bạch hổ phát ra trầm thấp tiếng giống, nó một cái xoay người, lợi trảo từ tay không bên trong phá xuất. Thương dẫn vội vàng buông tay, vùng ra nó, nhìn không, ra, còn rất hung, muốn thế nào mới có thể để nó nhận ta làm chủ. Người cùng thú ở giữa, toàn bằng tâm linh giao cảm, trừ phi ngươi tu luyện khống chế thuần thú kinh văn, "Vân Tuật, mới có thể đối tiến hành trường khống." Hay vận quay tiên nữ tỷ tỷ cười nói, "Như vậy sao? Vậy trước tiên mang đi." Thương dẫn mở hai mắt ra, quả nhiên tiểu Bạch hổ ngay tại bên cạnh mình, từ hôm nay trở đi, ta gọi người tiểu Bạch." Ngao. Tiểu Bạch nhìn xem Thương dẫn, vẫn như cũ rất không vui, coi như mình huyết mạch hỗn tạp, cũng là xuất thân Bạch hổ nhất tộc. "Có ăn hay không?" Hắn ném ra một quả bồi ngọc đan. Nó ngửi ngửi, đầu lưỡi một quyển, trực tiếp nuốt xuống, lập tức cảm giác đối Thương Duẫn sắc mặt tốt lên rất nhiều. Quả nhiên là có tiền liền là cha, có giữa liền là nương. Thương Duẫn trực tiếp lấy ra 100 quả Bồi Nguyên Đan, chỉ gặp tiểu Bạch đầu lưới một quyển, mấy chục quả liền ngậm trong miệng, đều không mang theo nhai liền trực tiếp nuốt xuống. Không đến một lát, trăm quả Bồi Nguyên Đan liền bị ăn đến không còn một mảnh. Nhìn thấy cái này màn, Thương Duẫn mí mắt co loạn, xem ra vẫn là được nhiều kiếm tiền, ngu ngơ đã là đủ có thể ăn, hiện tại lại tới một cái. Muốn để mạnh lên, tất cả đều cần nhận nuôi. Vài ngày trước, chỉ còn lại 586.000 cân tả hữu, bất quá chém giết lại bằng, để cho mình trên người hạ phẩm tiên ngọc lại có chỗ gia tăng, có 986.000 cân. Lại có trung phẩm tiên Ngọc 5 và cân Thương dẫn trực tiếp dùng 6.000 cân mua 6 và hỏa làm thường ngày tiểu bạch cùng ngu ngơ tiêu hao chi dụ a một bên ngu ngơ cũng phát hiện tiểu bạch tồn tại trứng to mắt lộ ra cười ngây ngô trên tay hắn cũng có buổi nguyên đàn trực tiếp xuống tới tiểu bạch phong quyển tàn vân về sau ăn sẽ bác thương dẫn nhìn xem nó như có điều suy nghĩ buổi nguyên đang chỉ sợ là không được ngu ngơ thực lực rõ ràng là ăn cái khác thiên tài địa bảo về sau mới có rõ ràng tăng lên xem ra muốn tìm cái thời gian để bạch hổ đi trong thương hội mặt chọn lựa mình thích thiên tài địa bảo Căn cứ tiếp trước huyền huyễn tri thức, Bạch Hổ hẳn là thích kim hành một loại thiên tài địa bảo, nhưng dù sao mình cái này tiểu bạch huyết mạch không thuần, không nhất định có thể thích. Bất kể nói thế nào, mình cuối cùng là có tọa kỵ. Cho dù không phải thuần huyết Bạch Hổ, nhưng cũng nhất định so rất nhiều tọa kỵ cũng mạnh hơn rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, ra luật bảo liền đến ngoài cửa, Thương Duẫn Hinh, theo ta tiến vào gặp mãi mãi. Được. Thương Duẫn biết, hôm nay trường hợp, ngu ngơ cùng Bạch Hổ không quá thích hợp đi, cũng không biết Tiêu Thái Hậu là hạng người gì, bất quá có thể trở thành liêu quốc phía sau màn chủ thể. Tất nhiên là cái thủ đoạn vi phạm nữ nhân. Mặc dù mình tại Hạ Quốc, bởi vì Thương Tiên chính quan hệ, Hạ Hoàng đối với hắn lễ ngộ rất nhiều, nhưng nơi này là Liêu Quốc, người ta không nhất định bán Thương Thiên chính mặt mũi, cẩn thận không có chuyện xấu. Ngu Ngơ, Tiểu Bạch, hôm nay các người ngay ở chỗ này, cái nào đều không cần đi, chờ ta trở lại. Thương Duẫn trực tiếp lưu lại một vạn khóa bồi ngọc đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch có ăn, đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy, lập tức đắm chìm trong sung sướng ở giữa hải dương. Thương Duẫn đi. Gia Lật Bảo làm Thương Duẫn chuẩn bị một thất lân mã. Tứ chi mạnh mà hữu lực, bên ngoài thân sinh ra lân tuyến, bình thường đao kiếm có thường, đầu sinh sừng thú, hiển nhiên huyết mạch tương đối thuần khiết. Lân mã chính là Liêu quốc chiến lược mã loại, coi như đối ngoại chuyển vận, huyết mạch độ tinh khiết cũng đều là tương đối lợi thấp. Loại này chiến mã không chỉ có cực mạnh sức chịu đựng, cùng lực bộc phát, đồng thời cũng có kinh người phòng hộ năng lực. Thương dẫn ngồi trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy tật phong mã so sánh cùng nhau, mặc dù phương diện tốc độ có thể sẽ có ưu thế, nhưng tổng hợp phương diện so sánh vẫn còn có chút không đủ. Trên chiến trường hay là vô cùng khảo nghiệm tổng hợp năng lực, đột phát tình huống khá nhiều. Lần đầu gặp Tiêu Thái Hậu, ta cũng không có làm sao chuẩn bị lễ vật. Thương dẫn có chút xấu hổ, hắn cẩn thận hồi ước Thương tiên Chính đối với Tiêu Thái Hậu đánh giá. Phong thái yêu điệu, mút trời kỳ tài, nhưng vì nữ đế, thế gian chưa có nam tử có thể bằng vạn nhất. Thương Thiên Chính đối với Tiêu Thái Hậu đôi câu vài lời đánh giá, đều là tương đối chính diện, cho nên Thương dẫn đối nàng cũng có trời sinh hào cảm. Nay, chỗ đó cần khách khí như vậy, nghe ngoài ngoại ngữ khí, cùng lao tiên sư chính là quen biết cũ, cho nên muốn gặp người một lần. Gia Luật Bảo cười nói, ngày đó hắn sau khi trở về Từng theo Tiêu Thái Hậu nói qua cùng Thương Dẫn nói chuyện phiếm nội dung, muốn nghe mãi mãi là ý tưởng gì. Ngày đó Tiêu Thái Hậu liền nói thẳng, muốn gặp Thương Dẫn. Liêu Quốc hoàng cung, cùng hạ quốc khác biệt. Thiếu đi mấy phần tinh xảo, tinh tế tỉ mỉ, thêm ra mấy phần cổ dã, thổ kệ. Toàn thân bố cục, cho người ta cảm giác rất là bao la. Hai người trên đường đi, thông suốt, cuối cùng đi đến một tòa cung điện bên ngoài. Nha, đây không phải tiểu Bảo sao? Có hai tên nam tử, bọn hắn tân mang chiến giáp, khí vụ hiên ngang, hiển nhiên cũng là Liêu Quốc hoàng tử, đồng thời đều muốn tương đối lớn tuổi. Thương Duẫn nhìn thấy, có một người cơ hồ đều là bán tiên cảnh. Đại ca, nhị ca." Gia Luật Bảo vội vàng xuống ngựa, nói: "Nghe nói ngươi gần nhất rất liệu à, vậy mà mang theo nãi lại thanh niên quân, đi hộ tống tiếp ứng những cái kia dân đen. Thật là làm cho ta rất là ngoài ý muốn." Hoàng tử xếp hạng thứ hai Gia Luật Dũng cười cười, nói: "Không có cách, mã tặc cần dỡ, cũng nên làm vài việc gì đó, không phải biên cảnh bắt tính, chỉ sợ cái này mùa xuân không dễ chịu." Gia Luật Bảo mỉm cười, đối với Gia Luật rộng lạnh lùng chế giễu mặt làm ngơ. "Tiểu Bảo a, ngươi muốn đem ánh mắt thả lâu dài một điểm." Những này du thương chết thì đã chết, ngươi có thể bảo hộ được bọn hắn nhất thời, không bảo vệ được bọn hắn cả một đời, không trải qua ma luyện, sao có thể mạnh lên đâu? Vật cạnh tiên trạch, kẻ yếu bị đào thải, chết toàn chết uổng là trạng thái bình thường, chúng ta thân là thượng vị giả, là nắm giữ quy luật người, mà không phải để cho mình thời gian lãng phí ở những cái kia người có cũng như không chiến thân, ngươi chính là hoàng tử, cũng không phải đông hoa thành chúa tể, những chuyện này không phải ngươi cai quản. Đại hoàng tử ra luật mục nhìn hắn một cái, nói: "Ta cảm thấy, thân là cương giả, cũng phải cấp kẻ yếu một cái hoàn cảnh đặc định." Bọn hắn mới có cơ hội trưởng thành a, liền như là chúng ta ra đời thời điểm, đối mặt hổ lang, làm sao địch nổi?" Gia Luật Bảo Ôn Hỏa đáp lại nói, "Long dạ đàn bà, nhớ năm đó ta Liêu Quốc tiên tổ không phải cũng là tại hung hiểm hoàn cảnh dưới, chinh phục tự lang, lấy chiến lang kỵ quét ngang các bộ hung đồ, khu trục các loại hung thú, mới có hôm nay quang cảnh sao? Người không cho bọn hắn trải qua sinh tử, những người kia từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cực hạn của mình." Gia Luật Mộc nhìn thương dẫn một chút, cũng không biết thân phận của hắn, nói, "Đi một chuyến hạ quốc, cảm giác ngươi trở nên giống như bọn hắn mềm yếu. Ngay cả mình thích nữ nhân đều không dám cư về, theo chúng ta biết hạ quốc thái hậu thế nhưng là ngầm đồng ý ngươi có thể có bất kỳ hành động, kết quả biểu hiện của ngươi quá làm cho người ta thất vọng, quả thực liền là một tên hèn nhát. Thương dẫn không có lên tiếng, dù sao đây là bọn hắn nhà mình huynh đệ giao lưu, nhiều lời vô ích, nguyên bản tộc đàn ở giữa, rất nhiều trên sinh hoạt quan niệm cũng không giống nhau, cũng không có gì tất yếu đem ý nghĩ của mình áp đặt tại trên thân người khác. Ra luật bảo gặp Thương dẫn ở đây, mình cũng không tốt cùng nhà mình huynh đệ bắt đầu cái cọ, chỉ là thản nhiên nói một câu, đại ca có ý nghĩ của đại ca, ta cũng có ta ý nghĩ. Mấy vị hoàng tử, Thái hậu cho mời. Một thân mang kim trang thị nữ đi ra, tu vi của nàng cũng tương tự tại tiên thân cảnh, chính là Thái hậu bên cạnh tiếp thân thị nữ. Mời. Ra luật bảo cười cười, đưa tay hư dẫn. Thương dẫn là khách, liền trực tiếp đi ở phía trước. Chương 92. Tại cái này trong đình viện, có một mảng lớn ao nước, mờ mịt lượn lờ, thải quang lưu động, bên cạnh ao bên trên cũng có rất nhiều kỳ trùng, sinh trưởng tràn đầy. Trong ao con cá, tự do tự tại, bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng bục lên thân thể, lộ ra mặt nước, miệng há ra hợp lại, lộ ra rất hài lòng. Tiểu tử này là ai? thoát nhìn là hạ quốc người, gia luật quan gặp thương dẫn, chỉ cảm thấy có chút không vừa mắt. Quản hắn là ai, đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết. Gia luật mộ xem thường, nguyên bản hắn cảm thấy gia luật bảo đối với mình vẫn là có uy hiếp, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này, vị này tiểu hoàng tử biểu hiện, quá mức lòng dạ đàn bà, chỉ sợ tiêu thái hậu sẽ không muốn lập hắn làm liêu quốc tương lai chi chủ. Có một nữ tử, tại bên cạnh cái ao bên trên hành lang trong đỉnh thường cá, hắn toàn thân áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai đầu lông mày nhưng lại có hạo đáng uy nghiêm, đây là một loại vô số sinh tử chìm nổi bên trong ma lệ ra. Khí tức trên người nàng, Thương dẫn chỉ là xem xét, chỉ thấy tư thế hào hùng, sóng to do lớn bình tĩnh lại về sau, mới có thể có khí chết. Tiểu Mục, Tiểu Khoan, hai người các người làm sao cũng tới, có chuyện gì trước tiên là nói về đi. Nữ tử không phải người khác, chính là Liêu Quốc Đường Kim Tiêu Thái Hậu. Nghe nói ngoại ám mãi điều động thanh niên quân, phía đối diện vực mã tặc, tiến hành tàn sát, chúng ta là tới khuyên ngăn. Gia Luật một vội vàng nói. Thương dẫn có chút nhíu mày, tiêu diệt toàn bộ mã tặc, đối với hai nước Bắc Tính đều là một chuyện tốt, tại cái này hoàng thất cao tầm vậy mà lại có người tới khuyên ngăn chuyện như vậy, nghĩ chẳng lẽ cùng kia một tấm bản đồ liên quan đến. Ồ. Nói thế nào? Tiêu Thái Hậu nhìn thoáng qua Thương dẫn, gặp hắn thờ ơ 13 đạo tặc đứng đầu nguyện ý giao nạp 100 vạn hạ phẩm tiên ngọc, hy vọng mãi mãi lắng lại lửa giận, mong rằng thanh đứng quân có thể lập tức rút về. Lúc này, ra Luật Khoan Hành lên nói: "Tiểu Bảo, người thấy thế nào?" Tiêu Thái Hậu nhìn ra Luật Bảo, bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy trước mắt đối với Mã Tặc tiêu diệt toàn bộ, căn bản không đủ để dao động đến bọn hắn căn bản, có thể tiếp tục, so với 100 vạn hạ phẩm tiên ngọc, ta quốc hoàng tộc tại bên cạnh vực trong lòng bách tính hy vọng, hơi trọng điu hơn." Gia Luật Bảo Trịnh trầm nói: "Những này Mã Tặc đã hao tổn hơn 300.000 người, nếu là lại tiêu diệt toàn bộ xung dưới, toàn bộ Liêu quốc cùng Hạ quốc thông thương đạo thượng, chỉ sợ muốn làm sạch sẽ chỉ toàn, trọng yếu nhất chính là chúng ta cùng 13 đạo tộc hợp tác, sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng." Gia Luật Mục trầm giọng nói: "Tiểu tiên sư, ngươi thấy thế nào?" Tiêu Thái Hậu nhìn về phía Thương dẫn, Thiếu Dung ôn hòa: "Ta cảm thấy tiểu hoàng tử nói không sai, Mã Tặc bây giờ số lượng mặc dù có chỗ hao tổn, nhưng căn bản không có thương cân độ cốt, sợ là bọn hắn đại bản doanh còn có hơn 10 vạn trở lên linh thể cảnh tinh nhuệ Mã tặc. Những này căn cơ không tổn hao gì, chỉ cần phong thanh thoảng qua một cái, bọn hắn lại hướng mỗi cái ổ điểm phân công mấy ngàn người, lại có thể chiêu binh mãi mã, ngóc đầu trở lại, đối với Hạ Quốc cùng Liêu Quốc lưỡng địa bách tính tương mâu, cực kỳ bất lợi, hẳn là tiếp tục. Tuân giết, để bọn hắn biết Liêu Quốc con dân không phải có thể lớn. Thương dẫn chữ chữ chỉnh trong nói, kia 100 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc, hẳn là dùng hai nước con dân đầu lâu viện tích lũy lên, sợ là Liêu Quốc muốn, điểm xấu. Tiểu tử, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Gia luật quan nổi giận nói. Hiển nhiên, 13 đạo tộc thông qua một chút quan hệ, Đối liêu quốc đại hoàng tử ra luật mục, hy vọng bọn họ có thể đình chỉ tàn sát, cái này một khoản tiền, hắn đã nhận lấy một nửa, làm tiền đặt cọc. Mãi mãi, thanh nhưng quân đã xuất động, chém giết không ít mã tặc, cái này một hơi cũng coi là ra, nếu như tại tiếp tục xung dưới, sợ phiền phức sẽ ảnh hưởng đến mạng bác Hoáng mạch tìm kiếm, chúng ta vẫn là cần những này mã tặc, dù sao những địa phương kia quá mức quỷ dị, nếu quả thật đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, liền không có người thay chúng ta bán mạng. Gia luật quan trình trọng nói, tiểu bảo không biết trong đó có lợi hại, muốn thật sự là đem 13 đạo tặc làm phát bậc, bọn hắn muốn trả thù. Chúng ta cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, mỗi một năm sẽ còn hao tổn càng nhiều hạ phẩm tiên ngọc. Cái gì Mạc Bắc quấn mạch? Thương Duẫn có chút nhíu mày, xem ra 13 đạo tộc có thể cắm rễ ở khu vực này chỗ sâu, hiển nhiên là trên tay nắm giữ một chút bí mật. Tự nhiên là Mạc Bắc tiên quáng. Một bên gia luật bảo cũng không có thị uy, Tiêu Thái Hậu đã không có ngăn cản bọn hắn làm luận, liền là việc này có thể để Thương Duẫn biết được, giải thích nói, Thương Duẫn huynh ngươi có chỗ không biết, Mạc Bắc có một đầu tiên quáng, lúc gần lúc hiện, như là Ám long, 13 đạo tộc thì là nắm giữ đầu này tiên quáng manh mối, đồng thời đều đang đuổi tìm bí mật trong đó bao quát bọn hắn cho hạ phẩm tiên ngọc, liền là từ đầu kia khoáng mạch khai thác ra, Liêu quốc đã từng cùng bọn hắn từng có hiệp định, chỉ cần bọn hắn có thể định trụ khoáng mạch, liền có thể đem bọn hắn hợp nhất, đồng thời đem khoáng mạch trong đó một thành chia lại cho bọn hắn, đại ca cùng nhị ca sở dĩ chút giữ hình 13 đạo tặc là bởi vì bọn hắn sớm muộn đều là Liêu quốc người. Cho nên đây chính là bọn họ có thể tùy ý tàn sát hai nước bên cạnh vực bách tính lý do. Trên tay những người này không biết nhiễm nhiều ít hạ quốc cùng Liêu quốc bách tính máu tươi, đem bọn hắn hợp nhất, chẳng lẽ liền không sợ đông hoa thành con dân thất vọng. Thương Duẫn nghe vậy, cũng không khỏi đến tức giận trong lòng. Thất vọng lại như thế nào? So với tiên mộ ngọc mạch, những cái kia dân đen tính mệnh không đáng một đồng. Ra luật một lệnh nhận nói, một cái bình thường phàm thai cảnh, cuối cùng cả đời tối đa cũng liền có thể đạt tới 3 cân hạ phẩm tiên ngọc giá trị sản lượng, cho dù chết cái 1000 vạn dân đen lại có thể thế nào? Mạc bác tiến quắng, chỉ ít có mấy trăm triệu cân hạ phẩm tiên ngọc, thậm chí là trung phẩm, thượng phẩm tiên ngọc, nếu như ngay cả bút chướng này đều tính không rõ ràng, tương lai như thế nào quản lý toàn bộ Liêu Thường Duẫn, ngươi hẳn là lão tiên sư Độc Tôn A. Một cái hạ quốc người đều đưa tay đến ta Liêu Quốc sự vụ đi lên, Người tay này hơi dài à Ở một bên, ra luật quan trâm trọc khiêu khích nói: Vừa rồi chỉ là tiêu thái hộ để cho ta nói một chút cái nhìn của mình, về phần muốn làm thế nào, là chuyện của chính các người ta tự nhiên là không có quyền can thiệp. Thương Duẫn biết, tại có ít người xem ra, một quốc gia lợi ích cao hơn hết thảy, cũng có thể lý giải, tại Đông Hoa thành cùng Tây Kim quan mách tính, bọn hắn đủ khả năng sinh ra lợi ích so sánh mạc Bắc Tiên quáng tự nhiên là không có ý nghĩa, hắn lời nói xoay chuyển, nói: Bất quá lấy hai vị loại ý nghĩa này Chỉ sợ không xứng trở thành ngày sau Liêu Quốc quản lý người người nói cái gì ra luật một ánh mắt cực lạnh trong tay của ta có một phần địa đồ chính là chém giết lại bằng thu hoạch nghĩ đưa cho Thái hậu xem qua nhìn xem cùng các ngươi biết phải chẳng có xuất nhập 100 vạn hạ phẩm Tiên Ngọc sợ là đuổi tên ăn mày A Thương dẫn đem tiêu một phần địa đồ giao cho ra luật bảo ra luật bảo tiếp nhận địa đồ đưa đến tiêu Thái hậu trước mặt hắn mở ra về sau nhìn mấy lần nằm trong tay hiển nhiên cùng Liêu Quốc hoàng tộc trước đó thu hoạch tình huống không phải rất phù hợp Ra luật một cùng ra luật quan hai người không biết tấm bản đồ kia phía trên viết đến cùng là cái gì, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, những này 13 đạo tặc không thể lại chi tiết bằng giao, tất nhiên cũng sẽ trung dàn kiếm lời túi tiền riêng, thoáng một cái liền để bọn hắn khó mà nói. Các người riêng phần mình đều có ý tưởng của họ, cái này rất tốt, vậy liền riêng phần mình dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, nói cho bọn hắn, 13 đạo tặc hào hổ, ta là sẽ không đi đụng, nhưng là cái khác ổ điểm mã tặc, nhất định phải càn quét càn quét, dù sao bọn hắn chém giết ta nhiều như vậy Liêu Quốc Bạch Tính, không cho con dân một cái công đạo, cũng không thể nào nói nổi. Dạng này các ngươi kia 50 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc cũng coi là không có hổ phù thu cho 13 đạo tặc. Bọn hắn ăn một khóa thuốc căn thần, để bọn hắn đem ý nghĩ nhiều đặt ở Mạc Bắc Tiên Quáng bên trên, không muốn cả ngày đánh những cái kia du thương chủ ý. Tiêu Thái Hậu từ đầu đến cuối cảm xúc không có chút nào ba động, dung nhan của nàng rất là mỹ lệ, trong nu có cường, hắn là toàn bộ Liêu Quốc thật sự trưởng công giả, cho dù là Liêu Quốc đế quân cũng không dám nghịch nó y vâng, ngại mãi. Ra luật mục, ra luật quan từ nơi này đạt được tin chính xác, cũng yên lòng, dù sao bọn hắn đã đánh cược, tuyệt đối sẽ không nguy hại đến Mã Tặc Hai người cũng không có muốn đi ý tứ, bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem kia một phần trên bản đồ, cụ thể đều viết cái gì. Tiêu Thái Hậu đem địa đồ giao cho ra lự bảo, nói, sự tình phía sau, liền giao cho ngươi đi làm, Tiểu Mục, Tiểu khoan, hai người các ngươi không có chuyện gì trước hết lui ra đi. Vâng, nài nại. Hai người bình tĩnh khuôn mặt, 13 đạo đặc quả thực liền là tại hố bọn hắn, vốn là đến thay bọn hắn giải vây, thế nhưng là này cũng tốt, lại đem Chuêu bị Thương Duẫn bắt lấy, bây giờ chỉ sợ tại Tiêu Thái Hậu trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Thương Duẫn gặp hai người đi, cũng không nói thêm gì. Có phải hay không đối bạn cung rất thất vọng. Tiêu Thái hậu đứng tại đỉnh hành lang bên trên, nhìn xem trong ao con cá, nhẹ nhàng cười nói. Gia gia đã từng đánh giá Tiêu Thái hậu, phong thái hiểu điệu, mút trời kỳ tài, nhưng vì nữ đế, thế gian chưa có nam tử có thể bằng vạn nhất, hôm nay gặp, cái này đánh giá cũng là đúng trọng tâm, không thất vọng. Thường dẫn đáp lại nói, "Ồ, Lao tiên sư đúng là như thế đánh giá bạn cung." Tiêu Thái hậu hơi kinh ngạc, đôi mắt bên trong có từng tia từng tia ba động. Xét thực như thế, nhưng nữ nhân, dù sao cũng là nữ nhân, quá mức cường thế, từ lâu dài nhìn lại, đối tử tôn thật không tốt. Trừ phi ngươi có thể một mực tại. Thương dẫn một câu nói kia, để ra luật bảo trong nháy mắt đem tâm nhắc tới mình của họng, hắn hận không thể mau đem Thương dẫn miệng cho che, một thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Dù là ở bên cạnh thị nữ, cũng không khỏi đến động tác cứng đờ, đưa lên cá an tay, ngưng kết ở giữa không trùng, hiện trường không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói với Tiêu Thái Hậu lời nói, Thương dẫn là cái thứ nhất. Chương 93. Trong nháy mắt tiến tĩnh, lạ thường trầm mặc, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Thương Duẫn lặng lặng nhìn xem Tiêu Thái Hậu, chờ đợi lấy nàng đáp lại. Tiểu tiên sư, có gì cao kiến? Tiêu Thái Hậu cũng là không lấy là nga ngược, cảm thấy thương dẫn cùng hắn ra ra tính tĩnh, hắn khẽ cười nói, "Mấy vị hoàng tử, bọn hắn vốn là nam nhân, nhưng tại Thái Hậu trước mặt, thở mạnh cũng không dám, thậm chí không dám có chút nghịch chi ý, dương cương chi khí, quét sạch sành xanh, cứ thế mãi, đối Liêu Quốc tương lai đều không phải một chuyện tốt, hạ hoàng chí ít còn dám cùng Thái Hậu đấu, nhưng tại ngươi nơi này, bọn hắn liền đối kháng dũng khí đều không có, nếu như ngươi là nữ đế kia khác nói, có thể đến nay đều vẫn là Thái Hậu chi vị, có thể thấy được tại trong lòng ngươi vẫn như cũ cho rằng" Hẳn là nam tử đến chủ trưởng đến vị, cũng khó trách ra ra biết bình giá thế gian nam tử chưa có người có thể cùng sánh vai. Thương dẫn Câu nói này, để ra Luật Bảo cũng cảm thấy có chút khó chịu, có thể từ nhỏ lại nếm lại uy nghiêm hiện tại, cái này gần như là một loại bản năng kính sợ. "Tiểu Bảo, người đã nghe chưa?" Tiêu Thái Hậu nhìn ra Luật Bảo một chút, về sau nếu là trong lòng có ý nghĩ gì, cứ việc nói thẳng, miễn cho lại lại để cho người ta quở trách. "Minh Bạch." ra Luật Bảo mồ hôi lạnh đều chảy ra. Xem ra tiểu tiên sư từ ta mấy cái này hoàng tôn bên trong, cảm thấy bản cung đối bọn hắn dạy bảo, có chút thất bại. Tiêu Thái Hậu lại hỏi, từ đầu đến cuối, không có tâm tình chậm trợ chờn. "Dân là quý, xã tác thứ hai, quân là nhẹ, nếu là năm đó Liêu Quốc tiên tổ bên người nếu như không có rất nhiều không sợ chết con đàn dân, nguyện ý vì hắn sông pha khói lửa, đánh xuống phiến thiên địa này, bây giờ còn có Liêu Quốc sao? Bây giờ một quốc gia hoàng tử, mở miệng một tiếng dân đen, đến xưng hô con dân của mình, ta nghĩ một khi phát sinh chút gì biến cố lớn, chỉ sợ khoảng cách vòng quốc liền không xa, có dạng này hoàng tôn, Thái Hậu sẽ không cảm thấy mình không có chút nào trách nhiệm a." Thương dẫn trong lòng đè ép một hơi, cảm thấy không nhã không thoải mái. Vậy ngươi nói một chút, giúp những cái kia bách tính diệt 13 đạo tặc, đối ta Liêu Quốc có chỗ tốt gì? Tiêu Thái Hậu cảm thấy Thương Duẫn luôn từ rất sắc bén, nhưng nàng dù sao cùng Thương Thiên Chính chính là quen biết cũ, đối mặt văn bối điểm ấy ý chí vẫn phải có, đã thật lâu không người nào dám dạng này nói chuyện với nàng, nhìn xem Thương dẫn cảm giác như là nhìn năm đó Thương Thiên Chính, hăng hái, sự tình gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói, nói ra tất thấy, dám làm dám chịu. Thứ nhất, Liêu Quốc cùng Hạ Quốc lại càng dễ thương mại mậu dịch, tăng tiến lẫn nhau ở giữa hiểu do, đàng sau đủ khả năng kéo theo giao dịch, tất nhiên vượt xa Thái Hậu tưởng tượng có trợ giúp tăng lên song phương quốc lực. Thứ hai, đánh vỡ đối Liêu quốc Đông Hoa thành bách tính hạn chế, vì cái gì các ngươi nhất định phải cho rằng không phải Mã Tặc mới có thể giúp các ngươi hoàn thành đối mạc Bắc Tiên quán quáng thăm dò. Nhất định phải là 13 đạo tặc, mà không phải 13 đại hiệp. Ta cũng không tin lớn như vậy Liêu quốc tìm không ra 13 cái có thể cùng 13 đạo tặc chống lại, đồng thời đối Liêu quốc trung thành tuyệt đối tán tu, để bọn hắn che chở đầu này thương đạo, cho bọn hắn tự do tham dò mạc Bắc Tiên quán quyền lực, chẳng phải là càng tốt hơn, đã gọi tên lại được lợi. Thứ ba, thái hậu thật từ trong lòng có thể tin tưởng những cái kia kẻ Liêu mạc. Ta đưa cho ngươi kia một phần địa đồ, đủ để chứng minh hết tại, coi như đem bọn hắn hợp nhất, những người kia trên tay nhiễm vô tội sinh linh huyết cùng tội, tội lui trùng chết, đến lúc đó những này món nợ đều là có thể coi là tại Thái Hậu trên đầu, thiên cổ về sau, sợ sẽ là một cái chỗ bẩn. Thương dẫn đêm thai nói. Có ý tứ, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, vậy ngươi nói một chút, nếu là ngươi tại bản cùng vị trí bên trên, chút làm thế nào?" Tiêu Thái Hậu có chút hăng hái, nhìn xem hăng hái Thương Duẫn, như thế thiếu niên, để trong lòng nảng tưởng thức. Hoàn toàn chính xác. Từ trong nội tâm nàng liền không thích đối với mình khúng núm nam tử, đương nhiên cũng không phải loại kia tự cao tự đại người. Không có ta, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, dù sao Liêu Quốc cùng 13 đạo tặc quanh năm có chút nhận không ra người hoạt động, xuất binh thảo phạt, khó tránh khỏi chút chuyển tới đối với các ngươi cũng không tốt nghe, lúc này, ta chính là một viên rất tốt quân cờ, chỉ cần các ngươi không can thiệp ta đối 13 đạo tặc thảo phạt liền có thể, ta cam đoan thay thái hậu đem bọn hắn huyết tẩy sạch sẽ, sau đó liền nói là thái hậu ý chỉ, chẳng phải là rất tốt. Thương Duẫn miệng nhất thiếu. "Thú vị, thú vị, lại đem mình ví von thành một quân cờ." Tiêu Thái Hậu cười đến rất vui vẻ, chung quy là người kia cháu trai, nhìn xem đã cảm thấy làm cho người ta yêu thích. Thế sự như cờ, ai cũng chạy không thoát làm quân cờ vận mệnh, đừng nói Thái Hậu chính ngươi, lớn như vậy một cái Liêu quốc, tại thần vực trong mắt những người kia, làm sao không chỉ là một quân cờ mà thôi, chúng ta chỉ hy vọng có thể trở thành càng có giá trị quân cờ, mà không phải qua rơi. Thương dẫn cảm thắn nói, Thương Thiên Chính, ngược lại là nuôi dưỡng một một đứa cháu ngoan. Tiêu Thái Hậu cười cười, nói, vậy thì tốt, bản cung đáp ứng ngươi, nếu làm 13 đạo tặc đã xảy ra chuyện gì Liêu Quốc là sẽ không gấp rút tiến viện, chỉ là ta muốn nghe một chút, ngươi như thế nào lấy hai người chi lực đối kháng một cái mã tập đại bản doanh? Dù sao ta là sẽ không cho ngươi ra người. Cái này rất đơn giản, chỉ cần bọn hắn 13 cái ổ điểm bị phá hủy, như vậy rất nhanh, tất nhiên lại phái phái trong đại bản doanh tinh huyễn, ngắt đầu trở lại, chỉ cần đem những này ổ điểm lại dần dần đánh tan, cùng bọn hắn đến cái chơi trốn tìm là được rồi. Đây không phải bọn hắn cường hạng sao? Cũng là ta cường hạng, mai đều mai chết bọn hắn, đây cũng chỉ là một trong số đó biện pháp, binh vô thường thế, nước vô thường hình. Tóm lại ta có thể chơi chết bọn hắn là được rồi." Thương dẫn rất là tự tin. "Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, rất khó, bất quá ngươi có thể có nội tâm, ngược lại là cũng vô cùng tốt." Tiêu Thái Hậu nhìn thoáng qua Thương dẫn, nói, "Ngươi biết vì sao bạn cung muốn một mực giữ lại mã tặc sao? Xin lắng nghe." Thương Duẫn biết, Liêu Quốc sẽ làm như vậy, tất nhiên có ý nghĩ của mình. Hoàn toàn chính xác, 13 đạo tặc hàng năm đều sẽ cướp giết mấy chục vạn du thương tính mệnh, thậm chí nhiều hơn, nhưng mà đây cũng là vật cạnh thiên trạch một bộ phận, đương nhiên càng quan trọng hơn là Bọn hắn đối với Mạc Bắc Tiên Quáng đã truy tung một đoạn thời gian rất dài, tại Mạc Bắc chỗ sâu, nguồn nước khan hiếm, chúng ta cũng từng điều động hơn vạn tinh huệ, xâm nhập Mạc Bắc, hy vọng có thể từng bước thành lập thành trì, nhưng là tại kia một mảnh hoang mạc, không nói đến có rợ. Nhiều cường đại hoang mạc hung thú, chỉ cần một nguồn nước vấn đề liền khó mà giải quyết, hao tổn rất nhiều tinh huệ, chỉ có những này mã tộc dã hung hãn không sợ chết, xâm nhập thăm dò Mạc Bắc Tiên Quáng vị trí chỗ, đây chính là 13 đạo tộc giá trị. Tiêu Thái Hậu bình tĩnh nói, "Tiểu mục, mặc dù có chút khó nghe, nhưng cái này rắc thực cũng là sự thật." một đầu tiên quăng nhất định một quốc gia hương suy tồn vong, khả tạo ra vô số tiên thân cảnh cao thủ, đây là quốc lực căn cơ. Lại nói, cái này Mạc Bắc Tiên Quáng, lại là xe đậu. Thương dẫn có chút chân kinh. Không tệ, đây là một đầu sống quán mạch, căn cứ thiên tượng biến ảo chợt trơn. Tiêu Thái Hậu đem hai tay chắp sau lưng, bình thản nói, bây giờ có 13 đạo đặc, đến định vị Mạc Bắc Tiên Quáng vị trí, có thể giảm bất ta Liêu Quốc tinh nhuệ tổn thất, đồng thời hàng năm đều có thể thu hoạch mấy trăm vạn cân hạ phẩm tiên ngọc, thậm chí còn có bộ phận trung phẩm tiên ngọc, cái này có thể chế tạo ra không biết bao nhiêu cao thủ có thể thuận tiện cho ta nhìn một chút Liêu quốc muốn xây dựng thêm mạc bắc thành trì địa đồ, cùng nguồn nước tiêu ký. Thương dẫn túi đầu suy nghĩ, trong lòng đã có ý nghĩ. "Tiểu bảo, người cho hắn nhìn xem." Tiêu Thái hậu thản nhiên nói. "Tấm bản đồ này không chỉ có chúng ta thành trì xây dựng thêm lục tiên, đồng thời cũng có mạc bắc tiên quán ký càng manh mối, chính là Liêu quốc độ cao cơ mật, này đồ không thể ngoại truyền." Ra Luật bảo chỉnh trọng nói. "Minh bạch." Thương dẫn tiện tay tiếp nhận, nhìn xem trên tay địa đồ, phía trên rõ ràng ghi chép Liêu quốc vì muốn ven đường kiến trúc thành trì, chết nhiều ít người. Ven đường bên trên Linh thể cảnh hung thú số lượng cực lớn, hướng chỗ sâu, càng là có tiên thân cảnh hung thú. Nguồn nước cực độ khan hiếm, dù là tìm tới nguồn nước, chẳng mấy chốc sẽ bị gió cắt mất, mất khí hậu phi thường khắc liệt, nếu như muốn ven đường xây thành trì, cần dài đằng đẵng thời gian. Dưới mắt Liêu Quốc mặc dù cũng tại dựa vào 13 đạo tác tiến hành định vị, nhưng thành trì xây dựng thêm tiến độ một mực không có dừng lại qua, phía trên mỗi một năm tử vong đều là vượt qua mấy triệu người. Ở phía trên viết những năm gần đây, Liêu Quốc vì thế đầu này tiên quán viện nỗ lực hy sinh, không hề nghi ngờ, những người này thương vong, so sánh Đông Hoa thành hoàn toàn chính xác cao hơn ra rất nhiều. Nguồn nước vấn đề, ta có thể thay các ngươi giải quyết, cũng coi là cho Tiêu Thái Hậu lễ gặp mặt. Thương dẫn đem địa đồ trao đổi cho ra luật bảo, hắn biết làm người không thể chỉ là ngoài miệng lầm bầm bึก lẩm bẩm, miệng tháo ai cũng hội, mấu chốt là có thể giúp đối phương đem căn nguyên vấn đề giải quyết. Cái gì? Tiêu Thái Hậu đều có chút kinh ngạc, nguồn nước vấn đề, thế nhưng là đem hắn làm khó rất lâu, một đường vận nước chi phí phi thường cao. Ta cùng thủy yêu tổ chớ tệ, Hà Linh Tịch có chút giao tình, nếu là có hơn vạn thủy yêu, nương tựa theo thu nhận nguồn nước pháp khí, cùng bọn hắn văn thuật, chắc hẳn muốn tại di vãng nguồn nước đốt, mở ra mảng lớn nguồn nước, hẳn không phải là vấn đề, chủ yếu là có thể thông qua thủy yêu thủ đoạn, mở nước nguyên, cực kỳ trọng yếu, cũng coi là ta lấy cố nhân cháu, tính trưởng bối lê gặp mặt. Thương Duật biết, tiến về Mạc bắt trên đường đi, không nói đến người cần nước, ngựa cũng là cần, nguồn nước không đủ là một cái vấn đề lớn nhất. Nếu như là thủy yêu tổ, kia hoàn toàn chính xác không thành vấn đề. Tiêu Thái Hậu cũng biết tại Hạ Quốc có cái thủy yêu tổ, nếu như có thể đạt được bọn nó tương trợ, không chỉ có Liêu Quốc cương vực có thể xây dựng thêm, khóa chặt lại kia Bắc tiến quáng, cũng là ở trong tầm tay. Kỳ thật chuyện này, Thủy Tiên Tông liền có thể làm, nhưng dính đến Mạc Bắc tiên quáng, Tiêu Thái Hậu không thể mở cái miệng này, cũng không mở được cái miệng này, bởi vì việc quan hệ cơ mật, hai nước hữu hảo, không có nghĩa là có thể cùng hưởng hết thảy, Thủy Tiên Tông chính là hạ quốc thứ nhất tông môn, cũng không có khả năng giúp Liêu quốc nắm giữ đầu thứ hai tiên mạo ngập mạch, nhưng Thủy Yêu tổ lại chưa từng vấn đề, không nhận hạ quốc cân huệ, ở vào Đãng Tiên Hà nơi hiểm yếu chi địa, Tiên có, thể công, lui có thể thủ, tại không biết mục đích gì phía dưới, hạ quốc cũng không có lý do ngăn cản. Thái Hậu chỉ cần đáp ứng ta Ngày sau không bạc đáy Thủy Yêu Tổ là được. Thương dẫn cảm thấy cử động lần này cũng giúp hạ linh tịch như thế nào để Thủy Yêu Tổ đi ra hạ quốc vấn đề. Đây là tự nhiên. Tiêu Thái Hậu vui vẻ ra mặt, hắn hôm nay tâm tình phi thường tốt. Nhìn thấy mình mãi mãi tâm tình thật tốt, ra luật bảo trong lòng cái này một hơi, chết để tiễn đưa lòng ra tới. Ở một bên thị nữ, nhìn về phía Thương dẫn ánh mắt, cũng cực kỳ bội phục, đã có rất nhiều năm không ai có thể làm cho Tiêu Thái Hậu như thế vui vẻ cười to.